chương 268, dương b ù m tiến mạnh tam sư quân đoàn chương 268, dương b ù m tiến mạnh tam sư quân đoàn ở châu nga trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển anh ở euro thi đấu vòng loại ép vòng bảng bên trong xếp hạng tăng lên trên một vị đứng hàng đệ hai xếp hạng thứ nhất chính là cờ joshi ở đội tuyển quốc gia bọn họ ở ngày 9 tháng 12 viết thi đấu bên trong sân khách ba một đánh bại ando ra nước cộng hòa điểm 21 phân mà lý thị tam sư quân đoàn đệ nhị kỳ thì lại đang cùng nga trận đấu kết thúc đêm đó liền tại chỗ giải tán các cầu thủ trở lại từng người câu lạc bộ đưa tin bởi vì tháng c n g à y m ư lên ngoại hạng anh vòng thứ bảy liền muốn kéo dài chiến m ạ n g đối với ly thống phạm tới nói qua n thời gian này cùng n g h ị không khác biệt gì đội tuyển anh cái kế tiếp ngày thi đấu mai cho đến tháng mười trung tuần trước tiên ở sân nhà n ê n y trên n e t t o n y a tiếp theo sau bốn ngày xa phó trời đất ngập tràn băng tuyết nga lần thứ hai gặp mặt hitting cùng các đệ tử của hắn lại sau này tháng mười một ngày mười s a u fa sắp xếp một cuộc so tài hữu nghị đối thủ là a u s t r i a mà sau năm ngày cũng chính là tháng mười một ngày hai mươi mốt đội tuyển anh đem ở sân e m b e r lên tiếp bọn họ hai nghìn lẻ tám ở giô thi đấu vòng loại cái cuối cùng đối thủ vòng bảng xếp hạng thứ nhất cờ j o s i ở đội bởi vậy từ ngày 9 tháng 12 viết sau khi hơn một tháng thời gian trong lý thống phạm có lượng lớn thời gian tiến hành hắn cô a la kế hoạch thuận tiện mang theo cha mẹ ở châu âu các thành phố lớn du lịch tảo hóa chơi không còn biết trời đâu đã đâu người điên ly đùa bỡn ba di người điên ly xuất hiện ở thành roma tam sư quân đoàn chủ soái vati căng một viết du Mỗi một mùa làm tam liên quan với người điên viết hiện viền tin xuất tình tức đăng báo ở lần tam đảo to to ngày quan nào nào chuyện đường đăng ình lần nh gì ly đều đó đó địa đảo sẽ có lúc hoa báo ở ở thậm chí tây ban nha m a d i t trên căn bản cùng người điên ly có thể lôi được với một bên thành thị đầy đường muộn tao nam quay về màn ảnh làm điệu làm bộ áp thích trong khoảng thời gian ngắn lý thống phạm lộ ra ánh sáng xuất lại vượt qua châu âu tối đa hót siêu cấp b i n h tinh các nhà quảng cáo tìm lao lý nhà tài trợ tìm lao lý cầu thủ có môi giới để cử chính mình dưới cờ cầu thủ dễ bán thư tác gia sung phong nhận việc vì là lao lý viết tự truyện thậm chí có thương mại k h i u giác phát đạt nước mỹ hô liễu đạo diễn cùng nhà sản xuất như là người được mùi máu tanh cám hợp dồn dập liên hệ t i ệ n thềm hồng tinh dò hỏi lý thống đối với người điên ly như vậy không xứng trước biểu hiện nước anh phan bóng đá từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ khoan dung chỉ muốn người đàn ông này có thể vì là tam sư quân đoàn mang đến thắng lợi sẽ không có người đi chỉ trích cuộc sống riêng tư của hắn làm sao làm sao mọi người thậm chí gặp lấy một loại phi thường thiện ý phương thức đến t r e o chọc cái này tuổi trẻ ra hỏa tình huống như vậy thả ở trung quốc trong nước quả thực khó mà tin nổi nếu như trung quốc có huấn luyện viên dám làm như thế mặc kệ chiến tích của hắn làm sao sớm đã bị phan bóng đá cùng lãnh đạo muôn quát mắng vì là dân tộc bại hoại măng máu chó đầy đầu không vươn mình lên được đáng nhắc tới chính là su niệu pater ở ý lần tam đảo là một lần rất thú vị điều tra lại có sáu mươi bảy phần trăm người anh cho rằng người điên ly là năm nay tối gợi cảm nam nhân số liệu này là thượng giới tối gợi cảm nam nhân david beckham năm lần l à ben juni sở ti vẫn gỡ rắt cùng michael ẩn trở cái khác siêu sao cấp cầu thủ phần trăm số liệu tổng hòa nhiều cấp ba càng điên cùng chính là có tám mươi phần trăm nước anh thiếu nữ biểu thị nguyện ý cùng người điên ly phát sinh ý ý ý e t ỉ n h các mỹ nữ không chút nào ngượng ngùng biểu thị người điên ly ở trên sân bóng đánh đ ầ u tháng đó nhất định có thể kéo dài đến trên giường liền lao lý rất tao thuê đất trở thành ảo tưởng đối tượng trong lúc nhất thời ở nước anh trong nước người điên ly sức ảnh hưởng vượt qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng f e r g u s o n h g e r cùng mu di n h o cũng phải đứng ở bên lý thị gió xoáy từ từ ấm lên 3 năm 2007 tháng 9 ngày 20, Bóng lĩnh vực nước ngoài, sinh sâu mượn bởi không có kéo dài tiền mặt truyền bảo ở một tuần sau khi nó then dốc bởi kinh doanh phòng ốc tin cho vay cao đòn b ở y tính chất nghiệp vụ không cách nào chống đỡ cuối cùng bị nước anh chính phủ t i ế t quản đây là một cái nguy hiểm tín hiệu chuyện như vậy cũng không chỉ ở nước anh phát sinh nước mỹ cùng nước pháp ở sau khi đều lần lượt phát sinh người đầu tư sỉ nhục đến kỳ công trái hiện tượng một luồng vô hình nguy cơ đã dần dần bao phủ europa đại lục nay vẹn vẹn là bắt đầu tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là ở sau khi một năm trong nhiều thời gian diện bởi vậy dẫn đến tài chính nguy cơ đem trong một đêm bao phủ toàn cầu vô số cao cao tại thượng công ty đa quốc gia bởi vậy phá sản mà từ trước đến giờ lấy thương mại hóa phát triển nhất hình tượng hiện ra ở thế nhân trước tiền tài ngoại hạng anh cũng ở vô hình trung chịu đến ảnh hưởng nguyên bản nhiều lần thấy chư a trên báo liên quan với kỳ nghỉ mùa đông các nhà giàu có chiêu binh mãi mã tiến cử siêu sao tin tức dần dần ngừng chiến tranh f e r hữu sân m ở ư u đội hình đã gần tới với hoa mỹ vì lẽ đó chúng ta đem sẽ không ở kỳ nghỉ mùa đông có tính toán áp ra á c mô vít lý tưởng của ta là có một ngày c h e l s e a có thể thực hiện tự chịu trách nhiệm lời lỗ vì lẽ đó ở mua cầu thủ phương diện chúng ta gặp càng thêm lý tính bên trong b e r n i t ta cho rằng đội bóng hàng hậu vệ cần cải tiến thế nhưng bây giờ nhìn lên rất khó Đúng, chúng ta trước một quang t h ờ i gian khảo sát qua hắn, khảo h sát t ế nhưng hiện t ạ i đã m ấ thống đi t h ú có có lẽ có so với m ẹ đất càng thêm giới thêm liên vận t Mỹ lựa c h ọ Mấy n hành giàu có c ũ g n ư được này, trung bóng thấy cái khác hạ du đội bóng có thể thấy được chút đội giờ hạ thể ít. Tờ du m i ở t h ị trường t ự a hồ h c í n h đ a n g vô t h a n h vô t ứ c lúc trong từ từ rút. héo đó m ộ thời viết, t ly ố n vận hành g phạm h FM ở 2008 t điểm kinh ngạc phát hiện lưu c a sổ chủ tịch mcgarsley chủ tịch trạng thái một cột bên trong xuất hiện biến hóa kinh người a s l y từ hai tháng trước yêu quý câu lạc bộ chuyển biến trở thành chuẩn bị rời đi chuyện gì thế này vẹn vẹn thu mua nựu cá sổ chưa tới nửa năm thời gian mặc g a s l y lẽ nào muốn qua tay đem chim khách bán ra lao lý trong lòng ầm ầm chỉ n h ả y cơ hội tới mặc dù mình lúc trước chỉ là thông qua hệ thống tuần tra công năng biết nựu cá sổ trong tương lai một cái mùa giải bên trong trạng thái cùng s u thế phi thường gây go thậm chí có giáng cấp khả năng thế nhưng không nghĩ tới sự tình lại gây go đến cái trình độ này là nguyên nhân gì dẫn đến mặc g a s l y vẫn không có đem chính mình dưới mông chủ tịch vị trí ngộ n h i ệ t liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn qua tay đây lẽ nào hắn kinh tế xảy ra vấn đề ở lão lý nguyên trong kế hoạch là phải chờ tới lưu cá sổ sắp giáng cấp giá cổ phiếu đại hạ chỉ là đem lấy cái giá thấp nhất mua tiến vào thế nhưng giờ khắp này tựa hồ tình huống có chút biến hóa lý thống phạm mở sửa chữa kế hoạch mà tố lò xi đường thì lại ở thời gian sau này bên trong tập trung vào càng thêm phức tạp công tác Ba bên Bờ, gian Anh qua Luchasi, hòa ở ngày 9 tháng 12, viết đến tháng 10 ngày 13, thời gian một tháng bên trong, ngoại hạng、Anh、tiến hành đến vòng vòng Nô, chiến tháng 9 9. 9 9 viết thời một thứ Thè, t phụ 12 10 13 1 1 đi, Muzi, 7 trong đó l i v e r p o o l bởi vì lịch thi đấu sắp xếp quan hệ thiếu thi đấu hai trận một bốn thành viên khác bên trong a r s e n a l đồng dạng thiếu thi đấu hai trận bảy chiến năm tháng không bình hai phụ tích mười lăm phân đứng hàng đệ ngũ mà quỷ đỏ mu biểu hiện thì lại cũng làm người ta mở rộng tầm mắt thi đấu mang chín chàng bọn họ lại vẹn vẹn thu được trong đó bốn trận thi đấu thắng lợi thua trận ba chàng bình hai chàng ghi tên tờ giờ mi ở l í c bảng tổng sắp đệ bảy vị mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông lấy 10 triệu bảng anh giá trị con người đầy hy vọng ngôi sao gia nhập liên minh quỷ đỏ cầu thủ tây ban nha duan mata ở trước chín cuộc tranh tài bên trong c h ỉ thu được một lần thay thế bổ sung lên sàn cơ hội 30 phút thi đấu bên trong truyền bóng 10 lần sai lầm một h ứ cái kia ở bett ma r bơ cánh phải hô mưa gọi gió tiểu tướng triệt để trầm luân ở ngoại hạng anh kịch liệt đối kháng bên trong k ỳ thực từ lúc bảy k m ù a giải mùa hè chuyển nhượng thị trường mở ra ngày thứ nhất p h r ký sân liền đem duan mata đẩy hướng về phía chuyển nhượng thị trường quỷ đỏ vì là mata quải giá quy định chỉ có năm vạn euro rõ ràng đã làm đủ th thế nhưng không nghĩ tới dòng giã hai tháng bên trong lại không có bất kỳ một nhà đội bóng đối với vị này nửa cái mùa giải trước châu âu hồng tinh biểu thị ra hứng thú đến cuối tháng tám ở châu âu chuyển nhượng thị trường đóng trước cuối cùng mấy ngày mata giá trị con người thậm chí rơi xuống ba triệu euro quỷ đỏ bất đắc dĩ ngầm đem trào hàng du an mata phát văn kiện phát đến châu âu to to nhỏ nhỏ câu lạc bộ thế nhưng đều không có được đáp lại ứng ép mở hệ thống ngôn ngữ để diễn tả vậy thì là du an mata trước cửa lạnh nhà tan mata vào lúc này không có bất kỳ đội bóng đồng ý thu nhận giút đỡ vị này đường biên cầu thủ Ferguson thưa quy chính chuyện để lý thống phạm hơi nhỏ thất vọng chính là hắn mắt nhìn chằm chằm lưu cá sổ ở ngoại hạng anh chín vòng qua đi thành tích có khởi sắc chim khách sau khi liên tục hai cái sân nhà đạt được điểm số lớn thắng lợi tuy rằng m i c h a ẩn sụp màn trạng thái ở trở lại câu lạc bộ sau khi đã giờ thế nhưng lý thống phạm sắp xếp y l ì ở đảng vân vì hắn châm cứu và khí công xoa bóp đưa đến nhất định tác dụng khỏi bệnh sau khi ẩn thể hiện rồi đã từng sát thủ phong hái một tháng ba cuộc tranh tài bên trong đánh vào hai bóng tuy rằng xa kém xa đội tuyển quốc gia biểu hiện thế nhưng đã để lưu cá sổ chủ xoái ạ lại đít mừng rỡ như điên bốc nhang phải biết trước đó. ảo ẩn ở newcastle tỉnh cảnh phi thường lúng túng siêu cao giá trị con người cùng tiền lương đổi tới một người liên tục hai cái mùa giải bệnh tương tự để chim khách cổ động viên cùng các đội viên đã sớm mang trong lòng bất mãn hiện tại tất cả rốt cục trở về bình thường đối với newcastle tới nói sân bóng s c tjem tất cả tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng phát triển không có ai phát hiện lão bản mới mà c a s l y đã đang ở tàu doanh tâm tại hán ba tháng m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đội tuyển quốc gia anh lần thứ hai tập kết thứ ba kỳ lý thị đội tuyển anh đại sau khi công bố danh sách có người vui mừng có người bợn lần trước may mắn chúng cử phải găng át l e t í t thủ môn dọc lan với tay từ biệt đội tuyển quốc gia cuộc đời khỏi bệnh trở lại dô hát thế thân vị trí của hắn mơ h u dự bị đội tiểu tướng benfoster người bị thương tạm biệt thái độ hài lòng người hiền lành đ a o dỗ b ì n h sần rốt c ụ c t o ạ nguyện trở lại tam sư quân đoàn mà lần trước bởi vì lạc tuyển mà khẩu ra ác ngữ h ọ t mù thần kinh đào david j a m e s thì bị triệt để đánh vào lanh cung không có ai vì là vị này ba mươi bảy tuổi lao thủ môn minh bất bình bởi vì lúc này người điên ly ở ỉ n lần tam đảo một tay che trời p h i l nevin một lần nữa chúng cử vượt qua chuyên gia gọi thú môn dữ liệu mọi người vốn cho là ở lần thứ hai lạc tuyển sau khi vị này wesham t u n i tịt hậu vệ cũng sẽ không bao giờ được người điên ly ưu ái thế nhưng wesham t u n i tịt ở ngoại hạng anh bên trong điên còn biểu hiện là vị này toàn năng hậu vệ thắng được có một lần biểu hiện cơ hội ngoài ra trên hàng hậu vệ không biến hóa nữa giữa sân p h ư ơ n diện khỏi bệnh trở lại ẩn hạ ưa d ễ vẹt trở về này trực tiếp dẫn đến tiền vệ trụ manchester u n i tịt bạn bè michael kazip cũng t ù n lạc tuyển kazip ở người điên ly trước ba cuộc tranh tài bên trong không có được một phút ra trận cơ hội xem ra người điên ly đối với hắn cũng không thích t o t t e n h a m hộp vựa thiên tài cầu thủ chạy cánh a lan l ẹ n động toại nguyện tập kết đến người điên ly dưới trướng nghe theo điều khiển nữ c a sổ tiểu tướng james n ư u nơ ở giải đấu bên trong cơ hội biểu hiện cũng không nhiều thế nhưng vẫn cứ được người điên ly tán thành mà ở l i v e r p o o l cao trung phong titer dục ngừng thi đấu trở lại sau khi người điên ly vẫn cứ kiên trì chiêu vào nữ c a sổ cao nhân ở mb xem như là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý trên hàng tiền đạo không có thay đổi tháng mười ngày mười ba mười chín không không mây đen bao phủ đội tuyển anh ở em bờ lee nên chiến tủi bắt đội bóng hết tony a chín mươi phút qua đi điểm số hình ảnh ngắc quáng ở bốn không đội trưởng david b e c k h a m ở phút thứ tư triển khai tuyệt kỹ viên nguyệt loan đao một đòn mất mạng michael ẩn hiệp một nhanh kết thúc trước đơn đao đi gặp một ngựa tuyệt trần lại và một bóng hiệp hai đội cầu thủ trẻ đội tuyển anh càng đá càng thả lỏng do bên juni cùng tiểu con cọp van q cốt ở thi đấu phút thứ 65 cùng 79 phút cắt vào một bóng bốn không đại thắng cũng làm cho đội tuyển anh báo hai bên lần trước hợp giao chiến bên trong bị hết tony an g lịch chuyển bức hòa một mũi tên mối thủ trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ hai tam sư quân đoàn viễn trinh mức cô sân khách khiêu chiến nga đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này bị coi như là nga đ tháng 9 n g à y 13 sân em bờ ly một bốn đại tan tắc là từ khi người hà lan hít đinh dạy học nga đội tới nay tối điểm số lớn thất bại toàn bộ sái bờ d ì ạ cánh đồng hoang vu đều hy vọng đem vượt cả coi như sữa bò uống nga các tráng hán có thể phấn khởi hùng phong hòa nhau một thành mà lúc trước hình thức đối với nga đội tuyển quốc gia tới nói cũng phi thường có lợi nước anh thuộc về ôn đới đại dương tính khí hậu tháng 10 khí trời cũng không tính lạnh giá thế nhưng đến mosco w sau khi ba là quân đoàn casio sao lập tức biểu hiện ra không thích ứng bởi vì nơi này khí hậu hầu như đến dưới không cao rỗ biển sân cùng g e di nơ vin chờ mấy viên láo tướng ở thủ viết h ấ n luyện sau khi liền đổi cảm mà tiểu tướng mẹn xiển thì lại bởi vì làm nóng người không đủ quá mức sinh động ở trong khi huấn luyện v ậ n thương mắt cá chân ngoại trừ khí trời nhân tố đối với đội tuyển anh còn có bất lợi tin tức đội bóng hạt nhân david beckham cùng thờ răng lam b ắ t tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu tháng m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i bảy cuộc chiến nga đội tuyển quốc gia đối mặt chính là một nhánh bởi vì thiếu binh thiếu tướng mà thực lực mất giá rất nhiều đội tuyển anh đây chính là người nga tràn ngập tự tin nguyên nhân ngày hôm nay hơn một vạn xem như là đối với ngày hôm qua số lượng từ bồi thường hy vọng đao nhỏ nhân phẩm không hạ giá phụ thứ ba kỷ lý thị tam sư quân đoàn cầu thủ danh sách đoạn này không thu phí nhà thủ môn ba người cả ở sân hai mươi hai tuổi liverpool thuê với aston villa tau d ộ u b i n s ầ n hai mươi tám tuổi t o t ten h a m m e r b u r johat hai mươi tuổi manchester city hậu vệ bảy người m i c h e l mencien mười chín tuổi chelsea thuê với quỳnh park dancer m i c h e l d a t s o n hai mươi ba tuổi t o t ten h a m m e r b u r lecott hai mươi bốn tuổi everton john g e z z y hai mươi bảy tuổi chelsea g e z z y n o i n ba mươi hai tuổi mu zio ferdina hai mươi chín tuổi mu ashley c o l e hai mươi bảy tuổi chelsea philip n o v i ba mươi tuổi everton giữa sân mười một người david b e c c a ba mươi hai tuổi diêu mazit ả o ẩn hạ hứa dễ vest hai mươi sáu tuổi mu a lan lẻ đồng mười chín tuổi token hem hot w u r l d jem luner hai mươi mốt tuổi newcastle united joe c o l e hai mươi lăm tuổi chelsea g e r z a t hai mươi sáu tuổi liverpool bangkok mười bảy tuổi arsenal a s h l i răng hai mươi hai tuổi aston villa a lan s m i t hai mươi bảy tuổi newcastle đạo đ ỉ n h hai mươi hai tuổi mittlesburg rút phờ r a n g lam p h a i mươi tám tuổi chelsea tiền đạo năm người ở mcb hai mươi sáu tuổi liêu cá sổ united wenjuni 21 t u ổ i mu michael hảo ân hai m ư ơ t u ổ i liêu cá sổ united luke mu 21 t u ổ i a s t o n villa a bọn lạc họ 20 tuổi a s t o n villa ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen t r ư ờ n g 269, m s á c h í o s c o chuyện máu me t r ư ờ n g 269, m s á c h í o s c o chuyện máu me tháng 10 ngày 1 7 ờ i bảy ộ t m ư n không không nhiệt độ linh trên hai c logo mò tí mosco trung tâm sân thể dục năm 2008 euro thi đấu vòng loại ép vòng bảng đội tuyển anh sân khách khiêu chiến nga đội thi đấu ở đây cử hành tuy rằng điểm số vẫn là không không thế nhưng người điên ly cùng các đệ tử của hắn ở đây gặp phải phiền thoái phiền thoái lớn thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ 25, tính khi nóng nảy đội tuyển anh chủ lực tiền đạo hen j u n i lúc nên xuất thủ liền ra tay hấp tấp sông cửu châu boxing nga giữa sân xì、sì、mạ tổ bị đến từ sờ cotland đang làm nhiệm vụ trọng tài chính m ặ c m a c l ô i không chút do dự mà đưa ra thẻ đỏ trục xuất ra trận mà nga giữa sân si、sì、mạ tổ thì lại bởi hàm răng q ố c g a rời sân tiếp thu trị liệu có điều lại nói ngược lại Tiểu mập mạp cú đấm này t hậu t tàn là đủ sự yêu cầu hoạn n Thống vô cùng đối với juni tới nói nắm đấm hung xuống trong nháy mắt e sợ không chỉ là bị phạt ra trận sự tình như vậy sân vận động bạo lực tuyệt đối là uefa nghiêm đánh đối tượng tiểu mập mạp chí ít sẽ bị đội tuyển quốc gia cấm thi đấu năm mười chàng không ngừng mà đối với đội tuyển anh tôi nói phiền phức càng to lớn hơn đầu tiên tam sư quân đoàn từ thi đấu phút thứ hai mươi lăm bắt đầu nhất định phải ở lạnh giá lộ cổ m ỏ t ì mosco w trung tâm sân thể dục bên trong đẩy trên khán đài hung thần á c sát sái bờ gì ạ bạo hưng môn tức giận mắng cùng mỹ hiếp ở còn lại hơn một giờ thời gian trong lấy mười đánh mười một đá xong thi đấu thứ hai coi như là đến ớt rô chính thi đấu tam sư quân đoàn ở trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ mất đi du n i như vậy một tên trọng yếu đạt được tay Ở, bốc xi n môn thời gian phát sinh sau đó từ trên khán đài hạ xuống cái bật lửa cùng tiền xu dường như giữa mùa hè chạm vạng q u a sân vũ bùng bùm dưới cái liên tục mà phấn đ ộ nga f a n bóng đá đang chửi bậy cái gì đội tuyển anh thì lại hoàn toàn nghe không hiểu có điều có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt nói j u n i tựa hồ cũng không hối hận chính mình cử động ngẩng đầu một mặt thờ ở chậm dài hướng đi bên sân ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lý thống phạm c ở i chính mình giá trị hai nghìn bảng anh ạ mạn n màu nâu áo gió hai tay sống quá đỉnh đầu như là đẩy lên một cái tre mưa chắn gió đại hắc vũ tán như thế lao l ý c h ố n g áo gió đem túi đầu lắc môi b ê n j u n i từ đường biên trên vẫn đưa hướng về cầu thủ đường đối đùng đùng đùng đùng đùng bốn nga phan bóng đá từ trên khán đài ném đến tạp vật đánh vào a m ạ n nhì áo gió trên dường như vũ đánh chuối tây hắc b a i n đừng ngủ rũ ta cảm thấy ngươi làm không tệ ba nếu như đổi làm ta lúc đó ở đây trên cũng nhất định sẽ tàn nhẫn mà đánh cái kia c ầ u tập t r ù n g đợi được hắn ngã xuống thời điểm ở không chút do dự mà đạp mấy đá lao l ý nói lời kinh người tiểu mập mạc kinh ngạc ngầm đầu nhìn ông chủ phát hiện ông chủ tựa hồ không phải đang nhạo báng hoặc là nói nói mát hắn vốn tưởng rằng lý thống phạm gặp thẹn quá thành g i ậ n địa đem chính mình khai trừ ra đội tuyển quốc gia kỳ thực lão lý thực sự nói thật vào thời khắc ấy nếu như mình cũng ở đây trên đá bóng phòng trường gặp không chút do dự mà lấy giống như juni động tác một q u y ề n xóa sạch xì mạ tổ hàm răng đã xem như là tiện nghi cái kia đào p h ụ thủ nhân vị cái này vô liêm s ỉ ra hỏa dùng một lần cực đoan nguy hiểm c ố ý phạm quy đem đạo n ỉ n h đưa lên cáng cứu thương lúc đó juni khoảng cách đạo n ỉ n h cân nhắc cái thứ nhất phi thường rõ ràng địa nhìn thấy xì mạ tổ dữ tợn cùng đắc ý khuôn mặt lấy đạo nình ốn lượn đến nhìn thấy mà giật mình xương đùi nhỏ vì lẽ đó làm đạo nỉnh đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm j u n i nắm đấm đã thăm hỏi đến xỉ mạ tổ tròn tròn gò má liền cái này người nga trên mặt vẫn không có tan ra khởi gần ở linh điểm linh một giây đồng hồ sau khi đã biến thành sợ h ã i cùng đau đớn sau đó hai bên cầu thủ xô xô đầy đấy cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn đội tuyển anh cầu thủ cấp tốc x ô n g lại đem người trong cuộc tách ra mà nga c ấ p cầu thủ thì lại nổi giận đùng đùng địa vây tụ lại đây vì là xỉ mạ tổ tổn thương gọi bất công vì khống chế thế cuộc trọng tài chính macmacloy ngay lập tức hướng về du n i đưa ra thẻ đỏ mà đê hèn địa soạn đức đạo nỉnh chất nhỏ hung thủ giết người xị m ạ tội nhưng không có được đến bất kỳ trừng phạt ba cầu thủ trong đường nối lý thống phạm vô vô du nivai tiếp tục đẩy lên áo gió đi trở về chỉ huy tịch ngay ở sắp đi tới chỉ huy tịch lúc đột nhiên xảy ra d i biến s a b a bốn mét địa phương l ã o già điên vệ nạ l ẹ đột nhiên thất kinh địa hô to một tiếng cẩn thận cẩn thận cái gì ẩm lý thống phạm đột nhiên cảm thấy sau gáy bị vật nặng cách áo gió tàn nhẫn mà đập một cái đ ó lấy trước mắt kim tinh lay động sau đó một tiểu cố nóng hầm hấp chất lòng theo tóc chạy tới trong cổ hắn hai đại ra lao tử bị ám hại đây là lý thống phạm phản ứng đầu tiên đệ nhị phản ứng là đại gia ngươi về nạ lẹt không sớm một chút nhắc nhở một câu không hàm không dưỡng cẩn thận có tác dụng c h o gì thứ ba phản ứng mới là lão tử rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng trên khán đài truyền đến một trận cười trên sự đau khổ của người khác cười vang lý thống phạm lui lại áo gió s á t mặt bình tĩnh mà đ ị a đưa tay sờ sờ sau gáy sau đó đưa ngón tay co quắp ở trước mắt vừa nhìn hồng hồng chất lỏng quả nhiên là máu thật là xui xẻo tầm mắt ở xung quanh trên sân có quét một vòng rất nhanh sẽ phát hiện hung khí một nhánh phân lượng rất nặng nga quốc sản sửa chữa điện thoại di động b kích kích ấ trên khán đài một vị hung thần áp sát nga tráng hán đột nhiên run lên trong lòng sau một phút lý thống phạm trên đầu quấn quýt lấy băng bài anh minh thần võ địa chạm ở ghế huấn luyện viên chức chỉ huy thi đấu mà lao già điên vệ nạ lẹt thì lại hộ tống đội y cùng với đầu xe lựa trung tâm sân thể dục công nhân viên đưa đạo nịnh đi mosco trung tâm thành phố bệnh viện s i m ạ tổ ác y soạt đ ứ t hầu như đem đạo nỉnh xương đùi nhỏ soạt đ ứ t liền ngay cả fm hai nghìn lẻ tám bên trong chữa bệnh năng lực trị số lên đến hai mươi đội tuyển anh theo đội đội y đối mặt như vậy trọng thương cũng là không thể ra sức thi đấu đã khôi phục bình thường lý thống phạm dùng vừa khỏi bệnh trở lại ẩn hạ vừa dễ vẹt thay đạo nỉnh vị trí cùng ga z bạ g ì tạo thành hai tiền vệ trụ bởi vì ở sân khách thiếu một người tác chiến vì lẽ đó lao lý không thể không đem chiến thuật trọng tâm phóng tới phòng thủ phương diện cứ như vậy đội tuyển anh trận hình liền đã biến thành bốn nghìn hai trăm hai mươi mốt gớ rắc cùng bản cuộc tranh tài bất ngờ thủ phát dêem liệu nơ tạo thành song giữa sân trên hàng tiền đạo chỉ còn dư lại nằm ở sụp mạn trạng thái bên trong m ạ c h cổ l a p p bởi trước chuyện đã xảy ra thi đấu tràn ngập m ũ i thuốc súng ba bên sân lý thống phạm đối với đạo đình bị thương phi thường bất đắc dĩ theo đạo lý tới nói lao lý là có thể thông qua một lần nữa đẩy nghị thi đấu phòng ngựa lần này bốc n í môn sự kiện thế nhưng chết tiệt fm h a 0 n g h ệ thống lại tuyên bố một lần nữ bị cấp hệ thống nhiệm vụ mất cô lệnh giáng lịch l ư ba bởi chỉ là nữ bị cấp hệ thống nhiệm vụ vì lẽ đó yêu cầu rất đơn giản vậy thì là ở đầu xe lửa trung tâm sân thể dục đánh đổi u nga đội tuyển quốc ra trận chiến báo thù đạt được một phen thắng lợi duy nhất hạ định không thứ không phải bình thường lưu trữ cơ hội đây là cái này đặt ở bình viết bên trong cũng không nguy hiểm đến tính mạng hạ định nhưng mà lý thống phạm mất đi phòng ngừa đạo n ỉ n h bị thương cùng j u nhi thẻ đỏ khả năng hơn nữa bởi fm 2 0 0 8 h ệ thống chỉ phản ứng trong sân bóng chuyện đã xảy ra lao lý ở thực hiện tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại gặp trong trận đấu bị nga cổ động viên dùng điện thoại di động mở ra biểu nói chung đây là một cái xui xẻo đến cực điểm buổi tối trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục Nga đây ộ i vì vãn mình cứu chính Đông u u đội mạnh dự, đem hết toàn lực. Mà đội vinh mạnh Mà toàn hết dự, lực. t ể n Anh cây búa môn nghĩ tới đảo nỉnh búa đau vừa thảm thiết cây tiếng tới thấy đảo đớn, kêu là ấ y băng v ráng liền hận không thể đ một vạn lần. Đây là Đây một chuyện vô cùng thú vị cầu thủ sau khi bị thương quấn quýt lấy băng vải tiếp tục thi đấu cảnh tượng chúng ta kinh thường gặp được thế nhưng huấn luyện viên trưởng trong trận đấu bị thương vẫn là lần thứ nhất Nga, tinh, truy đài mà đến từ nước anh bình luận viên sệ sệ có thể sẽ không có tốt như vậy tâm tình ngu xuẩn trọng tài hủy diệt rồi cuộc tranh tài này sĩ mạ tổ vô liêm sỉ phạm quy mới là dẫn đến tất cả những thứ này hỗn loạn căn nguyên mạch mác lôi lại không hề biểu thị nga f a n bóng đá nên bị cấm chỉ sân nhà quan sát thi đấu một năm hành vi của bọn họ cho bóng đá thi đấu bôi đen tuy rằng j u n i trước thì có quá bởi vì l ô mãng động tác bị thẻ đỏ phạt xuống sân ngu xuẩn biểu hiện thế nhưng lần này ta nghĩ hết thể nước anh f a n bóng đá sẽ đem mở ưu tiền đạo xem thành là dũng cảm bảo vệ đội hưu anh hùng mà người điên ly đẩy lên áo gió làm đệ tử che chắn tạp vật biểu hiện càng làm cho chúng ta cảm động. nhìn cái kia đứng ở bên sân c u ố n quýt lấy băng vải kiên cường bóng người ta nghĩ sợ rằng ở cuộc tranh tài này sau khi người điên ly ở ình lần tam đ ả o sức ảnh hưởng có thể vượt qua nữ vương bệ hạ theo thời gian đẩy hướng về đêm khuya đầu xe lửa trung tâm sân thể dục khí hậu càng ngày càng lạnh giá thế nhưng so với khí hậu càng thêm rét lạnh nhưng là hai vạn tám phẩy năm bốn tám tên nga phan bóng đá trái tim trên khán đài người nga đã không cười nổi l i ê n trước đây không lâu còn ở trêu đùa người điên ly nga tinh đài truyền hình bình luận viên b ệ n đặc nạp h u cũng chỉ có thể không đúng địa lầm bầm một câu ai này thật là gay go vô cùng gay go bốn bởi vì, Mười n、so、g、so、phút thứ năm mươi ba tiểu tướng jem lưu nơ phạt ra phạt góc trực thoáng trước gần cổ dọc đội tuyển anh trên sân đội trưởng jon h k e r i nhảy lên thật cao đầu truy oanh môn đắc thủ gõ mở ra ạ k í n phấp mười ngón tay phút thứ sáu mươi bảy lại là jem lưu nơ mở ra phạt góc bên ngoài vùng cấm ở ngoài l i v e r p o o l linh hồn sở ti vần gơ rắt không chờ quả bóng rơi xuống đất đại lực vồ lì phá cửa phút thứ tám mươi tám vẫn là jem lưu phạt góc vị này hầu như trở thành nga đội ác mộng nựu cá sổ tiểu tướng lại một lần nữa đem bóng đá đưa đến trước điểm lần này đ ấ u truy phá cửa chính là mở ư u phòng thủ hạt nhân di o f e r d i na thi đấu ở huyên náo bên trong kết thúc nga phan bóng đá nước mắt ở lạnh giá đầu xe lửa trung ương trong sân bóng đông thành mưa đá chiếu vào khán đài ghế ngồi bởi vì trận này mưa xa gió rét bên trong thất bại mang ý nghĩa nga đội tuyển quốc gia đã cáo biệt năm 2008 euro thi đấu vòng loại còn còn lại một vòng cuối cùng coi như là bọn họ ở tháng m ư ngày m ư sân nhà chiến thắng andô ra nước cộng hòa cũng không làm nên chuyện gì Gặp lại, nga. Gặp lại, hướng về năm 2008 g h ì n euro nói gặp lại đi đương nhiên đối với lý thống phạm tới nói tất cả còn rất xa chưa kết thúc trên đầu băng vải đáo đỉnh thương thế du n i thẻ đỏ liên quan với cái này lạnh giá bởi tối chuyện m ó n me tất cả tổng phải có lời giải thích ba tháng mười ngày mười tám đệ một cái kết quả xuất hiện bởi đội tuyển anh một phương cung cấp sung túc chứng cứ một tên gọi là bố la khó chịu chạy cổ h ề ệ a e kỳ ỷ của n g h ậ t nga f a n bóng đá bị mosco w tòa án lấy cố ý hại người lên án giam cầm nửa năm đồng thời trung thân cấm chỉ đến hiện trường quan sát bóng đá thi đấu mà cái gọi là sung túc chứng cứ chính là lý thống phạm nhặt lên đến con kia nga quốc sản điện thoại di động tam sư quân đoàn trở về nước anh london sau khi ngay tại chỗ giải tán các cầu thủ trở lại từng người câu lạc bộ đưa tin chuẩn bị chiến đấu ngoại hạng anh thế nhưng đối với fa ceo bờ di ẩn bà y hủy tới nói phiền phức mới chính thức bắt đầu í n g ầ n tam đảo nhấc lên bảo vệ j u nhi dư luận b a o tác mà đội tuyển quốc gia huấn luyện viên người điên ly cũng hướng về bà y hủy sáng tỏ đưa ra j u nhi là hắn chuẩn bị chiến đấu năm hai nghìn t r ọ n g yếu q u n cờ nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bất cứ efa đối với tiểu mập mạp xử phạt tiền không đáng kể thế nhưng cấm sân bóng thứ nhất định phải rơi xuống thấp nhất nói thật bởi j u n i t r ư ớ c từng có triệu ký cùng với cái k h á c sân bóng bạo lực cử động vì lẽ đó một quãng thời gian tới nay lý thống phạm đối với cái này tiểu mập mạp cũng không phải vô cùng cảm bạo thế nhưng ở đầu xe lửa trung tâm sân thể dục chuyện đã xảy ra lại làm cho lão lý phát hiện tiểu mập mạp cũng không phải không có chỗ thích hợp tối thiểu ân rất giảm nghĩa khí bởi vì j u n i cùng đạo nỉnh ở đội tuyển quốc gia là trụ ở trong một gian phòng quan hệ không tệ có thể cho thỏa đáng bằng hữu liệu lĩnh thiên hạ to lớn không vì là v ư n g quyền rất hợp lý thống phạm tinh khí mhu giáo phụ thơ gây sân cũng đứng ra vì là học trò cưng của chính mình nói chuyện vậy là một người bình thường chuyện nên làm hắn ở bảo vệ mình đ ộ i hữu hết t h ả đều là bởi vì nga đội viên dã man phạm quy gây nên đây là một tươi đẹp hiểu lầm trước mhu giữa sân siêu sao kệ ạn càng là ngôn từ không quen đối với s ì mạ tổ t ớ i nói hắn nên vui mừng chính là lúc đó ta không có ở đây trên đá bóng nước anh truyền thông rất phiền phức địa đưa tin này đạo nỉnh tương thế mỹ lệ s ợ rút cầu thủ chạy cánh đem người bị thương đình chiến ba đến bốn tháng ngoài ra anh truyền thông còn đem xi m ạ tổ cái tiên một cước gác ý s o ạ t đ ứ t hình ảnh cùng video lại một lần lại một lần đăng ở báo chí cùng trên trang w e b hướng về toàn thế giới tỏ rõ ai mới là hung thủ thật sự mà nga truyền thông cũng không yếu thế xi m ạ tổ rơi xuống bốn cái răng bị đặt ở xứ trắng trong cái mâm chụp ảnh sau đó cùng juni xa hoa đại nằm đấm thăm hỏi xi m ạ t ổ mặt tròn màn ảnh đồng thời bị giao cho uefa tháng mười ngày hai mươi tám uefa làm ra cuối cùng phán quyết xi m ạ t ổ bởi ác y phạm quy phạt tiền năm nghìn euro đội tuyển quốc gia chính thức thi đấu cấm thi đấu một hồi ven juni bởi sân bóng bạo lực hành vi phạt tiền năm mươi nghìn euro đội tuyển quốc gia chính thức thi đấu cấm thi đấu năm trận uefa phán quyết đương nhiên khó có thể để hai nước truyền thông thỏa mãn tranh luận vẫn đang tiếp tục thế nhưng đối với lý thống phạm tới nói hết thệ đều đã đầy đủ tối thiểu juni có thể theo kịp euro trận chung kết xem ra b ở gì ẩn bạo ý h u t không đóng đến tác dụng xử phạt cũng không tính chủng thấy đỡ thì thôi đi euro ra biên không lo bởi vì đầu đối phó băng phải tiếp tục chỉ huy thi đấu mà trở thành nước anh anh hùng lý thống phạm đem chính mình trọng tâm trở lại liệu cá sổ trên người ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 270. nước sôi lửa bỏng bên trong nựu cá sổ chương 270, nước sôi lửa bỏng bên trong nựu cá sổ người điên ly lực trợ tam sư quân đoàn thăng cấp ở u dô thượng đế diễn dịch tân thần thoại ly ở đội tuyển quốc gia đồng dạng đánh đầu thăng đó người điên ly thần kỳ trợ giúp nước anh sớm một vòng thăng cấp ở u dô đầu xe lửa trung tâm sân thể dục băng và chiến thần truyền thuyết nghe người anh k h huấn luyện viên thùng cơm nói sau lưng của hắn cố、sự. Tháng tỷ trung tâm、sân、thể dục cuộc chiến kết thúc tuyển một thăng trận chung kết vòng. tam đảo một chiến Anh chung mảnh ngày sân vòng năm vòng. Yên lần mừng. gia 10 17 2008 lộ cuộc đội cổ Moscow dục quốc cấp mỏ sớm đảo sau rô vui đó, ở Ở, ưu tú nhất địa phương huấn luyện viên ngỡ là d ẹ n tiên sinh mang đội bảy cuộc tranh tài lưu lại một người gặp người bí hỗn loạn sau khi người điên ly chỉ dùng ba trận chính thức thi đấu liền thực hiện nước anh thân sĩ môn nguyện vọng thần kỳ như vậy biểu hiện lại một lần nữa đem m u ậ n tao nam cá nhân danh vọng đẩy ngã đỉnh cao nhất băng vải chiến thần trở thành lý thống phạm lại một cái biệt hiệu ở anh truyền thông thế tới hung hăng ngựa trong tiếng ngoại hạng anh tiếp tục kéo dài chiến m ạ n mà lý thống phạm cùng hắn quân sư còn mò tố lọ xì đường thì lại đưa mắt vững vàng mà khóa chặt ở n e u c á s ổ trên người tháng 10 ngày 21, london white hát l a n sân bóng đây thực sự là một hồi nặng nề thi đấu n e u c á s ổ dùng bọn họ không hề vinh dự tâm r ụ a rụt cổ phòng thủ thắng được một hồi thế hòa michael ẩn lãng phí ba lần đơn đào bóng cơ hội top ten hem hột của không không n e u c á s ổ cân nhắc đến sân khách tác chiến hơn nữa đối thủ là tờ giờ mi ở lít đội mạnh chim khách các cổ động viên đối với này chẳng kết quả của c u so tài rất hài lòng tháng m ư ngày h a sân bóng fc tjm gu ô ô ô ô ô ô bốn Đến thi ừ bến gôn, suốt sân k á tác c c h h ế n Everton dẫn trước đấu cuối á Sổ, đ cùng một phút vị này ở người điên ly đội tuyển quốc gia cấp tốc thành danh hai mươi mốt tuổi tiểu tướng cứu lại nữ cá sổ một một thiếu một người tác chiến chim khách thắng được một hồi thế hòa nữ cá sổ một một everton mặc dù là sân nhà thế nhưng đối thủ everton thực lực không yếu hơn nữa đội bóng chủ lực tiền vệ trụ r dỗ ỉ bắt tần lại một lần phạm thần kinh mười một thế hòa để nữ cá sổ cổ động viên tuy rằng khó chịu thế nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu tháng mười ngày hai mươi bảy sân bóng fc tjem đây thực sự là cái g â y go buổi tối phun hem dựa vào tiền đạo đội viên ở giây phút thứ mười ba s u ấ t xa cùng nga phòng thủ giữa sân sở mẹ t t ì n sáu mươi chín điểm chung đánh đầu đánh tan ạ lạ đ ỉ n đội bóng nữ cá sổ ở sân nhà tiến vào thôn hai đạn nay đã là bọn họ gần ba cuộc tranh tài liên tục chịu không nổi james New n r một cây làm chẳng lên non áo ẩn tựa hồ đem s u ố t gôn hoa ở lại em bờ ly sân bóng gây go trạng thái khiến người ta nhớ tới mùa giải trước cùng trên mùa giải trước hắn ở sân bóng s c t a e g các biểu hiện michael xin mau sớm bay lên đến đội bóng cần ngươi new cá số không hai phun hèm thất bại không có bất kỳ lý do gì trên khán đài chim khách phan bóng đá suyện thanh đủ để chứng minh vấn đề new cá s ố chủ xoáy ạ lại địt vẻ mặt nghiêm túc vòng thứ mười ba tờ rơ mi ở lit thi đấu qua đi tháng mười kết thúc tờ rơ mi ở lit tháng mười hàng tháng các hạng tốt nhất bình chọn ra lò t o t t e n h a m hộp của hà lan t ị c h huấn luyện viên trưởng martin dồn o ở tháng 10 phân 4 trận ngoại hạng anh bên trong đạt được 3 tháng 1 hòa được tuyển tốt nhất huấn luyện viên martin dồn o đệ từ đắc ý a lan lại nồng được tuyển hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất vị này nước anh thiếu niên thiên tài ở bốn trường thi đấu bên trong đánh vào một bóng hiến hai lần trước kiến tạo mà hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất nhưng là lý thống phạm người quen cũ đầu mùa giải từ rio ma di chuyển nhượng đến man city cờ joshi ở trung vệ cọ luca biết được việc này sau khi lý thống phạm chuyên môn cho cờ joshi ở tiểu không bá đánh tới điện thoại điện thoại biểu thị chúc mừng thủ lĩ thật hoài niệm ở ngài dưới sự chỉ huy đá bóng tháng này g ngài có hứng thú đến city sở tạ đi ủng d ậ y học sao có lù cả hỏi ra phi thường đại nịch bất đạo vấn đề nếu như huấn luyện viên manchester city eddie c h biết p h ỏ n g chừng sẽ bị tức chết bởi vì thụy điển huấn luyện viên gần nhất ở man city tháng này g quá cũng không được man city phú ông ông chủ có xào đi hắn dự định ngoại hạng anh đã qua ba tháng lý t h ố n g phạm đã từng đệ tử vừa buồn vừa vui một gì có lù cả nảy hai đôi l á o lý lúc trước một tay từ cờ j e s e ở giải đấu bên trong để bạt lên cầu thủ biểu hiện phi thường trói mắt đã vững vàng mà ngồi tù từng người đội bóng vị trí chủ lực mà rổ bị nổ ở c h e l s e a tháng ngày gần nhất quá có chút không hài lòng bởi vì một cuồng nhân đối với bờ ra d ư ớ xe đạp thiếu niên ngoài sân xa hoa đ ổ i truy sinh hoạt phi thường bất mãn hết sức cắt giảm rổ bị nổ thời gian lên s à n đương nhiên thảm nhất vẫn là j u a n mata tây ban nha tiểu sọ tạ đã hoàn toàn bị thất vọng đến cực điểm thơ gây sân đi này đến mở h u dự bị đội sẽ chờ hợp đồng đến kỳ để t i ể u tử cuốn gói cút đi đối với những này lý thống phạm tạm thời không thể ra sức chỉ là làm hết sức cùng các đệ tử giữ l i lạc có thể sau đó gặp lại sử dụng đây u、uh, t ổ n g ác sợ t ạ đi ủ m g u y ế t ham u mai t ị t nhẹ lấy newcastle đáng thương thẻ đỏ hộ i chuyên nghiệp dô ỷ bạt tần tiên sinh lại một lần nữa bị sớm trục xuất ra trận newcastle liên tục bốn bánh chịu không nổi ác lại đi trên mặt tràn ngập mờ mịt vấn đề đến cùng ra ở nơi nào huyết ham u mai t i ệ hai không newcastle chim khách phan bóng đá nước mắt đang bay tháng mười một ngày mười một sân bóng giải bác newcastle rốt cục đưa tay làm tan mây thời anh trăng dựa vào hảo ẩn bảo ý ở cùng jem new nơ ghi bàn ba một sân khách chiến thắng đẹp bị sài cuộc tranh tài này thắng lợi để chim khách giải đấu xếp hạng tăng lên trên đến đệ mười lăm vị tuy rằng như vậy xếp hạng cùng đầu mùa giải đội bóng hùng tâm bừng bừng đánh vào trang đi onlit mục tiêu t r ê n l ệ n h rất nhiều thế nhưng nữ cá sổ cổ động viên cuối cùng cũng coi như là ngủ một cái an ồn cuối tuần cảm thấy tất cả mọi người đều ở hy vọng chim khách có thể xúc để đàn hồi ngoại trừ dụng tâm hiểm ác lý t h ố n g phạm bởi vì chim khách trận thắng lợi này để giá cổ phiếu lại t r ư ớ n g không ít lao lý thu mua chim khách kế hoạch lại đến hóa lại có điều may là m ặ t gass ly chủ tịch trạng thái nhưng vẫn là liền muốn rời khỏi v đội tuyển anh đem với ngày 16 cùng ngày 21 t r ư ớ c sau ở em bởi l e y sân bóng nên đón thi đấu hữu nghị đối thủ australia cùng với năm h 0 i n g h ở dâu cái cuối cùng đối thủ cờ dâu x i ở bởi đã sớm thăng cấp vì lẽ đó lý thống phạm công bố đội tuyển anh danh sách lớn thực tại làm cho tất cả mọi người chấn động một cái david Beckham, Gezi, Lambert, Gersh, Gersh, Gersh, Gersh, Nervin, Allen, b e c k h a m john kezi l a m p a r d g e r a z z ghezzy novin h a r o n havel j e f f e s đem gần một nửa trở lên cầu thủ chủ lực bị bài trừ ở danh sách lớn ở ngoài mà david benny zita philip led lee king adam johnson glenn johnson Defoe. đã rèn bẹn cùng rét mãi nạ nạt chờ một món lớn thanh niên cầu thủ được tha thiết ước mơ đội tuyển quốc gia triệu hoán người điên lý lợi d ù n g thi đấu hữu nghị khảo sát người mới tam sư quân đoàn từ trước tới nay lớn nhất cái tính cùng quyết đoán huấn luyện viên cầu thủ trẻ phúc â m do người điên l ý chế tạo băng vải chiến thần chính đang vì là thúc đẩy toàn bộ đội tuyển anh trình độ mà nỗ lực kỳ thực lý thống phạm cũng không giống các truyền thông nói như vậy vô tư lao lý trong lòng tiểu cựu cựu bảy đoàn tám nhiều rất phức tạp đầu tiên do với mình mang đội tỷ lệ thắng là ở là quá khủng bố một điểm thích hợp thua một hai chàng còn là phi thường tất yếu mà ở fm hai nghìn tám h thống bên trong, thi đấu hữu nghị là không có bất kỳ tiêu hao coi như n g ư ờ i thắng lợi cũng không phải nhận được bất kỳ khen thưởng vì lẽ đó vào lúc này thua một hồi vừa đúng hơn nữa chiêu nhiều như vậy tiểu tử tiến vào đội tuyển quốc gia coi như là thua cũng có rất tốt c ớ đối với mình hy vọng không ngại thứ hai bởi fm hai nghìn lẻ tám điểm số nhân phẩm đã mức độ lớn mất giá chính mình làm chủ mưu cá sổ sau đó muốn lợi dụng fmmm tạo thần hội trở nên rất xa xỉ vì lẽ đó những n à y sẵn có thiên tài trẻ tuổi cầu thủ bên trong có rất nhiều nói không chắc gặp cũng có thể bị thu nhận đến giới trướng hiện đang lợi dụng chức vụ chi tiện cùng tiểu các em bé rút ngắn quan hệ ngày sau mua người cũng thuận tiện một tao nam nguyên tắc là có quyền không cần quá thời hạn hết hiệu lực tháng m ộ ư ơ i một ngày sáu london d ư ớ i nổi lên tiểu tuyết đội tuyển anh ở trong đêm tuyết nên đón thi đấu hữu nghị đối thủ australia đội ở phan bóng đá tiếng reo hò bên trong này chi bình quân tuổi tắc không vượt qua hai mươi ba tuổi nước anh hạng hai đội ở chín sau m ộ ư ơ i phút hai một đánh tan đối thủ À bọn lại họ mở màn phút thứ nhất liền vì là tam sư quân đoàn trước tiên rút thứ nhất sau khi a u s t r a đội dựa vào tiền đạo lụ rộ vịt ở phút thứ tám mươi chín ngư rượu u n g định hòa nhau một thành mắt xem so tài liền muốn lấy thế hòa kết cuộc lần đầu chúng cử lý thị tam sư quân đoàn dẹt mãi nạ nạ một cái bên ngoài vùng cấm ở ngoài khoảng cách không thành hơn 4 0 m ư ơ xa siêu phẩm trợ giúp đội tuyển anh lần thứ hai vượt lại điểm số lý thống phạm vốn là rất vô liêm sỉ địa muốn thua trận một cuộc tranh tài vì chuyện này trước tiên liền fm 2008 đẩy n g h ị công năng đều không có tác dụng không nghĩ tới lại còn là rất tiết bối địa thắng vô liêm sỉ a thi đấu hữu nghị sau khi kết thúc tam sư quân đoàn đem ở sau năm ngày nên đón ở rô thi đấu vòng loại cái cuối cùng đối thủ、si、ở trong lúc lý thống phạm cắt cử chính mình quân sư còn mò tố lò xì đ ư ờ nếu g bí mật t i p xúc một lần cá sổ ô người chủ m Asli y trao thu muốn a đội b g công v i một cái ăn cái tên béo vậy thì chờ chim khách nát ở trong tay đi có điều lý thông phạm lần này đặt danh thu mua hiển nhiên để mật Gasli quyết định bán ngươi a nữ cá sổ quyết tâm ngày thứ hai m c g a s s l e y một bên thả ra phong thanh công bố có đến từ á d ậ p quốc gia cự phú muốn thu mua nữu cá sổ mà vì nữu cá sổ huy hoàng chính mình đồng ý nhịn đau c ắ t nhường cứ như vậy xem như là không giữ thể diện ra mà sắp xuất hiện thụ sự t ì n h đặt tới ở bề ngoài sẽ chờ có hứng thú các phú ông đến tranh giá a s h l e y cách làm r ư t lấy nữu cá sổ phan bóng đá tức giận mắng cùng chống lại thế nhưng chút nào không thể dao động hắn bán ra câu lạc bộ quyết tâm bởi vì người ngoài không biết chính là bởi thu được nước anh trong nước lúc đầu khủng h o ả n g thanh khoản ảnh hưởng m c g a r s l y tài sản chính đang co lại vị này đại phú ông tuy rằng không quen kinh doanh đội bóng thế nhưng ở thương mại lĩnh vực nhưng có kinh người khứu giác lúc tháng m ộ ư ơ i nó can dốc tư không gán nợ bị nước anh chính phủ tiếp quản sự thực cùng cái khác châu âu quốc gia phát sinh tương tự hiện tượng để mật g a t l y linh cảm đến nguy cơ đến vì lẽ đó vị này đại phú ông dành cho xoay sở lượng lớn tài chính để chống đỡ lần này chính đang nảy sinh nguy hiểm mà đối với mật g a t l y tôi nói h ắ n ở ngân hàng mượn tiền đã nhiều lắm rồi hiện nay duy nhất có thể cung cấp lượng lớn tài chính biện pháp chính là đem nựu cá sổ bán ra giảo hạt thương nhân như là món đồ bán đấu giá như thế mà đao sản xuất địa chợ tệ o a n đại đầu 3 dô đen cầu vì t này nhà giàu tin chắc sẽ có người đối với liệu cá sổ cảm thấy hứng thú bởi vì từ khi áp ra mô vít thu mua chassis sau khi ở người giàu có này môn đều sẽ mua một nhánh tờ giờ mi ở lit đùa bỡn làm thời thượng tiêu khiển tiền tại tờ giờ mi ở lit thời đại nữ cá sổ như vậy có nội t ì n h đội bóng tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi cho tới mỗi ngày vây quanh ở sân bóng s c t g park thị uy du hành cổ động viên mcgarsley chỉ làm đó là một đám đáng thương đứng ốc khi hắn quyết định không còn vì là chim khách tập trung vào thời điểm trên thực tế a s h l e y làm chủ tới nay căn bản không cái gì tập trung vào trái lại giá cao bán đi đội bóng chủ lực tiền đạo mạ t h liền tuyệt đối sẽ không lo lắng nữa các cổ động viên cảm thụ đương nhiên cái gọi là áp l ậ p quốc gia cự phú đối với nữu cá sổ cảm thấy hứng thú thì lại hoàn toàn là mcgarsley lời nói dối đây là một loại thị trường học rất thông thường thủ đoạn nhỏ theo r u sân bóng công nhân viên thống kê trên khán đài tổng cộng ngồi tám vạn chín ba trăm chín mươi chín tên phan bóng đá mà trong đó cờ joshi ở phan bóng đá thì lại vẫn chưa tới con số này số lẻ bởi đội bóng đã trước đây thăng cấp hết thể tam sư người hâm mộ ông phi thường ung dung tâm thái đến xem xét thi đấu đối thủ cờ jersey ở ở thi đấu trước đồng dạng khóa chặt một cái thăng cấp tiêu chuẩn không có áp lực gì ở các cổ động viên ra sức tiếng gieo hò bên trong sân em bờ ly trình diễn một hồi ghi bàn đại chiến trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút lúc trước bởi david b e n nhí bị thương mà hỏa tuyến trợ giúp đội tuyển anh jersey giữa sân thờ răng lam phát thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ tổ chức năng lực đại vòng ngoài cấm địa xảo diệu phân bóng kiến tạo bên phải đường tà xuyên vào dì tật phi lịp đơn đào phá cửa một, không. Phút thứ năm. đội tuyển anh thu được bên ngoài vùng cấm bên trái khoảng 40 m é t đá phạt trực tiếp cơ hội bởi david beckham không ở trong trận thờ g i a n lam bắt việc đáng làm thì phải làm địa trở thành đội tuyển anh số một đá phạt thảo người cầm đao chelsea phó trực tiếp đại lực u a n h môn tia chớp như thế xuyên thủng cờ c h e l s e a ở k h u n g thành lam bắt này một cước tốc độ đạt đến 130 km k h u n g thành kỹ kinh toàn trường 2. 0. phút thứ 8, cờ c h e l s e a ở hòa nhau một bóng đ ế từ bundesliga hẹm bật tiền đạo ô l ì đến bóng sau nỗ lực đến đường biên đột nhiên 45 độ góc căng ngang có vùng cấm linh hồ danh xưng a xe nan xạ thủ edul ado ở bên ngoài không giống nhau không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp lên chân đánh bắn bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cầu vồng như thế quỷ dị đường vòng c u n g bay vào đội tuyển anh khung thành đây là một cực k ỹ thuật độ khó cực cao suốt gôn bởi vì eddu addo ở lên chân trước hầu như là quay lưng bóng đá phi hành phương hướng tuổi trẻ thủ môn benfo s t e r đối mặt như vậy suốt gôn không phản ứng chút nào hai một phút thứ mười bốn lại có ghi bàn phát sinh eddu addo ông mất cân giỏ bà thò c h a i rượu ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên ỷ trụ ledly k i n g dùng đầu đem cờ josie ở thủ môn hậu trường truyền dài bóng sượt đến chấm phạt đ ế n phụ cận o l i ở thoát khỏi mắt cổ đặt sân phòng thủ sau cấp tốc xuyên vào nênh bóng nổ bắn xui xẻo ben foster lại một lần không có làm ra phản ứng 2.2. cờ josie ở san bằng tỷ số lần này trên khán đài nước anh phan bóng đá ngồi không yên dồn dập đứng lên làm chủ đội cố lên trợ uy thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tốt lắm Sơn một hiệp ph giờ phút thứ 49, điểm số lần thứ hai hóa, bù cờ r ă n g ca ngươi ỷ trụ d ẹ t mái nan nan dừng bóng sau khi góp chân khái cho eduardo, eduardo hấp dẫn đội tuyển anh hàng hậu vệ sự chú ý sau khi thẳng tắp nhét vào vùng cấm hình thành đơn đao ổ lì đang đối mặt tấn công ben phos r lúc cũng không có t h ă n g công mà là đúng lúc phân cho một bên khác vị trí càng tốt hơn cờ r ă n g ca ngươi bắt mu cầu thủ chạy cánh đẩy bắn kẽ hở đắc thủ hai ba cờ joshi ở làm người khó có thể tin điểm lịch chuyển điểm số hiện một sau khi kết thúc người cao hứng nhất hiển nhiên là trên khán đài hơn sáu nghìn tên cờ o s i ở fan bóng đá có điều tam sư người hâm mộ tựa hồ cũng không phải vô cùng thất vọng gột xạ vỡ the q u ỳ n to do tiếng ca như là chiến đấu kèn lệnh như thế vang vọng ở hem bờ ly bầu trời đêm các cổ động viên tin tưởng chỉ cần có sân bóng một bên thượng đế băng và chiến thần người điên ly chạm đang chỉ huy ghế trước diện vĩ đại tam sư quân đoàn thì sẽ không thua sự thực chứng minh nước anh phan bóng đá đối với người điên ly hầu như sùng bái mù quáng không phải là không có đạo lý toàn cuộc tranh tài phút thứ bảy mươi thép bờ lưu thần đèn p h ờ giang lam bắt lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình châu âu hạng nhất giữa sân thực lực lại một lần nữa ở cờ josy ở vùng cấm bên trái đại lực đá p h t oanh m t a đội tuyển anh n vượt lại điểm số kích động nhất lòng người thời điểm phát sinh ở đệ át tân vi la tiền đạo asli răng nắm lấy cờ jersey ở quy mô lớn để lên cơ hội lợi dụng tuyệt đối trên tốc độ diễn một lần không gì sánh kịp ngàn dặm đi đất kỵ nha asli h e y răng cơ hội phản công nhanh ba như do tốc độ khủng bố cờ r s h i ở hậu vệ chỉ có thể ở cái mông của hắn mặt sau an mười ba sút gôn gu o o o o o ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a n g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ở hiện trường bình luận viên s n g như là đ á n h như g i ó k h i nói lắp b a giải thích b ê n t r o n g trận đấu kết t đấu h ú c Tàm sư quân đội o à n lấy m t l o ạ r ấ t có kịch y í n h h p ư anh g t c đi song năm Euro khóa i đấu vòng loại trận chung kết vòng Cái khác v ò nhưng g bảng t vào lúc này g lần lượt sản sinh, đội m ở rô n vòng à o bảng thi đấu rút thăm nghi thức khắp nơi thụy sĩ lụ sởn công bố nước anh bị phân đến dê vòng bảng cùng tổ đối thủ có tây ban nha hy lạp cùng nọ thuế t ì nước, nước anh truyền thông chỉ là hơi hơi đưa tin một hồi tin tức tương quan sau khi cấp tốc đem sự chú ý chuyển đến trong nước giải đấu mà lý thống phạm thì lại bên trong đem quan tâm ánh mắt duy trì ở n u cá sổ trên người trong lúc thậm chí lấy đội tuyển quốc gia chủ xoáy khảo sát đội bóng viên danh nghĩa mấy lần xuất hiện ở sân bóng sgtg m c g a s l y ở đánh ra bán tháo chim khách tuyên ngôn sau khi chân chính có năng lực mua n i u cá sổ phú ông cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy chen c h ú t mà tới bởi vì sắp tới đem đến khủng hoảng kinh tế trước mặt k h i ế u giác nhạy bén thế giới bọn phú hảo cũng duy trì đầy đủ lý tính mcgazi nếm trải quả đắng nữ cá sổ các đội viên bởi chịu đến đội bóng tài chính cùng chủ tịch nôn luận ảnh hưởng sĩ khí càng ngày càng thấp ở gi tháng 12 ngày 2, a i u cá số 1, 2 không địch lại bờ lệ bờ tháng 12 ngày 9, chim khách sân nhà 1, 2 không địch lại bồn tần tháng 12 ngày 15, 0, 2 sân khách không địch lại mu tháng 12 ngày 23, ra trận không 1 không địch lại aston villa tháng 12 ngày 26, s â n khách 1, 3 không địch lại the dẹt liverbul ngày 1 t h á n g 2 ngày 29, sân khách như kỳ tích dựa và ẩn trước cửa suốt bồi không một lật tung arsenal arsenal trận thắng lợi này để chim khách các cổ động viên vui mừng cổ vũ một vị đội bóng rốt cục có khởi sắc thế nhưng sang năm tháng một ngày một năm 2008 n g à y thứ nhất sân nhà không năm không địch lại chelsea để vừa long lanh lên sân bóng sgtg bắt lại một lần nữa mây đen bao phủ tháng một ngày năm túi bắp đội bóng dễ đỉnh dựa vào hung ác sạng cấp ở sân bóng sgtg bắt mang đi một hồi một không thắng lợi ngày một tháng m ộ ư ơ i hai viết nữ cá số hai ô n g h m ư i t leds bắt rút mãi cho đến tháng một ngày hai mươi chín nữ cá sổ sân nhà một hai không địch lại bắt mù thoi tóc h chim khách rốt cục lướt xuống đến giáng cấp khu tờ rơ mi ở lit hai mươi b ố vòng giải đấu qua đi ạ lạ đi xuất lĩnh này chi đã từng tờ rơ mi ở lit đội mạnh lấy bảy tháng ba hòa mười bốn vụ tích hai mươi b ố điểm chiến tích đứng hàng tờ rơ mi ở lit bảng tổng sắp đệ mười tám vị điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt sân bóng s c tây m các khán đài càng ngày càng không các cổ động viên đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào vây tụ ở câu lạc bộ văn phòng hoặc là ông chủ m c g a s l y biệt thự mặt trên mà đối với g a s l y t ớ i nói thống khổ sự t ì n h cũng không phải là đến từ fan bóng đá gần đây đội bóng g â y go chiến tích để nil cá sổ giá trị thị trường đại hạ số ít mấy vị trước đối với nil cá sổ thoáng biểu thị quá hứng thú nhà giàu trong chớp mắt trở nên kính sợ tránh xa dưới sự bất đắc dĩ chim khách huấn luyện viên ạ d l a i d trở t thành kẻ thế mạng bị m c g a z l y không chút lưu t ì n h địa xào đi m c g a z l y là một thằng ngu nil cá sổ tai nạn hoàn toàn là do cái này không chút nào hiểu bóng đá tên mập mang đến a lạ đ i t cách trước sau khi vô cùng phẫn nộ cấp tốc bay giáo một đòn hắn vốn là kẻ n gốc thu mua câu lạc bộ sau khi không tới một năm liền bắt đầu trắng trận địa bàn tháo hứa hẹn nên vì các cổ động viên mang đến siêu sao một cái cũng không có đến trái lại ở giải đấu bắt đầu trước bán đi tang nghề trọng nhất nigeria tiền đạo mạ tỷ nha thượng đế để thằng ngu này mau chóng rời đi nựu cá sô đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bảy mươi hai thời gian hành động bắt đầu chương hai trăm bảy mươi hai thời gian hành động bắt đầu sau đi đương nhiệm huấn luyện viên trưởng a la đi sau khi m c g a z y lại như là oong long bay loạn lục đau đầu con rồi lòng như lửa đốt địa vùng vầy tiền mặt khắp thế giới tìm kiếm có thể mang chim khách từ giáng cấp vực sâu bên trong vãn cứu r a danh soái bởi vì tên mập thật sâu rõ ràng nếu như đội bóng chiến tích tiếp tục trượt như vậy l i ệ cá sổ giá trị thị trường sẽ tùy theo rơi xuống tới lịch sử mức thấp nhất kết cục như vậy đối với một lòng muốn kiếm một món hời mcgazi tới nói không thể nghi ngờ là một hồi khó có thể chịu đựng tai nạn tiếp nối chính là chứa a la đi phẫn nộ rít là một cái hạng người gì ngu xuẩn ích kỷ không hiểu bóng đá chỉ cần tiền tài vào lúc này không có bất luận cái nào có năng lực cứu lại đội bóng danh xoáy đồng ý tiếp nhận lựu cá sổ cái này hỗn loạn q u â n tâm tan giã chủ tịch các nước khủng hoảng tài chính như vậy đại bối cảnh dưới ai tới ai là kẻ ngu si coi như là thế giới cấp chủ xoáy rơi đến này than bùn nháo chồng bên trong phòng chừng cũng đến để tiếng xấu muôn đời b u ồ n c ư ờ i chính là bị từ chối mà về mặt g a s l y thậm chí đem chủ ý đánh tới lý thống phạm trên người điều này làm cho lão lý cười khổ không được a s h l e y hy vọng lý thống phạm có thể ở thời khắc mấu chốt kéo huynh đệ một cái chỉ cần dạy học nửa cái mùa giải đem nựu cá sô từ dáng cấp vực sâu bên trong lôi ra đến lao lý là có thể được năm trăm vạn bảng anh thù lao có điều ước gì a s h l e y cút nhanh lên chứng muộn tao nam làm sao sẽ đáp ứng ta bản thân phi thường cảm kích ngài tín nhiệm ân thu sùng n h ư ợ c kinh thế nhưng a s h l e y tiên sinh ta nghĩ f a là sẽ không đáp ứng n g à i như vậy t h ỉ n h c ầ u phải biết bốn tháng sau khi có thể ở dô trận chung kết vòng sẽ phải bắt đầu rồi ta nhất định phải bảo đảm đội tuyển anh ở năm hai n lợi ích thất vọng bên giới Asli nghe đội bóng huấn luyện nhân viên kiến nghị lấy n hai tháng ngày hai nữ cá sổ câu lạc bộ trang web tuyên bố câu lạc bộ ông chủ đã nhận lệnh mát tin bởi gì tợ tổng tiên sinh vì là câu lạc bộ chủ tịch chuyên môn phụ trách chim khách bán ra công việc căn cứ liverbumu báo tiết lộ mát tin bởi gì tợ tổng đương nhiệm nước anh công ty hàng không tợ lờ cờ hắn đem cùng nữ cá sổ tổng giám đốc phổ tư lạc thương vụ tổng giám ở nẻo lệ cùng với tài vụ tổng giám philippines tạo thành tân quản lý hà nội phụ trách nựu cá sổ bán ra công việc qua báo chí mỗi ngày tung bay này nào đó nào đó tập đoàn tài chính có ý định thu mua nựu cá sổ tin tức nhốn nào thu mua nghe đồn đã để nựu cá sổ người mất cảm giác chim khách các cổ động viên đã sớm không đem hy vọng thả ở cái kia bảy tháng trước còn lời thề son sắt muốn dẫn dắt đội bóng đi về phía huy hoàng vô liêm sỉ tên mập trên người hai tháng ngày chín sân bóng fc t k m bắc trấn ních trên khán đài cổ động viên đánh ra alan xin mời cho chúng ta hy vọng khẩn cầu quảng cáo chim khách người hâm mộ hy vọng đã từng trên sân bóng anh hùng alan sợ có thể mặc vào âu phục chạm ở ghế huấn luyện viên trên đem new cá sổ mang ra cực khổ vực sâu thế nhưng cầu thủ thời đại sợ đúng là sân bóng fc tjem hát thần nhưng là làm huấn luyện viên trưởng 90 phút qua đi new cá sổ một h thua trận thi đấu đối thủ man city dựa vào bờ ra dịu giữa sân elano cùng thụy sĩ tiểu tướng man s â m phẹt nẹn Nẹ để ghi bàn tiếng cười cười nói nói điệu bước lên đường về xe buýt chim khách bẻ cánh huy hoàng không còn ba sợ khó có thể cứu vớt chim khách new cá sổ xếp hạng lóp đấy đã từng châu âu đội mạnh lưu lạc tới g á n g cấp khu ai là kẻ cầm đầu. truyền thông đối với mặt g a s l y dùng ngói bút làm vũ khí cũng không thể chút nào giảm bớt nựu cá sổ nguy cơ bao phủ ở sân bóng s c t g m ắt chính là một mảnh tuyệt vọng mây đen vào lúc này lý thông phạm cảm giác mình tất yếu đập thủ giải đấu 26 vòng qua đi nựu cá sổ đã xếp hạng ngoại hạng anh bảng tống sắp tên cuối cùng thật sự nếu không có thể mau chóng làm chủ c h i m khách như vậy đợi được thời gian lại rời lại chỉ mấy vòng coi như dựa vào mình có thể trăm trận trăm thắng bản lĩnh e sợ cũng không cách nào đem nựu cá sổ đưa vào cham mà nếu là ở mùa giải sau khi kết thúc vẹn vẹn chỉ có thể trợ giúp nựu cá sổ bảo vệ mà đánh mất tham gia châu âu thi đấu tư cách như vậy không thể nghi ngờ gặp tạo thành to lớn tài chính tổn thất như vậy kết cục bất luận đối với nựu cá sổ vẫn là lý thống phạm đều là một hồi không thể chịu đựng ở tai nạn bởi vì tham gia châu âu thi đấu mang đến to lớn tiếp sóng chia làm cùng tài chính thu vào chính là lý thống phạm trong kế hoạch thực hiện nựu cá sổ phục hưng trọng yếu phải biết vào giờ phút này lao lý vì tích lũy tiền tài đều hận không thể nắm cục đất chùi ít gợ giảng đệ coi như là miễn cưỡng thu mua nựu dự toán làm sao bây giờ đây u thủ là lấy t mát tin mở dĩ tợ tổng cầm đầu giải, nữ cá sổ bán ra đoàn đội đưa ra mới nhất giá cả tuy rằng so với lần thứ nhất mà cass li dợ công phu sư tử ngoại mít đi hai trăm năm mươi triệu bảng anh thế nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải lao lý có khả năng gánh chịu lên đợi thêm một vòng khá là kiên trì hai tháng ngày hai mươi bốn tờ rơ mi ở lít địa hai mươi bảy vòng ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại liệu cá sổ sân khách không một không địch lại bờ mì ngảm đội bóng điểm đã cùng xếp hạng thứ hai đếm ngược đẹp bịt sẽ kéo dài năm phần tranh lệch quân sư còn mo lần thứ ba hiệp đàm một trăm năm mươi triệu bảng anh ân hàng rồi năm mươi triệu thế nhưng dựa theo lý thống phạm thực lực bây giờ vẫn là ăn không trôi ở giải đấu mới bắt đầu giai đoạn thu mua tiểu cổ đông trong tay hai mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải cổ phần sau khi tuy rằng bởi vì dạy học đội tuyển quốc gia anh cùng với sau đó ký rồi vài nét bút đại đại ngôn hợp đồng lại có tiền thu thế nhưng lý thống phạm ngân hàng bên trong tiền dư nổ tung trời cũng liền sáu mươi triệu bảng anh ra mặt có điều thời gian phương diện đã chống được cực hạn không thể lại mang xuống lý thống phạm đối mặt hai cái lựa chọn cho vay đầu tư bỏ vốn hoặc là tìm kiếm hợp tác đồng bọn liên hợp thu mua biện pháp thứ nhất hiển nhiên không thể được không sai ở trên tinh cầu này tồn tại này rất nhiều có thể dựa vào cá nhân tài sản cùng tín dụng từ ngân hàng một lần tính cho vay đến hơn trăm triệu bảng anh n ờ i thế nhưng lý thống phạm hiển nhiên không thuộc về một người trong đó đừng nói muộn tao nam hai năm trước ở trong nước x a thải lúc đó có đến mấy chục thứ thẻ tín dụng đến kỳ chưa trả lại bất lương tín dụng ghi chép coi như là lý thống phạm tín dụng hài lòng cũng sẽ không có ngân hàng đồng ý lập tức cho vay một trăm triệu bảng anh cho một cái huấn luyện viên bóng đá dù cho hắn là đánh đâu thắng đó người đi ê n ly không thể làm gì khác hơn là đi con đường thứ hai tìm kiếm hợp tác đồng bọn tiến hành liên hợp thu mua lao ly đối với hợp tác đồng bọn yêu cầu rất cao đầu tiên, nhất định phải là chân chính yêu quý nựu cá sổ người mà không phải xem những á dập đó quốc gia giàu mỏ phú ông như thế chỉ là vì vui l ù a một chút hai kẻ như vậy cùng nhau hợp tác mới gặp có tiếng nói chung phòng ngừa ra biên đánh nhau tình huống thứ hai đối tác tốt nhất ở nựu cá sổ địa phương có siêu cao hy vọng nay gặp giảm thiểu thu mua dư luận l ự c cản bảo đảm chính mình làm chủ sẽ không gặp phải nựu cá sổ phan bóng đá chống lại h ạ định s a n g lọc phạm vi sau khi lý thống phạm cuối cùng đưa mắt hình ảnh n g ắ t quắng ở trên người một người người này chẳng những có tài lực không chỉ đối với nữ cá sổ tràn ngập yêu quý càng trọng yếu hơn chính là hắn đã từng là chim khách chúa cứu thế ở nữ cá sổ phan bóng đá trong lòng có cùng thượng đế như thế hy vọng người được chọn tốt nhất mã t à o nam bắt đầu triển khai hành động bởi vì phải thuyết phục người kia lần thứ hai đi tới nữ cá sổ cũng không dễ dàng không nhìn thấy ám lưu đang còn chào tất cả đem phải biến đổi đến mức tốt lên nữ cá sổ cổ động viên chính đang trải qua ánh bình minh trước cuối cùng h t cám t kết nối chính là bọn họ cũng không biết hạnh phúc tức sắp g i lâm ba ngoại h ạ anh vẫn còn tiếp tục trận h hồi quang phản chiếu, ở sân khách không, không bức hòa giờ mi ở đội mạnh á Cá n ngày Niu quang sân g giờ 1, mi đội bức Sổ ở ở tờ lít e e v t t o n r này thế hòa cho chim khách phan bóng đá mang đến thoáng an ủi có điều tiết mới chính là n u cá sổ ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên xếp hạng cũng không có bởi vì trận này đến không dễ thế hòa mà có biến hóa giáng cấp tựa hồ đã là không thể phòng ngừa kết cục thay quyền huấn luyện viên trưởng alan sơ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc tổ chức buổi họp báo tin tức xấu hổ hướng hết thẻ ủng hộ và yêu quý nữu cá sổ cổ động viên xin lỗi đối mặt cái này chân thành bằng thẳng năm nhân nữu cá sổ p a n bóng đá lựa chọn giữ lại nhật lệ tha thứ tất cả tai nạn đều là cái kia gọi là mặt g a s l y tham tại như mạng ngu xuẩn tên mập mang đến hiện tại tất cả mọi người hy vọng duy nhất chính là cái này khủng bố ác ma vội vàng từ sân bóng s c t g m các sân bóng rời đi lan càng xa càng tốt ngày ba tháng mười hai viết chim khách tân quản lý đoàn đội đột nhiên tuyên bố một cái tin tức tốt đúng có người đã bắt đầu cùng chúng ta tiến hành thực chất tính tiếp xúc hắn hy vọng có thể trở thành nịu cá sổ lao bản mới sự tình đem chẳng mấy chốc sẽ có đáp án nữ cá sổ tân chủ tịch m a r t i n b ợ dị tợ tổng tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc mặt mày hưởng hảo câu lạc bộ tương lai ông chủ đem tuyệt đối sẽ là một vị khiến hết thể nữ cá sổ phan bóng đá vui mừng không siết thân sĩ ta nghĩ bất luận người nào đều sẽ không đoán được lại là hắn ha ha ta muốn chúc phúc nữ cá sổ sơ cả bởi vì nó lại như một cái trải qua vô tận cực khổ cô bé lọ lem như thế rốt cục muốn nên đến mình bạch mã vương tử có điều rất xin lỗi ta tạm thời không thể tiết lộ thân phận của hắn m a r t i n b ợ dị tợ tổng tuyên ngôn gây nên toàn bộ nước anh giới bóng đá h i u kỳ xem nữ cá sổ như vậy có lâu đời lịch sử truyền th nước mỹ bảo lệ kim tập đoàn thu mua n i ệ u cá sổ cg a thần bí phú thương làm chủ n u cá sổ ấn độ nhà giàu có ý định cứu vớt chim khép ba á d ậ p liên hợp thủ trưởng quốc vương thất hung hang dáng lâm sân bóng s c t g m so với nước anh truyền thông cởi trên sự đau khổ của người khác cùng suy đoán lung tung n u cá sổ cổ động viên đối với này phản ứng không có ma ta chỉ hy vọng a s h l e y cái tia chết tiệt tên mập c ú t đ i chỉ cần tân đổi một lão bản là ai cũng không đáng kể đây là nữ cá sổ tài xế xe taxi hoản tờ cái nhìn hy vọng lão bản mới là một vị chân chính yêu quý nữ cá sổ thân sĩ chúng ta nắm giữ quang linh truyền thống xem new cá sổ như vậy đội bóng nên đi châu âu sân bóng rong ruổi mà không phải d â y rủa ở dáng cấp khu new cá sổ giáo sư đại học hẹn giờ ý lo lắng lo lắng nếu như lão bản mới vẫn là cúng a s h ly e người mập mạp kia như thế hừ hừ một vị sinh trưởng ở địa phương new cá sổ thợ mỏ phồng lên từ bản thân quăng hai con cơ toét miệng lộ ra bản thân sáng lấp loa khiết răng trắng chúng ta cũng không ngại để hắn nếm thử phan bóng đá sức mạnh hy vọng new cá sổ xuất hiện ở thụ sau khi vẫn có thể nắm giữ ở nước anh trong tay người mà không phải xem mở hoặc là chassi như vậy trở thành nhà giàu đồ chơi một vị tóc trắng xóa lao phan bóng đá đối mặt phỏng vấn màn ảnh lưu lại nước mắt cuối cùng vị này lão phan bóng đá lên tiếng hiển nhiên đại biểu đại đa số nựu cá sổ ủng đội cái nhìn là một chữ có lâu đời lịch sử tờ giờ mi ở lip tiêu ngạo nước anh thân sĩ muôn hy vọng nựu cá sổ có thể trước sau chạy xuôi nước anh dòng máu ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai t r ư ơ x ô chào nựu cá sổ city chương 273, xôi chào nựu cá sổ city m i c h a n gần nhất có chút phiền. t ự từ năm trước tháng chín ngày tám ở nước anh đá với ít sở ra em t i đấu trung thượng diễn hát chỉ tới nay hắn rốt cuộc được t ọ a nguyện lại một lần nữa hưởng thụ đến toàn người anh hoan hô hai năm tin chắc ngủ đông đã qua xem ra tất cả tựa hồ gặp hướng về tốt phương hướng phát triển các cổ động viên vừa bắt đầu cũng tin tưởng rốt cuộc bạo phát sau khi mắc cô ẩn sẽ trở thành nữ cá sổ phúc gâm cùng cờ xí thế nhưng sự tình xem ra cũng không có dựa theo tất cả mọi người hy vọng phương hướng tiến hành mặc kệ mắc cô ẩn ở đội tuyển anh làm sao hô mưa gọi gió đánh đâu tháng đó không gì cả nổi hắn ở nữu cá sổ biểu hiện nhưng cực đoan cực bưng không xâm định cùng đội tuyển quốc gia c h ê n lệnh một đoạt g i i quả thực chính là hai cái người khác nhau ở đá bóng tờ giờ mi ở lit 28 vòng giải đấu qua đi vị này bị nữ cá sổ người hâm mộ mang nhiều kỳ vọng tia chấp xạ thủ chỉ đánh vào 8 hạt ghi bàn trong đó có 3 hạt vẫn là penalty thậm chí ở gần nhất 6 vòng thi đấu bên trong michael ẩn đã liên tục tao nổ 6 cái nhiều giờ cơn khát bàn thắng nữ cá sổ thay quyền huấn luyện viên trưởng alan sợ đem cứu lại chim khách có hy vọng đều ký thác ở ẩn trên người thế nhưng vị này đội tuyển quốc gia sát thủ ở sân bóng s c t james p á c biểu hiện lại còn không bằng 22 tuổi tiểu tướng james、Newner. có cổ động viên hoài nghi ẩn đang cố ý tiêu cực l ã n g công lấy bảo đảm mình có thể ở đội tuyển quốc gia bên trong có đầy đủ tinh lực đi thắng được vinh dự hơn nữa như vậy cái nhìn ở phan bóng đá trung gian càng lúc càng kịch liệt ở gần nhất hai trận nữ cá sổ thi đấu bên trong ả o ẩn cầm bóng thời điểm thậm chí đều có thể nghe được sân bóng s c t g phát trên khán đài châm đối với mình suy thanh ả o ẩn cảm giác mình quả thực chính là bị n à n gục s i hoan bởi vì bất luận là ở đội tuyển quốc gia vẫn là ở câu lạc bộ mỗi một chương thi đấu hắn đều là đang toàn lực ứng phó địa liều mạng là một người mỗi tuần đều dẫn nữ cá sổ tiền lương nghề nghiệp cầu thủ á vì bảo lưu thể lực ở đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện chuyện này quả thật là vô nghĩa nếu như ở câu lạc bộ biểu hiện không được e sợ liền chúng cử đội tuyển quốc gia cơ hội đều không có hảo ẩn rõ ràng điệu biết tam sư quân đoàn đang hot chủ xoáy người điên ly là một cái hạ người gì bình thường biểu hiện không được đúng là coi như là nước anh nữ vương biện hộ cho cũng đừng nghĩ tiến vào đội tuyển quốc gia anh thế nhưng tại sao chính mình ở đội tuyển quốc gia đều là có thể ngay lập tức tìm tới ghi bàn trạng thái mà ở lưu cá sổ coi như liều đến mồ hôi đầm địa cũng không cách nào thu hoạch một cái ghi bàn đây ả o ẩn cảm thấy ngoại trừ đội tuyển quốc gia đội hưu thực lực càng mạnh hơn chủ yếu nhất vẫn là ạ lạ đít cùng s i ờ dạy học trình độ cùng người điên ly so ra quá thấp không thể xem người điên ly như vậy lập ra thích hợp nhất chiến thuật đến phát huy đầy đủ mỗi một cái cầu thủ đặc điểm nếu như người điên ly có thể đến l i ệ u cá sổ dạy học là tốt rồi buổi c h i ề u l i ệ u cá sổ đội bóng d ị t đ o ạ tần trụ sở huấn luyện ẩm phân tổ đối kháng bên trong michael ẩn nhận được a lan sở mít c h u y ể n bóng lắc bỏ phòng thủ ba bạ dòng á một c ư ớ t sút mạnh đánh chúng không thành quả dọc phút lại không tiến vào đội bóng gây go chiến tích cùng mình gây go biểu hiện để tính tình tốt ẩn cũng bắt đầu có chút sốt ruột đang lúc này ha m i c h tới đây một chút đứng ở bên sân thay quyền huấn luyện viên trưởng alan sợ nhận một cú điện thoại sau khi đột nhiên vẫy tay kêu dừng đội bóng huấn luyện ngày hôm nay huấn luyện liền đến nơi này michael cùng ta đi ra ngoài một chuyến sau năm phút sợ mở ra chính mình đâu hiếm hốt t h ờ mang theo ẩn tấn nhanh rời đi dịch đọa tờn sân huấn luyện trên xe ả o ẩn có chút hiếu kỳ ha alan chúng ta muốn đi đâu sau ba ngày chúng ta phải đi vai hát len khiêu chiến h ộ i vua thực lực của đối thủ có thể không yếu nếu như đình chỉ huấn luyện thật giống là liên quan với câu lạc bộ bán ra sự tình có thể chúng ta lần này có thể nhìn thấy câu lạc bộ lao bản mới sợi tay cầm tay lái có chút mất tập trung phòng trưng bắt đầu từ ngày mai nữ cá sổ liền muốn thay đổi triều đại có nhanh như vậy áo ẩn đối với câu lạc bộ có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới người mua hoàn thành bán ra công tác cảm thấy khó mà tin nổi ba sân bóng sgtgm tọa lạc với nữ cá sổ city phồn hoa nhất trung tâm nội thành là toàn bộ thành thị đánh dấu tính kiến trúc một trong nó cùng rất nhiều hiện đại sân bóng như thế lấy kết cấu bằng thép chủ giàn giáo làm chủ nhìn từ đàng x a đi sân bóng màu trắng cái giá cùng chống đỡ khán đài trần nhà hình trụ ở mặt trời dưới đáy bạc lóng lánh giống như một tòa thiên thần cung điện sờ đem chính mình mở ra năm sáu năm h o t chợ kèn đứng ở sân bóng phía tây quảng trường chỗ trong xe trên sau đó cùng ẩn xe nhẹ chạy đường quen đi tới pha lê p h ò n g khách thừa đi thang máy đi tới lầu ba câu lạc bộ chủ tịch văn phòng t u n g t u n g t u n g bốn mời đến trong phòng làm việc truyền tới chủ tịch m a r tin bờ di tờ tổng âm thanh sợ cùng ẩn sau khi tiến vào phòng quả nhiên phát hiện m a r tin bờ di tờ tổng bóng người có điều khi nhìn thấy bờ di tờ tổng bên người hai người sợ cùng ẩn đều kinh ngạc đến ngây người, người làm sao sẽ là liệu cá sô thượng đế dôn hồn hiệp sĩ cùng đại danh đỉnh, đỉnh đội tuyển anh chủ xoáy người đ i ly vì là tại sao bọn họ lại ở chỗ này lẽ nào áo ẩn cùng sợ hai người trong đầu đồng thời né qua một cái làm bọn họ mừng rỡ như liên ý nghĩ trước bàn làm việc mắt tin vợ dĩ tợ tổng hiển nhiên đã sớm gặp d ự liệu được ẩn cùng sợ hai người trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế nói thật vợ dĩ tợ tổng chính mình vừa bắt đầu một cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hai người này liên hợp thu mua n u cá sổ bởi vì bất luận từ người nào góc độ xem ra hai người kia đều sẽ không có đi tới đồng thời khả năng rôn hồn vị này từ 1992 ở n ă m ở h n i ệ u cá sổ nguy nan nhất thời điểm cứu vớt chim khách sắt thép ông t r ù cúng kê vin kỷ gang đồng thời thực hiện nữ cá sổ vĩ đại phục hưng ở lưu cá sổ phan bóng đá trong lòng so sánh với đế còn trọng yếu hơn người điên ly một từ năm đó nước anh r i i bóng đá tổ nóng bỏng tay huấn luyện viên bóng đá bởi vì ở trong tuyệt cảnh dẫn dắt tam sư quân đoàn sớm một vòng thăng cấp năm 2008 g h ở rô mà trở thành hình lần tam đảo q u ỷ bái tân thần tượng một cái là năm vượt qua hoa giáp g i ả lọn k h ỏ n g tầm nhìn ẩn l ù i ống lão một cái là người mặc thần bí vầng sáng quân lâm nước anh tân duệ huấn luyện viên trước đó tựa hồ cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước này như vậy hai cái hoàn toàn không hợp người gặp đi tới đồng thời thế nhưng, nhưng chính là hai kẻ như vậy nhưng liên thủ lấy một trăm hai mươi triệu bảng anh giá cả từ ma quỷ m c g a s l e y trong tay thu được nil cá sổ quyền sở hữu lẽ nào thật sự dường như hồn hiệp sĩ từng nói là bởi vì hai người đều sẽ nil cá sổ tràn ngập yêu quý martin bợ dì ẩn không thể nào hiểu được huyền bí trong đó có điều vào giờ phút này hiển nhiên không thích hợp đi suy nghĩ những vấn đề này ngày hôm nay để giờ cùng ẩn đến mục đích chính là muốn thực hiện trước tiên hướng về hai vị này đội bóng bên trong đại lao trào hỏi thuận tiện thăm dò một hồi các cầu thủ đối với chuyện này cái nhìn alan michael ta nghĩ ta đổi một cái phương thức đến giới thiệu hai vị này các ngươi hết sức quen thuộc quý khách martin bợ dì tở tổng trên mặt mang theo mỉm cười John、hồn hiệp sĩ lý thống phạm tiên sinh hai người bọn họ sẽ rất sắp trở thành n u cá sổ tân ông chủ ta nhớ các ngươi đối với tin tức này phi thường hài lòng có đúng hay không áo ân cùng giờ đến hai người tựa hồ đã bị chấn kinh đến đánh mất ngôn ngữ năng lực b à trên đường trở về thật một đoạn sau khi trở mặc áo ân rốt cục không nhịn được a lan ngày mai thùng cơm tiên sinh liền muốn chính thức dạy học đội bóng ngươi gặp sẽ không lưu lại vừa mới ở mát tin vợ m v d ỗ t t ì tợ tổng trong phòng làm việc hết thảy đều đã nói rất rõ ràng john hồn hiệp sĩ cùng người điên đem liên hợp làm chủ nữ cá sổ mà vì là phòng ngừa đội bóng ở sau đó thi đấu bên trong đầu phân g i á n g cấp người điên ly sẽ lấy đội tuyển quốc gia chủ xoáy thân phận kiêm nhiệm nựu cá sổ huấn luyện viên trưởng cứ như vậy a lan s ứ d ở thay quyền huấn luyện viên chức vụ phải triệt rơi mất có điều người điên ly đồng thời lại nói ra một cái rất tốt kiến nghị a lan ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta trợ lý huấn luyện viên Ảch, ngươi xem một chút kỳ thực ta cũng không hướng về truyền thông nói như vậy không gì không làm được lưu lại trợ giúp ta đi coi như là vì nựu cá sổ lý thống phạm nói rất chân thành mà a lan xứ g ở thì lại đưa ra cần cân nhắc một ngày áo ẩn duy nhất lo lắng liền ở ngay đây vạn nhất giờ chọn rời đi phải biết nếu như giờ có thể lưu lại như vậy đối với l ư cá sổ cùng lý thống phạm tới nói đều là tin tức tốt nhất người điên ly hợp tác a lan giờ đánh đầu t h ắ n g đó bóng đá hợp tác từng ở sân bóng s c t g không ai có thể ngăn cản siêu cấp xạ thủ đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ tổ hợp sợ không nha trả lời ẩn vấn đề trong v ồ n g xe trầm thấp chạy xuôi theo bị ở lẹt ca khúc kinh đ i ể n r ẹ t sẽ đ ầ y như là ở quay về hai người g i n g g i i cái kia đã từ trần sân cỏ xanh trên ngày hôm qua vẻ đẹp giai điệu sụp sôi tiếng nói ngông cuồng ở lại đây đi a lan ngươi thuộc về cái thành phố này thùng cơm tiên sinh cũng cần ngươi Đã sớm trở t Hà n n h g ư Michael, người ha ha ha ha. Sơ ha ha ha ha. một cái tay đánh xe ghế dựa, một cái tay khác ôm bụng cười nước mắt đều chảy ra. Hà ha, ha Michael, à ngươi cho rằng ta thật sự không muốn lưu lại. Hà ta chỉ là chỉ đua một chút thôi. ta muốn nhìn một chút người điên ly cái kia trương vĩnh x a đều định liệu trước trên mặt sẽ xuất hiện hay không căng thẳng vẻ mặt đây thực sự là quá thú vị ha ha ha ha không nghĩ tới trước hết căng thẳng người lại là ngươi ha ha michael ân nhất thời mặt đen lại nói thật sự ta thực sự là quá con mẹ nó cao hơn à xem ta như vậy gỗ như thế người đều không kìm lòng được địa muốn chỉ đùa một chút alan sợ rốt cục dừng lại cười lớn đưa tay lau đi khỏe mắt bật cười nước mắt bình tĩnh lại hồn hiệp sĩ trở về người điên ly từ trên trời giang xuống liệu cá sổ rốt cục muốn có thời khi ta nghe được m a r tin vợ gì tợ tổng tiên sinh nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền hưng phấn sắc mất đi michael ngươi nói cho này không phải đang nằm mơ có đúng hay không cho tới nay lấy thành thục thận trọng khuôn mặt gặp người nựu cá sổ c h u y ề n kỳ xạ thủ sợ vào đúng lúc này vui sướng xem cái rốt c ụ c được câu hiếm món đồ trời tiểu hải tử áo ẩn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn năm đó sợ lấy đội tuyển quốc gia anh đội trưởng ngoại hạng anh số một xạ thủ thân phận từ chối quỷ đỏ giáo phụ furgill sơn mời dứt khoát kiên quyết địa đi tới quê hương đội bóng nựu cá sổ đã từng cảm động vô số p a n bóng đá mà từ đó về sau vị này nguyên vốn có thể nắm giữ này càng thêm huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời nước anh siêu sao liền như vậy cáo biệt nhà giàu cùng vinh dự cẩn trọng dẫn theo quê hương đội quân con em vì là chim khách phấn khởi chiến đấu mãi đến tận yên lặng mà ở sân bóng fc t j m t á c giải nghệ sơ đối với new cá sổ yêu quý so với bất luận cái nào thân thiết nhất cái cổ động viên đều muốn thâm trầm tái hiện new cá sổ huy hoàng là cái này gọi là a lan sơ g nam nhân suốt đời giấc mơ vì lẽ đó người điên ly mời đối với cùng sơ t ớ i ở nam nhân suốt đời giấc mơ vì lẽ vật hắm sao có khả năng ở cơ hội như vậy trước mặt lựa chọn từ bỏ từ trong túi lấy điện thoại di động ra dựa theo người điên ly để cho hắn trên danh thiếp điện thoại đánh tới thùng cơm tiên sinh ta quyết định lưu lại có thể trở thành ngài trợ lý huấn luyện viên là ta suốt đời vinh hạnh hơn nữa ta càng hy vọng có thể cùng ngài đồng thời dẫn dắt nịu cá sổ hướng đi vinh dự đỉnh cao nói chuyện điện thoại xong s ơ đẩy cửa xe ra đi tới ven đường thật sâu hấp một cái vùng ngoại thành không khí tâm tình chưa bao giờ tốt đẹp như thế michael ẩn đi tới s ơ bên người nghi thần nghi quỷ hỏi một câu hà a lan ngươi vừa này sẽ không là thật sự khóc chứ lại bật cười nhiều như vậy nước mắt sợ k i n h thường gian mầm đầu có điều chỉ có hắn tự mình biết vừa nay hắn sắc thực khóc bởi h ẩn ở bên người sợ không thể làm gì khác hơn là dùng một trận cười to che giấu quá khứ mà thôi nam tử hán hơn nửa đời người bây giờ liền muốn thực phát hiện mình năm đó giấc mơ hạnh phúc đến đột nhiên như thế coi như khóc một hồi lại có gì phương xa xa chân trời lửa đỏ như máu hoàng hôn liền muốn chìm vào đến đường chân trời bên dưới có điều làm sống quá đoạn này khó có thể chịu đựng chậm rãi đêm trường cái kia một vòng sinh cơ bừng bừng chiều dương mới có thể ra biên ở nữ cá sổ bầu trời không phải sao ba sáng sớm hiếm thấy khí trời tốt t h n g sợi màu vàng nóng hướng huy từ trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ bên trong bắn tới gian phòng manchester vùng ngoại ô biệt thự phong ăn quỷ đỏ giáo phụ ferguson khoác áo ngủ chính tinh thần thoải mái địa ngồi ở trước bàn ăn ăn đ i ể m tâm ferguson phu nhân từ cửa h ồ n g thư bên trong lấy r a mới nhất manchester b ư u báo đưa tới đây là quỷ đỏ giáo phụ nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen ở bữa sáng thời gian cẩn thận xem tận sức với bình tích gờ me ở lit mới nhất động thái manchester b ư u báo để với có thể ngay đầu tiên hiểu rõ gờ me ở lit các đội bóng tin tức mới nhất đột nhiên、Ph、ferguson đem vừa uống vào trong miệng sữa bỏ phun ở qua báo chí há thượng đế hôn n chuyện gì xảy ra Ferguson、phu nhân giật này cả mình theo phơ ghi sân ánh mắt nhìn chỉ thấy bị sữa bỏ lâm đến thấp ngượng ngùng báo chí đầu bản đầu đề ấn một cái người trung quốc hăng hái ảnh chân dung mà sau lưng của hắn liệu cá sổ u n a i t ị t đội huy sáng lên l ấ p đoá phơ ghi sân phu nhân nhận thức người trung quốc này thậm chí có chút thưởng thức nhân vị cái này trung quốc nam nhân làm giống như phơ ghi sân nghề nghiệp hơn nữa có người nói làm già phi thường xuất sắc đã từng vô số lần ở trong âm thầm phơ ghi sân đều gọi tán cái này gọi là thùng cơm người trung quốc đúng là mình ở mở ưu thích hợp nhất người nối nghiệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện giống vậy ở nước anh nhiều chỗ phát sinh ở london nào đó c h ẳ n g trong hào trạch muzino càng thảm hại hơn cùng nhân đại t h u ố c đem trong miệng sữa bò trực tiếp phun ở chính mình mới vừa mua không lâu xa hoa bản máy vi tính sách tay trên phải biết này khoản không để phòng nước xa hoa máy tính sách tay có thể so với ferguson báo c h i đáng giá hơn nhiều mà k h á c một chỗ trong biệt thự trong phòng khách sáng sớm rời giường nghe g thì lại ở một bên nghe đài phát thanh một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà tu bổ chính mình tỉ mỉ trồng trọt bùn hoa gã lệ á hoa lan đột nhiên bởi vì phát thanh bên trong một cái khó mà tin nổi tin tức dẫn đến hoeger trong tay kéo du lên bị giáo sư coi như bảo bối như thế gạ lệ á hoa lan ở ngày hôm qua thật vất v ả mới phun ra nhụy hoa rơi xuống lòng đất đương nhiên tịch liệt nhất phản ứng phát sinh ở nước anh một đại bờ biển thành thị n u c á s ổ tại đây cái trước một ngày con bị ma quỷ m ặ t c a r t h y cùng đội bóng dáng cấp bóng tối bao phủ thành thị phát sinh một màn lại một màn thú vị hình ảnh trượt phu ở một bên nghe phát thanh một bên đánh răng thời điểm đột nhiên cơ bên trong quang quắc hét quái dị từ phòng vệ sinh bên trong chạy đến bên mép còn đứng kem đánh răng v à biển nhưng xem điên rồi như thế ô n không hiểu ra sao ki với mười mấy tuổi nhi từ sáng sớm đột nhiên vọt tới ngủ nướng phụ thân cửa phòng ngủ tùng tùng tùng tùng đá liên tục mang gõ ở phụ thân một mặt tức giận địa mở cửa sau khi hưng ơ phấn nhảy lên đến lâu chủ cha cái cổ tiến đến bên thai giết đạo ồ ồ ồ nha nha ba ba thượng đế đến rồi nil cá sổ có cứu bình viết bên trong keo kiệt nghiêm túc ông chủ đột nhiên cất tiếng cười to từ bên trong phòng làm việc chạy đến ở công ty trong đại s ả n h ố neo cái mông chuyển quấn về trợn mắt ngoác mồm công nhân tuyên bố h a ha, ha thượng đế giá lâm sân bóng sgtg ngày hôm nay tất cả mọi người mang tân nghỉ một ngày ta muốn đi sân bóng nên tiếp chủ mới soái trên đường phố c h ầ m rãi tầm thường xe taxi đột nhiên trong cùng một lúc hưng phấn minh nổi lên thất dài như là đang phát tiết chủ người kích động trong lòng bởi vì giao thông phát thanh vừa khẩn cấp cắm vào bá một cái khiến hết thẻ lưu cá sổ phan bóng đá mừng rỡ như điên tin tức sau nửa giờ tòa này hai mươi thế kỷ tới nay do than đá công nghiệp thành thị lắc mình biến hóa trở thành nước anh được hoan nghênh nhất du lịch thành thị nước anh bờ biển hạt nhân thành thị mỗi một tòa thương mại điện tử quảng cáo màn hình cũng trong lúc đó cắt đến đồng nhất địa điểm trên màn ảnh sân bóng s trong màn ảnh nữ cá sổ bưu báo tên mập phóng viên một mặt kích động cái thứ nhất cầm trong tay ông nói đưa tới cái tia mỉm cười người trung quốc bên mép thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngài tại sao ở từ chối inter mi lan chờ nhà giàu mời sau khi lựa chọn nữ cá sổ bởi vì ta đối với n nịu cá sổ yêu càng sâu phải biết từ lúc còn rất nhỏ ta chính là một tên trung trinh i nữ cá sổ phan bóng đá hơn nữa hiện tại nữ cá sổ so với inter milan càng thêm cờ ta m ộ t tao nam đang nói dối thời điểm mặt không biến sắp tim không đập có điều vì sau này tuyên bố thu mua công việc như vậy thiện ý lời nói dối là tất nhiên bởi vì vẹn vẹn là một câu hô khẩu hiệu như thế tuyên ôn lại làm cho muộn tao nam trong nháy mắt này dễ như ăn cháo điệu thắng được hết thẻ nữ cá sổ lòng người trong thành phố vô số điện tử quảng cáo trước màn ảnh tụ tập các cổ động viên phát sinh cái kia một trận đắc ý tiếng hoan hô chính là chứng minh tốt nhất màn hình điện tử bên trong phỏng vấn vẫn còn tiếp tục có thể rõ ràng nhìn ra từ 0708 m ù a giải thời gian nửa năm tới nay vẫn luôn vắng ngắt sân bóng s c t g các buổi họp báo tin tức phòng khách ngày hôm nay như là tiết viết thịnh yến như thế c h ậ t ních đến từ các phương tiện truyền thông lớn phóng viên x u â n niệu phạm tội phóng viên thu được đưa ra đưa ra vấn đề thứ hai cơ hội thùng cơm tiên sinh chúng ta đều biết ngài cùng đội tuyển quốc gia anh có hợp đồng tại người fa sẽ đồng ý ngài vào lúc này lựa chọn dạy học niệu cá sổ câu lạc bộ sao vấn đề này nhất châm kiến huyết t ó n g chặt thiên thiên vạn vạn niệu cá sổ lòng người thế nhưng rất nhanh người liên ly đưa ra đáp án để bọn họ yên lòng thở dài một cái bởi vì người đàn ông kêu mỉm cười trả lời ở chỗ f p ký kết hợp đồng trước thì có có liên quan điều khoản chuyên môn nói rõ ta ở hợp đồng trong lúc dạy học câu lạc bộ đội khả năng phương diện này không tồn tại bất cứ vấn đề gì ô lạp lại là hoan hô n u cá sổ ct các đại điện tử quảng cáo trước màn ảnh tụ tập cổ động viên càng ngày càng nhiều trên mặt mọi người không tự chủ được địa hiện lên nụ cười mở to hai mắt chặt chẽ quan tâm đại bình trên đang tiến hành buổi họp báo tin tức thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngài lần này cùng n u cá sổ ký kết bao lâu dạy học hợp đồng là đảm nhiệm lâm thời cứu hỏa viên nhân vật dẫn dắt đội bóng bảo vệ sau khi liền chọn rời đi vẫn là đúng vậy phóng viên hỏi ra vấn đề này sau khi... hết thể nil cá sổ phan bóng đá tâm lại không hăng hái điệu h ứ i lên may là trong màn ảnh cái k i a trung quốc nam nhân trả lời lại một lần nữa cứu vớt trái tim của bọn họ không ta yêu quý nil cá sổ ta sẽ vẫn ở lại chỗ này dùng ta toàn bộ sức mạnh dẫn dắt đội bóng này đi về phía huy hoàng oanh ba hải cảng thành thị xôi trào thành phố này có chín mươi phần trăm nhân khẩu đều là trung thành nil cá sổ phan bóng đá mỗi một người bọn hắn đều thật sâu rõ ràng làm nil cá sổ nắm giữ một cái xem người điên ly như vậy thần kỳ huấn luyện viên ý vị như thế nào toàn thắng truyền thuyết vang vải chiến thần sân bóng một bên thượng đế ba cái này thần kỳ người trung quốc ở hắn xuất đạo tới nay chính thức thi đấu bên trong sẽ không có thất bại qua liền như truyền thông cho hắn biệt hiệu như thế ở sân bóng một bên chỉ huy chỗ ngồi hắn chính là thần chính là thắng lợi cùng linh dự tượng trưng dạy học tam sư quân đoàn kỳ tích biểu hiện để người điên ly ở nước anh danh vọng đạt đến đỉnh cao nhất chưa từng có bất luận cái nào đội tuyển quốc gia huấn luyện viên có thể người tự cao tự đại nước anh thân sĩ môn như thế sùng bái nữ cá sổ người đương nhiên cũng không ngoại lệ tại quá khứ tám tháng tính toán hơn hai trăm bốn mươi thiên tới nay diêu majit cổ động viên còn ở thao thao bất tuyệt địa xem đoán phụ như thế đối với toàn châu âu kể ra mất đi người điên ly thống khổ mà hôm nay như vậy một vị vốn là tất cả mọi người cũng không dám hy vọng xa vậy huấn luyện viên lại nằm mơ như thế giáng lâm ở sân bóng s c tjem lẽ nào các cổ động viên viết viết hàng đêm quay về thánh tử s ậ t thập tự giá cầu khẩn rốt cục đ ể thượng đế bắt đầu sùng hạnh nữu cá sổ này chi cực khổ sâu nặng đội bóng n g ắ m lại 0607 mùa giải rio ma dít phan bóng đá hạnh phúc n g ư ờ i liền có thể lý giải nữu cá sổ người cao hứng không phải là không có đạo lý năm 2008 t h á n g 3 ngày 15, đối với nữu cá sổ phan bóng đá tới nói là mậu ảo một ngày bởi vì ở trải qua trên giữa mùa giải bóng đêm vô tận sau khi bọn họ rốt cục nhìn thấy hiện ra ở chân trời một tia ánh sáng ba rất nhanh người điên ly dạy học nữ cá sổ tin tức như là đến từ sái bờ g ì ạ cánh đồng hoang vu dòng nước lạnh như thế sao tập kích nước anh thậm chí châu âu dưới bóng đá khó có thể tin quyết định người điên ly tiếp nhận ạ l ạ đích t h ư ớ c dạy học nữ cá sổ nên đón sân bóng một bên thượng đế chim khách quân đoàn hoặc đem mở ra tiệm tân vương triệu tờ giờ mi ở lít t hai nạ n ai có thực lực đến chống lại băng và chiến thần nó giữa giang cấp khu chim khách nên đón chúa cứ thế không có ai so với người điên ly càng thích hợp nữ cá sổ xo năm giải đấu lớn câu lạc bộ chủ tịch môn các ngươi làm tốt chống lại lưu cá sổ chinh phục gót s ắ t chuẩn bị sao kiêm chức đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ hát cám hoàng đế chính đang đem sự thống trị của hắn bản đồ từng bước một mở rộng ba truyền thông kinh ngạc thốt lên cùng soi tới không cái gì bản chất khác nhau châu âu giới bóng đá s á t thực cho những này miệng rộng làm đến lòng người bàng hoàng thế nhưng đối với lưu cá sổ chủ mới xoáy l y thông phạm tới nói căn bản liền không có thời gian đi quan tâm những này bởi vì sau hai ngày cũng chính là tháng ba ngày mười bảy đội bóng liền muốn lao tới london my hát len sân bóng sân khách khiêu chiến tờ giờ mi ở lít đội mạnh t o t ten h a m một bộ đội mà đặt tại lao lý trước mặt sát thực thực một cái hỗn loạn newcastle đội chủ lực hai mươi bốn g ư ờ i sáu tên cầu thủ bị thương ba tên cầu thủ kêu la muốn chuyển đ ư ợ n g những người khác toàn bộ trạng thái không tốt hơn nữa lần này công bố chỉ là chính mình lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học newcastle đợi được hơn một tháng sau hết thẻ thu mua thủ tục hoàn toàn công việc sau khi kết thúc chính mình nắm giữ câu lạc bộ chuyện cổ phần liền muốn lộ ra ánh sáng không biết bảo thủ truyền thống nước anh thân sĩ môn sẽ có phản ứng như thế nào 3 dô đen cầu vột 10 đồng cuối 3 dô đen, 3 dô đen cầu vột 10 đồng cuối 3 dô đen, 3 dô đen cầu vột 10 đồng cuối 3 dô đen, trường trường trường trường ngài thành nữ cầu cuối cầu cuối cầu cuối cá chuyên cá chuyên vột vột vột mũi mũi mũi Mời mời ngài Trường trở thành lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tiếp nhận new cá sổ sau khi lý thống phạm sinh hoạt trong nháy mắt cáo biệt trước một quãng thời gian nhà tản buổi sáng rời giường lung tung ăn một điểm sớm một chút vội vội vàng vàng đi xe chạy tới ở vào vùng ngoại ô khu new cá sổ d ị c đỏa tần trụ sở huấn luyện May mà Lao l xe xe bởi vì bởi thời gian quan hệ cùng mật được gat li ký kết cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận sau khi lao lý liền nội vội vàng vàng địa làm chủ nữ hiệp cá sổ kỳ thực cho tới hôm nay mới thôi hết t hệ thu mua công việc cũng chưa hề hoàn toàn công việc kết thúc chính phủ phương diện xét duyệt phê chuẩn cùng với đội bóng có liên quan món nợ vụ các phương diện di chuyển chờ chút còn có một đống lớn sự tình muốn bận điệu tân thiệt thòi dôn hồn hiệp sĩ ở nước anh giao thiệp cùng năng lượng xác thực mạnh mẽ thiết lập sự đến hiệu suất mau kinh người nếu không thì coi như l á o lý tay cầm đầy đủ tài chính muốn hoàn toàn ăn liễu cá sổ phòng trừng cũng đến mùa giải kết thúc sau đó mà đến vào lúc ấy chim khách hàng vào ngoại hạng anh hoa cúc vàng đều héo buổi sáng bảy giờ bốn mươi khoảng trừng trái phải lý thống phạm đi tới dịch ỏ tần trụ sở huấn luyện quản lý căn cứ khi còn trẻ bởi ở mỏ than đá giếng mỏ bên trong x ả ra chuyện ngoài ý mớn dẫn đến đùi phải an bài chi giả vừa mới đến trụ sở huấn luyện trông coi k h ô n g thành từ vào lúc ấy bắt đầu một cho tới hôm nay lao x í n đã ở chính giữa cách đọa tờn vì làn niệu cá sổ phục vụ ba mươi tám năm là một cái đáng tin đến điên của niệu cá sổ phan bóng đá cách mỏng manh sương mù buổi sáng lao x í n rất xa liền phát hiện lý thống phạm b i e m đ u t í t n l m b ă m bởi vì ngày hôm qua lão lý ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc theo câu lạc bộ chủ tịch martin mở dị tờ tổng đã tới trụ sở huấn luyện một lần. Chưa kịp lý thống phạm Minh ông lão tử trong cửa sổ tham gia tóc mình t ù n la t ù n lung đầu làm một cái kỳ quái mặt quỷ tay phải nắm ra đại biểu thắng lợi vê hình chữ thủ thế hà thủng cơm tiên sinh đến thật sớm ngài là muốn bắt đầu vì là nêu cá sổ c ú t quán quân bận rộn sao thú vị lão g i ả lý thống phạm quay cửa kính xe xuống dùng vê hình chữ thủ thế đáp lễ đó là đương nhiên lao đầu ta đi tới nêu cá sổ chính là vì ôm ấp quán quân tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp mặt thế nhưng bởi vì đối với đội bóng cộng đồng yêu để cho hai người như là hiểu biết đến mấy năm mặt cũ liễu gia liễu diễu sơn tức thần minh bên trong một da một trẻ có chút tiếng cười đắc ý xua tan bao phủ ở chính giữa cách đỏ o tần căn cứ mơ mơ hồ hồ sương mù buổi sáng màu đỏ c h i ề u dương chính đang dần dần từ đằng xa chân trời bay lên mỗi viết huấn luyện đem ở buổi sáng chín giờ bắt đầu khoảng cách các cầu thủ đưa tin còn có một quãng thời gian rất dài lý thống phạm đem xe ngừng đến xe của mình v ị sau khi theo sân huấn luyện đi dạo một vòng tuy rằng dịch đỏ tần trụ sở huấn luyện cùng r i ê n majit majit sở hot city so ra thua kém không ít thế nhưng ở nước anh trong nước tuyệt đối được cho hàng đầu trụ sở huấn luyện truyền thống đội mạnh niu cá sổ gốc gác không thể coi thường lý thống phạm như là ở chính mình đồng ruộng địa lúc dò xét kiêu ngạo nông phu như thế tinh tế đi khắp trụ sở huấn luyện mỗi một góc bởi vì không lâu sau đó hoàn thành thu sạch mua thủ tục nơi này liền thuộc về lao lý chính mình chờ đến giả ly vênh vang, vang đ ắ c ý địa dò xét xong xuôi trụ sở huấn luyện người chậm rãi bắt đầu tăng lên michael ân cùng alan sớm g i trước sau đến tiếp theo là đội bóng huấn luyện nhân viên thành viên đón thêm là n u cá sổ đội chủ lực dự bị đội cùng u mười tám đội thanh niên các cầu thủ ba vị trí đầu đem hỏa cầu thủ gặp mặt nhìn đứng ở trước mặt mình nịu cá sổ đội chủ lực đội viên lao lý không nhịn được n h u nhữ mày ngoại trừ học tần jem nữ nơ cùng alan s m i t h chờ số ít mấy cái đã từng trúng cử quá đội tuyển quốc gia anh cầu thủ ở ngoài những người khác tự hồ đã đối với đội bóng chiến tích không báo cái gì hy vọng số ít mấy cái có thực lực ra hỏa đã chuẩn bị nhảy cách nịu cá sổ cái này hố lửa sắc mặt xám xịt hai mắt vô thần sĩ、si、khí hạng mất tập trung nói khó nghe một điểm hiện tại nịu cá sổ đội chủ lực cầu thủ lại như là một đám một đòn liền tan nát tàn binh bại tướng không hề sức chiến đấu có điều lý thống phạm không biết chính là kỳ thực ngày hôm nay cầu thủ biểu hiện đã toán là phi thường tốt vô cùng bởi vì đánh đầu tháng đó người điên ly dạy học đội bóng tin tức từ ngày hôm qua sau khi truyền hình ra nữ cá sổ các ngôi sao bóng đá rốt cục lại đang trong t u y ệ t cảnh nhìn thấy một tia tiếp tục ở lại tờ giờ mi ở lit hy vọng nếu như người đàn ông kia thật cùng báo chi tin tức truyền thông trên nói như vậy thần kỳ như vậy có thể thật sự gặp có kỳ tích phát sinh đây lý thống phạm đang quan sát các cầu thủ đồng thời các ngôi sao bóng đá cũng ở tò mò quan sát đại danh đỉnh, đỉnh người điên ly ta biết các ngươi có rất nhiều ý nghĩ có người muốn rời đi nơi này cũng có người đang đợi xem biểu hiện của ta lý thống phạm thu dọn một hồi chính mình dòng suy nghĩ đem ý nghĩ của chính mình không k i ê n g rẻ chút nào đ ị a n ó i ra những này ta đều lý giải thế nhưng liền coi như các ngươi muốn một lần nữa vì là mình lựa chọn một cái tân câu lạc bộ cũng đến ở sân bóng s c t g park cố gắng biểu hiện vẫn đợi được mùa giải kết thúc bởi vì không có bất kỳ một nhánh đội bóng sẽ chọn làm một đám không có ý chí chiến đấu cùng vinh dự cả m cầu thủ móc ra chuyển n h ự a b ằ n g anh giải đấu còn có mười vòng chúng ta hiện tại chạy ở hết thầy đội bóng cuối cùng vì lẽ đó chúc mừng các ngươi này chính là các ngươi biểu hiện cơ hội của chính mình ta có thể hướng về các ngươi hứa hẹn chỉ muốn các ngươi mình muốn rời đi mùa giải sau khi kết thúc tuyệt đối sẽ không cường lưu các ngươi bất cứ người nào hiện tại bắt đầu huấn luyện một lần ngắn gọn đến đơn giản phát biểu trước tất cả mọi người đều cho rằng người điên ly gặp vỗ lồng ngực một cách rõ ràng hướng về bọn họ miêu tả tốt đẹp tiền đồ cùng càng nhiều tiền lương lấy tăng cao đội bóng tinh thần thế nhưng xem ra người điên ly quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy khác với tất cả mọi người đội bóng huấn luyện do mới tinh ra lò trợ lý huấn luyện viên a lan sớt dẫn dắt cầu thủ tiến hành mà lý thống phạm thì lại không nói một lời địa đứng ở sân huấn luyện một bên một bên ở trong đầu hồi ức fm 2008 bên trong mỗi một cái cầu thủ cá nhân tâm lý một bên tỉ mỉ nhìn kỹ biểu hiện của bọn họ quan sát hiệu quả rất rõ ràng từ c h ấ t s i chuyển nhượng mà đến hậu vệ cánh gờ d ì m é t cùng nam phi giữa sân b ạ tỉ sâm ở sân bóng ở ngoài tiến hành khỏi bệnh trở lại sau khi khôi phục tính huấn luyện biểu hiện ngược lại cũng ra sức ireland tịch thủ môn g i ả i ẩn xuất đạo với nữ e cá sổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 21 t u ổ i trung vệ sở ti vân taylor michael apple alan s m i t h trở đ ố i với nữ e cá sổ ở nhất định cảm tình người cầu thủ ở fm 2 0 0 8 bên trong cá nhân tâm lý vì là hy vọng thông qua chính mình nỗ lực nhắc tới bóng cao đội xếp hạng điều này nói rõ trở lên mấy cái cầu thủ đều là đồng ý vì nữ e cá sổ mà chiến kiên cường chiến sĩ là lý thống phạm có thể nhờ vào cầu thủ chủ lực sự thực chứng minh bọn họ ở hiện thực trong khi huấn luyện cũng phi thường ra sức thể hiện xuất sắc mà tây ban nha g i a sân sep Argentina hậu vệ cánh tỷ lụa hạ nặng mọi người ở fm 2 0 0 8 bên trong cá nhân tâm lý vì là đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình hy vọng mau chóng rời khỏi câu lạc bộ rất rõ ràng mấy tên này là sen lẫn trong cách mạng trong đội ngũ giai cấp tư sản không đáng tín nhiệm mà bọn họ vào giờ phút này ở trên sân huấn luyện ăn trộm diệt dùng mánh lưới biểu hiện cũng làm cho đứng ở bên sân lý thống phạm phi thường thất vọng có điều xử lý những người này cũng không thể nóng lòng nhất thời đáng ra tín nhiệm cầu thủ đương nhiên phải dùng hết sức bồi dưỡng không đáng tín nhiệm ra hỏa cũng không thể phủ định toàn bộ bởi vì nữu cá sổ băng ghế chiều sâu cũng không đầy đủ một u ố n ao nam i lý thống phạm ý nghĩ rất tạ ác theo thời gian trôi qua trụ sở huấn luyện thanh sắt vòng bảo hộ ở ngoài vây tụ càng ngày càng nhiều ăn mặc màu trắng đen kiếm điều sam nịu cá sổ phan bóng đá có tóc trắng xóa lao nhân có âu phục dày da người trung niên có nằm mái tóc màu đỏ đình khuyết đại đình thai phản bội tiểu tử cũng có đem chính mình đầu ngón ú t ngấm vào trong miệng giờ ủ cờ nơ xi tiểu hai tử thiên con mắt màu xanh lam như là trong suốt nựu cá sổ bờ biển thùng cơm tiên sinh ngài làm ra tối lựa chọn chính xác nhất người liên ly mời ngài trở thành nựu cá sổ truyền kỳ bắt đầu từ hôm nay nựu cá sổ đem cùng thượng đế cùng nhau từng cái từng cái muốn nổi bật quảng cáo bị các cổ động viên treo ở thanh sắt trên hàng rào ở vùng ngoại ô hơi trong gió như là cờ xí như thế phiêu mãi bởi trước đội bóng chiến tích gay go mà vẫn vắng ngắt dịch đỏ tần trụ sở huấn luyện ở ngoài ngày hôm nay như là tiến hành lòng trọng tiết viết như thế náo nhiệt tình cảnh này để ở trên sân huấn luyện các cầu thủ càng thêm ra sức trợ lý huấn luyện viên a lan giờ không lưng ở sửa lại ở n g o bị sút gôn động tác sau khi nhìn ngoài sân nhiệt tình cổ động viên nhìn lại một chút tập trung tinh thần địa quan tâm trên sân huấn luyện các cầu thủ biểu hiện người liên ly li, không kìm lòng được địa cảm t h á n người liên ly li sức hiệu triệu quả nhiên mạnh mẽ coi như là l i cá sổ đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới jona d o ký trở về e sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy p a n bóng đá đến quan sát huấn luyện ch đương nhiên ngoại trừ phan bóng đá di tọa tần trụ sở huấn luyện ở ngoài đồng dạng tụ tập đánh giá ký giả truyền thông toàn bộ ỉng lần tam đảo đều phi thường hiếu kỳ người điên ly ở n u cá sô đệ nhất đường huấn luyện khóa sẽ phát sinh cái gì một ngày sau khi huấn luyện kết thúc n u cá sô đội chủ lực các ngôi sao bóng đá cũng không có phát hiện người điên ly có cái gì cao minh địa phương nếu như nhất định phải tìm ra một điểm chỗ bất đồng vậy thì là vị này ra ngoại trừ huấn luyện bắt đầu trước lên tiếng ở ngoài từ đầu đến cuối đều không có lại nói câu nào vẫn mặt lạnh đứng ở sân huấn luyện một bên thỉnh thoảng khi theo thân mang theo máy tính sách tay trên viết vẽ vời ghi chép một chép một ch có điều chính là loại này không nói một lời trái lại để các cầu thủ cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp lực cùng cảm giác gấp gáp người liên ly thần thoại chiến tích để trên tinh cầu này mỗi một cái bóng đá vận động viên đều đồng ý tùy tùng dưới sự chỉ huy của hắn đá bóng bởi vì đó là vinh dự cùng cút bảo đảm ngoại trừ ẩn cùng alan sở m i t chờ mấy cái sâu sắc biết lý thống phạm chân chính năng lực cầu thủ ở ngoài những người khác đều ở cẩn thận từng ly từng tí một mà chờ đợi bóng đá biểu hiện hai ngày sau hai hát l ê n sân bóng cùng tốt ken hem hội của cuộc chiến chính là kiểm nghiệm vị này đẩy to lớn vầng sáng giá lâm sân bóng sân bóng s có vài thứ h a i nghe là giả chỉ có làm các cầu thủ chính mình chân chính cảm nhận được lý thống phạm năng lực mới gặp cam tâm tình nguyện địa cung hắn điều động trụ sở huấn luyện trên bãi đỗ xe kết thúc huấn luyện đội chủ lực các ngôi sao bóng đá nhìn phía xa lý thống phạm hướng đi phan bóng đá cùng ký giả truyền thông mai cho đến hắn bị nhiệt tình đám người n h â n chìm tây búa môn trong mắt biểu hiện phức tạp ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bảy mươi lăm điên cuốn m á n l i t tệ chương hai trăm bảy mươi lăm điên cuồng m á n h liệt tệ ứng phó s o n g điên cuồng phóng viên cùng càng thêm điên cuồng l i ệ u cá sổ phan bóng đá sau khi lý thống phạm cuối cùng từ hừng hực trong đám người có thể thoát thân đi xe rời đi dịch đọa tận trụ sở huấn luyện ngay kia chính là bài hát lên cuộc chiến lý thống phạm dối trá kế hoạch ngày hôm nay phải triển khai trở lại ở vào đông thành bờ biển biệt thự lao lý cũng không có lưu luyến hoàng hôn bãi biển mỹ cảnh ngay lập tức đi tới phòng ngủ tiến hành cầu thủ sửa chữa kế hoạch lấy ra hầm mỡ gỗ bủa ok máy tính sách tay mở ra sau khi vận hành fm hai n hệ thống rất nhanh sẽ tiến vào giao diện trò chơi đầu tiên kiểm kê trước một quãng thời gian chiến công mấy lần trước dẫn dắt đội tuyển quốc gia thu hoạch đến khen thưởng lý t h ố n g phạm đã sớm thu gặt s o n g xuôi năm trận chính thức thi đấu thu hoạch 50 điểm điểm số nhân phẩm hơn nữa sau mấy trận lượng lớn chiêu vào nước anh ngôi sao mới cầu thủ lại được không ít cầu thủ cảm kích vì lẽ đó gộp lại lý t h ố n g phạm từ đội tuyển quốc gia anh tổng cộng thu hoạch 68 điểm điểm số nhân phẩm bởi vậy ngoại trừ vì duy trì david beckham cùng mcco ẩn sụp màn trạng thái tiêu tốn b điểm điểm số nhân phẩm fm hai n h ệ thống bên trong hiện tại còn lại hai giờ điểm số nhân phẩm hai giờ là cái không nhỏ con số tuy rằng fm 2 0 0 8 g bảy lạm phát điểm số nhân phẩm giá trị làm thấp đi lợi hại thế nhưng 2 a i m giờ điểm số nhân phẩm đầy đủ lý thống phạm trong nháy mắt chế tạo ra một con vũ trụ vô địch siêu cấp binh đoàn thế nhưng lao lý đương nhiên không thể thật sự liền đần độn m i như thế được đầu tiên đừng nói trước ngụn tao nam còn muốn dựa vào điểm số nhân phẩm ở vô hạn lưu nham hiểm hệ thống bên dưới mạng sống coi như có lấy mãi không hết điểm số nhân phẩm lý thống phạm cũng không dám thật sự lập tức liền làm ra m ộ ư ơ i một cái siêu cấp chiến sĩ như vậy không chỉ sẽ phá hư thế giới bóng đá quy tắc hơn nữa rất có thể bị các quốc gia gián điệp cơ cấu nắm lên đến làm làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu. người điên ly ở d ư ớ i bóng đá sáng tạo kỳ tích đã nhiều lắm rồi còn tiếp tục như vậy liền sẽ biến thành không giống nhân loại yêu nghiệt khó bảo toàn không sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý vì lẽ đó phải khiêm tốn nên ra vẻ đáng thương thời điểm còn phải thích hợp địa trang ra vẻ đáng thương thứ hai một nhánh đội bóng bên trong có số ít vài tên tâm phúc cùng siêu cấp siêu sao là có thể không có cần thiết đem mỗi người đều sửa chữa một lần điểm số nhân phẩm lợi dụng cũng phải để ý hiệu suất giá trị sử dụng tốt nhất tỷ như n e w c a s t tốt nhất bố trí hẳn là như vậy ở trên hàng tiền đạo có mặt cổ ở này một vị khủng bố sắc thần là có thể giữa sân vương diện lại chế tạo ra một tên như là zio mazit thời kỳ b e c kham như thế thần như thế cầu thủ trên hàng hậu vệ có một tên hợp lệ trung vệ cuối cùng đem thủ môn năng lực hơi hơi cường hóa như vậy một nhánh sửa chữa sau đội bóng hơn nữa lao l ý chính mình fm 2008 h ệ thống đẩy nghĩ chỉ cần không xuất hiện cái gì siêu cấp biến thái cự như cấp hệ thống nhiệm vụ phòng trừng coi như là đối đầu chelsea mu arsenal những n à y ở tờ giờ mi ở l í t thế lực b á chủ cũng có một chút phần thắng quyết định chú ý sau khi lập tức động thủ tiến hành sửa chữa ở fm tìm tỏi khuôn bên trong đưa vào nữu cá sô tổng cộng thu được hai cái siêu tầm kết quả nữ cá sổ liền cùng nữ cá sổ united ốc sở c h a y lia giải đấu l a o lý cần tìm đương nhiên là người trước c h ố t song kích nữ cá sổ bốn chữ sau khi fmmmm chủ mặt giấy trong nháy mắt chuyển đổi đến nữ cá sổ câu lạc bộ cơ bản tin tức mặt giấy giải đấu cấp bậc nước anh tờ i ờ mi ở, ở lit trên quý xếp hạng đ ệ mười ba tên ngày thi đấu thứ bảy hoặc là cuối tuần viết chuyên nghiệp trình độ nghề nghiệp đội bóng danh vọng bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu điểm danh vọng điểm mắt điểm hai mươi nghìn huấn luyện phương tiện tổng hợp đánh giá mười sáu điểm mắt điểm hai mươi điểm huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện tổng hợp đánh giá mười lăm điểm Mắt điểm điểm, mắt điểm 20 điểm, thanh trại tổng tổng trên chỗ ngồi tỷ lệ, người. Thấp nhất trên chỗ ngồi tỷ lệ, 3000 người. Cao nhất trên chỗ ngồi tỷ đánh đánh niên giá giờ, si giá sai ngồi người. ngồi người. ngồi người. huấn hợp khí, hợp bình chỗ không chỗ không chỗ không Cao luyện, quân lệ, lệ, lệ, cực xem xong fmmm đưa ra liên quan với n u cá sổ số liệu hóa đánh giá muộn tao nam phi thường hài lòng may m à chính mình hành trình cô a la kế hoạch thời điểm đem mục tiêu làm bên trong tuyển ra ở n u cá sổ nếu như thật sự bởi vì vấn đề tiền bạc biết khó mà lui thu mua trang tần ship hoặc là giải hạ bốn anh giải đấu câu lạc bộ Phòng h n c ở fmmm đưa ra số l phương phương hệ thống cuối cùng bên phải có bốn cái rõ ràng bắt mắt hình chữ nhật tuyển hãng núp ấm tình huống căn bản chính là vừa nay fmmm biểu hiện số liệu hóa đánh giá cầu thủ liệt kê ra liệu cá sổ u mười tám đội thanh niên dự bị đội đội chủ lực hết thẻ cầu thủ danh sách cũng phân phối toàn đội khôi phục thương bệnh toàn đội thanh trừ bất mãn liệt ra hết thẻ cầu thủ thuộc tính ba cái dưới cấp một thảo làm tuyển hạng k ô n g quan hệ bày ra n ư u cá sổ hết thẻ kẻ đáng ghét cùng yêu thích người áo đấu bày ra n ư u cá sổ sân nhà sân khách trung lập sân bãi áo đấu mẫu v ở trở lên tuyển hạng bên trong quan hệ cùng áo đấu không quá quan trọng lý thống phạm trực tiếp tiến vào cầu thủ mặt giấy lựa chọn liệt ra hết thẻ cầu thủ thuộc tính tuyển hạng chính thức bắt đầu sửa chữa mục tiêu đầu tiên tự nhiên là mặc cổ áo ẩn lão lý cần đem ẩn ở đội tuyển quốc gia sụp mặn trạng thái cấy ghép đến câu lạ hoàn toàn sửa chữa tổng cộng cần phải hao phí 24 đ i ể m điểm số nhân phẩm có điều may là lao lý ở đội tuyển quốc gia anh đã dự chi trong đó một năm ba vì lẽ đó lần này chỉ cần 16 điểm là có thể len keng hệ thống nhắc nhở ngài lần này sửa chữa tổng cộng tiêu hao điểm số nhân phẩm 16 điểm có hay không xác nhận là len keng hệ thống nhắc nhở ngài m i c h a e ẩn có liên quan số liệu sửa chữa xong xuôi sửa chữa xong nào ẩn mục tiêu thứ hai là giữa sân cầu thủ thông qua tuần tra mỗi một cái giữa sân cầu thủ đối với đội bóng trung thành độ sau khi lý thống phạm lựa chọn ba cái cuối cùng sửa chữa đối tượng a lan s m i t h jem luner cùng rộ i y bâ tần ba người trung thành độ phân biệt là 90, 67 cùng 27. m ộ t cao một bên trong một thấp a lan s m i t h b ả n thi đấu từ mu chuyển nhượng mà đến lại đối với chim khách quân đoàn có c h trung thành độ có chút kỳ quái jem luner mặc dù mới 22 tuổi thế nhưng bản thân của hắn đã ở new cá sổ đà bốn năm cái mùa giải xem như là chim khách trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sản phẩm đội bóng trung thành độ lại chỉ có s á cũng rất kỳ quái cho tới rộ ý bạn tờn cái này thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp vì l a n hữu cá sổ ra trận không tới hai mươi thứ chỉ có hai mươi bảy chung thành độ ngược lại tính là rất bình thường lý thống phạm sở dĩ lựa chọn ba người này tự nhiên có chính hắn dự định chọn lựa sau khi lập tức tiến hành sửa chữa a lan sở mít tăng cao hai mươi lăm điểm trước mặt năng lực phân phối đến c h u y ể n bóng sút g o l dừng bóng tốc độ sức chịu đựng chấn định cùng dự đoán bên trong đi như vậy hạ xuống mỗi một tiểu hạng tăng cao đại khái ba điểm khoảng chừng trái phải cũng không tính thay quá Đồng thời, bởi vì lý thống phạm dự định đem alan s m i t h bồi dưỡng thành một tên hợp lệ trước eo thêm ảnh phong loại hình nhân vật vì lẽ đó lại sẽ h ắ n vị trí thuộc tính bên trong tấn công giữa sân một hạng tăng cao đến 20, bởi alan s m i t h trước kia trị số thì có 17, b ở i vậy lần này sửa chữa chỉ tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm sửa chữa xong xuôi cứ như vậy alan s m i t h tổng cộng tiêu hao 12 điểm điểm số nhân phẩm đón lấy là jem new nơ nguyên thủy số liệu bên trong vị này 22 tuổi giữa sân cầu thủ ẩn tại năng lực vì là một t r ư ớ c mặt năng lực vì là một lý thống phạm tiêu hao bốn điểm điểm số nhân phẩm tăng cao nợ mười điểm trước mặt năng lực bình quân phân phối đến chuyền bóng lựa bóng kỹ thuật chờ một tên ưu tú giữa sân then chốt trị số bên trong đi cho tới vị trí thuộc tính nợ nguyên thủy số liệu đã phi thường ưu tú không cần sửa chữa sửa chữa xong xuôi bởi vậy jem luner sửa chữa tổng cộng tiêu hao bốn điểm điểm số nhân phẩm giữa sân cầu thủ bên trong cái cuối cùng phòng thủ hình tiền vệ trụ dỗ y b a t t o n dỗ y b a t t o n là một cái mâu thuẫn tống hợp thể kỳ thực vị này hai mươi năm tuổi nước anh tiền vệ trụ năng lực đã phi thường mạnh phi thường rất nhiều bóng đá chuyên gia đều nhất trí cho rằng nếu như không phải là bởi vì cái tên này xấu tính phòng trừ bạch tần sẽ đạt tới ẩn hạ ựa rễ vạch o ặ c là phờ răng lam p á t độ cao thế nhưng thượng đế cho cái tên này xuất sắc thiên phú nhưng không có cho hắn một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có tố dưỡng vì lẽ đó bạch tần ở mùa giải trước sau khi kết thúc bị man city đuổi ra khỏi cửa nhân vị là tên tiểu tử hư hỏng này ở 20 tràng ngoại hạng anh bên trong bắt được xưa nay chưa từng có chín tấm thẻ đỏ lý thống phạm đem rỗi bạch tần chọn truyền đến tiến hành chuyên môn cường hóa xuất phát từ hai cái mục đích số một ở lão lý thích nhất bốn mươi tiền vệ trụ vị trí phi thường trọng yếu xem thỏa thích toàn bộ nựu cá sổ đội chủ lực chỉ có bạt tần có cái này tiềm lực sửa chữa lên tiêu hao điểm số nhân phẩm sẽ khá thiếu thứ hai xuất phát từ muộn tao nam một loại nào đó cực đoan vô liêm sỉ ác thú vị hạch tạm thời bảo mật bắt đầu sửa chữa dỗ ý bạt tợn bạt tợn nguyên thủy số liệu bên trong tận tại năng lực cùng trước mặt năng lực chia ra làm một trăm bảy mươi lăm cùng một trăm sáu mươi lăm lý thống phạm trực tiếp tiêu hao bốn điểm điểm số nhân phẩm đem trị số tăng cao đến to lớn nhất bình quân phân phối đến tiền vệ trụ then chốt thuộc tính bên trong đi vị trí thuộc tính đồng dạng đã hoa mỹ không cần sửa chữa Bắt tẩn trưa xong xuôi, tổng song cộng sửa hao xuôi, tiêu đáng i điểm ể m điểm phẩm. Năm số sau sân nhân giá vạch ra chính là là một người đã kinh nghiệm lâu năm thử thách dối trá cao thủ lý thống phạm ở lần này dối trá bên trong biểu hiện phi thường khoa học hợp lý một mặt vừa hiện ra tăng cao cầu thủ năng lực mặt khác cũng đem loại này tăng cao phạm vi hạn chế ở hợp lý bên trong phạm vi để tránh khỏi quá mức kinh tế hai tục gây nên không cần thiết ngờ vực cuối cùng chỉ còn dư lại trung vệ phân đoạn cùng thủ môn phân đoạn Trung vệ lý ự a Newcastle tiểu Sir Taylor. Đây là một vị sinh trưởng ở địa chọn cầu thủ. Đối với Newcastle hàng Stephen sinh phương thủ, trưởng bản tràn là ngập đầu Đây địa đối tuổi tiểu yêu u 22 tử một Sir với vị vô ở hạn q lên đến m á thống điểm 100 đội bóng trung t à nào, là n động người hơn nữa là một tên trung vệ tiên tiên thân thể điều kiện cũng h thể độ đủ để điều một cảm cứ bất rất t vệ t t Lý h ố phạm đã đem sở ti vần taylor xác định là tương lai đội bóng đội trưởng cấp nhân vật lại như c h e l s e a jonkeji cùng mở h u dio ferdina như thế là đáng giá n h ấ t n h ờ vào cầu thủ bởi vậy ở sở ti vần taylor trên người lý thống phạm không chút do dự mà tiêu tốn hai mươi điểm điểm số nhân phẩm hợp lý nhất trong phạm vi trình độ lớn nhất đ ị a tăng cao tiểu từ các hạng then chốt năng lực thủ môn ứng cử viên đương nhiên là giải ẩn i r l a n d biên giới nguyên thủy số liệu đã phi thường xuất sắc lý thống phạm tiêu tốn bốn điểm điểm số nhân phẩm cường hóa giải ẩn chấn định phản ứng nhảy đánh chờ thủ môn then chốt trị số sau khi giải ẩn đã bước vào nhất lưu thủ môn hàng ngũ làm xong tất cả những thứ này lý thống phạm ngẩng đầu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm đảo mắt hướng về xong nhìn ra ngoài xa xa trên mặt biển một vòng hồng viết chính đang dần dần biến mất ở mặt nước đem bầu trời cùng nước biển nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ ở gần thả câu ông lão cùng nịch ngậm tiểu hài tử chính đang vui mang theo thùng nước cùng ngựa nhỏ c h á t đạp ở kéo dài trên bờ cát đem một chuỗi to to nhỏ nhỏ vết chân ở lại bãi biển đây là nữu cá sổ bình thường nhất cũng xinh đẹp nhất lạc viết cảnh biển có điều lý thống phạm lúc này cũng không có tâm sự đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy bởi vì hắn vẫn không có cơm nước xong đã sắp chết đói phụ hiện giai đoạn nữu cá sổ đội chủ lực danh sách lớn không thu phí thủ môn dài h ẩn ba mươi mốt tuổi ireland sở ti vờ haper ba mươi hai tuổi nước anh hậu vệ trung vệ sở ti vần taylor hai mươi hai tuổi nước anh hậu vệ cánh áp c h ạ hai mươi chín tuổi s n e g a l hậu vệ cánh gimi hai mươi chín tuổi kamerun trung vệ david l o d z i ạ hai mươi bảy tuổi cộng hòa z trung vệ tọa ba mươi mốt tuổi bờ g a d i u hậu vệ cánh hạ bị bờ lạc ba mươi tuổi senegal hậu vệ cánh trái bạ bạ dạ hai mươi chín tuổi nigeria hậu vệ cánh trái jose inzip hai mươi hai tuổi tây ban nha hậu vệ cánh trái bdi a n o hai mươi b ố tuổi argentina giữa sân cầu thủ tả giữa sân chatler n dột bia hai mươi hai tuổi nước pháp tiền vệ trụ dồ y bạ tần hai mươi lăm tuổi nước anh giữa sân e m z e hai mươi bảy tuổi thổ nhĩ kỳ giữa sân sezo ba mươi mốt tuổi tây ban nha vừa phong jem luner hai mươi hai tuổi nước anh chợ alan s m i t hai mươi tám tuổi nước anh tả giữa sân vả tì dụng hai mươi mốt tuổi nam phi vừa phong giờ uff hai mươi tám tuổi ireland tiền đạo cầu thủ nicolas benner hai mươi tuổi đan mạch thuê tự arsenal m i c h hà tân hai mươi tám tuổi nước anh ở m i a m hai mươi sáu tuổi nước anh vải đ ù ca ba mươi hai tuổi oxal chalia bà jordan Cầu vụt đ ồ n g m i c hai nghìn dô đen cầu v t đồng m i cuối tháng ba ngày đen cầu 10 đồng mỗi m i t mươi ệ u để g bảy buổi sáng london khí trời nhưng vẫn là khói đen tràn ngập dự báo nhiệt độ ở khoảng không độ gió nhẹ trên lẫn sương mù thổi ở trên mặt cảm giác tốt n g h i p có chút đau buổi sáng m g không. nữ cá sổ câu lạc bộ xe buýt từ nữ cá sổ dịch vã tần trụ sở huấn luyện xuất phát mang theo đội bóng huấn luyện nhân viên cùng đội chủ lực các ngôi sao bóng đá đi tới london ở nơi đó tự tin tràn đầy tờ rơ mi ở lít ngang ngược t o t t e n h a m hột v ủ a ở sân nhà bay hát lên sân bóng để chống chỗ chờ ở bay hát lên buổi tối không chút lưu tình địa t r ả đạp chim khách quân đoàn mà ở xe buýt sau khi nhưng là vẫn khổng lồ đoàn xe nữ cá sổ các cổ động viên hoặc lái xe riêng hoặc tổ đoàn xe tải thật chặt theo câu lạc bộ xe buýt tạo thành một nhánh b ê n mông quần quận trợ uy đại quân ở trên đường cái tha lên đội ngũ thần dài xe cộ Ad、thập tự cờ sĩ cùng các ờ s ù n niệu g cổ á s động viên đang đợi đánh đầu tháng đó người điên ly vì là đã đã lâu không có thưởng thức qua thắng lợi tư vị chim khách mang đến một hồi kích động lòng người đại thắng xe buýt bên trong i nữ cá sổ các cầu thủ chính đang quan sát video t t o căn cứ số liệu thống kê top penhem hot vừa mùa giải này đã kết thúc hai mươi tám trận ngoại hạng anh bên trong tuy rằng ireland người dỗ bị kệ ạn cùng bungazi a tiền đạo bẹt bạ tổ thủ phát tỷ lệ đạt đến bảy mươi tám điểm năm thế nhưng gần nhất liên tục sáu cuộc tranh tài bên trong người này nhưng thu được càng nhiều cơ hội lý thống phạm hồi ức một hồi fm h a 0 n g h ệ thống đẩy nghĩ bên trong t o t t e n h a m hột bựa thủ phát danh sách bắt đầu giả thần giả quỷ ra dáng địa phân tích lên trên màn ảnh truyền hình thi đấu hình ảnh cắt hình ảnh ngắt quắng ở trên người mặc số 23 m à u trắng đội phục hột bựa tiền đạo cầu thủ trên người đa gen bèn mắt tin rồn tân sùng gần nhất sáu tràng giải đấu thu được ổn định ra trận cơ hội đánh vào năm bóng ta đoán tối hôm nay so với s ì hệ bẹn bạt tổ p h ù hợp tác còn có thể là người này xe buýt xương bên trong nữ cá sổ các cầu thủ nghe hết sức chăm chú bọn họ phát hiện người điên ly tựa hồ đối với số liệu phi thường nóng lỏng ba ngày tiếp xúc hạ xuống vị này ở nước anh địa phương đỏ đến mức nóng lên huấn luyện viên há một ngậm miệng đều sẽ phi thường thông thạo địa la liệt ra một đống lớn số liệu mặc cho đồ vật gì đều sẽ bị hắn dùng đơn giản nhất chữ số ả d ậ p đơn giản hình tượng biểu thị đi ra t h như bây giờ đối với đạ rẻn bèn đánh giá vị này hai mươi ba tuổi tiền đạo tốc độ rất nhanh chạy không bóng cũng không sai thế nhưng tới cửa một cức cùng lửa bóng kỹ thuật cũng không tính cao nhất ở phòng thủ đội viên tiếp thân quáy dày dưới hắn sút gôn tỷ lệ thành công gặp rơi xuống mười tám phần trăm điểm sáu trở xuống con số này là hắn ở vô can quáy nhiều trạng thái một phần tư lý thống phạm chỉ vào t v tần mạc trên đạ dẹn bẹn suốt gôn màn ảnh tuyển tập kể ra chiến thuật của chính mình sắp xếp vì lẽ đó sợ ti vân ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là hướng về kẹo da c h â u như thế thật chặt dán sát vào hắn không muốn cho hắn bất kỳ một tấc lên chân suốt gôn không gian có thể làm được sao sợ ti vân taylor bị lao lý nội định vì làn lựu cá sổ tương lai mười năm đội trưởng trung vệ tuổi trẻ là một cái thân cao một m tám mươi tám lông mày rậm trong mắt lớn người tiểu hỏa cả người bắp thịt tràn ngập sức mạnh cảm giác n ộ t n ạ t tuy rằng năm nay chỉ có hai mươi hai tuổi thế nhưng làm cho người ta cảm giác phi thường thận trọng nghe được ông chủ sắp xếp sau khi tiểu tử đâm chiêu địa g ậ n cụ ngài yên tâm ông chủ ta sẽ để hắn liền thở dốc cơ hội cũng không tìm tới lý thống phạm hài lòng cười cười tiếp tục phân tích hốt của cầu thủ chạy cánh a lan l ẹ n động là hai hát len con cưng tốc độ nhanh kỹ thuật được đến cuối chuyển vào trong năng lực có thể nói nhất lưu thế nhưng l ẹ n động đột phá phi thường giàu có quy luật tính ở bên phải đường thời điểm chân phải ở ngoài bắt đi ngoại tuyến tỷ lệ lên đến tám mươi chín phần trăm điểm năm mà ở bên trái đường lúc hướng vào phía trong thiết hành đi tỷ lệ vì là bảy mươi bốn phần trăm điểm năm vì lẽ đó ta nhớ các ngân nên rõ ràng làm sao phòng thủ hắn chứ đội trưởng led ly kim p h ò như g t ủ vậy con số hóa bố trí chi chiến thuật cụ thể hình tượng đưa ra kiến nghị ở newcastle các cầu thủ xem ra hầu như là mười phân vận mười liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên a lan sửa cùng cái khác huấn luyện nhân viên thành viên ở một bên nghe cũng là say sương ngơ lành tất cả mọi người lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、bóng đá thi đấu an bài chiến thuật có thể dùng chữ số ả d ậ p rõ ràng như thế cùng tỉ mỉ phân giải tuy rằng trước cũng có rất nhiều huấn luyện viên bóng đá mới đi qua số liệu phân tích biện pháp thế nhưng rất khó làm được như vậy t ư ở n g tận cùng chuẩn xác khó có thể tưởng tượng tại đây chút có thể nói khổng lồ con số sau lưng cái này được gọi là người điên ly khó dây vào đến cùng rơi xuống bao nhiêu khổ công tới thu thập tư liệu thu dọn số liệu sau đó làm ra chuẩn xác nhất phân tích chẳng trách người điên ly bị trở thành sân bóng một bên thượng đế chẳng trách hắn có thể mang theo dẫn r i u mazít cùng đội tuyển quốc gia anh đánh đâu tháng đó như vậy đem chính mình hết thể trải qua đều vùi đầu vào bóng đá bên trong đi nam nhân không thành công quả thực là không có thiên lý thời khắc này chim khách các ngôi sao bóng đá đối với lý thống phạm rốt cục bắt đầu tôn kính phát ra từ nội tâm lên mà không phải xem mấy ngày trước như vậy chỉ là bởi vì lao lý tiếng tâm cùng hy vọng mới lựa chọn phục tùng muốn thu được người khác chân tâm tôn trọng phải lấy ra đầy đủ bản lĩnh đây là ở cơ bản nhân tế quan hệ bên trong bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm đều sẽ không thay đổi vĩnh hằng định luật căn cứ tv video phân tích xong hội của đội hình ra sân cùng mỗi một cái cầu thủ kỹ thuật động tác sau khi lý thống phạm dặn dò tài xế đóng lại tv sau đó từ chính mình túi công văn bên trong lấy ra một loa giày đặc vật liệu phân phát đến mỗi một cái cầu thủ trong tay mỗi người các ngươi trong tay đều sẽ bắt được hai phần tài liệu phần thứ nhất là các ngươi tối hôm nay ở h i h a t l a n d trên sân bóng có thể tao n g ộ mỗi một cái cầu thủ t o t k e n hem số liệu phân tích ta muốn cầu các ngươi ở thi đấu trước đem phần tài liệu này thuộc nằm lòng nó gặp trợ giúp các ngươi ở thi đấu tấn công hoặc là phòng thủ bên trong làm ra lựa chọn chính xác nhất Ở niêu còn phần luyện thứ hai tư liệu ta nghĩ nó đối với trợ giúp của các ngươi sẽ càng to lớn hơn nó sẽ nói cho ngươi biết ở chính ngươi kỹ thuật động tác cùng quen thuộc đá bóng phương thức bên trong có cái nào ngươi còn chưa ý thức được khuyết điểm cùng điểm ngủ đồng thời đưa ra hiểu rõ tối khoa học cải tiến phương pháp lý thống phạm ở một xe người miệng trương có thể nhét vào một cái đại chứng v ị kinh ngạc vẻ mặt rốt cuộc không nhịn được đắc ý khẽ mỉm cười tin tưởng ta tất cả những thứ này đều là thông qua đối với các ngươi quá khứ một trăm cuộc tranh tài biểu hiện tiến hành hợp lý nhất số liệu phân tích kết quả nha đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn lơ là phần này kiến nghị chỉ muốn các ngươi có lòng tin ở bóng trên sân biểu hiện càng tốt hơn ta đem sẽ không có bất kỳ ý kiến đến gì bắt được vật liệu các cầu thủ bắt đầu túi đầu c h ă m c h ú xem không tới sau mười mấy phút phần phật toàn bộ ngẩng đầu lên đem hoặc kinh ngạc hoặc khiếp sợ hoặc sùng bái hoặc ánh mắt khó mà tin nổi tìm đến phía cái kia đã ngồi ở hàng trước nhất nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi nam nhân lưu cá sổ các ngôi sao bóng đá đều là người tương trại nhìn thấy lao ly đưa cho vật liệu sau khi lại đối chiếu mình bình thường biểu hiện cùng quen thuộc hồi tưởng một phen không cần lại đi thí nghiệm đã hoàn toàn có thể xác định ông chủ cho tư liệu của bọn họ thực dụng tính tất cả đều là thật sự cực kỳ chuẩn xác nhất châm kiến huyết ba thứ này quả thực chính là trong truyền thuyết trong truyền thuyết thần thoại ha j i b ọ tờ t phép thuật thần chú như thế nếu như ở tại bọn hắn kỹ thuật động tác vẫn không có định hình thời điểm có như vậy một phần tư liệu dựa theo phần này kiến nghị dạy bảo luyện tập phòng chứng mỗi người đều sẽ gặp có càng thêm huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời đương nhiên hiện tại cũng không tính làm mượn cây b ú a môn lẫn nhau đối diện vài lần trên mặt tràn ngập hưng phấn xe buýt bên trong nguyên bản có chút hạ cùng nặng nghề bầu không khí trong chớp mắt trở nên sinh động cùng đắt đỏ lên biến hóa như thế lý thống phạm ngồi ở tối chỗ ngồi hàng trước nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ đi ra một tao nam trong lòng tràn ngập ủ Cái gọi là tư liệu, đương nhiên sẽ vô cùng chuẩn xác, được trước gọi liệu, nhiên bởi chiêm liệu đương những thứ này đều là từ FM 2008 hệ thống bên trong thống g là là này tư thứ từ tuần tra thu được trước tính số liệu kết quả. FM hệ hệ đều quả. bên sẽ số vô vì FM2008 FM ặ phần sai. p thứ nhất nhằm vào cầu thủ t o t t e n h a m vật liệu có thể đ ề cao thật lớn nil cá sổ ở sân khách đá với t o t t e n h a m hột ngựa tỷ lệ thắng để cây búa môn tìm tới thi đấu tự tin mà phần thứ hai nhằm vào nil cá sổ cầu thủ tư liệu đưa đến tác dụng càng to lớn hơn không chỉ có thể thu phục lòng người còn có thể giúp lao lý giải thích tại sao michael hảo ân sở tivan taylor a l sở m i l bị sửa chữa Cầu thủ vì sao lại để ộ t trở trạm thái t nhiên nên dụng không h đại ngăn cản. Người khác hỏi đến, liền nói khác hỏi là dựa tất h e o bí kíp, u n luyện k ế quả thu thôi. Mà đ ư ợ cả những tài liệu này đánh thống lần nhân thống miễn phần tuân chỉ hào phạm phẩm hệ giữ giá tài tiêu trị trở Rất trị.、Để、tất là liệu đổi, điều điểm điểm liệu lý lần. Để có cơ c số số sở dùng số liệu đến nói chuyện đây là lý thống phạm mới nhất nghĩ ra được muộn tao chủ ý ý đồ này có thể giúp lao lý hoàn mỹ giải thích một ít có kỳ tích tính chất đồ vật t ỷ như r i ê u mazit toàn thắng mùa giải s á t x u ấ t t ỷ như một số cầu thủ đột nhiên bạo phát nguyên nhân t ỷ như chính mình trong trận đấu thuận buồn sôi gió thay đổi người căn cứ t ỷ như cái kia mấy lần tinh tướng gây ra ngón giữa uy hiến luận é mở hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng sau khi tân tăng cái này tư liệu tuần tra công năng quả thực chính là vì lý thống phạm như vậy đam mê tinh tướng bãi khóc m u ợ n tao nam đo ni đóng dày bia đỡ đạn a ba sau bốn tiếng xe buýt rốt c u c tiến vào thành phố lô nô thu sẽ ở trong sân bóng tiến hành một canh giờ thích đứng sân bãi huấn luyện sau đó lao ly đem dựa theo tờ giờ mi ở lít thông lệ dẫn dắt vừa đến hai tên đội chủ lực cầu thủ dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức lại sau đó ở lý thống phạm kế hoạch bên trong chim khách quân đoàn nên thu hoạch thắng lợi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm bảy mươi bảy thượng đế cũng đừng muốn mang đi thắng lợi chương hai t m b i h ư ợ n g đế cũng đừng muốn mang đi thắng lợi tháng ba ngày mười b ả n m ư còn có m ư phút trận này hấp dẫn toàn bộ ỉ n h lần tam đảo sự chú ý người điên ly dạy học n u cá s ổ trận đầu liền muốn bốc cháy khói thuốc súng mà vào lúc này bao phủ ở luôn luôn bầu trời mây đen rốt cục tích tí tách lịch gào khóc lên mưa lâm thâm thoải mái cỏ r ử a vai hát lên sân bóng mặt cỏ mỗi một cây cỏ nhỏ trên đều mang theo lượng lượng hạt nước từ sân bóng trên khán đài nhìn xuống dưới bách lục bách lục sân vận động như là một khối hóng ánh long lanh phỉ t h u y như thế khảm nạm ở trong sân bóng hương vai hát lên sân bóng bầu trời vang vọng gờ lò dị gờ lò dị tuất e n hem hộp bùa du dương giai điệu đây là một thủ cải biên tự nước mỹ dân ca j o n bờ dân di thể nổi danh đội ca mười mấy năm như một viết biểu dương ở bắc london bầu trời mỗi lần có t o t t e n h a m hột vựa chủ cuộc tranh tài bắc london các cổ động viên đều sẽ đứng lên trạm ở trên khán đài cùng đeo lên hợp sướng mãi cho đến thi đấu chính thức bắt đầu v a i hát len sân bóng nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 3 6 m ư ơ ngàn người như vậy quy mô ở tờ giờ mi ở lít sân nhà bên trong so với không hề lớn thậm chí có thể nói là trung hạ đường bơ độ thế nhưng điên cuồng hột vựa phan bóng đá tạo nên đến sân nhà bầu không khí có thể không thể so bất kỳ một nhánh cái khác đội bóng ma quỷ sân nhà nhược hơn nửa phần ngày hôm nay v a i hát l e n sân bóng khán đài trận đích theo new cá sổ xe buýt đến đây xem trận chiến trợ uy hơn một vạn chim khách phan bóng đá chỉ có không tới một phần tư may mắn địa được ra trận cầu phiếu mà cái khác phần lớn người đều tụ hợp vào đến bắc london to to nhỏ nhỏ q có ba trẻ chén ấm áp b i a chờ đợi trận đấu bắt đầu đương nhiên còn có một phần rất nhỏ cùng dại cơ đ o à n chim khách không để ý lạnh giá chống cây dù chờ đợi ở v a i hát l e n sân bóng ở ngoài lộ thiên màn hình điện từ trước kỳ vọng có thể ngay lập tức chính thay ngay được đội bóng thủ thắng sau khi hoan hô đối với new cá sổ người đến nói mặc kệ là ở r i hát lên trên khán đài vẫn là b cũng hoặc là lộ thiên màn hình điện từ trước đều là chiến trường bọn họ đem ở đây dùng hò hét cùng ngón giữa chống đỡ lấy liệu cá sổ cầu thủ đại bản danh o đồng thời cùng tốt k e n hem hột của cổ động viên làm ra trực tiếp nhất tối đối chọi g â y gắt chiến đấu bọn họ chờ đợi thắng lợi tư vị đã quá lâu quá lâu ba m hai hát lên đội khách phòng thay đồ cùng rất nhiều sân vận động ngoại hạng anh đội khách phòng thay đồ như thế không gian này cũng không quá lớn nóc nhà c h ầ m thấp gian phòng nhỏ trang sức cực kỳ đơn sơ ánh đèn lờ mờ để đặt mình trong ở trong đó các cầu thủ có một loại ngột ngạt cùng thất vọng bại cảm giác đây chính là đội danh nước anh các đội phòng thay đồ văn hóa chủ nhân gặp cực điểm chính mình có khả năng vì là thi đấu đối thủ chế tạo phiến phước có điều những n à y bố trí ở no kinh chiến đấu n u cá sổ các cầu thủ trong mắt không tính là gì bọn họ lại không phải lần đầu tiên gặp đãi nộ như vậy đương nhiên càng mấu chốt chính là người điên ly ở hai ngày nay nỗ lực đã thành công tăng lên tinh thần của bọn họ cuộc tranh tài này bất luận đối với ta hay hoặc đối với các ngươi tới nói đều chỉ có một cái con đường có thể đi vậy thì là thủ thắng lý thống phạm đứng ở đơn sơ bên bàn gỗ một bên vung vẩy quả đấm của chính mình vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ ngẫm lại xem lúc trước buổi họp báo tin tức trên mát tin r ồ n hẳn cái kia và i tên chó má minh tinh cầu thủ nói cái gì xem ra bọn họ tựa hồ rất tôn trọng ta thế nhưng cũng không tôn trọng các ngươi nói tới chỗ này lao lý đem bên người gạch bàn gỗ đập ầm ầm ầm nổ vang nên làm sao phản kích vẹn vẹn ở sau lưng thổi m ũ i trừng mắt sinh hờn rỗi hoặc là thông qua những người c h ỉ e thiên hạ không loạn các ký giả ống nói cãi nhau đó chỉ lạc m ọ c biểu hiện đối với cho các ngươi tới nói chỉ có thông qua hai chân của chính mình dạy dỗ những người cao cao tại thượng con hoang môn thế nào tôn trọng đối thủ mới có thể cọ rửa người khác thêm ở trên người các người xỉ Là một người huấn chuyện luyện viên trưởng chuyện nên làm ta điên ề u câu làm, làm lạc mà dẫn bộ kết t xù ta, ta ly lời nói như là một tề hiệu quả kinh người chất xúc tác ở đơn sơ trong phòng thay đồ sản sinh phản ứng hóa học trợ lý huấn luyện viên a lan sửa ba ngày tới nay lần thứ nhất kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、người điên ly lại cũng sẽ có như thế dóng dạc một mặt liền giống như t r ư ớ c cây vin kỹ gẳng cùng với rất nhiều cái khác cây có xuất thân nước anh địa phương huấn luyện viên như vậy liền t r i tục ở thời khắc cuối cùng vị này làm chủ chim khách tới nay vẫn yêu thích dùng mấy có người nói đang hót huấn luyện viên sẽ đi bao phủ ở trên người hắn con số lưu nhà khoa học áo khoác như là tắc kẻ hoa như thế đột nhiên trở nên cảm xúc m á n h liệt phân tán thậm chí có chút thô lỗ có điều người điên lý hiển nhưng mà thành công nữ cá sô các cầu thủ hồng hồng hai mắt tràn ngập l ử a giận t i ế t hầu bên trong phát sinh trầm thấp như là phẫn nộ dã thú rít gạo như thế âm thanh sơ đâm chiêu địa gật cụ để tâm n h ớ kỹ là một người thành công huấn luyện viên nhất định phải đồng thời gắn giữ g tỉnh táo chiến thuật tâm thái cùng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt thi đấu tâm thái đối diện thốt ken hem hột vô phòng thay đồ mắt tin r ồ n trước trận chiến động viên rất đơn giản lại như ta lại buổi họp báo tin tức trên nói như vậy ở nữ cá sô trong trận chỉ có một người đáng giá coi trọng vậy thì là đứng ở bên sân người li còn những người khác chỉ là một đám đạ sơm thất lạc đấu trí cho mất chủ m ạ thôi có điều người điên ly có thể ở rio majit cùng đội tuyển anh đạt được thành công đó là bởi vì ở bên cạnh hắn có một đám ưu tú cầu thủ mà hiện tại hừ hừ và sau mười phút bốn mươi ba tuổi nước anh tịch trọng tài chính uy l ì dẫn dắt hai bên đội viên từ cầu thủ trong đường lối đi ra trên khán đài tiếng hoan hô Ho đạt đến đợt thứ nhất t o t ten h a m hột của đội kg lò gì g lò gì t o t ten h a m hột của cái cuối cùng âm phù hạ xuống bốn phía lay động màu trắng gờ đội hướng vệ như là tiêu ngạo cầu vồng như thế qua lại múa so sánh cùng nhau hơn hai ngàn tên liệu cá sổ p a n bóng đá cùng kêu lên hợp lực phát sinh hoan hô Ho vừa lộ cái đầu liền bị hộp v ừ a người hâm mộ không chút lưu tình địa dùng xịt thanh ép xuống đây là lý thống phạm lần thứ nhất lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đi vào tờ giờ mi ở l e t sân vận động trên khán đài cổ động viên cùng sân bóng trong lúc đó chỉ cách một đạo hải hải tấm bảng quảng cáo cũng không giống la liga hoặc là cg a như vậy dựng thẳng lên thanh sắt vòng bảo hộ hoặc là ở xây dựng sân bóng lúc liền đem khán đài tu rất cao để phòng ngừa phan bóng đá nhảy vào trong sân lý thống phạm chạm ở ghế huấn luyện viên trước phía sau lưng hầu như có thể cảm giác được thành nàn lên mạng cổ động viên a đi ra nhật khí khoảng cách lao lý gần nhất cổ động viên chỉ cần đạn e o đưa tay ra cánh tay. đầu ngón tay liền có thể chạm được lý thống phạm ạ mạn như áo gió màu đen sau mũ thế nhưng chính l à n à y hải hải một đạo tấm bảng quảng cáo tạo thành khoảng cách nhưng đem được xương toàn thế giới tối biết đánh giá bóng đá lưu manh nhiều nhất nước anh f a n bóng đá vững vàng mà hạn chế lên Tờ Giờ ở lít trên sàn thi đấu rất ít xuất tượng. tuần tra bất to vọt Giờ bóng xung bóng chung bóng gan bóng Mi hiện hiện Bởi cái dối đem dám ở luận ra sàn fan sân quanh quan nào sân nhớ sẽ sau vào kích chức hỏa đấu đá đá quay kỹ, vì đây chính là nước anh đặc l ư u bóng đá văn hóa nóng nảy ngoại hạng anh trên sân song phản cầu thủ chính đang xếp thành hàng nắm tay t o t t e n h a m hột của người ra đ ê n đàng hót tiền đạo đã d ẹ n bẹn khỏe miệng bốc ra k ê u ngạo đ ộ c o n g lên tiếng ba lộ ra hàm r ă n g trắng nõn quay về đang cùng hắn nắm tay nịu cá sổ c h u n g vệ sở ti vần tay lơ làm ộ t cái trào phúng vẻ mặt ha k h ả k h ả bà bối ngươi nắm thương ta thật sao tay lơ mặt không hề cảm xúc địa bữ ngôi ta dám cam đoan chờ một lúc mắt cá chân ngươi gặp càng đau giống như tay lơ hết thể nịu cá sổ cầu thủ ở mắt đỏ cùng cầu thủ tótken hem nắm tay lúc hận k ô giải thể lập tức lập đem đ ố thủ tay Thi bắt thuốc Thi bắt tranh tài này để cho ngài thân mặt chưa phần. cho hữu cổ còn có cuộc cờ nan gây nắm xương. súng liền muốn này ngài bằng ngài mùi mởi g rồi, ái i đấu đầu, đã đấu đầu để là vì thích Giải t h í chỗ c h ngồi đến từ bbc đài truyền hình mới lên cấp bình luận viên mặc cờ donan bắt đầu chính mình công tác GZB vòng gây go cá sổ sân khách khiêu chiến vừa. Thi đấu thắng bại ở đại đa số chuyên gia trong mắt tựa hồ cũng không có bất ngờ, bại bất ở ở lít thích thứ Tottenham thi mắt tựa vừa, chiến niu sân chiến chuyên khách khiêu hợp hồ chim cá có đại đấu sổ số đa Michael Donan năm nay bốn mươi sáu tuổi nguyên bản không cái gì ra mặt hy vọng hắn may mắn địa ở bbc trước tiết miệng nổi danh anh diệt sệ sệ từ trước sau khi mới được giải thích thi đấu cơ hội đáng giá vạch ra chính là Donan là nước anh trong nước vì là không n h i ề u l e h ắ c một trong cùng cái khác l e h ắ c như thế Michael Donan đối với người điên l e cũng không phải rất cảm bạo là một người cực đoan cố thủ truyền thống nước anh thân sĩ Donan hy vọng trên thế giới hết t h ể ưu tú đều chạy người nước anh huyết thống thế nhưng rất hiển nhiên người điên ly bất luận là ở công chúng trường hợp vẫn là trong âm thầm vẫn luôn lấy một cái thuần chủng người trung quốc tự xưng đồng thời không có nghe hắn nói quá đối với nước anh làm sao yêu thích làm sao kính ngưỡng trở tán dương lời khen tặng không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác xem ra câu nói này đối với một số cố chấp người anh tới nói cũng là khuôn vàng thức ngọc toàn bộ nước anh đều đang chăm chú người điên ly trận đầu liền ngay cả vòng này chelsea đá với mở ưu tiêu điểm chiến đều bị quên d o n a n d ù n g chính mình riêng một mọi cờ quan điểm tiếp tục giải thích công tác mọi người sùng bãi người điên ly thế nhưng ở rio mazit ở đội tuyển anh nắm giữ một đám ưu tú cầu thủ sau đó dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi cái này chẳng lẽ không phải bất luận cái nào ưu tú huấn luyện viên bản chức công tác sao dưới cái nhìn của ta nếu như có thể dẫn dắt niệu cá sổ như vậy cầu thủ cướp đoạt cúp quá quân như vậy người điên ly mới có thể xứng với sân bóng một bên t ư ợ n g đế như vậy tên gọi ngày hôm nay người điên ly muốn muốn dẫn dắt một đám tàn binh bại tướng thu được thi đấu thắng lợi là không thể rất hiển nhiên michael donald tiên sinh lựa chọn tính địa l ơ là thuần túy huyết thống cỡ lạ d ẽ n ở đội tuyển quốc gia xoái vị trên làm đi ra ưu tú chiến tích mà đón lấy trong sân bóng phát sinh một màn để mắc cờ donan có chút lung túng wi hát lên sân bóng điên cùng các cổ động viên hội vựa cũng không có xem hướng về viết như vậy phối hợp này donan giải thích hướng về đối thủ huấn luyện viên phát sinh sóng d ự như thế suy thanh làm lý thống phạm từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong nháy mắt đó trên khán đài thậm chí vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bác luôn đôn cổ động viên ở cảm tạ người điên l y vì là đội tuyển anh làm làm ra ác độc c ô n g hiến tiếp sóng màn ảnh bắt lấy trên khán đài hội vựa p a n bóng đá đánh ra đến một cái rất thú vị quảng cáo vang vải chiến thần tiên sinh chúng ta cảm tạ ngải vì là đội tuyển anh làm ra cống hết thế cũng đừng nghĩ từ vai hát lên mang đi thắng lợi bước bốn nước anh tịch trọng tài chính uy l ì thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi michael ấn đem bóng đá truyền về cho phía sau alan smith thi đấu chính thức bắt đầu trên khán đài tiếng vỗ tay biến mất che ngập bầu trời suỵt h a n h mãnh liệt mà đến vào lúc này đã không có f a n bóng đá gặp lo lắng những nhân tố khác chỉ cần ngươi che ở tottenham hột vựa phía trước như vậy xin lỗi ở sau đó chín mươi phút bên trong ngươi chính là chúng ta không chết không thôi kẻ địch nước anh anh hùng người đ i ề n ly cũng không ngoại lệ lý thông phạm giờ mi ở lít trận đầu không có gì bất ngờ xảy ra địa ở tiếng vỗ tay cùng xịt trong tiếng ầm ầm chính diễn ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 278 r i ghi bàn nhiều mới là người thắng t r ư ơ n g 278, r i ghi bàn nhiều mới là người thắng bởi nếu cá sổ thực lực tổng hợp so với hội cựa thấp một đ o ạ n giải vì lẽ đó lý thống phạm vào hôm nay thi đấu bên trong sắp xếp ra trận hình v ẫ n tính là tương đối bảo thủ 4.132 phòng thủ p h ả n kích thủ môn là cường hóa sau hai len biên giới dài ẩn ở trước người của hắn là lý thống phạm nhất là coi trọng đồng thời tiêu hao đánh giá điểm số nhân phẩm sửa chữa trung vệ sở ti vần tay Hợp tắc vì là cộng hòa Z, vệ David hai cái hậu vệ cánh phân biệt là nữ cá sổ huấn luyện cầu thủ trẻ sản phẩm chát lơ n rộ bị cùng mùa giải này mới vừa từ la liga vì lạ rộ ở chuyển nhượng gia nhập liên minh chim khách jose inzip i này hai tên cầu thủ đều hai mươi hai tuổi tuổi trẻ lực tráng Thân thể cùng kỹ thuật tệ, khuyết một Newcastle trong trận thủ. Tiên không thể, chính là kinh nghiệm khiếm khuyết một điểm. Có điều ở hiện hưu doanh cũng được cho cùng năng cũng cũng điểm. lực Có được cao kỹ điều là là ở số số vị ệ nghiệp trụ thẻ Button. là hội chuyên đỏ Zoe v này trước cầu thủ manchester city ở mùa giải này đại biểu new cá sổ hai m t r ậ n thi đấu bên trong đã thu hoạch 6 tấm thẻ đỏ đúng vô cùng đến từ bản thân biệt hiệu đường biên hai vị giữa sân phân biệt là ireland khoái mã rờ uff cùng 0607 m ù a giải cấp tốc quật khởi người mới vương jem e u n e r The UFF đã từng một lần lấy 17 triệu bảng anh chuyển nhượng giá trị bản thân trở thành g ờ The Mi ở lít chuyển nhượng tiêu vương là Muzino dưới trướng không thể thiếu cầu thủ chạy cánh một trong cũng ở đại biểu c h e l s e a tham gia t r a m g i h Onlit thi đấu bên trong công phá quá barcelona không thành thực lực có thể thấy được chút ít chỉ là bởi làm người quá mức biết điều hơn nữa thương bệnh khá là nhiều lần mới bị the bở l ù bán phá giá đến n ệ u c á s ổ cho tới james n e w t n r thuộc về lao lý tu cải sau cầu thủ không cần chuyến ó i trước eo đồng dạng là được lao lý cường hóa Alan Smith. trên hàng tiền đạo Michael ấn nhất định thủ p h á t nước anh thiểm điện sát tay hợp tác nhưng là tiền nhiệm chim khách chủ xoáy ạ lạ đi dạy học trong lúc từ a senan a senan khẩn cấp thuê mà đến đan mạch cao trùng phong ni cô lát b e n n e r nay tuy rằng một bộ trận doanh cũng không phải là lý thông phạm trong lòng hoàn mỹ trên sân mười một người thế nhưng hiện nay tớ i nói được cho là người lùn bên trong cất cao cái làn hiệu cá sổ mùa giải này có thể lấy ra mạnh nhất đội hình mà đối thủ t o t ten h a m hội v ừ a trong trận thủ p h á t mười một người cầu thủ thì lại hầu như toàn bộ đều là nước anh nổi tiếng ngôi sao bóng đá cấp nhân vật tiền đạo bẹt bạ tổ hợp tác đạ dèn bèn bốn giữa sân a lan lệ đồng luka mô di dẹp mãi nạn nạt cùng nước ánh ngôi sao mới ạ dỗ hạ trên hàng hậu vệ người hàn giang tị ô ly người nước pháp chìm bón đạ m i c h a e đặt sân cùng lẹt l ì kim lần nữa gặt ra thủ môn tam sư quân đoàn biên giới b a o rồ b ì n h sân thi đấu vừa bắt đầu nữ cá sổ cũng không có như cùng lúc trước các chuyên gia dự liệu như vậy lựa chọn khá là ổn tỏa h phòng thủ phản kích mà là dũng mánh không sợ chết địa lợi dùng mở màn bóng quyền ưu thế nhanh chóng khởi s ư ớ n g sóng to gió lớn như thế như nước thế tiến công alan s m i t h nhận được ẩn chuyển về bóng sau khi làm ra một cái xoay người chuyển về giả động tác lựa dẹp mãi nạn -na hướng về nữ cá sổ hậu chính cái mình nhưng dùng một cái nhẹ dùng người một đem xoay bốn giữa sân bên trong phụ trách phòng thủ ạ rỗ hạ mau tới trước b ứ t cướp có điều hai mươi mốt tuổi hắn ở hai mươi bảy tuổi a lan s m i t h trước mặt vẫn là hơi có chút nộn thúng chi là đã trải qua lý thống phạm sửa chữa quá s m i t h một lần cực kỳ phong tao người bóng đi qua a lan s m i t h dưới chân không có chốc lát dừng lại mang theo bắc l o n d trong mưa đêm gió lạnh tia chớp như thế đột phá ạ rỗ hạ phòng thủ vào lúc này khoảng cách trọng tài chính ủy lì thổi lên mở màn tiếng còi mới bất quá ba mươi giây mà alan s m i t h đã trực tiếp đối mặt t o t t e n h a m hột của hàng hậu vệ ông long long bốn vai hát lên sân bóng trên khán đài phát sinh từng trận mèo con chụp pha lên như thế làm người khó chịu tiếng kinh hô ha ha trận đấu bắt đầu ta cho rằng người điên ly gặp lấy phòng thủ mới cùng biện pháp đến bảo đảm thi đấu nha thượng đế lẽ nào ta sai rồi xem cái này bóng ba alan s m i t h như vào chỗ không người michael donald bị trên sân bóng một màn kích thích kinh ngạc thốt lên lưu cá sô đã đánh tới đại vòng ngoài cấm địa không thể tha thứ bất c ẩ n hạ r ổ hạ như là đần độn gỗ cọc như thế bị sở mít đột phá nguy hiểm tại sao không có ai tiến lên b ư ớ cướp c vị trí này a lan sở mít có thể trực tiếp đại bác quanh cửa trên sân như bình luận viên mccaldona l nói a lan sở mít quả nhiên làm ra một cái rút chân sút gôn tư thế động tác giống như thật như thế cho tới mọi người đều có thể nhìn thấy sở mít g i à y chơi bóng đinh g i à y tàn nhẫn mà nắm lên một đại đoàn cỏ vụn cỏ xanh tung bay bên trong sở mít góp chân đều sắp đá đến cái mông của chính mình trên sút gôn đừng hỏng 24 t u ổ i hộp của thiên tài trung vệ mắc cổ đặt sân nhanh chân vượt qua đến một cái phi thường tiêu chuẩn ép sát mặt đất soạt bóng tận lực thân ra bản thân chân dài giam giữ ở chính diện sút g ô n không gian một lần xem ra đúng lúc giam giữ thế nhưng ông long long ba đáp lại mắc cổ đặt sân đẹp đẽ soạt bóng nhưng vẫn là trên khán đài hộp của phan bóng đá khó có thể ước chế tiếng kinh hô bởi vì đặt sân lần này đúng lúc sạn cướp cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì a lan sở mít sút g ô n chân phải tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt cũng không có lựa chọn phát lực mà là nhẹ nhàng lôi kéo đây là một cái tương tự với giữa mắt sứ hột v ử a thiên tài trung vệ m ắ t cổ đặt s ầ n như là chơi hầu như thế bị sờ mít lắc ở phía sau cái mông á lan sờ mít trong nháy mắt lựa chọn c h u y ể n bóng rốt cục bóng đá như là một cái sáng lấp l ó á kéo như thế dễ như ăn cháo địa xé rách t o t t e n h a m hột v ử a hàng hậu vệ dọc theo m ắ t cổ đặt s ầ n sạng cấp sau lưu lại chống giông từ lẹt l ụ kinh cùng hậu vệ cánh răng tỉ ổ ly trung gian thiết tiến vào hột v ử a vùng cấm dầm dầm bốn trên khán đài kinh ngạc thốt lên nhảy lên tới đỉnh cao nhất Bởi vì trên người mặc số 10 ờ i lưu cá sổ đội phục michael ẩn kế đội tuyển quốc gia kinh diễm phát huy sau khi rốt cục ở câu lạc bộ thi đấu bên trong lộ ra chính mình giữ tợn răng n à n h như là mũi tên rời cung như thế không chút lưu t ì n h địa sen và hỗn v u a vùng cấm nhẹ nhàng dỡ xuống bóng đá hướng về trước một chuyến n h a q u á i đ b n q u á i đ ớ n quái đ ư n nhanh ngăn cản hắn bình luận viên michael đồ nàng kêu lên sợ hãi đừng làm cho ẩn xuất hôn có điều ai tới ngăn cản nào ẩn hỗn c u ộ không thành trước mặt chỉ còn dư lại một người thủ môn cao rộ bị sân đối mặt này chính mình đội tuyển quốc gia đội hưu m i c h ẩn không có một chút nào khắc khí trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một phen thủ lĩnh trong tài liệu đối với cao dỗ b ì n h sần đánh giá trên không bóng cứu thua tỷ lệ thành công sáu mươi bốn phần trăm bóng lăn cứu thua tỷ lệ thành công hai mươi tám phần trăm như vậy l i ề n kéo một lần bóng lăn suốt câu đi hướng về trái lay động sau khi đột nhiên nhanh chóng phía bên phải bắt bóng tránh ra góc độ sau khi ả o ẩn đẩy bắn ra một c ư ớ c tinh chuẩn cực kỳ thẳng t ắ p màu trắng bóng đá ở bích lục trên sân cỏ lôi ra một đạo để hết thể hộp của f a n bóng đá suýt chút nữa bệnh tim phát tắc quy tích đánh vào khung thành cột dọc phía trong lăn vào lưới không thành toàn cuộc tranh tài không điểm năm mươi tám giây áo ẩn vì đội khách lại dẫn trước gào gừ thượng đế n u cá sổ ghi bàn một lần đê tiện vô liêm sỉ đánh lén michael donan buộc mặt nghiến răng nghiến lợi đ ị a d â m đãng lên ả o ẩn đánh lén ghi bàn để n u cá sổ người thu được tạm thời vui cười cơ hội có điều không nên cao h ứ n g quá sớm trận đấu bắt đầu mới năm mươi tám giây top ten hem hộn của còn có chín mươi phút đi san bằng cùng vượt lại điểm số đáng tiếc chính là michael donan như là muốn tìm bất mãn đoán phụ như thế nói liên miên cằn nhằn liền bị trên khán đài hơn hai ngàn nữ cá sổ p a n bóng đá hoan hô nhân chịm mà nó lấy rốt cuộc phản ứng lại hội của f a n bóng đá rất nhanh dùng bọn họ so với lưu cá sổ f a n bóng đá có thêm gấp mấy lần miệng rộng phát sinh không g á n đoạn c h ó i thai suy thanh đem lưu cá sổ người này nguồn áp lực hơn một nửa cái mùa giải hoan hô không chút khách khí địa đặt ở d ư ớ i mông có điều suy thanh không thể ngăn cản chim khách f a n bóng đá phát tiết trong lòng mình tích góp đã lâu h á n hận liều linh chờ đợi ở v à i hát lên sân bóng ở ngoài màn hình điện t ử phía trước cổ động viên rốt cuộc tọa nguyện địa nhìn thấy thuộc về mình đội bóng ghi bản t ọ nguyện vì lần à y hạt ghi bản phát sinh chính mình cao hút nhất hoan hô cùng hét mà những người gõ trong tay bia chén bia c h ạ một đằng n g châu ồ r ê n hoàn hô lên. Nếu là có lần nữa mở bóng sau khi tốt ken hem hột vua ở lửa giận bên trong triển khai phản kích l u c a một gì vị này lý thống phạm tích viết đệ từ đắc ý không có cho ân sư lưu một điểm tình cảm mềm mại như là khiêu vũ như thế giả động tác liên tục đột phá alan s m i t h cùng giờ uff bức cấp sau khi một lần xuyên tấu năng lực cùng trí tưởng tượng đều d a trọn khe cắt rời n u cá sổ hàng phòng thủ có điều h ồ n của tiền đạo đạ rèn bèn ở sở ti vần taylor bức cấp bên dưới vội vàng lên chân bóng đá như là pháo cao s ạ m như thế bay lên khán đài đ ỉ n h c h ê u đến n u cá sổ phan bóng đá phát sinh một trận c ư ờ i vang đạ rèn bèn tàn nhẫn mà chừng một chút taylor lại phát hiện cái này vừa n ã y để cho mình phi thường khó chịu to con chính đang túi đầu thấp g ọ n lầm bầm quái dày dưới s u ố t gôn tỷ lệ thành công mười tám phần trăm điểm chín quen thuộc phía bên phải đột phá lực buộc phát có thể trong nháy mắt tăng cường mỗi giây hai mươi m kiến nghị chính diện ngay lập tức chặt lại chân trái nhược thế chân có thể xoạt bóng một đoạn lớn như là phép thuật thần chú như thế liệu cá sổ phương ngôn từ sở ti vần tay lơ trong miệng diện bước lên n g h e đạ d ẹ n bện không hiểu ra sao bệnh thần kinh top ten hem hột vựa lần này phản kích lại như là bị báo châu m ị cắn vào cái c ổ ban vĩ trường linh ở tử vong trước một lần cuối cùng liệu mạng dãy r u rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng hết hệ quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên kinh ngạc phát hiện đã mười m tướng bên vua nựu cá sổ lại ở đây trên mặt vững vàng mà áp chế lại hiện nay ngoại hạng anh bản g tổng sắp xếp hạng đệ tứ token hèm vừa khó mà tin nổi thi đấu tiến hành đến phút thứ mười lăm tiếp sóng màn ảnh lại một lần nữa nhắm ngay bên sân ghế của huấn luyện viên huấn luyện viên hội của martin r ồ n trên mặt chấn định thong d o n g không chút nào bởi vì vừa nãy lần kia mất bóng cùng tình cảnh trên tạm thời lạc hậu mà kinh hoàng hà lan giáo đầu đã sớm biết cuộc tranh tài này không dễ đá dù sao người điên ly là một cái có thể sáng tạo kỳ tích g a hỏa muốn ở chín mươi phút bên trong linh phong nựu cá sổ là không thể bởi vì bất luận chính mình làm sao phòng thủ như là người điên ly tên như vậy đều sẽ trợ giúp hắn các cầu thủ tìm tới đem bóng đá đưa đến đối thủ không thành bên trong phương pháp mà tottenham hốt vừa muốn làm chính là ở 90 phút sau khi so với nựu cá sổ nhiều tiến vào một cái bóng dù sao ghi bàn nhiều đội bóng mới là người thắng ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai t r ă h o à n mỹ biểu diễn cùng hành động kinh người chương hai t r ư ơ h n o à n mỹ biểu diễn cùng hành động kinh người từ trình độ nào đó tới nói, hiện trường bình luận viên mặc cờ donan nói không có sai đây chính là một lần đánh lén mở m à n phút thứ nhất tuy rằng nữ cá sổ huấn luyện viên trưởng người điên ly bày ra trận hình là tiêu chuẩn bốn hai trăm ba mươi hai phòng thủ p h ả n kích thế nhưng các cầu thủ ở đây trên đá nhưng là tiêu tiêu chuẩn chuẩn điên cùng tấn công bóng đá một lần dự mưu đã lâu đánh lén đáng tiếc ở trên sân bóng xưa nay đều là người thắng làm v u a đánh lén cũng là đông đảo chiến thuật biến hóa một loại có thể xuất kỳ bất y đánh lén đạt được ghi bàn chính là thắng lợi mà ở sau đó mười mấy phút bên trong nữ cá sổ vẫn cứ vững vàng mà khống chế trên sân thế cuộc nhân vật chính luyện lý thống phạm ở lúc trước đối với t o t t e n hem hộp của đội hình ra sân hoàn mỹ dự đoán cùng chuyên môn diễn luyện lần này đánh lén thành công để nil cá sổ cầu thủ trở nên hoàn toàn tự tin mà cái kia hai trang thần kỳ tư liệu chỉ nhưng là bọn họ có thể vững vàng áp chế t o t t e n hem hộp của vũ khí bí mật theo thi đấu tiến hành trên khán đài hộp của người hâm mộ kh không đứng lên bên sân chỉ huy ghế trước huấn luyện viên mát tin dồn sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc bởi vì vừa mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng nil cá sổ chỉ có điều là hôn thế ma vương trình giáo kim tam bạc phủ chỉ cần đỉnh quá bắt đầu trước mười mấy phút đánh mạnh đợi được nịu cá sổ sĩ、si、khí m ộ t tiết t o c ken thêm hột c ụ a là có thể một lần nữa khống chế trên sân thế cuộc thế nhưng tình huống bây giờ tựa hồ khá là quái dị a lan sờ mít trước e o vị trí điều hành hầu như có thể sánh ngang a c milan c a cạ. michael ân từ trong sân bóng c u ố n tới hột c ụ a vùng cấm không ngừng nghỉ nỗ lực hoàn mỹ thể hiện rồi chính mình ở đội tuyển quốc gia không gì không xuyên thủ thực lực khủng bố giờ uff cùng james luner đường biên nhiều lần đội vị đã được vui vẻ sung sướng dù ý bâton ở phía sau e o vị trí quả thực là một đài siêu công suất lớn máy trộn bê tông Mà nói đơn giản một điểm nữ cá sổ mỗi một cái cầu thủ cũng giống như là ăn thuốc kích thích như thế trong trận đấu phát huy ra vượt qua tự thân nguyên có năng lực hai trăm phần trăm trạng thái đối mặt so với thực lực mình rõ ràng cao ra bản thân một bậc top ten hem hột của không hề rơi xuống hạ phong một chút nào liền thời gian ở hai hùng khiếp phía bên trong lạc yên không một tiếng động địa trôi qua có thể lại quá mấy phút h ộ n v u a có thể hòa nhau đến cơ chứ h ộ n v u a người ủng hộ đang không ngừng tự mình thôi miên như thế địa an ủi mình chờ chờ làm người nóng lòng tiếp nối chính là làm thi đấu đã sắp muốn tiến hành đến phút thứ hai mươi hết thể h ộ n v u a người ủng hộ tuyệt vọng phát hiện chiếm cứ ưu thế vẫn cứ là chính khách mà nguyên bản bị mang nhiều kỳ vọng h ộ n v u a không nhưng không có dần dần nắm giữ chủ động trái lại như là rơi vào lưu xa trong đầm lầy kẻ xui xẻo như thế càng rẽ rụa phản kháng liền hãm càng sâu dần dần mà lưu xa cùng nước bùn đã nhấn chìm hột cua hai chân hột bại cục đã hiện mắt tin dồn nhất định phải làm ra thay đổi chân đợi được hộp v ừ a lồng ngực cùng cái cổ cũng hàm đến lưu xa trong đầm l ấ y đi coi như là thần tiên giá lâm cũng cứu bọn họ không được bên sân hà lan giáo đầu biểu hiện phức tạp quay đầu nhìn một chút cách đó không xa một mặt nhạc vui cười hớn hở muộn tao d á n g dấp người điên ly sau đó dứt khoát kiên quyết địa làm một cái khiến hết thệ phan bóng đá giật n ả y cả mình quyết định thay đổi người hai mươi tuổi tiểu tướng kevin boa ken g tiến lên d ẹ é mãi nạ dạ dưới martin dồn dùng một tên thuần túy công kích hình trước eo thay đổi công phòng thủ năng lực đối lập cân bằng giữa sân xem g a vị này người hà lan từ đầu đến cuối đều không có thay đổi ý nghĩ của chính mình vậy thì là ở v i y hát len sân bóng đánh vào so với n ệ u cá sổ càng nhiều bóng nhất định phải ở v i y hát len đã ra hội cựa tôn nghiêm chính là muốn lấy công đối công vào lúc này thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút mà thôi tuy rằng có chút khó mà tin nổi nhưng nhìn trên đài cổ động viên ở hơi hơi phát sinh một trận long long long tiếng nghị luận sau khi rất nhanh sẽ dâng lên tiếng vô tay như sấm phải biết t o t t e n h a m hội của các cổ động viên đối với martin r ồ n sùng b á i không thua kém một chút nào n ệ u cá sổ phan bóng đá đối với người y n li nhân vị cái này người hà lan mùa giải này dạy học hội cựa đạt được thành tích vượt xa khỏi đầu mùa giải mỏng mới giải đấu đã qua h a tám vòng Hội của vẫn cứ vững vàng mà ở vào bảng tổng sắp người thứ bốn mấy năm gần đây đệ nhất đánh vỡ mu chelsea liverpool cùng a r s e n a l độc chiếm bốn vị trí đầu cục diện đối với tottenham hội của tới nói tham gia mùa giải sau trang tv on league cơ hội lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đưa tay là có thể chạm tới bà có thể nói martin dồn làm ra một lần tràn ngập dũng khí cùng đánh bạc ý vị thay đổi người hai mươi tuổi nước đức trước lk vin b o aken thân thể cường tráng tốc độ kỹ thuật đều thuộc về thật h ừ a hơn nữa có một c ư ớ c không sai s u ố t xa năng lực nếu như nói d ẹ t mãi nạ nạ là một tên công phòng thủ gồm nhiều mặt pháp đao đằng binh giáp như vậy b o a k e n chính là một cái chỉ công không tuân thủ đũa lớn ném mạnh dọc lực s á t thương càng mạnh mẽ hơn thay đổi người sau khi ạ rộ hạ lui giữ đến tiền vệ trụ vị trí toàn tâm toàn ý chuyên trách phòng thủ mà luca mổ dị cùng k e vin b o a k e n ở bên trong dây dài trước tạo thành một đạo không ngừng cho nựu cá sổ hàng hậu vệ chế tạo duy trì pháo giá vừa phong lẹn ồ n g một người nhiều lần khoảng t r ư ờ n g trái phải đổi vị độ tự do cực cao ự c c cứ như vậy token hem hộn của trận hình cũng đã biến thành bốn n t r ậ n hình trên căn bản cùng nựu cá sổ không hề khác gì nhau vào lúc này vi hát lên sân bóng điện tử bảng điểm vừa mới mới vừa nhảy đến 20, không không chỉnh mắt tin r ồ n có ngươi lý thống phạm có chút n g o à i ý muốn nhìn hộp c ủ a giáo đầu vị này người hà lan là lao lý dạy học đội bóng hơn một năm thời gian tới nay cái thứ nhất để mượn tao nam cảm thấy có chút n g o à i ý muốn người đại gia thi đấu vừa mới bắt đầu 20 phút liền thay đổi người này vốn nên là, là lao à l lý mình mới có thể làm ra phong cách quyết định mà mắt tin r ồ n lần này phi thường tinh tướng thay đổi người cướp đi lao lý danh tiếng điều này làm cho lao lý rất khó chịu thi đấu tiếp tục thay đổi người sau khi t o t t e n h a m hộp của các cầu thủ sử dụng bú sữa khí lực muốn hòa nhau cục diện trên thế yếu thế nhưng bất luận bọn họ sao muôn nỗ lực tựa hồ có một loại không nhìn thấy xiềng xích ở ràng buộc này hành động của bọn họ mỗi một lần làm ra động tác trước nếu cá sổ cầu thủ tựa hồ cũng gặp sớm làm ra phản ứng bất luận là cỡ nào đột nhiên hoặc là bí ẩn t r u y ề n bóng hoặc là hơn người đều sẽ bị đối phương sớm phát hiện mới về c h à n g k e vinbo a keng ở đánh ra mấy đá chất lượng không tồi xút xa sau khi rất nhanh ở rộ ỉ bạt tờn phòng thủ dưới p i mờ không còn hình bóng thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp một bên không tiếp thể lực qua lại sạn cặn nhằn há đ suýt chút nữa đã quên cái này nước đức tiểu tử r a đen ở vòng ngoài cấm địa ba mươi m bên trong phạm vi s u ấ t xa có bảy mươi tám xác suất gặp trong số mệnh không thành công chân trái s u ấ t gôn s á t suất bảy mươi chân phải ba mươi xuất gôn trước dấu hiệu tư thế vì là thì ra là như vậy bộ a k e n trước sở dĩ thu được s u ấ t gôn cơ hội là bởi vì xấu tiểu tử dỗ ỷ bát tờn trong lúc nhất thời quên có quan hệ vị này nước đức giữa sân số liệu à. hy vọng cái kêu hung ác dã man ông chủ không có phát hiện ta sai lầm dỗ ỷ bát tờn giao rác địa lén lút xem xét một chút đứng ở bên sân toàn bộ tinh thần quan tâm thi đấu ông chủ người d e l h có điều ông chủ làm sao sẽ biết nhiều như vậy hơn nữa chuyên môn cho ta bô a ten tư liệu thật khó mà tin nổi thi đấu tiếp tục tiến hành toten t h a m hột b ự a phan bóng đá ngóng trông lấy chờ san bằng ghi bản cũng không có ra biên mà lo lắng để phòng chim khách môn nhưng thu được lần thứ hai hoan hô cơ hội bởi vì liu cá sổ lại ghi bản j a m e s luner nhận được r ộ ỉ bắt tần hậu trường tài nhét sau khi ở trước sân bên phải đường trực tiếp 45 độ truyền dài đem bóng đá đưa đến toten t h a m hột b ự a bên ngoài vùng cấm tuyến đầu đây là một cức tinh diệu chuyền bóng thủ môn cao dỗ bỉn sần không cách nào lựa chọn tấn công bởi vì h ẩn cùng n i k o l a t b e n n e r chính đang h ộ n của các hậu vệ lôi lôi kéo kéo bên trong nhanh chóng truy đuổi này bóng đá xông lại l e t lụy k i n g cùng michael đặt sần phân biệt phòng thủ h ẩn cùng b e n n e r đặc sắc vào đúng lúc này trình diễn áo ẩn ở không bóng trạng thái làm ra đi ngoại tuyến giả động tác sau khi đột nhiên hướng vào phía trong mạnh mẽ đột phá cái này nhìn như thông thường biến hóa lại làm cho l e t lụy k i n g khó chịu hầu như thổ huyết bởi vì t o t t e n h a m đội trưởng nhược điểm lớn nhất chính là ở trọng tâm điều chỉnh chầm chậm từ bên phải hướng về trái xoay người trong quá trình có một để ẩn thu được cơ hội như là hoặc không lưu tay cá chạch như t h ế ung dung từ lẹt l ì kinh bên người vào tới mà nicolas ben nợ nhưng là trực tiếp lợi dụng chính mình mạnh mẽ tiên thiên điều kiện bất luận là thân cao vẫn là nhảy đánh năng lực người đan mạch đều vững vàng mà ngăn chặn m i c h a e đặt sần một con đan mạch cao lão lúc đang chạy cao cao nhảy lên cũng không có như đặt sần suy nghĩ như vậy trực tiếp đánh đầu cận thành mà là đem bóng đá nhẹ nhàng làm được t o t t e n h a m hộp vừa vùng cấm một mặt khác ở nơi đó ung dung đột phá lẹt l ụ k i n m i c h a ẩn thúc n g a chạy tới gào gừ thượng đế ba đặt sân cùng lẹt lì kim này một đôi hộn của trung vệ hoàng kim hợp tác bị lựu cá sổ tiền đạo dễ như ăn cháo điệu đánh tan trước mắt kinh tâm động phách một màn đề li hắc k michael donan ngoại trừ hô to thượng đế không có những biện pháp khác gào gừ khủng bố michael ẩn lại một lần đơn đ à o đúng thi đấu địa ba mươi phút t h i ể m điện sát tay ẩn lại một lần đơn đ à o thất kinh t ó t ten hem hộn của người hâm mộ ở trên khán đài nhảy lên đến phát sinh che ngập bầu trời chói thai s u y thành khoảng cách khung thành gần nhất bắc london các tráng hắn không để ý đau đớn liều mạng mà đánh tất cả những thứ này có thể chế tạo tiếng ổ vật nỗ lực phân tán ảo ẩn sự chú ẩn bên trái bóng lăn suốt gôn tỷ lệ thành công sáu mươi bốn phía bên phải bốn mươi bảy đẩy bắn trúng đường hai mươi lăm như vậy liền bên trái đi cái ý niệm này như là tia chấp như thế ở ẩn trong đầu nẻ qua sau một khắc ẩn đã chân phải đệm đánh trúng bóng đá đem bóng đá đưa hướng về phía khung thành bên trái không có chút hồi hộp nào quá khứ hai năm ngủ đông để ẩn mất đi đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo tia chấp tốc độ thế nhưng suốt gôn độ chính xác cùng chuẩn độ nhưng luyện lô hỏa thuần thanh bởi vậy cứ việc thủ môn cao r ỗ b ì n h sần phán đoán đúng rồi phương hướng đồng thời có đầy đủ thời gian làm xong toàn bộ cứu thua động tác thế nhưng bóng đá nhưng ở hắn toàn lực mở rộng ra đến hữu đầu ngón tay từ từ lan g quá r ỗ b ì n h sần trên đất liều mạng q u a y đầu lại nhìn theo màu trắng quả bóng như là nghịch ngậm tinh linh như thế nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa vượt qua v ạ c h ôn tiến vào k h u n g thành bước ba trọng tài chính ủy lì tiếng còi v a n g lên vị này háo đen quan tỏa ở muôn người chú ý bên trong đem chính mình cà rốt như thế tráng kiện ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng ghi bàn hữu hiệu hai không lại là mắt c ủ hảo ẩn lập cú đút đội khách nựu cá sổ dùng một lần cực kỳ ngoạn mục phối hợp gõ mở ra t ố t ken hem c u n g thành từ mn chuyền bóng đến nico lát bend nở đánh đầu chuyền ngang lại tới mắt cô ẩn xin nhờ lẹt lũy kinh phòng thủ nhanh chóng s e n vào c h ố n g g i n g ngay lập tức để bóng hoàn mỹ biểu diễn bên sân mắt tin r ồ n sắc mặt rất khó nhìn này hạt ghi bản trần chuồng địa đánh người hà lan mặt có điều rất nhanh vị này tính cách tiêu ngạo không chịu thua h ỗ t của giáo đầu lại một lần nữa làm ra hành động kinh người đen cầu t r ư ơ n g 280, ả o ẩn hát chịt lại một lần nữa thay đổi người bên sân trọng tài thứ tư ở bóng chết thời điểm lại một lần hùng hồn bi tráng địa ở hơn ba vạn song khó mà tin nổi trong ánh mắt d ơ lên thay đổi người điện tử bị bù số 10 d i ồ bị kệ ả ạ n tiến lên số 5 ă m cổ đặt sân dưới một tên tiền đạo thay đổi một tên trung vệ t o t ten h a m hộp vựa trên sân trận hình đã biến thành 3133. h à lan giáo đầu m a r tin dồn dũng khí lại một lần nữa thắng được trên khán đài hộp vựa f a n bóng đá tiếng vô tay tuy rằng những n à y c u n nhiệt người hâm mộ bên trong lòng mình đối với mát tin dồn lần này thay đổi người có chút khó có thể lý giải được duy nhất ự c kinh người chỗ chính là ở huấn luyện viên hà lan này hai lần thay đổi người về thời gian quá sớm mà thôi thi đấu ba mươi lăm phút topken thêm cũng đã dùng hết hai cái thay đổi người tiêu chuẩn liền ngay cả muốn tao nam lý thống phạm cũng không thể không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng martin dồn thật dũng sĩ vậy dũng sĩ chiến thuật biến hóa lần này rốt cục đưa đến tác dụng b ẹ t bạ t ổ ở giữa đã rèn bẹn cùng d ỗ bị kệ ản tới lui tuần tra hai bên ba tiền đạo mạnh mẽ lực công kích rốt cục để l ự u cá sổ hàng hậu vệ có chút khó có thể chống đỡ phải biết sở t i vần tay lơ năng lực ở lý thống phạm sửa chữa bên dưới coi như như thế nào đi nữa tăng nhanh như gió dù sao vẫn không có trâu bỏ đến có thể biến thành có thể có thân ngoại hóa thân thần thông sụp m ạ n ở lấy một địch ba tình huống rõ ràng không chống đỡ nổi Phút thứ 38, Vai hát lên sân bóng rốt cục nên đón một lần quy mô hùng vị hoan hô nước đức tiểu tướng kevin boa t e n g ở rộ ỵ b ậ t tần quấy nhiều bên dưới l à o đảo mà đem bóng đá giao cho luka moji cơ joshi ở tiểu tướng lại một lần nữa t u y ể n chuyển nhảy múa liên tiếp bướm xuyên hoa như thế giả động tác lắc bỏ dêm liệu nơ phòng thủ sau đó dùng một cái rất có trí tưởng tượng dương đông kích tây thức c h u y ể n bóng đem bóng đá đưa hướng về phía liệu cá sổ hàng phòng thủ phía bên phải bóng đá từ chim khách trung vệ david lọ dị dạ cùng hậu vệ cánh phải chát lơ n rồi bị ạ phòng thủ chống dông trung gian thật nhanh chạy tới rơi xuống dọc theo đường biên cao tốc xuyên vào đã từ trước đến giờ rất độc bẹn không có tham công liều lĩnh rất thông minh ngay lập tức lên chân trái xoa chuyển liền một vệ màu trắng đường vạ dạ tổn từ hột c ừ a tiền đạo dưới chân xuất hiện trực tiếp bay vào nựu cá sổ vùng cấm bên trong vùng cấm sợ ti vần tay lơ cùng b ẹ t bạ tổ quân q u y ế t lấy nhau mà david lọ dị dạ rõ ràng xoay người quá chậm như là cọc gỗ tử như thế xứng sờ ở tại chỗ hột c ừ a cơ hội tiểu vùng cấm tuyến trên vừa thay thế bổ sung lên sân khấu toát ken hem hột của trùng phong rỗ bị cậy ản hầu như là đang không có bất kỳ phòng thủ đội viên quáy dày tình huống nhảy lên thật cao đầu truy oanh môn、Ấm. bóng đá như là đạn pháo như thế nặng nề nện ở khung thành trên xà ngang lại g ã y đi ra ngoài sai lầm rồi khoảng cách khung thành gần nhất sau khán đài h ộ t v ự a phan bóng đá đều có thể nghe thấy xà ngang kinh đau gào thét như thế run dày phát sinh hai tiếng ố n g ông đạn trở lại bóng đá rơi vào rốt cục xoay người trở về chim khách trung vệ lò dị dạ dưới chân người cộng hòa ghét như là nhìn thấy hùng sư con mai như thế thất kinh bên dưới lại đem bóng đá một cước đá ra đường bên i ngang bước ba tiếng còi v a n g lên topken hem hộn cựa thu được phía bên phải phạt góc đây là mở màn tới nay topken hem hộn cựa thu được tốt nhất một cơ hội bỏ mất cơ hội tốt hai len người rô bị kệ ạn t i ế t hận địa trà sát chính mình tóc ngắn vội vàng thay thế bổ sung lên sân khấu để hắn không có được đầy đủ làm nóng người nếu như đổi làm trước đây ngay ở kệ ạn ở ảo não vạn phần đồng thời trên khán đài hai bên f a n bóng đá phản ứng tôn nhau lên thành hứng thú ô đây là nơm nớp lo sợ kinh ngạc thốt lên đùng đùng đùng đùng đùng đùng đ â y là tia chớp tiếng s ấ m tiếng vô tay t o c ken h ê m h ộ t phan f a bóng đá cùng chim khách r ủ n g đội thông qua rô bị kệ ạn đánh đầu ray môn dùng thuộc về các cổ động viên chính mình phương thức lại một lần nữa làm ra trực tiếp nhất tranh tài đáng tiếc thất bại vẫn là n hộp tấn của ô n dâng lên tiếng vỗ tay dễ như ăn g đúng tay liền vỗ đem chim nhấn bóng. đấu phạt góc phát sinh luca m ổ dị dùng đường vòng cung bóng chuẩn sắc đem bóng đá đưa đến chấm phạt đ ế n phụ cận đ á n g t i ế c nhảy lên thật cao tốt ken hem đội trưởng led lì kim cũng không có cướp được điểm thứ nhất ferdina n d linh hồn p h ụ thể tiểu sụp mạng sợ ti vần tay l o r vụt lên từ mặt đất đánh đầu giải vây lần này đến phiên hộp của phan bóng đá kinh ngạc tốt lên chim khách phan bóng đá vỗ tay sợ ti v tay lơ đã biến thành tốt ken hem hộp của khắc tinh vị này 22 tuổi liệu cá sồ tiểu tướng nhiều lần phá hoại hội của h ư u hiệu tấn công kiên định l e h ắ c bình luận viên mặc cờ đô nan xoa chính mình mũi to ai thán có ma nhất định phải làm cho cái này hưng phấn to con đi tham gia sau trận đấu đi đáy kiểm bên sân theo thế cuộc biến hóa mắt tin dồn nữ h chung một chỗ lông mày từ từ gian ra mà ly thống phạm vẻ mặt thì lại hơi có chút nghiêm túc không phải không thừa nhận mắt tin dồn xác thực là một vị phi thường có quyết đoán cùng ý nghị huấn luyện viên vị này hà lan giáo đầu chỉ dùng ba phút liền tóm lấy liệu cá sô mạch máu nếu như nói hắn lần thứ nhất thay đổi người hay là bởi vì mặt ngoài thế cuộc bất lợi mà bị động tăng mạnh tấn công như vậy lần thứ hai lớn mật địa đổi d ô bị kệ y ạn nhưng là hoàn toàn tìm tới phá giải l i ệ u cá sổ áp chế biện pháp bởi vì tuy rằng lý thống phạm ở lúc trước hướng về chim khách các cầu thủ đưa ra số liệu phân tích tư liệu cùng kiến nghị có thể giúp cây búa môn từ phản ứng tốc độ cùng quen thuộc động tác trên áp chế cầu thủ t o t t e n h a m thế nhưng làm t o t t e n h a m hột bừa tấn công trở nên càng ngày càng sắp bén lực xung kích vượt qua một cái nào đó mức độ thời điểm coi như ngự như thế nào đi nữa sự biết trước đối thủ quen thuộc động tác đang đối kháng với bên trong cũng sẽ trở nên lực bất trước tiên lưu cá sổ lại như là một con chung quanh gió nước phá thùng gỗ cuộc tranh tài này trước tuy rằng trải qua lý thống phạm cái này thủ đoạn cao minh thợ mục trong khoảng thời gian ngắn len ken c ạ c h c ạ c h cứu giúp tu sửa một phen miễn cưỡng làm cho phá thùng gỗ chữ nước năng lực tăng cường rất nhiều thế nhưng từ trên bản chất tới nói còn là một phá thùng gỗ mà thôi vì lẽ đó làm tốt ken hem hớt vừa chú nước năng lực vượt qua phá thùng gỗ dung lượng cuối cùng nước vẫn là gặp tràn ra tới trừ phi cho lý thống phạm đầy đủ thời gian một lần nữa chế tạo một con mới tinh vãi nước mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề mà hiện tại vấn đề là mắt tin dồn quyết đoán mãnh liệt địa gia tăng h ộ n q u a chú nước năng lực ly thống phạm nhưng cũng không đủ thời gian đi tạo một con tân vại nước đi ra vì lẽ đó nên đến hay là muốn đến dù cho nựu cá sổ ra sức sống quá h ộ n q u a trước hai nhóm công kích thế nhưng đến hiệp một thi đấu phút thứ 44, thủy cuối cùng từ vội vàng sau khi sửa phá thùng gỗ bên trong tràn ra ngoài phút thứ 44, h m n hộp u ơ rốt cục thừa thế xông lên công phá giờ ẩn lấy tay nựu cá sổ cửa thành lại là luca m ổ gì biểu diễn cờ j o s i ở thiếu niên từ bên trong vòng tiếp bóng sau khi cũng không có dựa theo thói quen của chính mình ngay lập tức phân bóng mà là lựa chọn ngoài dự đoán mọi người địa liên tục lừa bóng ở một đường đột phá lưu cá sổ phòng thủ đội viên kéo căng bức cấp sau khi khi t h ế y hùng hổ địa vọt tới chim khách bên ngoài vùng cầm phía bên phải n à y chính là mô gì chỗ thông minh bởi vì cờ j o s i ở trước eo phát hiện làm chính mình dựa theo trước đây tối phương thức quen thuộc đá bóng thời điểm tổng sẽ phải chịu đối thủ cấp trước một bước áp chế liền thông minh mô di vì lẽ đó linh cơ hơi động lựa chọn sử dụng phi thường quy biện pháp đến phá giải vấn đề khó gặp sử dụng đại nào đá bóng cầu thủ là đáng sợ. Vì lẽ đó, mùa gì đột nhiên biến hóa rất dễ dàng liền lừa dối từ từ trở nên h ỉ lại với lý thống phạm đưa cho tư liệu phán đoán nựu cá sổ các cầu thủ cơ hội tới tự nhiên như thế thành công đảo loạn nựu cá sổ phòng thủ hệ thống sau khi mùa gì ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải liên tiếp tại chỗ lay động dễ dàng liền đem chim khách hậu vệ cánh c h á t ln rồi bị ả qua lại đến tị vai mắt lác sau đó chân phải nhanh c h ó n g cắt có thức ép sát mặt đất chuyển vào trong vùng cấm bên trong quỷ mị như thế xuất hiện ở nựu cá sổ chấm phạt đền phụ cận bung gà i a tiêu sái ca bẹp bà tô tiêu sái lề l ư n g cớ lỏng bóng đá tiêu sái địa l ư ớ qua ra sức cứu th sau đó tiêu sái địa chậm d ã i rơi vào không thành một lần từ đầu tới đôi đều rất tiêu sái xuất gôn một hai top pen hem hột v ừ a rốt cục hòa nhau một bóng z bốn mộ t d ì ma thuật sư như thế xa hoa biểu diễn đùa bỡn lưu cá sổ toàn bộ hàng hậu vệ mà bẹt bạ tổ cũng làm cho chim khách môn biết rồi cái gì mới thật sự là tao nhã xuất gôn phương thứ ba michael donald rốt cuộc tìm được cơ hội tới phát tiết trong lòng đối với người điên ly vẫn k h ô n g chế trên sân thế của quán h ậ n kích động xem mới từ bắc london lên phòng thủ đường bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến đặc thù bệnh nhân như thế có chút nói không biết lỡ lời Gu năm đây chỉ là một bắt đầu ha ha ha n u cá sồ thai nạn đánh đến nơi mà phối hợp d o nan v ừ a bãi gà thét vai hát lên sân bóng bạo phát tiếng vỗ tay như sấm hoan hô như nước thủy triều nhảy nhóc như có hàng vạn con ngựa chạy t r ù a ba mắt tin r ồ n cũng hưng phấn ở đây một bên dơ quả đấm nhảy lên vào lúc này tiếp sóng màn ảnh rất bắt quái địa nhanh chóng nhắm ngay người l i trò đùa giai đạo diễn viên muốn ngay lập tức từ vị này đang hot, chủ xoáy trên mặt tìm ra phẫn nộ hoặc là vẻ mắt bất đắc dĩ thế nhưng lý thống phạm phi thường bình tĩnh mà là một cái thu về phòng thủ thủ thế thu về hiệp một thêm vào phút bù giờ còn có không tới ba phút thời gian tạm thời để bắt luôn luôn người cao hứng một quãng thời gian đi rất hoảng sợ yêu ông chủ lý thống phạm thủ thế để lưu cá sổ tấn công cùng nhân môn cũng ngoan ngoan trở lại bản mới sau một hiệp tham dự phòng thủ t h i ệ m điện sát tay mắc cổ ẩn lấy mình làm gương đang hoàng trịnh trọng địa đem chính mình coi như phòng thủ hình tiền vệ trụ đến sử dụng sau ba phút bước bốn trọng tài chính uy l ì không nhanh không chậm đ ị a thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi hiệp một trận đấu kết thúc và sau mười lăm phút hiệp hai trận đấu bắt đầu tuy rằng bắt l u luôn gió đêm vẫn lạch giá thế nhưng phiêu bay là tả không để yên không còn đáng g thi đấu vừa bắt đầu mọi người kinh ngạc phát hiện new cá sổ chủ xoáy người điên ly cũng một hơi thay đổi h a người số 1 ư một cầu thủ chạy cánh giờ uff dưới số 5 giữa sân ẻ m g i ờ tiến lên số 4 trung vệ david lodzi dạ dưới số 36 tiền đạo vải đủ cả tiến lên cứ như vậy new cá sổ trận hình cũng đã biến thành 343. thi đấu hiệp một m a r tin dồn ở mô phòng theo người điên ly trận hình mà hiệp hai người điên ly nhưng học tập nổi lên m a r tin dồn bố trí chiến thuật ha <cười> ha bị bức gấp người điên ly ra mê man chiêu michael donald quái gỡ ở địa trào p ú n g bốn cái hậu vệ new cá sổ đã bị bẹt bạ tổ công phá một lần cửa thành lẽ nào hắn tự đại cho rằng đổi đi một cái hậu vệ trái lại có thể đông lại hộp c ừ a tiền đạo quần một lần đê hèn mô phòng theo a ha ha nay thử một lần không hề che giấu chút nào thiên hướng tính giải thích đáng nhắc tới chính là như vậy giải thích kỳ thực ở hoàn cảnh đối lập rộng rãi bờ giờ mi ở lít sân bóng bên trong là có thể nghe được có điều dù vậy bác h á n đài một nhúng nhỏ nịu cá sổ phan bóng đá vẫn là quắc mắt nhìn trừng trừng địa quay về giải thích tịch phương hướng đưa lên cốc mắng đồng thời dựng thẳng lên hai phẩy ba năm một càng bỏ phí hoa mọc da lông trên người ngọn giữa trên sân thi đấu tiếp tục tạm thời xem ra Thay đổi người sau khi Newcastle trở thế trái khi không những không có trở về thế cuộc, trái lại phiên h sau đổi người lại i luân nộ cuộc, có về tao ể màn cảnh. Nếu không l ai l ê biên giới giờ viền lại ẩn phòng trừng động Tottenham hoan phát huy ra sắc, cổ động viên của Tottenham lại có thể tìm được hô h tìm ra của sắc, cổ có được ảnh y ó t cơ hội. Lẽ nhắm à o t ậ giận t một thức tác thay sự chính là một lần giận hờn thức không hề ảnh lần dụng thay đổi người? Màn n là đổi ngay người đi li lý thống phạm chính lôi kéo một mặt lo lắng trợ lý huấn luyện viên sứ giờ vừa nói vừa cười không chút nào quan tâm trên sân thi đấu bên sân a lan sứ giờ xoa xoa mình đã vi ngốc chán mất tập trung địa qua loa muộn tao nam khi thấy vùng cấm bên trong giờ ẩn lần thứ hai sử dụng bú sữa khí lực hiểm chi lại hiểm địa đem r ổ bị kệ án cướp bắn tiệm môn nhào vào trong lòng trợ lý huấn luyện viên đại nhân rốt cục không nhịn được thử đề nghị ly ân cái kia có phải là tạm thời thu về phòng thủ một hồi hiệp hai mở màn sau đó nưu cá sổ lại khôi phục lại hiệp một chiếc mấy mười phút như vậy dũng manh không sợ chết điên cuồng tấn công giai đoạn ai biết lý thống phạm thần thần bí bí địa bạc cười a lan đừng lo lắng một l ú c đối diện cái kia đại thúc liền muốn khóc lao lý ngón tay chỉ về đứng ở hộn của chỉ huy ghế trước mắt tin dồn một mặt bạc tiện đại đại đ nếu như tên kia là đại thúc như vậy ta chẳng phải cũng bước vào đại thúc hàng ngũ a lan sợ một cách dở khóc dở cười nhìn so với mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi m a r tin dồn một chán hát tuyến kỳ thực lý thống phạm đối với mình thay đổi người rất tin tưởng đạo lý rất đơn giản tuy rằng m a r tin dồn ở hiệp một lớn mật đổi rô bị kệ hạn sau khi gia tăng t o t ken hem hợp vừa chú lượng nước rất nhanh sẽ nổ tung n u cá sổ này con phá thùng gỗ dung lượng trợ giúp hội vừa đạt được tình cảnh trên ưu thế thế nhưng thế nhưng như vậy thay đổi người hai hại đồng dạng rõ ràng hy sinh hội vừa năng lực phòng ngự có tiện nghi không chiếm là không tiếp vì lẽ đó muộn tao nam không chút do dự mà làm ra cùng m a r tin r ồ n đồng dạng lựa chọn nếu phòng thủ không thủ được vậy lao tử liền chuyên môn đánh ngươi nhược điểm hay dùng không để yên không còn tấn công công chết ngươi tân hay lên sân hai người cầu thủ bên trong đã từng hiệu lực quá cg a nhà giàu inter mi lan thổ nhĩ kỳ thiên tài ẻm giờ thuộc về loại kia sức sáng tạo cùng k h ô n g chế bóng năng lực siêu cường linh tính cầu thủ lão lý để hắn đến đóng vai h ộ t bữa trong trận mùa di thức nhân vật vì làn hữu cá sổ giữa sân chuyển vào trí tưởng tượng để chim khách giữa sân có thể cho ảo ân môn sáng tạo càng nhiều sút gôn cơ hội mà có danh sưng vãi đủ cạ tuy nhiên đã qua tuổi ba mươi thế nhưng fm 2 0 0 8 h ệ thống bên trong cường tráng trị số 20, nhảy đánh trị số 16 đánh giá để vãi đủ cạ thân thể cường tráng trình độ không kèm chút nào với tờ rơ mi ở litma thú giờ d ô ba lý thống phạm chính là muốn lợi dụng ốc sở chây lia tê giác thân thể để hắn dã man nhất bạo lực nhất phương thức đến xung kích h ộ t của ba người hàng hậu vệ chế tạo nguy cơ hai bút cùng vẽ trên sân nữ cá sổ ở lảo đà lảo đ ả o địa chống lại rồi tốt ken hem hội của thế tiến công sau khi rất nhanh triển khai phản kích e m giờ không chê bóng năng lực ở một mức độ rất lớn phân tán a lan sở m ỹ t áp lực người thổ nhị kỳ ở hột vua đại vòng ngoài cấm địa mấy đá trí mạng chuyển bóng để trên khán đài hột v u a phan bóng đá h á i hùng k i ế p vĩa hiệp hai trước hơn hai mươi phút chim khách cùng hột vua ngươi tới ta đi đại đánh t h ê tiến công bóng đá các cổ động viên ở hô to đã nghiền đồng thời h á i hùng k i ế p vĩa tay ô trái tim ai sẽ trước tiên nắm chắc cơ hội phút thứ bảy mươi lăm sắc cơ lần thứ hai giáng lâm người liên ly li ở giữa sân đổi hai người ở liêu cá sổ lần này tấn công bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu Rồi ý bát tân hậu trường truyền bóng đến a lan s m i t h dưới chân sau khi thân ở đường biên sở m i t h thoáng nảy lên hai chân ở cách mặt đất 1 0 c mở rưa không chung một lần không thể tưởng tượng nổi g ó p chân gói bóng quá đột nhiên phòng thủ a lan s m i t h h ạ t cua hậu vệ cánh răng tỉ o li ha hốc mộng người hàng căn bản không nghĩ tới tứ chi phát đ ạ t đầu góc đơn giản l i u cá sổ trước eo lại có thể chơi ra như vậy tinh xảo hoa nhỏ hoạt lần này đột nhiên truyền bóng để trên sân bóng công phòng thủ tiết tấu trong nháy mắt biến nhanh tiếp ứng a lan s mít truyền bóng chính là em dở thổ nhĩ kỳ thiên tài ở lúc đang chạy bàn chân ngoài nhẹ như mây gió tùy ý lại là một lần siết ảo thuật giống như chuyền bóng lần này há hốc mồm chính là hội vừa duy nhất tiền vệ trụ ạ dỗ hạ vi a hát l e n người mới vương thế tới hung hăng bức cấp chỉ lấy thu hoạch một đoàn kinh ngạc không khí bóng đá nghịch ngậm cao cao t h o á n hướng về hội vừa vùng cấm trung vệ led l e a king muốn không chế đệ nhất điểm đến thế nhưng potten h a m đội trưởng di động một bước sau khi nhưng mặc lên đến tường đồng v ế t sắt ốc sở chây a tê giác v ả i đủ cả chặt chẽ kẹp lại vị trí tốt nhất gánh led leading king đẩy không đẩy được quăng quăng không ra vải đủ cả như là dưới chân mọc dễ như thế vững vàng đứng sững ở hội vừa tiệu vùng cấm biên giới đang chống cự ở t o t ten h a m đội trưởng phản cấp sau khi b u ố c sở chây li at giác thể hiện rồi chính mình nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật thân thể hướng về phải chết lay động làm dáng muốn xoay người dưới chân bóng đá nhưng được vững vàng địa đưa đến thân thể bên trái c h ố n g g i ố n g nơi đó là michael áo ân ba ẩm mọi người còn chưa kịp phản ứng mu bàn chân đánh trúng bóng đá vang lên giòn r ã ở bài hát lên bóng đợt nổ tung đây là một cước ngang ngược không biết lý lẽ s u ấ t gôn nhanh trùng tàn nhẫn ba chuẩn bốn veo bóng đá quải động p h n g thanh đối diện thể hiện xuất sắc cao rỗ bịnh sần lần thứ ba ở b ả n g chàng cường thế hơn thi đấu bạo phát ẩn đánh bại mà sút gôn sau khi ẩn thậm chí đều không có đợi được bóng đá vượt qua bóng v ạ c h gôn liên bắt đầu xoay người hướng về ghế huấn luyện viên lao nhanh bởi vì hắn muốn cảm tạ người kia chính đang bên sân cùng giờ kể vai sắt cánh địa cười lớn ba một h chín vừa truy tiến vào điểm số t o t t e n h a m hộp v ừ a tao nộ đánh đòn cảnh cáo vương giả trở về mặt cổ ẩn ba lần không giống p ư ơ n g t ứ c sút gôn như là ba thanh sáng lấp loa cương đao đao đao trí mạng lần này h ộ i của phan bóng đá hơn ba vạn tấm miệng cũng không thể không dừng lại bọn họ kiêu ngạo suy t h à n h mà bị bọn họ áp chế đại một hiệp hai ngàn tên chim khách phan bóng đá rốt c ụ c lần thứ nhất ở vai hát lên sân bóng dùng to rõ tiếng ca hướng về toàn nước anh biểu diễn thuộc về l ê u cá sổ người chính mình năng lượng hai ngàn người biểu diễn lần thứ nhất áp chế ba vạn đối thủ thi đấu còn có không tới hai mươi phút h ộ i của xem ra đã không thể cứu vãn một lần nữa mở bóng sau khi cầu thủ tottenham có vẻ phi thường nôn nóng bởi vì vòng này đồng thời bắt đầu thi đấu mà khắc một cuộc tranh tài bên trong nguyên bản bảng tổng sắp xếp hạng thứ năm quỷ đỏ m đã bốn bóng d trong vừa sẽ ở màn g đêm tấn r n g có nựu cá sổ câu lạc bộ tiêu chí xe buýt không nhanh không chậm địa chạy ở london đi về nựu cá sổ city trên xa lộ cao tốc bên trong xe chim khách các cầu thủ cười to hy thanh nhâm huyền náo không ngừng từ trong mưa nhỏ trời tới ngạc nhiên giữa bầu trời chấm thấp bao phủ mây đen ở xe buýt sau khi là theo đội mà về nưu cá sổ phan bóng đá đoàn xe các cổ động viên hoặc là thả ra sức lực bạo âm nhạc hoặc là mở rộng cổ họng tùy ý la lên hoặc là đem đầu thân ra cửa xe ở ngoài thống khoái mà lâm vũ nói chung đây là một cái mộng h u y ê n buổi tối hơn m ộ ư ơ i giờ trước bọn họ đầy cõi lòng chờ mong đi tới london mà hơn m ộ ư ơ i giờ sau khi bọn họ hài lòng địa triệt cách nơi này mang đi chính là thắng lợi lưu lại chính là x ỉ n h đục tiếng cười cười nói nói bồng b ì n h ở london đi về nưu cá sổ trên xa lộ cao tốc liền ngay cả cái cây âm vũ gió lạnh từng trận đêm mưa lạnh tựa hồ cũng ở nưu cá sổ người trong tiếng cười trở nên một canh giờ trước trước nửa cái nhiều mùa giải bên trong vận xui không ngừng nịu cá sổ ở bắc london wai hát l a n d sân bóng rốt cục dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng làm cho cả nước anh nhìn với cặp mắt khác xưa làm trọng tài chính ủy lì thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi nhìn wai hát l a n d trên sân bóng mới điện tử bảng điểm trên đỏ tươi trói mắt to lớn điểm số trên lệnh hơn ba vạn tên đội chủ nhà f a n bóng đ ã ở hơn hai ngàn nịu cá sổ người tứ không e rẻ tiếng hoan hô bên trong c h e mặt mà khóc Tình Heart cảnh này, ở My ở thế nhưng cuộc tranh tài này cục diện dù sao có chỗ bất đồng bởi vì new car sổ không phải siêu sao tập hợp diêu mazit cũng không phải ánh sao dạng dỡ đội tuyển anh mà bóng đá thi đấu thắng lợi cũng không phải hoàn toàn do huấn luyện viên trưởng định đoạt ngoại trừ huấn luyện viên trưởng còn phải xem hai đội bóng thực lực chân thật bất luận từ gần nhất thi đấu trạng thái vẫn là đội bóng cơ sở thực lực so sánh new car sổ đều trên lệnh t o t t e n h a m hội vừa một đoạn một đoạn giải huấn luyện viên trưởng phước diện người hà lan mát tin dồn càng không phải người yếu vị này hà lan giáo đầu mùa giải này đã qua tám tháng bên trong chỉ ít bốn lần đ ư c ép the bở lô cùng nhân mù dino quỷ đỏ giáo ph Pháo thủ dẫn dắt người sủa cái dắt ạt dẫn người gơ giờ tờ sủa kêu e trở mắt i đại viên tiếc, viên, ở lít luyện là chính vật, được tuyển hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên đáng tiếc, chính là như vậy một thần mấy đấu cấp huấn vậy luyện được đáng đồng dạng cựu huấn nhân hàng như vị dẫn d kỳ tin h h ự lực c c vượt xa m khách t t e h hợp a vừa, thua. m Mắt vẫn tin r ồ n tuy rằng dựa vào chính mình rất có quyết đoán trường thi chỉ huy một lần cho người điên ly cùng hắn liệu cá sổ mang đến rất lớn quá nhiều thế nhưng đối mặt người điên ly l i ề u mạng như thế điên cùng ba trăm bốn mươi ba trận hình cuối cùng không thể không nuốt xuống c â y đáng bại quả làm người điên ly lại liền như vậy thật sự trần trồn dẫn theo một đám tàn binh bại tướng rết lui m a r tin dồn tinh nhuệ chi sư tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó kết quả của cuộc so t à i toàn bộ ỉng lần tam đảo đều có thể nghe thấy vô số cằm trật khớp cùng kính mắt ngã nát tâm thanh quý vị tại sao toàn nước anh đều đang hỏi có điều ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên làm toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất mặc cổ ẩn lấy ra một chỉ tư liệu để hết thể nghi vấn đều chiếm được giải đáp đây là lúc trước một ngày thùng cơm tiên sinh cho chúng ta tư liệu đội bóng bên trong mỗi người đều chiếm được một phần có độ công kích số liệu phân tích. Michael có kích vẻ rất đây mới là thắng lợi nguyên nhân tò mò cẩn thận xem m cổ ẩn tài liệu trong tay sau khi tótten h ê m hộp của huấn luyện viên m a r tin dồn tại chỗ biểu thị mặc cảm không bằng hà lan giáo đầu kính nghệ địa cùng người điên ly n ắ m tay có chút ít c n g khái tótten h ê m hộp của không có bại bởi n u cá sổ mà là bại bởi người điên ly hay là ly dạy học dòng suy nghĩ cho rất nhiều huấn luyện viên bóng đá vạch ra một cái tân phương thức làm việc gặp lại ta muốn đi an ủi cầu thủ của ta mà trên ở buổi họp báo tin tức trên bên trong nóng lòng muốn thử các ký giả đang truyền việt ẩn đưa ra tư liệu sau khi cũng một mặt xấu hổ thu hồi nguyên bản tồn ở trong lòng làm khó dễ cùng ác ý suy、đoán. bất luận khi nào nơi nào chân chính trả giá nỗ lực người đều phải nhận được tôn trọng một tờ tư liệu để vai hát len đêm phát sinh hết thể đều phải đến giải thích hợp lý nhất bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất m ặ t cổ ẩn tin tức để nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng sau trận đấu bởi họp báo tin tức ở một mảnh và hài hòa tán dương bên trong ung dung kết thúc bùm bùm đèn thờ lát bên trong nín nhị nam miệng đều sắp cười sai lệch thật ngươi cái m ặ t cổ ảo ẩn a thực sự là con mẹ nó quá sẽ đến chuyện không đủ công ta lao lý một hơi ở trên thân thể ngươi đập phá sắp tới ba mươi điểm, điểm số nhân phẩm đáng giá lần này lý thông phạm đánh đâu thằng đó bí m cái này là giả nguyên nhân chân chính không phải người hà lan không có thủ đoạn mà là bởi vì người delhi li. cái này vạn ác nín nhịn nam trong tay có một khoảng quá mức nịch thiên fm h a 0 n g t r ư ớ c đó vô liêm sỉ dối trá lợi dụng hệ thống đẩy nghị thi đấu kết quả cộng thêm tuần tra cơ sở dữ liệu từ kỹ thuật động t á c trên áp chế cầu thủ t o t t e n h a m ba thứ kết hợp coi như là thần kỳ ma pháp sư ha j i vọt tờ đến rồi cũng là món ăn nam rốn i ệ u tấn là i ệ u cá sổ city một tên phổ thông xe công cộng tùy thời đương nhiên ngoài ra hắn cùng bên người rất nhiều thân bằng bạn tốt như thế còn có một cái thân phận đặc biệt niệu cá sổ to lớn nhất cổ động viên xã đoàn bay lượn c h i n h khách trung tâm hội viên để niệu tần phi thường bất đắc dĩ chính là tuy rằng tối hôm nay c ó n niệu cá sổ đá với tottenham hội v ừ a thi đấu hơn nữa còn là sân bóng một bên thượng đế người điên ly giá lâm sân bóng s c t g m sau khi c ổ so tài thứ nhất thế nhưng hắn nhưng không thể theo đội đi vào london vì là niệu cá sổ cố lên trợ uy thậm chí cũng không thể ngồi ở trước máy truyền hình ngay lập tức biết quan sát điểm số kết quả bởi vì dựa theo bài ban trình tự niệu tần đêm nay sắp sửa trách nhiệm đến tối hai mươi b đợi được vào lúc ấy người điên ly trận đấu đầu tiên đã c h ỉ n h d i ệ n trí ít hơn một nửa l o n g như l ử a đốt niệu tần không biết mình là làm sao sống quá trách nhiệm này ba bốn tiếng thậm chí có mấy lần bởi vì mất tập trung niệu tần tư thế xe công cộng đi ngang qua trạm rừng thời điểm hầu như quên đỗ xe mai mới chờ đến lúc đ ê m cuối cùng một chuyến đường bộ chạy xong niệu tần thậm chí chưa kịp cho nhà chờ đợi hắn về đi ăn cơm tân hôn thê tử gọi điện thoại liền vô cùng lo lắng địa xuyên nhà ga tiến và o phụ cận một nhà bóng đá chủ đề q u á ba đẩy cửa ra đi vào một luồng nồng đậm địa thơ ngát phả vào mặt nêu tân còn chưa kịp hướng về trong quán rượu ương trên màn ảnh lớn nhìn một chút điểm số một trận núi l ử a bạo phát như thế to lớn tiếng hoan hô trong nháy mắt chui vào màng nhị của hắn ghi bàn rồi ghi bàn rồi ghi bàn rồi thổ nhĩ kỳ tiểu t ử ẻm giờ c h u y ể n bóng s m i t h đại bác oanh môn gào gào gào giết chết bác l o n d o n bang này c h o chết đã bốn một ác gác gác gác á c s m i t h con mẹ nó ngươi quả thực là một thiên tài ba hắc tên mập ngươi mấy ngày trước không phải còn mắng a lan là cái vạm vỡ nữa ngần sau hiện tại tại sao lại biến thành thiên tài có ma trước mấy trận thi đấu bên trong cái này tóc trắng tiểu tử cũng không có bắn vào quá như thế đẹp đẽ ghi bàn hiện tại hắn trợ giúp n ệ u cá sồ đạt được đương nhiên là thiên tài đoàn người c ư ờ i vang n ệ u cá sồ ghi bàn vừa tiến vào n ệ u tần tinh thần đại trấn màn hình điện tử trên chính đang chiếu lại ghi bàn động tác chậm n ệ u tần ngừng t h ở trận to hai mắt quan sát chỉ lo từng làm bất luận cái nào đặc sắc trong n g y mắt trong hình thổ nhĩ kỳ giữa sân em dỡ lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình tràn ngập linh tính đá bóng phương thức đối mặt đội hữu sở ti vần tay lơ ở hậu trường truyền dài truyền xa em giờ trước tiên dùng vai vững vàng mà ý trụ muốn vòng qua đến cấp điểm thứ nhất hội vựa tiền vệ trụ ạ d ồ hạ sau đó nâng lên đầu gối như là đoàn siếc biểu diễn t â n bóng tạp kỹ sư như thế ở bắp đùi của chính mình trên mặt liền với điên đến mấy lần khủng bố cảm giác bóng một hai ba điên đến thứ ba dưới đ ợ i được hoàn toàn điều chỉnh tốt tiết ấu em giờ đột nhiên thêm đại sức mạnh màu trắng bóng đá cấp tốc bay về phía sau đầu của hắn ngay lập tức thổ nhĩ kỳ thiên tài thân thể như là xoay tròn con quay như thế đột nhiên cất bước hướng về phải chết xo bị em giờ vững vàng kháng ở sau lưng h ồ n của ngôi sao mới ạ r ỗ hạ nhất thời mất đi mục tiêu bởi q u á n tính trước đầy khí lực quá mạnh ạ r ỗ hạ thiếu một chút cả người ngã xuống đất mà vào lúc này em giờ đã thành công xoay người đồng thời khống chế lại cao cao hạ xuống quả bóng lần này hay là dùng đầu gối t â n bóng đối diện h ồ n của hậu vệ cánh phải người nước pháp chìm bón đã hung hoành lên cướp xem ra nếu muốn không thèm đến s a phạm quy đem nóng lòng với biểu diễn em giờ mạnh mẽ đẩy ngã ở trên sân cỏ thế nhưng em g i căn bản cũng không có cho chìm bón đạ phạm quy cơ hội trong đầu trong nháy mắt né qua ông chủ đưa cho liên quan với chim bón đạ tư liệu thổ nhĩ kỳ giữa sân ở ngàn cân treo sợi tóc bên trong sử dụng một cái tương tự với vua bóng đá vệ lệ nhảy bóng qua người động tác có điều em giờ dùng nhảy bóng là bắt đuổi chim b ó n đã rất bi kịch địa v a hụt q u á chim b ó n đạ sau khi em giờ rốt cục không còn khoe khoang chính mình tiểu kỹ thuật lựa chọn ở bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt nhẹ nhàng khái cho sau xuyên vào a lan s m i t h nay chân chuyền bóng sức mạnh chuẩn độ bấm vừa vặn cho đủ s mít chạy lấy đ ạ cùng vây chân suốt gôn thời gian đối mặt biểu hiện g i ữ t ậ n tót t e n hem đội trưởng lẹt lũy kinh điên cùng xa cướp dũng cảm trị số đạt đến hai mươi mát điểm a lan sở mỹ không có chút gì do dự không t ố i lui chút nào địa đại lực quanh muôn ẩm bóng đá từ lẹt lũy kinh bên thai mang theo cao tốc xoay tròn nóng rực gào thét mà qua bay vào tót t e n hem hộn của khung thành góc trên bên phải đây là một lần thuận tiện là bằng đứng ở trên đường biên ngang cũng không thể ra sức siêu phẩm bốn trong quán rượu tuy rằng đây chỉ là động tác chầm chiếu lại thế nhưng nhiệt huyết sôi trào niệu tần cùng trong quán rượu đồng dạng nhiệt huyết sôi trào niệu cá sô các cổ động viên vẫn lạc lần nữa bùng nổ ra điên cùng hoan hô. Bầu không khí của nhiệt. mãi cho đến trên màn ảnh lớn thi đấu hình ảnh lần thứ hai tiếp tục thời điểm quán b a ăn mặc n u cá sổ đội phục tuổi trẻ b ạ t tẽn đờ mới phục hồi tinh thần lại bắt đầu lần lượt từng cái vì là những khách cũ thiếp rượu n u tần muốn một chén mới m ẻ hát chát sướng hấp một cái tầm mắt lại một lần nữa dính đến tiếp sóng hình ảnh tiến lên màn hình điện tử góc trên bên phải biểu hiện hai đội điểm số top ten thêm hộp cô một bốn n u cá sổ trên lệch lớn như vậy n u tần xoa xoa con mắt ở nhìn kỹ không sai thực sự là một bốn người liên ly quả nhiên thực hiện chính mình lời hứa sớm lại xuất phát đi vai hát lên sân bóng thời điểm hắn đã nói nên vì chim khách mang đến một phen thắng lợi. thượng đế hắn thật sự làm được hưng phấn k h ó nhịn niệu tần một hơi uống sạch bảy trăm ml bắt lớn bên trong đĩa đen mỹ m ô i ba lại điểm một phần vào lúc này thi đấu tiến hành đến phút thứ tám mươi ở ân trình diễn hát chịt sau khi không tới bốn phút n u cá sổ do a lan sở mít lại vào một bóng trên màn ảnh lớn thi đấu đang tiếp tục mà đ ổ i làm thời điểm khác nhất định náo nhiệt hiu ê tạp quán ba giờ khắp này thì lại có vẻ phi thường yên tĩnh bởi vì hết thệ cổ động viên đều ở một cách hết sắc chăm chú mà quan sát thi đấu phút thứ tám mươi bốn top ten hem hộp vừa do bọn họ cầu thủ chạy cánh a lan lệnh n g ở đường biên liên tiếp đặc sắc sau khi đột phá đến cuối chuy tiếp sóng hình ảnh trên bungazia tiêu s á i ca b ẹ t bạ tô nhảy lên thật cao lực ép nựu cá sổ hậu vệ cánh phải c h á t ln ơ ở rồi bị hạ đầu truy công môn bởi khoảng cách quá gần giải ẩ n vội vàng phản ứng cũng không có khả năng ngăn cản bóng đá phá lưới 4, 2. top ten hem hột v ừ a khó khăn h ò a nhau một phần gào gừ tức chó tên khốn kia suốt gôn thời điểm việt vị khoảng cách quán b a màn hình điện tử gần nhất tên m ậ p n h â n v ì c á i này mất bóng kích động từ chỗ ngồi nhảy lên đến kết quả trong tay bịa dội đi ra gắn chu vi p a n bóng đá một thân này, có o n n mẹ n điều cũng còn tốt nữ cá sổ tất lại còn có hai cái bóng dẫn trước ưu thế chỉ cần là một phen thắng lợi mặc kệ là ra sao cuối cùng điểm số các cổ động viên đều có thể tiếp thu nữ tân ngồi ở cuối cùng bài trong miệng buôn bực địa mắng mờ cấu sau đó cùng cái khắc phan bóng đá như thế nghiêm túc tiếp tục quan tâm tiếp sóng hình ảnh hình ảnh trên ghi bàn sau khi bẹt bạ tổ cũng không có chúc mừng mà là ngay lập tức từ khung thành bên trong kiếm ra bóng đá ông chạy về đến bên trong vòng dọn xong giục nữu cá sổ mau mau một lần nữa mở bóng xem ra hội đức ủ a người còn muốn làm lần gắng sức cuối cùng bức trọng tài chính tiếng còi ở trong quán rượu rõ ràng vang lên thi đấu tiếp tục có điều chỉ cần điểm số duy trì bất biến lại có thêm không tới mười phút nữu cá sổ liền có thể thu hoạch gần mười vòng ngoại hạng anh trận đầu thắng lợi đây là mấu chốt nhất mười phút tiếp sóng trong hình token t hem hội đức ủ a chính đang đ è lên nữu cá sổ của ngành loạt ạ n phút thứ tám mươi tám tiếp sóng trong hình đột nhiên xảy ra d i biến Newcastle trong trận đỏ hội chuyên nghiệp thẻ hội đỏ bước a sau t phút một thiếu s sắc o nào n hiện lần ở 88 phút đặc sắc biểu hiện sau khi, đặc đại biểu lại n g tiểu ba kinh nghiệm lao đạo trọng tài chính ý lý ngay lập tức xuất hiện ở sự cố hiện trường dùng một tấm tươi đẹp thẻ đỏ áp chế lại dục ra dục dịch cầu thủ t o t t e n h a m nếu không thi đấu phải trình diễn toàn vũ hành lần này phạm quy thực sự là quá liệt Liệu trong n ngồi ở t phiền phiền nhiều nhiều vừa vừa quán rượu tiếng h ô n g qua TV t p s ó đều chửi ó t ể nghe thấy v rội lại nổi lên ta đánh cược tên ngu ngốc này gặp trong trận đấu nắm thẻ đỏ chứ chết tiệt phải biết thằng ngu này đã ở bàn g thi đấu được bảy tấm thẻ đỏ ngồi ở mặt trước người mập mạp kia lại một lần kích động nảy lên trong tay bia chiếu tác không lầm ngồi ở phía sau nịu tần cũng không nhịn được tức đến nổ phổi mà h ố n g lên lên, có ma để bạn tần tên ngu ngốc này cút đi may là thi đấu còn lại thời gian không hơn nhiều xem ra nếu như rộ ý bạn tần hiện tại xuất hiện ở trong quán rượu các cổ động viên không ngại để tên tiểu tử hư hỏng này chịu đựng chịu đựng l ử a giận của chính mình biến thành đầu heo hoặc là gấu trúc cuối cùng không biết ai hô một câu đừng ầm ỵ có thùng cơm tiên sinh ở thắng lợi nhất định là chúng ta tiếp tục xem bóng thùng cơm tiên sinh bốn chữ này như là nước anh danh tiếng tốt nhất tiêu chuẩn bảo hiểm nhân thọ công ty mở ra phiếu bảo hành như thế để nói nhao nhao ồn ào các cổ động viên cấp tốc yên tĩnh lại lúc này tiếp sóng màn ảnh vừa vặn cho bên sân lý thống phạm một cái màn ảnh chỉ thấy lao lý một mặt lửa dận địa sông lên quay về dô ỉ bạt tờn cái mông đá m ộ t cước tt 4 trong quán rượu vang lên một trận hút vào hơi lạnh âm thanh phải biết bạt tờn hỏa khí tới bất kể là ai đều sẽ chiếu đánh không lầm hơn nữa có người nói người này trước đây từng có đánh huấn luyện viên t r ư ớ c k hoa hai người sẽ không trước mặt mọi người đánh đứng lên đi vậy coi như sưng trần trồn bê bối bóng trong quán rượu trái tim tất cả mọi người m ớ lên có điều may là dô ỉ bạt tờn vào lúc này tựa hồ tỉnh lại tiếp sóng trong hình xấu tiểu tử không những không hề đ ộ n g thủ trái lại trên mặt mang theo cười lấy lòng hướng về người điên ly nhận sai cũng còn tốt cũng còn tốt trong quán rượu các cổ động viên rốt c ụ c kiên lòng xem ra tựa hồ thùng cơm tiên sinh đã ở ngăn ngắn ba thiên trong thời gian hoàn toàn ở đội bóng bên trong dựng nên lên q u y ề n vi của chính mình liền ngay cả thiên vương lão tử đệ nhất hắn đệ nhị xấu tiểu tử rộ ỉ bạt tần cũng đã biến thành ngoan b o bảo tiếp sóng trong hình thi đấu tiếp tục thiếu mất một người nêu cá sồ bị tốt ken hem hộp của như là đánh tôn tử như thế tản nhẫn mà đặt ở vùng cầm phụ cận cùng đánh bình luận viên mắc cờ đô đô đô đô đẹp đẽ rộ bị cậy án xuất khôn gào gừ thượng đế lại không có tế b ả o n u cá sổ vận khí thật tốt lẽ nồng v ọ t vào vùng cấm phạm quy phạm quy n u cá sổ hậu vệ phạm quy lại nồng bị tay lơ đụng vào trong đất n à y con mẹ nó là một hạng penanti chết tiệt đã rèn bẹn xút xa đáng tiếc bẹp bạ tố ba gào gừ lại l ệ c rồi rốt cục trong quán rượu có người ngồi không yên vẫn là mặt trước cái kia gọi là đạ vị tên mập tên mập nhảy sau khi thức dậy chửi ầm lên cái này cho ca y bình luận viên là ai hắn làm sao không đi liếm mát tin dồn hậu môn thật giống hận không thể họ đ vừa ghi bàn như thế trong quán rượu không có ai phụ họa dao như thế ánh mắt xoạt xoạt xoạt p h o n g đến tên mập trên người nguyên lai、like、vừa nãy tên mập nhảy lúc thức dậy đ ệ tám thư cầm trong tay bia r ộ i tán đến người chung quanh trên người hơn nữa lần này sát thương p h ạ m vi càng to lớn hơn liền ngồi ở hàng sau hạch nịu tần đồng phục làm việc và táo trước đ ề u ư ớ t một đám lợn hạch tên mập phát hiện tình huống không đúng vội va c ư ờ i lấy lòng ngồi xuống đừng kích động đừng kích động xem bóng khà khà xem bóng sau ba phút trong quán rượu lại một lần nữa bùng nổ ra gấp gắp o a n hô bởi vì nịu cá sô được một lần ngàn năm một thở phản kích cơ hội tiếp sóng trong hình t o t t e n hem hột của cầu thủ chạy cánh l ẹ i nồng truyền vào trong bị tiểu sụp m ạ n sở ti vần tay lơ tàn nhẫn m à đ ỉ n h ra vùng cấm rơi vào m ặ c cổ ẩn dưới chân má ngoài về phía sau lửa bóng sau đó nhanh chóng xoay người áo ẩn ngay lập tức xử lý bóng động tác ung dung quá đi từ phía sau bước đoạt tới hột của trước eo l u c a mùa di sau đó lựa chọn một lần ngang ngược không biết lý lẽ đột phá phương thức một cước đem bóng đá chọc vào xa mười mấy mét sau đó vắt chân lên cổ truy đổi gác cao loại này đổi ở bình thường cùng não tàn không hề khác gì nhau đột phá phương thức vào lúc này lại làm cho token hem hột của cổ động viên bệnh tim phát tác bởi vì thi đấu liền muốn kết thúc. vẫn nằm ở đánh mạnh trạng thái hội vua hậu trường sớm sẽ không có cầu thủ hậu vệ đừng nói hậu vệ nếu không là thực đang không có can đảm nói không chắc liền thủ môn b a o rỗ b ỉ n sần cũng đã sớm áp đảo nêu cá sổ vùng cấm bên trong tranh đội lên ở hội vua trong trận giành ai có thể ở trên tốc độ áp chế t h i ể m điện sát tay mà c ổ ả o ẩn đáp án là no hơn 60 m é t khoảng cách 10 giây ả o ẩn lại một lần nữa đem bóng đá đưa đến hội vua không thành bên trong sau lưng ẩn ra sức về truy lẹt l ũ k i n cùng răng tỉ ổ ly vẹn vẹn gặp đổi vài bước liền từ bỏ bởi vì ẩn tốc độ quá nhanh căn bản là không đổi kịp b tiến khỏi từ quán b a màn ảnh lớn bên trong chuyền đến bóng đá vào lưới trận đấu kết thúc nam hai đây chính là người điên ly dạy học n e u cá sổ trận đầu bên trong ở vai hát lên sân bóng giao ra giải bài thi hoàn mỹ giải bài thi quá con mẹ nó đ ổ n g rốt cục lại ghi bàn trong quán rượu tên mập đả vi nhảy lên bia vẫn bay tung tóe đã bị dội tám thứ đám người lại một lần nữa t r ú n g chiêu bởi vì tất cả mọi người đều chìm đắm ở ẩn ghi bàn cùng thi đấu thắng lợi vui vẻ bên trong thậm chí đều không có phát hiện mình lại bị cái kia đáng ghét tên mập rội t cuộc tranh tài này cực kỳ giỏi là một tên quang linh nữ cá sổ người chúng ta đến nắm ra hành động của chính mình đến cái này tuyệt diệu đề nghị trong nháy mắt phải đến toàn phiếu thông qua điên cùng các cổ động viên lao ra quán bar liều lĩnh càng lúc càng lớn vũ lái xe đi tới từ london đi về n u cá sổ city xa lộ đ ố i ra mở miệng phụ cận ở nơi đó sau một tiếng n u cá sổ những anh hùng đem mang theo vinh quang trở về ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen chương hai trăm tám mươi hai du an ma ta mùa xuân chương hai trăm tám mươi hai du an ma ta mùa xuân buổi sáng khí trời sáng sửa làm ấm áp ánh mặt trời từ đại, đại cửa sổ sát đất bên trong chút xuống đi vào bị pha lê quá lo sau lê lo quá đạo đạo từng từng một à vàng u nóng c sáng mang đến hơi nóng rực, trận cái túi nhiều nào đó chính đang túi đầu ngủ nhiều nín nhịn đó đầu nam mông đau nhức từ tứ chi chuyển đến còn lại không có mấy buồn ngủ nhất thời tan thành mấy khói lao lý trở mình một cái từ mềm mại trên giường lớn lật lên thân đến hoạt động một chút cánh tay nhìn bên ngoài bầu trời màu làm cùng sóng biển vẫn nối liền đến nơi chân trời xa màu trắng hải âu hy dài ở bên mông hải thiên trong lúc đó tìm tới từng đạo từng đạo tươi đẹp tâm phủ một cái tâm tình t h o ả i m á i buổi sáng đứng dậy đi tới bên giường mở ra pha lê một trận lạnh lùng gió biển mang theo vị mặn thổi tới ly thống phạm nhớ tới tối ngày hôm qua điên của một màn đêm qua làm đội bóng xe buýt đi tới liệu cá sổ city vùng ngoại thành xa lộ lối ra mở miệng các cầu thủ kinh ngạc phát hiện bên cạnh xa lộ chạm xăng dầu đại trong bãi đậu xe chật ních lit nha l í t nít h xe cộ này cùng đ o à người n vũ còn ở tích tí tách lịch dưới nhìn thấy ấn liệu cá sổ câu lạc bộ tiêu chí xe buýt chậm rãi chạy qua đến yên tĩnh đã ngời đột nhiên bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô khác nào tháng ba sớm đến sấm mùa xuân như thế rung động lòng người. hóa ra là nữ cá sổ cổ động viên chờ đợi ở chỗ này chờ chờ thành thị anh hùng trở về thời gian đã đến hai giờ sáng khoảng chừng trái phải thế nhưng lạnh giá đêm mưa nhưng không có thể ngăn cản nữ cá sổ phan bóng đá nhiệt tình cho tới đối mặt này chen trúc vây tụ tới được những người ủng hộ đội bóng không thể không lâm thời quyết định ở trạm xăng dầu trong đại sành tổ chức một lần đừng cụ tình thú cổ động viên hội gặp mặt hoa tươi bia tiếng vô tay chạm binh ế t t h ể dùng để chúc mừng thi đấu thắng lợi át không thể thiếu đồ vật đã sớm do điên cùng các cổ động viên bị được to g i sụp sôi tiếng hoan hô hầu như có thể lật tung trạm xăng dầu phòng khách nóc nhà tuy rằng chỉ là một hồi giải đấu thắng lợi, nhưng thắng được một lần so với chúc mừng cấp đoạt giải đấu quán quân đều điên cồn g cùng nhiệt liệt t h ị n h hội có điều liệu cá sổ người nhưng cảm thấy một chút cũng không quá đáng bởi vì người điên ly dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng giữ gìn chim khách tôn nghiêm lúc trước bọn họ hầu như là một đôi tay tạo thành chữ thập dùng nhất thành kính nhất cầu khẩn tư thái đến quan sát toàn bộ tiếp sóng phải biết hơn một nửa cái mùa giải tới nay liệu cá sổ g â y go chiến tích để mỗi một cái phan bóng đá trắng đêm có ngủ mọi người lo lắng nhất chính là nếu như ngay cả đánh đầu tháng đó người điên ly đều không thể thủ thắng như vậy liệu cá sổ nhưng là thật sự không có thuốc nào cứu được may mắn chính là Cái kia từ t r o này g t r n thần n thuyết thoại tới đi a michael n h n g k ô n g c ngươi thật là chúng ta thiên sứ ha ha khó mà tin nổi bố kẻ nếu như ta có con gái nhất định làm cho nàng gả cho ngươi tóc hai điểm bạc lão nhân kích động vô ảo ẩn vai lại như là thật sự ở nhìn con rể của chính mình đ ư n g t h ả mỹ nữ hất từ bản thân áo khoác lộ ra đồ lót màu hồng này a lan xem nơi này xin ngươi ở đây giúp ta ký tên đi ngươi thật là một trên sân bóng máy nam em giờ thúc thúc ta m u ố n biết ngài tại sao có thể để cho bóng đá ở trên đầu gối của chính mình khiêu vũ trên người mặc cỡn l ồ n chim khách đội phụ c tóc vàng tiểu sọ tả nháy xanh mên mang mắt to một bên sùng bái địa hỏi người thổ nhĩ kỳ phía trước cửa sổ gió biển từ từ thổi tới lý t h ố n g phạm mở rộng bốn chi hoạt động một chút bởi đêm qua gặp mưa thậm chí cùng các cổ động viên ở trạm xăng dầu trong đại sành hát vang liệu cá sổ đội ca mô tung quá điên cùng làm ngày hôm nay cả người đều đau. Có điều, đ a u ở t r ê ngày n ư ờ i trong n l ò hôm qua bài hát lên cuộc chiến đối với lao lý tới nói kỳ thực là một cái không nhỏ khiêu chiến may mắn chính là lý thông phạm sống quá đến rồi đón lấy mấy trận thi đấu đối thủ đều là đội yếu lao lý có đầy đủ thời gian dựa theo ý nghĩ của chính mình đến hoàn thiện đội bóng chờ đợi giải đấu cuối cùng c ấ p liên đối chiến l i v e r p o o l cùng m u như vậy nhà giàu đội mạnh thì có càng to lớn hơn nắm vì lẽ đó hiện tại nên sớm vì là đội bóng này g sau đội hình tính toán nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm lấy ra hầm m ở go không búc khởi động fm 2 0 0 8 g h i vào lưu trữ sau khi bắt đầu nghiên cứu nữ cá sổ hiện h ư u đội hình tiền đạo phương diện đã có m ắ của apple ở nhau b vài đ u c a hơn nữa tuy rằng n i ì c l a p ben nở là từ a r s e n a l a r s e n a l thuê mà đến mùa giải kỹ thuật sau khi liền phải đi về thế nhưng sống quá bảy trăm tám mùa giải thừa sức bởi vậy hàng tiền đạo không cần thiết đánh động đương nhiên nếu là có cao tiềm lực tiểu yêu đồng mua một hai đi vào tiến hành đầu tư lâu dài đúng là cái lựa chọn không tồi giữa sân nhân viên bên trong alan smith em giờ cùng james new n e r cùng với giờ uff cũng không tệ thế nhưng chính thống cầu thủ chạy cánh chỉ có giờ uff một cái hơn nữa ireland thân thể chế không tốt lắm thường thường bị thương lao lý lại không muốn đem điểm số nhân phẩm lãng phí ở đã hai mươi tám tuổi giờ uff trên người nhất định phải tìm tới vừa đến hai cái có nhất l ư u trình độ cầu thủ chạy cánh may mắn chính là người như vậy tuyển lao lý trong lòng đã sớm có một cái tiền vệ trụ vị trí d ẫ ý bắt tờn kẻ này tuy rằng thực lực cưỡng hãn thế nhưng đêm qua ở b i hát len nao tàn biểu hiện là ở khiến người ta khó có thể đem hết thẻ tín nhiệm phiếu gửi cho hắn một khi thẻ đỏ cấm thi đấu lao lý phải đối mặt lưng rất không đứng lên xuống sân vì lẽ đó nhất định phải để chuẩn bị trước một cái có tiềm lực thay thế bổ sung tiền vệ trụ là á t không thể thiếu cho tới trên hàng hậu vệ sợ ti vần tay lơ tự nhiên là không thể soi mói thế nhưng những người khác đều phải thay đổi ngày hôm qua thi đấu bên trong nếu không là cộng hoặc dẹt trung vệ david lọ dị dạ cấp thấp sai lầm tiêu sai ca bẹt bạ tổ cũng sẽ không ở nữ cá sổ vùng cấm bên trong d nhất định phải mau c h ó n g cho tay lơ xem xét một cái hợp lệ hợp tác cho tới hậu vệ cánh phương diện hiện hữu dô sờ inzit cùng chat lơ n dột bị ả miễn cước đủ có thể chống đỡ đến mùa giải kết thúc thế nhưng mùa giải sau muốn ứng phó càng nhiều gian khó khổ thi đấu hai người vẫn là sẽ bị đào thải bởi vậy thay thế bổ sung ứng cử viên tuy rằng không nhất thời vội vã thế nhưng hay là muốn sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng thủ môn dần đúng là cứ yên tâm đi đáng tiếc một vị khác 32 tuổi dự bị thủ môn sờ ti vờ haper năng lực thì có điểm tạo được đối với lý thống phạm như vậy có chứa nghiêm trọng luyến đồng thích huấn luyện viên tới nói một cái có siêu cao tiềm lực thủ môn tiểu yêu là á t không thể thiếu tinh tế nhìn màn hình máy vi tính đối với fm hai nghìn l i tám hệ thống bên trong nữ cá sổ hiện hữu đội hình làm ra một phe n ước định sau đó lý thống phạm mở ra fm hai nghìn t l i h tám thăm dò cầu thủ công cụ bắt đầu dựa theo thiết tưởng tìm tòi điều kiện tra tìm thích hợp bản thân cần cầu thủ ẩ n t ạ i năng lực trước mặt năng lực đội bóng vải giá quy định cầu thủ cá nhân ý nguyện trở lên bốn điểm là sử dụng thăm dò cầu thủ công cụ tiến hành tìm tòi then chốt liền mỗi lần ở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong tìm tới ứng cử viên phù hợp sau khi lý thống phạm đều sẽ tiến vào fm hai nghìn tám hệ thống sắp xếp n u cá sổ điện tử thăm dò cầu thủ đi khảo sát tên này cầu thủ như vậy là có thể thông qua điện tử bóng đàn báo cáo biết đến cùng người ta có nguyện ý hay không đến n u cá sổ này mảnh đất nhỏ một cái hai cái ba cái dòng g ã sau bốn tiếng lý thống phạm rốt cục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm hài lòng địa khép lại đã ghi chép tràn đầy bốn năm trang tư liệu máy tính sách tay quyết định thu công máy tính sách tay trên những người phụ đề đại biểu tên sẽ là lý thống phạm trong tương lai mấy cái mùa giải chế b á bóng đàn tư bản những n à y cầu thủ bên trong có còn không có tiếng tăm gì có có chút danh tiếng có chính ở vào nhân sinh ở thung lũng nhất có vừa bước lên chính mình bóng đá nghề nghiệp cuộc đời mà lý thống phạm muốn làm chính là nghĩ tất cả biện pháp đem bọn họ bỏ vào trong túi dẫn dắt bọn họ leo trên thế giới giới bóng đá cái kia vàng trói lọi vinh dự đỉnh điểm đương nhiên ngoại trừ ở fm hai nghìn lẻo n g t ì vinh dự đỉnh điểm trải qua thời gian một năm phát triển nếu như thiệm thiệm hồng tình kỳ ở dưới cờ tiểu yêu môn có năng lực xuất chúng có thể dùng tài năng ở điều kiện cho phép đồng thời cầu thủ cá nhân đồng ý tình huống nhất định phải làm cho hắn đi tới n u cá sổ tốt xấu xem như là người mình không cần bạch không cần ưng ô cùng mục bốn vào lúc này nín nhị nam cái bụng không hăng hái mà vang lên lên lão lý này mới phản ứng được hắn mà đ ạ i g i a lão tử ngày hôm nay vẫn không có ăn điểm tâm nghi quay đầu nhìn trên tường đồng hồ báo thức thời gian q u á thật nhanh tư nhân đã đến chưa hơn mười một giờ đội bóng ngày hôm nay nghỉ nữu cá sổ dịch đọa tần trụ sở huấn luyện căng tin đóng cửa Ai, ra Ra cái liêm người ngoài tiện ngoài tiên phi điện thoại, rồi Lão Lý làm là lỏ lượng cho độc khác trước trước cú được này đàn ông độc thân không thể làm gì khác hơn trận. đường thương tùy vô tạm tạm một một sỉ gì thể tổ bởi u chiều ổ i đi cấp tốc chỗ hành trình, Thống Phạm phàm ăn bụng. tìm một Lý lấp đầy b vì cơm nước xong sau khi lý thống phạm của mình quân sư còn mò sắp sửa đi manchester city tự mình đi tiếp một người trở về một cái đã ở tuyệt vọng bên trong g i ấ y r u ộ n đã lâu người cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cả thế gian nghe tên quỷ đỏ các siêu sao huấn luyện thường ngày địa phương ngày hôm nay là ngày thi đấu sau ngày thứ nhất vì lẽ đó mở ư u đội chủ lực lúc này bởi vì ngày hôm qua vừa trận đấu kết thúc được nghỉ ngơi thời gian bởi vậy trong ngày thường phi thường náo nhiệt hẹo lỉnh tổng trụ sở huấn luyện có vẻ có chút c h ố n g trải không có đội chủ lực hàng hiệu ngôi sao bóng đá manchester các cổ động viên cũng sẽ không tới nơi này quan sát huấn luyện to lớn trong căn cứ chỉ có dự bị đội cùng u 1 8 t u ổ i trẻ các cầu thủ đang huấn luyện viên chỉ đạo dưới tiến hành khô khan vô vị huấn luyện thường ngày ầm ầm ầm ầm bốn bóng đá bắn trúng lưới khung thành hoặc là cột dọc â m thanh không ngừng từ trong căn cứ chuyển tới trong căn cứ có may mắn mà phụ thêm quỷ đỏ áo đấu các cầu thủ đều đang vì mình tiền đồ nỗ lực yên lặng mà chảy máu chảy mồ hôi mà ở mờ ước dự bị đội đông đảo cầu thủ bên trong có một người trước sau để lý thống phạm cho tới nay đều cảm thấy có chút áy náy hắn chính ngột ngạt trong lòng tuyệt vọng chạy trốn ở hẻo lình tổng trụ sở huấn luyện chạy mồ hôi yên lặng nỗ lực tây ban nha cầu thủ trẻ du an ma ta một cái tựa hồ đã bị vận mệnh vứt bỏ tiểu tử mười chín tuổi du an ma ta cảm giác mình trong năm ấy vận mệnh quả thực chính là một hồi có chứa nồng nặc màu đen hài hức trường thiên chào phung kịch đúng chào phúng một năm trước hắn còn ở châu âu d ư ớ i bóng đá thần thánh nhất r i ê n mazit betma bơ đại sân bóng hô mưa gọi gió còn đang hưởng thụ năm 2007 độ châu âu d ư ớ i bóng đá thập đại ngôi sao mới mỹ dự truyền thông thủy triều như thế tán dương cùng với gã là các c ổ f a n bóng đá đinh thai n h ấ t có k o a n hô mùi vị đó là tươi đẹp như vậy thế nhưng ở một năm sau khi hết thể đều thay đổi ở nhiều vũ ở mức nước anh hắn cấp tốc trở thành mở ứ trong lịch sử người người thoá mạ thập đại hàng lợm dẫn viên một trong l ạ như là bị đẩy vào lãnh cung bên trong không có ngày nổi danh khí phi như thế tha thiết mong chờ chờ đợi ít đến mức đáng thương ở âu cha mà coi như được cơ hội nên tiếp hắn nhưng là soi mói quỷ đỏ phan bóng đá che ngập bầu trời như thế chói thai s u y t h a n h đã mười chín tuổi đối với một cái hùng tâm bừng bừng nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói có mấy cái mười chín tuổi có thể mặc cho bọn họ tiêu xài nếu như tiếp tục như vậy sớm muộn đều sẽ mai một ở trên sân huấn luyện nhận được đội hữu h ứ n g hở chuyền bóng dù a n m a ta ở khoảng cách khung thành hơn ba mươi mét địa phương trực tiếp xuất xa v ẹ o bóng đá như là rốt cục thoát lực sức hút của trái đất máy bay như thế cao cao lướt qua khung thành h ấ p nhất mềm mại vô lực đánh ở phía xa thanh sắt trên hàng rào Nay chân s u ấ t hôn rồi cùng hắn gần nhất một năm phát triển như thế là m người ủ r ũ cùng tuyệt vọng đang lúc này hắc du an tới đây một chút jin tiên sinh tìm ngươi có việc dự bị đội chủ quản dĩ ư ớ rất t ư ở đây một bên lớn tiếng bắt chuyện ma ta jin du an ma ta xứng sở jin làm mở ư u câu lạc bộ phụ trách chuyển n h ư ợ n g ký kết công việc chủ quản làm sao sẽ tìm đến mình chẳng lẽ có câu lạc bộ đối với mình cảm thấy hứng thú hoặc là câu lạc bộ rốt cuộc quyết định nhịn đau chấm dứt hợp đồng từ bỏ chính mình du an ma ta có chút mất cảm giác cũng được ngược lại mặc kệ đi nơi nào chỉ cần có thể sớm một chút thoát ly manchester khối này thương tâm nơi đối với du an ma ta tới nói đều là cầu cũng không được chuyện tốt sau hai mươi phút mu ở ư chuyển nhượng chủ quản di n văn phòng du an ma ta nhìn trước mắt hợp đồng cùng đối diện trên ghế s o f a lý thống phạm khuôn mặt tươi cười sững sờ có chút không thể tin được hạnh phúc đến đột nhiên như thế trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng liệu cá sổ đồng ý trong vòng ba tháng sau đó lấy ngắn hạn thuê tình thế thu được du an ma ta quyền sử dụng ma ta lương tuần một nửa thì lại do chim khách đến thanh toán nếu như du an ma ta ở cuối mùa giải đoạn bên trong biểu hiện có thể thắng được n e w c a s t l e câu lạc bộ tán thành như vậy chim khách đồng ý lấy hai triệu bảng anh giá cả đem bán n ư ớ c đây là một phần ngắn hạn thuê hợp đồng dựa theo ngoại hạng anh quy định ở chuyển nhượng thị trường đóng sau khi đội bóng có thể thông qua bưng lên thuê hợp đồng đến thu được cầu thủ để giải quyết người mình viên không đủ cảnh khốn khó ma ta không chút do dự mà ở trên hợp đồng ký lên tên của chính mình mặc kệ là n e w c a s t l e vẫn là cái gì khác đội bóng coi như là nước anh hai ba cấp giải đấu chỉ cần là người điên ly dạy học cầu thủ dù an ma ta đều đồng ý gia nhập liên minh đây là một loại sùng bãi mù quáng sắp xếp một hồi chính mình hành trình hai ngày sau đến n e w c a s e dịch đọa tờn đưa tin lý thống phạm đứng lên đến v u a v u a hưng phấn du an ma ta bay nếu như c h ạ n g thái được nói không chắc ngươi còn có thể theo kịp đội bóng vòng kế tiếp đá với phùn hẹm thi đấu đây câu nói này hầu như chính là ở hướng về du an ma ta bảo đảm chỉ cần ngươi đi tới địa bàn của ta liền nhất định sẽ là cầu thủ chủ lực mờ u chuyển nhượng chủ quản j i n cùng dự bị đội chủ quản dị rất tư ở một bên nhìn nhau nợ nụ cười mua như vậy một cầu thủ đi nữu cá sổ đánh chủ lực người điên li d i n là bị v ắ n đầu có điều cũng được mờ u rốt cục có thể thoát khỏi cái này bao quần áo tuy rằng mười triệu bảng anh phí chuyển nhượng trôi theo nước thế nhưng tốt xấu mỗi tuần lên đến bốn mươi nghìn bảng anh tiền lương chi ra mở ư u là có thể tiết kiệm một nửa duy nhất làm bọn họ lo lắng chính là vạn nhất du an ma ta ở liệu cá sổ biểu hiện không được không có bị chim khách bán n ư ớ c cái k h ứ hai triệu bảng anh phí chuyển nhượng nhưng là không rồi trong phòng làm việc du an ma ta cũng không có tâm tư đi quan sát j i a n cùng giới mùnster biểu lộ như chút được gánh nặng t ẩn sư lý thống phạm bài trên b ờ vai bàn tay chuyển đến từng trận ấm áp mà ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên cũng sáng sủa rất nhiều đây là một cái khó quên buổi chiều ngày ă m muốn 2008 liền muốn đi một ù a xuân liền muốn cầu liền đến rồi. 3 dô đen rồi. v 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ờ n đen đen đồng g cầu vột 10 m ỗ i c u cầu cuối ố i mỗi trường vột trường trường đen đen đồng đen 3 c 10 283. h i ế n t h u ậ t thay đổi c ù n g Trường thuật t chiến 283, h a y đổi c ù nữ g Ngày 19 tháng 19 3,、Lưu、cá sổ câu lạc bộ trang web công bố tin tức mở ư u đường biên cầu thủ du an ma ta đem lấy ngắn hạn thuê thân phận gia nhập liên minh nữ cá sổ thời hạn ba tháng có điều quy tắc này thông cáo cũng không có ở nước anh trong nước truyền thông giới gây nên quá to lớn chú ý bởi vì du a n ma ta gần một năm gây go biểu hiện đã sớm để không lợi không d ậ y sớm nổi các ký giả mất đi quan tâm hứng thú của hắn chỉ có nữu cá sổ ct i y địa phương truyền thông làm phạm vi nhỏ đưa tin hơn nữa từ bọn họ nghĩ đưa tin tiêu đề đến xem tựa hồ nữu cá sổ người càng muốn đem lần này chuyển n h ư ợ n g xem là là huấn luyện viên trưởng người điên ly đáng thương ngày xưa đệ tử nhất thời thiện tâm cử chỉ mu hàng lợm dắt tay ngày xưa ân sư du a n ma ta nghề nghiệp cuộc đời hoặc nộ khả năng chuyển biến tốt độc nhất đưa tin du a n ma ta lấy thuê tình thế gia nhập liên minh nữu cá sổ mu rốt cục vùng thoát khỏi mười triệu hàng lẩm chuyển chiến n ệ u cá sổ hoài cựu người điên ly cứu vớt ngày xưa đệ tử lòng tốt khủng vì là chim khách mang đến tài chính bao quần áo ngày hai mươi tháng ba buổi chiều n ệ u cá sổ câu lạc bộ ở người điên ly dưới sự yêu cầu ngoại lệ vì là vẹn vẹn lấy thuê thân phận gia nhập liên minh đội bóng du an ma ta cử hành một lần loại nhỏ cổ động viên hội gặp mặt đáng tiếc trời không tốt buổi chiều mười lăm không không hoảng t r ư ờ n g trái phải thời điểm bầu trời lại tích tí tách lịch lòng đất nổi lên mưa nhỏ may mà lý thống phạm ở nựu cá sổ p a n bóng đá trong lòng đã thu được đầy đủ địa vị có ũ n g thật sự c k h o điều từ tuyệt đại đa số các cổ động viên tranh nhau chen lấn địa vây quanh lý thống phạm ký tên náo nhiệt tình cảnh đến xem tiểu mata tự nhiên có thể cảm giác được kỳ thực này hơn hai người đều là hướng về phía lao lý đến có điều này cũng không có để du an mata cũng có bất kỳ không nhanh hơn một năm trải qua đã sớm để hắn rõ ràng muốn muốn thắng được phan bóng đá hoan hô cùng chống đỡ phải ở sân cỏ xanh trên rưỡi vào hai chân của chính mình nói chuyện hơn nữa theo mata ân sư lý thống phạm có thể thu được phan bóng đá y ê u hái đây mới thực sự là hoàn toàn xứng đáng phan bóng đá hội gặp mặt sau khi lao lý trong phòng làm việc có phải là cảm giác có chút mất mát ân lý thống phạm rất h ứ n g thú mà cười hỏi mình ngày xưa đệ tử đ ắ c ý xem ra các cổ động viên tự a hồ đối với người không tin lắm mặt cho mata lắc đầu một cái nghiêm túc nói rằng kỳ thực so với lúc trước gia nhập liên minh mở hữu lúc chen trúc mà đến các phương tiện truyền thông lớn nhiệt tình phóng viên ngày hôm nay những n à y không nhiệt tình cổ động viên trái lại càng khiến người ta cảm thấy thoải mái rất nhanh ta sẽ dùng biểu hiện của chính mình để hết thẻ nữ cá sổ phan bóng đá biết dù alma ta là đáng giá tín nhiệm ngày 21 t h á n g 3, ngoại hạng anh vòng thứ ba mươi màn lớn kéo dài nữu cá sổ ở sân nhà sân bóng fctg m b r c nên chiến phùn hẻm bởi ở bốn ngày trước vừa điểm số lớn chiến thắng thực lực cường hãn t o t t e n h a m ở vừa vì lẽ đó nữu cá sổ p a n bóng đá đối với cuộc tranh tài này báo lấy rất lớn hy vọng hơn nữa thêm nữa đây là người điên ly dạy học tới nay cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài khán đài nóng này trình độ có thể tưởng tượng được bốn ngày trước không thể đến vai e á t lên xem trận chiến trợ uy nịu cá sổ phan bóng đá như là bồi thường như thế chen chúc tiến vào sân bóng s c t g -M. trên khán đài vô số màu trắng đen cầu cờ xí cùng nịu cá sổ đội uy ở lạnh lùng trong gió đêm điên c u ồ n g đồng bền có điều lý thống phạm trong trận đấu sắp xếp ra thủ phát danh sách biến hóa lớn vô cùng lúc trước bởi số một thủ môn dởn ở trong khi h ấ n luyện nhẹ nhàng bị thương dự bị thủ môn sở ti và harper được thủ phát cơ hội liên tục tác chiến alan s m i t h bởi thể năng tình hình không tốt là tuyển thủ p h á t ở hai hát lên cuộc chiến bên trong biểu hiện đặc sắc người t h ô n h ị kỳ ẻm giờ một cách tự nhiên mà trở thành lý thống phạm lựa chọn hàng đầu tới trước phạm vào sai lầm lớn cộng hòa z trung vệ david lọ gì dạ không hề ngoài ý muốn bị người điên ly đày vào l ã n h cung sene gan trung vệ phải được cơ hội mặt khác các mơ dun hậu vệ cánh hạ bịp thay thế được chat ln rồi bị hạ thủ phát vị trí đồng thời bởi đội bóng duy nhất lưng rồi ý bắt tần thẻ đỏ ngừng thi đấu mới vào từ mờ t h ê mà đến du alma ta ngoài dự đoán mọi người địa được thủ phát cơ hội cùng ireland k h á i má giờ uff tạo thành chim khách hai cánh j e i n i lưu n chuyển qua trung lộ nhậm chức trước e o trên hàng tiền đạo không hề bất ngờ vẫn là ẩn hợp tác nico lắp b e n n e r tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lấy chờ chờ lợi người điên ly có thể ở tối nay vì bọn họ mang đến một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi thế nhưng thi đấu quá trình đối với n u cá sổ tới nói nhưng phi thường gian nan thắng lợi thiếu một chút liền từ khe hở bên trong trốn thi đấu vừa bắt đầu sân nhà t ắ c chiến n u cá sổ không có gì bất ngờ xảy ra vững vàng nắm giữ trên sân chủ động phút thứ chín nữ cá sổ thu được chiếc sân đá phạt cơ hội thổ nhĩ kỳ giữa sân em dở kéo dài hắn ở trên một cuộc tranh tài bên trong thần dũng trạng thái ở khoảng cách khung thành khoảng hai mươi lăm m địa phương một cước đặc sắc đường vòng cung chuối tiêu bóng c ô n g phá phùn hẻm thủ môn n h ỉ hệ m ì mười ngón tay một không chim khách đạt được ngộng ảo bắt đầu sân bóng s c t g m bắt bầu không khí cũng đ ạ t đến đợt thứ nhất cao trào phút thứ mười một nữ cá sổ thu được trước sân ngoài biên ca mơ r u n hậu vệ cánh hạ bị đem bóng đá q u ă n g cho tiến lên tiếp ứng du an mata mata ở phùn hẻm cầu thủ bức cấp trước ngay lập tức h à n h đánh trúng đường trung lộ nhận được mata truyền bóng em dở thuận thế cho khe ireland khoái mã giờ uff phản v i ệ t vị thành công bình tĩnh đẩy bắn trúng đường phun hèm gôn thần nhì ê mi c a nhỏ thế thảm địa phá thân hai không xem ra thắng lợi nữ thần đã ở làm điệu làm bộ địa khiêu khích nịu cá sổ người thần kinh không tới một phút liền đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế một hồi nghiêng về một phía đại tàn sát tự a hồ liền muốn trình diễn thế nhưng đỡ lấy bên trong thế cuộc tự a hồ dần dần vượt khỏi sự dự tính của mọi người ở chim khách đệ nhất xạ thủ mạch cổ ẩn liên tục hai lần bỏ mất đơn nào sau khi phun hèm ở một lần phản công nhanh bên trong ngoài dự đoán mọi người đ i ệ do bọn họ sê gan tiền đạo ca mạ dạ phản biệt vị thành công, hòa nhau một bóng. hai một thi đấu lại có hồi hộp phút thứ hai mươi lăm trên sân bóng sóng lớn tái sinh lại là người s e n e g a n cạ mạ dạ lần này phun hèm tiền đạo lợi dụng tốc độ của chính mình ăn sống nựu cá sồ trung vệ thạy đơn đao đi gặp nựu cá sồ dự bị thủ môn sở ti v haper tuổi già sức yếu lực bộc phát quá yếu đối mặt lấy tốc độ tăng trưởng cạ mạ dạ căn bản bó tay hết cách không có chút hồi hộp nào địa lại một lần từ khung thành bên trong kiếm bóng hai hai phun hèm lại không thể tưởng tượng nội địa sân bằng tình cảnh này để đứng ở bên sân chỉ huy ghế trước lý thống phạm bất đắc dĩ lắc đầu một cái xem ra sở t h i vần tay lơ hợp tác vấn đề đến mau mau giải quyết bất luận người c n e gan p h ệ vẫn là người cộng hòa r a c k lod dị dạ đều không đúng lý tưởng đối tượng may là ác mộng không có tiếp tục trên diện thôi ở sân bóng s c t g h e m khoác năm mươi nghìn nhiều nữ cá sổ phan bóng đá nghiến răng nghiến lợi hò hét trợ h uy bên trong michael ẩn cuối cùng đem nắm chặt rồi lần thứ ba đơn đao bóng cơ hội thiềm điện sát tay nhận được b e n nờ hấp dẫn phùn hẻm cầu thủ hậu vệ sau khi đao giải phẫu như thế cho khe g i bàn vì là nữ cá sổ lần thứ hai tỷ số vượt lại ba hai nữ cá sô mang theo một cái bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay tất cả mọi người cho rằng trải qua giữa sân 15 phút nghỉ ngơi người điên ly nhất định có thể trợ giúp đội bóng tìm tới thắng lợi phương hướng một hơi thế như trẻ che điệu đánh tan có can đảm khiêu chiến sân bóng một bên thượng đế uy nghiêm phùn hẻm thế nhưng thế nhưng hiệp hai phút thứ nhất phát sinh một màn lại làm cho trên khán đài 50.000 n h i ề u chim khách phan bóng đá kinh n á t cảm n u cá sổ thế số hai thủ môn sở ti vợ h ạ tơ nhận được hậu vệ cánh hạ bị chuyển về bóng sau khi lại đem bóng chuyến ra bên ngoài vùng cấm sau đó một cước hưng hở chuyển bóng chuyển cho p h ù hẻm tiền đạo cả mạ ra Chí mạng sai lầm. Trong giây Bắc、trên khán đài phan bóng đá phát sinh tiếng kinh hô quả thực như cùng ở tại trong sân bóng lắp đặt 250 đài siêu công suất lớn không khí rút khô cơ trên sân phun hèm tiền đạo cả mạ giả không có lãng phí sở thi v ở haper lòng tốt vui lòng nhận đại lễ trực tiếp tại chỗ ung dung vây chân đem bóng đá đưa vào kẽ hở haper vào lúc này tựa hồ mới thanh tỉnh lại xoay người liều mạng về t r u y nhưng chật vật ngã t r ồ n g v õ ở trên sân cỏ tình cảnh này để trên khán đài cổ động viên sao xấu hổ che mặt mà sở ti vờ ha sợ càng là hận không thể lập tức học được tôn hầu từ 72 biến biến thành một con đần độn đa điều ở trên sân cỏ đánh một cái động đem đầu của chính mình chôn lên ba ba lại bình sân bóng sgtg tắt trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng mà lý thống phạm vào đúng lúc này quả đoán thay đổi người thể lực giảm xuống người thổ nhĩ kỳ em giờ dưới nghỉ ngơi đại một hiệp a lan sở mít t i lên thay đổi người sau khi n i u cá sổ như là bị dã thú bị phát cuồng như thế triển khai đánh mạnh mà trên khán đài nil cá sổ p a n bóng đá ở ngắn g ủ i vắng lặng sau khi hóa thành rít gào ỉ n lần eo biển nữ cá sô người vào đúng lúc này lựa chọn đoàn kết nhất trí mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng có điều thắng lợi nữ thần con mụ này tựa hồ trong c h ư ớ c mắt đ ổ i tính mới vừa rồi còn ở một mặt khát khao địa trêu chọc nữ cá sô người vào lúc này nhưng như là trinh liệt kỳ nữ tử như thế không chút nào chịu cảng lôi chỉ, một bước bất luận là ẩn vẫn là b e n n e r vẫn ở liên tiếp địa lãng phí giữa sân môn sáng tạo ra đến cơ hội m a mùa giải này tới nay vẫn xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong jem nữ nơ a lan sở mít thể năng tình hình bản cuộc tranh tài rõ ràng bờ nqng trong trận đấu khuyết thiếu di vãng một đòn trí mạng xuất、gôn. một người khác giữa sân cầu thủ du an ma ta vẫn chưa hoàn toàn thích hứng đến nựu cá sổ phái bên trong đi đương nhiên càng quan trọng chính là lý thống phạm vẫn không có thông qua fm 2 0 0 8 đối với hắn tiến hành khôi phục bởi vì hiện tại còn chưa là khôi phục thiểu ma ta thời cơ tốt nhất thời gian ở nựu cá sổ một vòng tiếp này một vòng điên cuồng tấn công bên trong lặng lẽ trôi qua sân bóng sgtg áp dần dần mà đều muốn sốt sáng nôn nóng mà bốc khói trên khán đài các cổ động viên hầu như đã toàn bộ hô ra cổ họng nhưng nhìn lên coi như là gọi đến khản cả giọng ngã xuống đất mà chết bọn họ cũng phải kiên trì tuy rằng giải đấu trên giữa mùa giải các cổ động viên không phải là không có ở sân nhà hướng mình cầu thủ phát sinh qua suy thanh thế nhưng hiện tại không giống bởi vì ngày hôm nay không có ai ở trên sân bóng lười biếng bởi vì ngày hôm nay đứng ở n u cá sổ chỉ huy ghế trước không phải đã từng cái kia một mặt mở mị tạ lạ đ i mà là cảm xúc mãnh liệt phân tán không ngừng làm ra thay đổi người delhi li. phút thứ năm mươi lăm mẹt n ờ chịu đựng p h ù n hẻm hậu vệ mạnh mẽ suốt gôn thoáng n g i ra phút thứ năm mươi bảy áo ân nhận được nửa đường biên t r u y ề n vào trong đánh đầu cận t h à n sát xả ngang bay ra phút thứ sáu mươi bốn a a l phút thứ tám trăm linh bốn thi đấu dần dần hướng đi kết thúc thế nhưng phùn hẹm khung thành tựa hồ trở nên càng ngày càng vững chắc bất luận nữ cá sổ cầu thủ sử dụng cái gì dạng suốt gôn thủ đoạn tựa hồ cũng khó có thể lần thứ bốn gõ mở ba mươi lăm tuổi phải nạn lao thủ môn nghỉ hệ mị mười ngón tay phút thứ tám mươi l ă m nữ cá sổ đụng phải một cái không lớn sự đã kích không nhỏ Sê-nê-gan c hai vệ đ n cùng đồng bào, phùng g bào, hẻm t ề n đại o cả mạ d t r a n h đ o ạ t bên t r o n g n g ã xuống đ ấ thông k nổi, qua hơi hơi khi kiểm tra lập tức ra hiệu fm t hai y đ ổ nghìn ư ờ i p ệ đã không kiên cách nào t r thi tuy Hai đại gia, đấu. r ằ g đã sớm t h ô n g qua f m 2 0 0 8 hệ thống đẩy nghĩ biết rồi trải qua cùng kết quả thế nhưng khi thật sự thấy cảnh này lão lý vẫn có chút tiểu p h i ề n m u ộ n ngươi nói người và người so với sao còn kém cự lớn như vậy đây đồng dạng là hát quỷ tương tự là người s e n e g a n vì sao người ta cả mạ g i một cuộc tranh tài mặt mày dạng dỡ ầm ầm ở haper trên người đâm ba cái lỗ thủng mà ngươi phải thật vất vả ở lão tử thiện tâm đứng đầu phát một hồi sao liền hùng hục địa vùi đầu vào bạch đi các thiên sứ trong n g ợ c đi đây quay đầu nhìn ghế dự bị tha thiết mong chờ ngóng trông lên sân khấu năm cái cây búa bên trong không có một cái da hỏa là trung vệ xuất thân ai không thể làm gì khác hơn là để hậu vệ cánh c h á t ln ơ ruột bị hạ đỉnh đỉnh đầu phải bị thương tựa hồ báo trước này liệu cá sổ cuộc tranh tài này có chút không ổn trên khán đài điên cùng chim khách phan bóng đá tuy rằng còn đang gieo họ thế nhưng trong lòng đã làm tốt tiếp thu thế hòa chuẩn bị đương nhiên không có ai gặp quái người d e l h dù sao hắn mới tiếp nhận đội bóng không t ớ i mười mấy ngày chúng quy phải có cái rèn luyện quá trình chứ coi như lúc trước ở rio mazit người điên ly ở trước mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong còn bại bởi quá inter milan cùng m uni thế nhưng lý thống phạm chính mình nhưng không như thế m u ố nhìn n thấy thậm chí ngay cả trên sân chính đang đá bóng cây bữa môn tựa hồ cũng có chút tiếp thu thế hòa dự định lý thống phạm như là bị đoạt đi phối ngẫu nổi giận hùng sư như thế dẫn không nhịn nổi địa vọt tới sân bóng bên cạnh chửi h ầ m lên đây là rất hiếm thấy một màn coi như hiệp hai vừa mới bắt đầu số hai thủ môn sở ti v ừ hai tơ lần kia có thể nói n g ngẩn cấp chuyển g i i khác sai lầm đưa cho phùn hẹ một hạt ghi bản lý thống phạm đều không có như thế tức giận quá. bởi vì sai lầm cùng không nỗ lực so với hoàn toàn là hai khái niệm lão lý lần này phát hỏa hiển nhiên để l i ệ u cá sổ các ngôi sao bóng đá bỏ đi từ bỏ dự định thi đấu phút thứ 89, l ư i c u cá sổ nỗ lực rốt cuộc thu hoạch rồi kết quả du a n ma ta ở bên phải đường cầm bóng sau khi biến hướng cắt ngang trung lộ đối mặt phun hẻm cầu thủ giam giữ mạnh mẽ chọn khe vùng cấm vòng ngoài cấm địa ẩn dùng hậu bối ủy trụ phun hẻm trung vệ trong thẻ sàn vạn đối mặt chạy như bay tới bóng đá lựa chọn trực tiếp một cước chuyền bóng nhẹ nhàng hướng về bên người một làm nico l ắ bén nở tại chỗ vây chân sô n à y chân vội vàng suốt gôn góc độ rất xảo quyệt bóng đá rán vào không thành phía bên phải xuyên vào lưới lao thủ môn n h ỉ hệ mỹ rốt cục không thể ra sức một hạt vận khí bóng t u y ệ t sát bốn ba đánh vào t u y ệ t sát bóng bend nở không để ý hoàng bảo thạch chiến thần thể cảnh cáo cởi phan bóng đá chạy đến phan bóng đá trước mặt đại tú sáu khối c ơ bụng mà rơi vào điên cùng nịu cá sổ phan bóng đá chế tạo ra tiếng ồn quả thực có thể đem trong bầu trời đêm cách xa ở không biết bao n h i ê u km ở ngoài mặt trăng ngôi sao đều chấn động tầng tiếp theo thổ đến thế nhưng thời khắc này lý thông phạm nhưng rất không vừa ý địa tiến vào cầu thủ đường nối một hồi tháng thảm l i ê n c ả mạ dạ như vậy tờ giờ mi ở li ba bốn lưu cầu thủ đều có thể ở nưu cá sổ trên người trình diễn h á t chín này chân m ế n nhịn nam làm sao chịu nổi này nếu như dưới mấy trận thi đấu bên trong đụng tới mu đụng tới arsenal còn chưa đến để j u n i cùng á đệ bỏ những n à y ghi bản cuồng nhân mi môn ở nưu cá sổ trên người hùng hục địa quét mới cá nhân ghi bản ghi chép xung kích xạ thủ b ằ n g a đây là xì đục đương nhiên lý thông phạm cũng có thể lựa chọn sử dụng fm 2 0 0 8 không phải bình thường lưu trữ phương thức đến phòng ngựa như vậy lúng túng thế nhưng cái kia không phải giải quyết vấn đề căn bản tri đạo bóng đá là mười một người game vì lẽ đó sân cỏ xanh trên các cầu thủ nhất định phải vì vinh dự dùng hết toàn thân mỗi một phần sức mạnh muốn muốn lấy được thắng lợi ngoại trừ lý thống phạm không tiếp điểm số nhân phẩm dối trá các cầu thủ chính mình nỗ lực cũng á t không thể thiếu bởi vì trên thực tế các cầu thủ thi đấu tâm thái cùng trạng thái đều sẽ trực tiếp phản ứng đến m 2 0 0 8 h ệ thống bên trong đi trên bản chất tới nói hiện thực cùng game là hai cái hỗ trợ lẫn nhau đồng bọn nếu như không sắp hiện ra thực bên trong n ệ u cá sô thực lực và các cầu thủ thi đấu thái độ sửa lại lại đây nếu như vẫn tiếp tục như vậy cái kia lý thống phạm coi như có nhiều hơn nữa điểm số nhân phẩm sớm muộn cũng đến bại quang thì như ở rio majit thời điểm gã là c u c a s i ê u sao chẳng những có thực lực hơn nữa không thiếu theo đuổi vinh dự đấu trí như vậy cầu thủ phản ứng ở fm hai nghìn l i bảy hệ thống bên trong được thực lực đánh giá sẽ càng cao hơn vì lẽ đó lý thống phạm đang lợi dụng fm hai nghìn l i bảy hệ thống tiến hành thi đấu đ ẩ y thời điểm trong tình huống bình thường rất ít sử dụng không phải bình thường lưu trữ thế nhưng đến newcastle cứ việc lao lý ở sự sử dụng trước fmmmm đối với then chốt cầu thủ tiến hành rồi lượng lớn sửa chữa thế nhưng sân nhà đánh một cái nhị lưu đội bóng phùn hẹm lại sử dụng ba lần không phải bình thường lưu trữ mới được một hồi bốn ba tháng t h ẳ n vậy thì không thể không khiến nín nhịn nam từ trên thực tế tìm nguyên nhân đầu tiên muốn cải tạo n u cá sổ cầu thủ tâm thái vấn đề hiện tại chim khách đội chủ lực các ngôi sao bóng đá ngoại trừ m ặ c cơ học ẩn a lan s m i t h mọi người ở ngoài những người khác tựa hồ không có đem chính mình coi như một nhánh lập trí với theo đuổi vô thượng vinh dự chuẩn nhà giàu giác ngộ thậm chí chỉ có thể thỏa mãn với một hồi nho nhỏ giải đấu thắng lợi làm đang đối mặt nhà giàu đội mạnh lúc lại trở nên sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia như vậy đội bóng cùng cầu thủ coi như thực lực bản thân mạnh hơn cũng tuyệt đối không thành tài được bởi vì nó trong xương thiếu hụt một loại gọi là tinh thần đồ v thứ hai còn phải tăng cường chim khách năng lực tiến công mà đặt đến này một mực có hai cái trực tiếp nhất biện pháp một là lượng lớn mua vào cao thực lực cầu thủ mà là thay đổi chiến thuật người trước hiển nhiên không thể được bởi vì ở thuê đến ruan mata sau khi nữ c a sổ mùa giải này ba cái thuê tiêu chuẩn đã toàn bộ dùng hết mà ở châu âu chuyển nhượng thị trường không có mở ra tình huống ngoại trừ đi tự do cầu thủ thị trường đào bảo vật không có những biện pháp khác có điều lại nói ngược lại bất luận cái nào cầu thủ p h à m là có một chút bản lĩnh vậy còn có thể thành tự do cầu thủ sao chí ít ở ngày mùng ngày một tháng bảy trước chiêu hiền nạp sĩ con đường này đã bị chắn đến gắt gao nếu như vậy l i ê n buộc lý thống phạm không thể không thay đổi chính mình cho tới nay đều quen thuộc nhất bốn mươi một nghìn hai trăm m ư ơ i hai chiến thuật trở lại chính mình thành đông hải than biệt thự sau khi lý thống phạm mở ra hầm mở gỗ b u ộ c khởi động fm hai nghìn tám hệ thống bắt đầu đối mặt màn hình máy vi tính suy nghĩ chiến thuật biến hóa tăng cường lực công kích trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là tăng cường tấn công đội viên nhìn lưu cá sổ trong trận b á i đũ cạ b ê n lờ appen ở miệng bì tứ đại tiền đạo nín nhị nam đột nhiên sáng mắt lên có nhiều như vậy nóng lòng với tấn công đồng thời thực lực không kém ra hỏa chỉ có thể có hai cái được thủ phát cơ hội thực sự là quá đáng tiếc nếu không ta đến cái bốn trăm ba mươi ba thử xem nếu rộ ý bắt tần cái này thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp không dựa dẫm được vậy thì thẳng thắn triệt đi tiền vệ trụ ở ngoại hạng anh bên trong q u á t lên một trận tấn công cùng chiều được rồi lấy tấn công làm phòng thủ n g ắ m lại học ẩn b e n d l v à i đủ cả chờ ra hỏa đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng dùng thoát cương chó hoang như thế tinh khí thần cùng pháo máy như thế điên c u ồ n g không ngừng sút gôn đem từng cái từng cái thủ môn bán tơi bời hoa lá cha cha thoải mái nhị nam lau một cái ngủ nước sau ba phút t ừ ý d â m bên trong phục hồi tinh thần lại lao lý bắt đầu mở ra fmmm khôi phục du an ma ta chỉ số dựa theo tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu sắp xếp tháng b ố trung tuần niệu cá sổ sẽ ở sân đấu t r a phất khiêu chiến quỷ đỏ mu lao lý muốn cho tiểu ma ta ở đêm ấy trở thành tối chú ý minh tinh để những người đã từng s u y quá mang quá phỉ nổ quá du an ma ta cổ động viên cùng c á c ký giả không đất dung thân bởi vì du an ma ta là hắn người điên ly đệ tử đắc ý lao lý không chỉ thù dai hơn nữa từ bên mở ra f m m m tiến vào niệu cá sổ mặt giấy Hệ h t ân g thì ra là như vậy xem ra ở căn cứ hệ thống giả thiết bên trong chỉ là trước đây sửa chữa quá thế nhưng sau đó bởi vì thoát lực tờ lợi ơ khống chế cầu thủ ở một lần nữa đưa về tờ lợi ơ nắm giữ đội bóng lúc có thể tiêu tốn chút ít điểm số nhân phẩm đến khôi phục lại nguyên lai、like、số liệu trình độ đây là một cái không phải người thường tính hóa giả thiết chí ít ở điểm số nhân phẩm lạm phát fm hai nghìn tám hệ thống bên trong có thể giúp lý thống phạm tiết kiệm không ít người phẩm ở chính thức xác nhận khôi phục du an ma ta trước lao lý rất tò mò địa quan sát một phen tiểu sọ tạ hiện hữu số liệu kết quả nhìn thấy trị số để lý thống phạm có chút giật mình ẩn tại năng lực một trăm tám mươi chín trước mặt năng lực một trăm bốn mươi bốn sao có thể có chuyện đó bất luận là ẩn tại năng lực vẫn là trước mặt năng lực du an ma ta lại đều so với lúc trước ở rio mazit thời điểm hạ thấp không ít Nguyên like, Ở f mà hệ thống bên trong một cái cầu thủ tiềm lực cũng không phải trong một tiềm bên cũng cái cầu lực l cố chỉ có cái căn cứ cái cầu thực thực thống thống định đâu? đến biến. Nguyên nhân nghĩ nghĩ năng, nâng lên trên hiện phạm khả thì hệ thủ bất biểu tới một một tế tế lui mỗi gặp vậy ở ở Lý là FM dù alma ta trong năm qua bên trong tầm thường vô vi vì lẽ đó ở fm thẳng cấp đến 2008 sau khi đưa ra đánh giá tiềm lực cũng thuận theo hạ thấp xem ra hệ thống thực sự là càng ngày càng nhân tính hóa thời kinh ngạc sau khi lý t h ố n g phạm không chút do dự mà tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm đem du an ma ta khôi phục lại một năm trước trước mặt năng lực một tám không trình độ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương hai trăm tám mươi bốn thế như trẻ che mộng ảo tháng ba chương hai trăm tám mươi bốn thế như trẻ che mộng ảo tháng ba ngày hai mươi hai tháng ba fa tuyên bố đối với nữu cá sổ tiền vệ trụ dô ị bắt tờn thêm vào ngừng thi đấu xử phạt tuy rằng trước nữu cá sổ câu lạc bộ đã đem hết toàn lực vì là bắt tờn thẻ đỏ tiến hành rồi chống thế nhưng thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp vẫn là vì chính mình ở bài h a t len đem chịu kích hộp của cầu thủ chạy cánh á lan l ẹ n đ ồ n g ác tính trả giá to lớn đánh đổi thêm vào ngừng thi đấu hai trận chủ tịch của fa này một cực đoan xử phạt nghiêm khắc cũng tạm thời để những người hoài nghi người điên ly lạm dụng chức quyền vì là nưu cá sổ mưu phúc lợi âm thanh biến mất mà lý thống phạm đôi kia này cũng là rõ ràng trong lòng cũng không có dựa theo rất nhiều chuyên gia gọi thú tiên đoán như vậy lại phát sinh không bất kỳ mãn ngôn luận ngoài dự đoán mọi người địa lấy cực đoan biết điều thái độ thông qua truyền thông đối với chủ tịch của fa xử phạt tỏ ra là đã hiểu dù sao bây giờ lao lý bây giờ một thân kim không biết có bao nhiêu có ý đồ riêng ra hỏa chính đang mắt ba ba chờ người điên l ý phạm sai l ầ p mạch trong này quan hệ vi diệu nhất định phải cẩn thận g i ữ gìn hai ngày sau thời gian lý thống phạm đem hết thệ tinh lực đều vùi đầu và o a n h vanh liệt liệt nựu cá sổ chỉnh phong vận động bên trong đi đầu tiên đương nhiên là một lần nữa xác định chim khách mùa giải này mục tiêu bởi vì chỉ có như vậy mới có thể gây nên đội bóng đấu trí mục tiêu của chúng ta là uefa cụp nhất định phải ở giải đấu sau khi kết thúc bắt được châu âu sân bóng tư cách dự thi làm lý thống phạm ở đội bóng lễ hội trên nói ra ý nghĩ của chính mình sau khi tất cả mọi người đều thất kinh bất luận là chim khách huấn luyện nhân viên vẫn là đội chủ lực các cầu thủ trước đó đều vốn cho là có thể ở lại ngoại hạng anh liền vô cùng không sai ai biết huấn luyện viên trưởng mục tiêu lại là u e f a c ô kết quả là mỗi người cũng bắt đầu ở trong lòng đánh giá thực hiện này một xem ra không thể mục tiêu s á t x u ấ t ngoại hạng anh 30 vòng chiến xong n e w c a s t l e dựa vào gần nhất hai vòng thắng liên tiếp đạt được 34 cái điểm thi đấu vòng tròn chiếm giữ tờ Giờ mi ở l e a g bảng tổng sắp đệ 15 vị tuy rằng vẹn vẹn cao hơn giang cấp khu bốn điểm thế nhưng xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ năm vị t o t t e n h a m hột vựa cũng có điều điểm bốn mươi chín thứ sáu thứ bảy w e s t ham cùng man city phân biệt là bốn mươi hai bốn mươi mốt cao hơn new c a s t l e khoảng chừng tám phân khoảng chừng trái phải mọi người kinh ngạc phát hiện nguyên lai cái này t r ê n lệch tựa hồ cũng không phải một đạo khó có thể vượt qua lại trời có cơ hội hơn nữa new c a s t l e trước đó đã chiếm được quốc tế uef a in tờ tỏ tỏ c n g m ờ i tư cách Coi như xấu nhất ghi lại ra biên ba tháng sau khi cuối cùng ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên không cách nào bước lên trước bảy thế nhưng chỉ cần ở quốc tế uefa ỉn tờ tỏ tỏ cục bên trong g i ế t ra khỏi c h ú n g đây như thế có thể được đến một cái tham gia ở j o p a l í t tư cách có mục tiêu mới có động lực câu nói này không hề có một chút nào nói sai làm nghề nghiệp cầu thủ nữu cá sổ các cầu thủ đương nhiên hy vọng có thể ở châu âu sân bóng dương ra thân thủ nếu như là tiền nhiệm ông chủ ạ lạ đít nói ra như vậy mục tiêu đến phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị huấn luyện nhân viên cùng các cầu thủ nữu đưa đến nữu cá sổ tây giao thần kinh phòng nghiên cứu tiếp thu tỉ mỹ kiểm tra nhưng nếu như sân bóng một bên thượng đế nếu n như như thế m ớ n h y vọng rất lớn có huấn luyện viên trưởng hùng tâm tráng trí cảm hóa cây bơm môn suy nghĩ một chút nếu như thật sự có thể ở giải đấu sau khi kết thúc từ bản g tổng sắp tên cuối cùng vẫn nhảy lên tới bảy vị trí đầu đây tuyệt đối là có thể để cho toàn thế giới f a n bóng đá đều chấn động kỳ tích sáng tạo kỳ tích đây là toàn thế giới mỗi một cái có thể cương nam nhân giấc mơ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác mình một bầu máu nóng chính đang thiêu đốt cháy l ư n g h ự c xác định mục tiêu cổ vũ sĩ khí sau khi lý thống phạm bắt đầu dứt khoát hẳn hoi địa thay đổi đội bóng chiến thuật từ trước hai trận bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay cả công lẫn thủ trận hình biến thành bốn trăm ba mươi ba điên cuồng công kích trận hình một cái rất có tinh thần mạo hiểm trận hình thế nhưng là lại trình độ lớn nhất địa phát hiện niệu cá sổ cầu thủ bên trong công mạnh hơn thủ nhân lực phân bố tiềm lực càng diệu chính là t i ê n vệ trụ r ộ i ỵ bạt tờn thẻ đỏ ngừng thi đấu hiển nhiên vì là lý thống phạm biến trận cung cấp thời cơ tuy rằng cứ như vậy gặp ở một mức độ nào đó hy sinh đội bóng năng lực phòng ngự thế nhưng ở sau đó trong khi huấn luyện đội bóng bên trong chim khách trước sân điên c ù n hỏa lực vẫn là vì là huấn luyện nhân viên chuyển vào một châm thuốc trợ hai ngày thời gian huấn luyện hạ xuống nico lắp b e n g e r michael apple v à i đủ cả cùng ớ m nhau bị hàng tiền đạo tứ đại kim cương nòng s ú n g hừng hực nóng lên đã chính đang không thể chờ đợi được nữa mà chờ đối thủ đưa tới cửa tây búa môn không có chờ quá lâu kiểm nghiệm nữ cá sổ chiến thuật mới nhất hệ thống cơ hội rất nhanh sẽ đến ngày 2 a i tháng 3, a tờ rơ mi ở lit vòng thứ 31 t r ậ n đấu bắt đầu nữ cá sổ tọa chấn sân nhà sân bóng sgtgm bắc nên chiến hẻm m s z ham united cuộc tranh tài này đối với chi đang trùng kích u efa cuộc h i m khách tới nói phi thường trọng yếu n h â n làm đối thủ hẻm mờ huizam u nai tịt hiện nay ở điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng thứ sáu chính là nil cá sổ trực tiếp đối thủ cạnh tranh một hồi việc quan hệ sáu phân sinh từ đấu võ thi đấu ở buổi tối 19, ờ i không không bắt đầu bởi nil cá sổ gần hai trận trạng thái xuất sắc h s i z a m u nai tịt huấn luyện viên a lan cổ bệ thập lợi ở sân bóng sgtgm bắc cẩn thận địa bày ra 4141 t r ậ n hình để ngừa thủ làm chủ mà ly thống phạm thì lại không chút do dự mà lấy ra mới vừa ra lò 433 t r trận hình sự thực chứng minh người điên li mang biến trận mang đến một hồi để chim khách các cổ động viên xem r ụ c tiên r ụ c tử muốn chết r ụ c tiên đặc sắc thi đấu một hồi điên cuồng ghi bàn biểu diễn n i u cá sô dựa vào t h i ề m điện sát tay michael hảo ẩ n trước k o alan sở mít cùng đan mạch cao láo l á o ben nơ lập cú đút cùng với ốc sở c h ơ i li a tê giác vải đủ cả thêm g ấ m thêm h o a bảy ba cùng thắng hai mờ bị khôi phục sau khi juan mata ở hiệp hai phút thứ sáu mươi thay thế bổ sung ireland khoái mã giờ uff ra trận rất nhanh sẽ ở không tới hơn ba mươi phút thời gian trong vì là đội bóng hiến hai lần trước kiến tạo hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra vì lẽ s ó trong n c trận cầu thủ càng ngày luyện, ở đ ư lượt ờ n biên lần n g i h ề u l ầ n nỗ l ự cá đột p h để w e s t h a mới t e hậu vệ c á nhất m mỏi. bốn g diện, trăm ba mươi e ba trong trận là hình bạo lộ ra phòng thủ vô lực để tốc độ cùng lực buộc phát cực nhanh bờ la mi nắm lấy cơ hội trình diễn h chín có điều người lêu biểu diễn hiển nhiên không có phá hoại sân bóng s c t g m bắt trên khán đài nữ cá sổ phan bóng đá hảo tâm tình ngày 24 tháng ba nữ cá sổ đem lại là một cái khiến chim khách người hâm mộ vui vẻ ra mặt tươi đẹp thời khắc chủ xoáy lý thống phạm ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thì lại nợ nụ cười mà tỏ vẻ đối với đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng có điều hẹn mở giáo đầu a lan cô bệ thập lợi cũng không có tốt như vậy tâm tình thì lại có vẻ phi thường thất vọng đây thực sự là một hồi gay go thi đấu vết tham u m i tịn mỗi một cái các cầu thủ đều tận lực thế nhưng đối thủ vận khí so với chúng ta thật Có điều đáng lưu ý chính là n u cá sổ gây go hàng hậu vệ vẫn là cho chúng ta rất nhiều cơ hội nếu như người điên ly ở sau đó thi đấu bên trong tiếp tục sử dụng chiến thuật như vậy tiến hành thi đấu như vậy thất bại khẳng định là bọn họ hiện nhiên cụ bệ thập lợi đối với cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả không phục lắm hơn nữa lao gian g cự hoạt thông qua buổi họp báo tin tức nhắc nhở đón lấy n u cá sổ đối thủ của hắn chú ý chim khách hàng hậu vệ rất nát các ngươi nên không chút do dự mà phóng ngựa lại đây cùng này đá đối công nham hiểm ra hỏa bảy ba chiến thắng wiscam sau khi điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng tăng lên trên một vị lấy ba mươi bảy cái điểm đứng hàng đệ mười bốn tên xung kích uefa cục tình thế rất lạc quan bởi vì từ thứ mười bốn mãi cho đến thứ mười mãi gạng atletic cũng có điều điểm ba mươi chín mà thôi so với n e w c a s t l e vẹn vẹn cao hai điểm bây giờ nhìn lên nếu như đón lấy bảy vòng đấu nếu như chim khách có thể duy trì toàn thắng có thể không cần lại tới uefa ý tợ tỏ tỏ cục bên trong đi phấn khởi chiến đấu là có thể bắt được uefa cục tư cách dự thi ba thắng liên tiếp sau khi liền ngay cả n e w c a s t l e city bầu trời thổi qua gió biển tựa hồ cũng tràn ngập chúc mừng thắng lợi t r ạ m bình n g ụ vị trở nên ấm áp hơn người muốn say có điều vào lúc này lại đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu ngày 27 tháng 3, dựa theo trước hai bên liên đoàn bóng đá ước định tam sư quân đoàn cùng châu phi đội mạnh đội tuyển ghana đem ở hem b e r ly e sân bóng tiến hành một cuộc so tài hữu nghị lý t h ố n g phạm nhất định phải trở lại chính mình ở tam sư quân đoàn trong công việc đi tới cùng ghana thi đấu hữu nghị danh sách lớn bên trong lao lý vẫn là kéo dài trước đá với ô chị A đội tuyển quốc gia thời điểm thanh niên đội hình một ít ở chính mình câu lạc bộ đánh không lên chủ lực cầu thủ trẻ như là bị trên trời rớt xuống đ ĩ a bánh đập chúng như thế hạnh phúc địa được người điên ly triệu hoán mà trong đó lấy hiệu lực với ngoại hạng anh đội bóng vô danh tiệu tốt phở ở đợt dịp e a tuột cùng david nụ rẹn ở hai tên tiền đạo đội viên trúng cử nhất làm cho nước anh trong nước truyền thông chấn động tựa hồ người điên ly mỗi một lần công bố đội tuyển quốc gia danh sách lớn đều sẽ để ỉng lần tam đạo cửa hàng kính mắt chuyện làm ăn nóng n ả y bởi vì có vô số người đang nhìn đến danh sách lớn sau khi đều sẽ kinh ngạc không cẩn thận xuất đi kính mắt của chính mình có can đảm nghi vấn người điên ly độc tài âm thanh không phải là không có biến mất rồi thời gian rất lâu cờ lạ rẽn lại không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài hồ đồ, hồ đồ. chuyện này quả thật là đối với đội tuyển anh quang linh thân phận tôn quý phủ định hai tên pha trộn ở trang tần ship tôn k é p nhỏ bé lại trở thành vĩ đại đội tuyển quốc gia một thành viên người liên ly quả thực là ở dùng đội tuyển anh đang chơi đùa ra ra đêm có điều đội tuyển quốc gia anh vinh dự cùng tôn nghiêm là cần nhờ sân cỏ xanh trên chiến tích cùng ghi bàn đến giữ gìn mà không phải cái gọi là cầu thủ giá trị bản thân hoặc là tiếng tăm g ỡ là d ẹ n tiên sinh vô chi lại một lần nữa nói cho chúng ta tại sao hắn ở nhiệm kỳ đội tuyển quốc gia thành tích là không chịu được như thế đập vào mắt hơn nữa từ hắn lên tiếng bên trong chúng ta rõ ràng có thể thấy được cỡ lạ d ẹ n tiên sinh có rất mãnh liệt kỳ thị trang tần sếp cùng cầu thủ khuynh ê ư ớ n g đây là người điên ly châm biếm lại người điên ly làm chủ tam sư quân đoàn tới nay lần thứ nhất đối với cỡ lạ d ẹ n chỉ trích tiến hành phản kích nôn n g ự a sự sắp bén thái độ chỉ cứng rắn ung dung được đến nước anh truyền thông cùng trong nước các cấp giải đấu các cầu thủ hào cảm mà chuyện tiếp theo thực tàn nhẫn mà đập cỡ lạ d ẹ n mấy cái b ằ thay bởi vì thi đấu hữu nghị thi đấu kết quả có một lần hùng biện địa chứng minh người điên ly vị này sân bóng một bên t ư ợ n g đế vĩ đại nước anh hạng hai đội ở em bờ ly sân bóng bốn hai đẩy lùi chelsea châu nước hệ xì ẹn dẫn dắt ghana đội tuyển quốc gia ở người điên ly bồi dưỡng g i a trưởng thành man city người mới vương sở tơ g i t lập cú đút a s t o n vi la l cầu thủ chạy cánh a s h l e y rằng đánh vào một bóng đương nhiên nhất trọng yếu nhất chính là lần đầu ra sân hai tên tôm tép nhỏ bé bên trong p h ở ở đợt dịp hệ hạ tụt đánh vào một bóng david nụ d ẹ n hiến lần trước kiến tạo lần này toàn nước anh đều biết ở trang tần ship lại có hai cái như thế xuất sắc hàng tiền đạo đội viên căn cứ chuyên nghiệp truyền thông tính toán một cuộc so tài hữu nghị sau khi hệ hạ t t cùng nụ rèn giá trị con người chí ít dâng lên mười lần có thừa mà trên thực tế, p h ạ m là sự thu được người điên ly x i n lãi cầu thủ trẻ giá trị bản thân hầu như không có không t r ư ớ n g các cầu thủ trong mắt người điên ly ở phân biệt cầu thủ trẻ tiềm lực phương diện hầu như là giáo phụ cấp nhân vật mà ở truyền thông trong m i ệ n g người điên ly địa vị đồng dạng hầu như muốn lên lên tới trở thành cùng giáo sư heger sánh vai cùng nhau có mắt sáng thức thiên lý mã bá nhạc cấp năng lực vĩ đại chủ soái ý ngân tam đảo thiếu niên thiên tài cầu thủ đem có thể ở người điên ly dưới t r ư ớ n g đá bóng xem là, là tha thiết ước mơ sự tình tam sư quân đoàn thi đấu hữu nghị chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn chân chính kịch liệt vẫn là ngoại hạng anh khúc quế kịch liệt đấu võ ở giải đấu còn sót lại bảy vòng tình huống mùa giải các hạng giải thưởng cùng tiêu chuẩn tranh cướp quả thực tiễn vào gây cấn tột độ new cá sổ ở người điên ly điên cùng chiến thuật dưới tiếp tục bọn họ hát vang tiến mạnh ghi bàn biểu diễn ngày ba mươi tháng ba ngoại hạng anh vòng thứ ba mươi hai new cá sổ t o a c h ấ n sân bóng s c t g t m áp nên chiến điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng đến ngược thứ mười một đẹp b ị sải gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bởi vì nữ cá sổ mang tính áp đảo địa bảy hai cùng u u é t giải đấu lớp phó đẹp bị sải michael ơn hát chít nico lát bên nơ hát chít ờ nhậu bị đánh vào một bóng hai đại khoái mã cầu thủ chạy cánh giờ uff cùng du an ma ta từng người trình d i ễ u kiến tạo hát chít làm nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc nữ cá sổ phan bóng đá hương phấn c ầ m trong tay cờ xí cao cao địa căng lên bầu trời đêm chúng ta không phải không thừa nhận nữ cá sổ như vậy ung dung thu được một hồi tính tuyệt đối thắng lợi cũng không làm người ta bất ngờ thi đấu bên trong năm cái bóng t r ê n lệnh to lớn minh xác nói mạ tỷ đạ so với quận cùng người điên ly cầu thủ mãi mãi cũng sẽ không ở cùng một cấp bậc trên đây là tờ giờ mi ở lít nổi danh nhất bóng đá loại tiết mục tv một tuần thảm có xanh lợi bình đối với cuộc tranh tài này một câu nói đánh giá mà dựa vào trận này đại thắng nữ cá sổ điểm thi đấu vòng tròn tăng lên trên đến bốn mươi chỉ so với xếp hạng thứ bảy man city thiếu hai điểm đứng hàng đệ mười vị tiến bộ do a người n ngày mùng ngày sáu tháng bốn g o ạ i hạng anh vòng thứ ba mươi ba nữ cá sổ sân khách khiêu chiến giải đấu xếp hạng đệ mười bảy mạnh nam đội bóng dễ đỉnh trận đấu kết thúc ba gào gừ quá t i ế t mối dễ đ ỉ n h thua trận cuộc tranh tài này có điều đối mặt người điên ly cùng hắn n u cá sổ coi như là m a r tin dồn ở bài hát lên đều không thể ra sức chúng ta có thể ở ba lần đem bóng đá bắn vào giờ ẩn phía sau không thành đã đúng là không dễ ba năm điểm số cũng không thể nói rõ tất cả chí ít chúng ta sáng tạo ra rất nhiều đạt được cơ hội khá lắm dễ đình các chiến sĩ trở lên là làm cho đến trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trước mắt dễ đỉnh sân nhà hiện trường bình luận viên hướng về đội chủ nhà cầu thủ đưa lên an ủ i tử mạnh nam đội bóng ở 90 phút bên trong đá được s á t thực phi thường dũng mãnh thế nhưng đối mặt chim khách lấy mắt cổ ẩn cầm đầu trước sân mạnh mẽ lực công kích vẫn là tiếc nối u bại trận ngay đêm đó ở từ dễ đỉnh đến new cá sổ trên xa lộ cao tốc chim khách viễn trinh đoàn xe lại một lần tản ra bọn họ tiếng cười đắc ý new cá sổ tiềm lực bị người điên ly hoàn toàn khám phá ra đầu mùa giải thời điểm có rất nhiều chuyên gia từng cho rằng chim khách có năng lực cho đội bóng của tờ một tuần thảm có xanh lợi bình lần thứ hai đối với nữu cá sô biểu hiện làm ra đánh giá người điên ly hy sinh chim khách phòng thủ vì lẽ đó dễ đỉnh có thể ở sân nhà đánh vào ba bóng thế nhưng chim khách phía trước sân mạnh mẽ lực công kích nhưng bảo đảm bọn họ có thể cướp lấy một hồi quý giá thắng lợi áo ẩn ở cũng không phải ở người điên ly giới trướng được sống lại duy nhất cầu thủ bởi vì đã từng mở ưu hàng lợm ruan ma ta xem ra tựa hồ cũng tìm tới chính mình r i ê n mazit thời đại trạng thái bắt đầu hưởng thụ hắn hoàn toàn mới ở tờ mi ở lit lữ trình ba m i vòng sau khi nữu cá sô ở tờ mi ở lit bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ nhất thứ tăng lên hầu như đã tìm thấy người thứ bảy mít leper rút mềm mại hoa cúc xung kích t h efa cục tư cách đã không là giấc mơ ngày 13 tháng 4, n g o ạ i hạng anh vòng thứ 34. liệu cá sổ sân nhà n g n c h i ế n bờ leper chín sau 10 phút điện tử bảng điểm hiện thực chữ số ả d ậ p vì là 4, 2. đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau tuy rằng rổ ỉ bâton ngừng thi đấu kỳ mãn trả giá thế nhưng người điên ly cũng không có đem hắn sắp xếp ở đội hình ra sân chim khách kéo dài trước lực công kích chấn động tờ rơ mi ở lit bốn t r ậ n hình a p bất ngờ cùng vài đủ cạ tam đại tiền đạo cắc vào một bóng mà lần đầu ra sân du a n ma ta ở thi đấu phút thứ sáu mươi bảy rốt cục đánh vào hắn ở nữ cá sổ bàn thắng đầu tiên ghi bàn sau hưng phấn tiểu tử điên cùng vọt tới bên sân chạy nhiệt lệ biểu hiện ôm ấp ân sư người điên l y tình cảnh này cảm động sân bóng s c t g mắt mỗi người thời khắc này tiếng vỗ tay như sấm hoan hô như nước thủy triều toàn bộ nữ cá sổ ct i y đều ở cùng bái người điên l y ta vẫn là trước đây cái kia ma ta cùng m u so ra cũng không hề khác gì nhau sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên du al ma ta được đối mặt phóng viên vấn đề cơ hội chỉ là hiện tại thủ lĩnh càng muốn cho ta cơ hội cùng tín nhiệm Các người cũng biết tuy rằng ở đi tới nữ cá sổ trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện của ta cũng không được thế nhưng nữ cá sổ cổ động viên cùng đội hữu càng muốn cho ta cổ vũ cùng cơ hội tất cả những thứ này cùng ở âu traford thời kỳ rõ ràng không giống ta có thể không chút do dự mà nói cho tất cả mọi người ta yêu nữ cá sổ ta cảm kích thùng cơm tiên sinh ở mùa giải sau khi kết thúc ta nhất định sẽ ở lại chỗ này dù an ma ta pháo vênh thơ hữu sân mu là ta mộng lúng đồng tiền dù an ma ta như thế nói thu được tân sinh tây ban nha tiểu thiên vương từ chối trở lại âu t a f o r d truyền thông rốt cục lại nắm lấy một cái khiến p a n bóng đá kích động hương p ấ n điểm trắng trận lẫn lộn mà một tuần thảm có xanh lợi bình nhằm vào nil cá sổ vòng này biểu hiện đưa ra mới nhất đánh giá như là nil cá sổ lực công kích đứng đầu tờ giờ mi ở lit bảng tổng sắp bảy vị trí đầu đội bóng nguy cơ chính đang đến vòng này qua đi nil cá sổ vẫn cứ duy trì ở bảng tổng sắp đệ tám vị cũng không có tăng lên trên bởi vì xếp hạng thứ năm thứ sáu thứ bảy tốt kenham vừa huyết tham u n i t e d cùng m í d l e t sợ rụt g r đều thắng t r ậ n chim khách cùng người thứ bảy m í d l e t sợ rụt g r trong lúc đó có hai điểm t r ê n h lệch ở giải đấu còn còn lại bốn vòng tình huống tình thế trở nên tuyệt vời lên dựa theo lịch thi đấu sắp xếp m i d l è s bờ r g t cuối cùng bốn bánh thi đấu đối thủ đều là g i á n g cấp không lo tiến tới không đủ chung du đội bóng liền ngay cả thứ sáu hết ham u n a i tịt lịch thi đấu cũng phi thường ung dung m a n u cá sột thì lại cuối cùng bốn bánh đối thủ ngoại trừ bồn tần thực lực hơi yếu đỡ lấy yêu quỷ đỏ mu a s t o n villa cùng the z lee và b o n đều là người người nghe ngóng biến sắc n ă n g ngược đương nhiên xếp hạng thứ năm tốt p e n h a m hội của vận khí cũng tương đối kém bởi vì hà lan giáo đầu martin dồn đối thủ phân biệt là martino nơi cựu thơ tuy rằng cung nữ cá sổ được cho là một đôi nan huynh nan đệ thế nhưng hộp v ừ a ưu thế ở cho bọn họ xếp hạng thứ năm bởi vậy bọn họ coi như thua trận một hại trận thi đấu cũng có thể thu được cú efa cục tư cách dự thi mà nữ cá sổ thì lại muốn duy trì toàn thắng đồng thời đặt hy vọng vào đối thủ ở còn lại bốn bánh bên trong thua bóng mới có cơ hội cái sau vượt cái trước mạo hiểm mạo hiểm mạo hiểm ba tờ giờ mi ở l i t cuối cùng bốn vòng mới là đối với người điên ly cùng tìm về trạng thái nữ cá sổ chân chính thử thách ngày mười chín tháng bốn ngoại hạng anh vòng thứ ba mươi lăm bốn tấn lan nữ cá sô ở cuối cùng bốn bánh bên trong yếu nhất một cái đối thủ bởi vậy ở lúc trước lý thống phạm rơi xuống tất sắc khiến thi đấu nhất định phải thủ thắng ai dám lười biếng hừ hừ ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là bản cuộc tranh tài người điên lý thay đổi gần nhất một vòng thắng liên tiếp vận ị lại bốn trăm ba mươi ba trận hình quay lại đến trước bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay chín mươi phút sau khi nữ cá sô ba không toàn thắng bốn tần áo ân trình diễn hát chịt đáng giá chú ý chính là ở d i ô ỵ bắt tần ra trận sau khi nữ cá sô ở gần nhất mấy vòng giải đấu tới nay lần thứ nhất bảo vệ khung thành thân xử nữ có người suy đoán người điên l y biến trận nguyên nhân là đang vì vòng kế tiếp giải đấu đá với quỷ đỏ mu làm chuẩn bị bởi vì nếu như ở nhà hát của những giấc mơ âu cha phớt đối mặt quỷ đỏ mu lúc lựa chọn 433, phòng chứng nữ cá sô sẽ bị oanh liền không còn sót lại một chút c ạ n phải đi ố địch kỳ cùng g i o u e r di na tạo thành mùa giải này tờ giờ m i ở l e a g tốt nhất trung vệ hợp tác có thể không phải người nào ư ớ c hiếp đối tượng mà bên juni cùng tơ vê hai đại lực súng kích d g n g manh tên mập tạo thành hàng tấn công càng là người c à n thi giết người phật chặn giết phật đối mặt đội yếu có thể mê tín với công kích mà đối mặt đội mạnh phòng thủ mới là thủ thắng vương đạo bởi vậy bất luận từ cái kia phương diện đến xem đối với người điên ly tới nói đối mặt đội hình hướng tới hoàn mỹ đồng thời sân nhà tác chiến quỷ đỏ một bộ công thủ cân bằng trận hình mới là an trộn một phen thắng lợi căn bản tuy rằng khoảng cách đ â u c h a phát cuộc chiến còn có một tuần thế nhưng người điên ly cùng f e r g u s o n ở the t h me ở lít trên sàn thi đấu lần va chạm đầu tiên đã hấp dẫn toàn thế giới nhãn cầu ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen c h đ e n g hai trăm tám mươi lăm thịnh a n chương hai trăm tám mươi lăm thịnh hành anh Tờ mười l t 35 vòng chiến xong bảng tổng sắp bốn người đứng đầu trở lại bít bốn độc b á ngao đầu cục diện arsenal arsenal ba c h u ế n hai n tháng b n hòa s phụ tích t á phân xếp hạng đệ một theo b l chassis c h a s s i a m ư c h u ế n hai n tháng t bình b n phụ tích t á phân theo sát phía sau theo z lee vờ bun ba c h u ế n hai m a i tháng n hòa t phụ tích b ả xếp hạng thứ ba mà quỷ đỏ mu thì lại bởi phân tâm trăng tí onlit h a c h u ế n h a tháng c n bình s phụ tích s á n điểm xếp hạng đệ tứ cho tới cái khác đội bóng sự thực chứng minh Đầu lúc trước khua y n chiên gõ chống thả pháo nghênh đón danh soái é dịp sân cổ động viên manchester city chính đang làm nóng người thổ nước bọn địa yêu cầu người thụy điển hỏa tốc tan học mà martinor nơi aston villa theo thói quen hậu kính không đủ hiện nay vẹn vẹn chiếm giữ thứ m t mươi chỉ có người hà lan m a r tin dồn t o t ken hem hột vừa ở mùa giải trung đoạn một lần biểu hiện ra đánh vỡ truyền thống bán kết lũng đoạn xu thế thế nhưng từ khi bị người điên li nữ cá sổ ở bay hát len sân bóng điểm số lớn đánh tan sau khi hột vừa liền rơi vào thời gian dài đê mê bây giờ m a r tin dồn đội bóng đã cùng bảng tổng sắp đệ tứ the dẹp quỷ đỏ mở ưu sự tranh lệch nhiều đến mười bảy điểm tỏ rõ bắc lô nôn người chúng bốn kế hoạch sớm toàn diện thất bại cho tới nữ cá sổ toàn người anh cộng đồng cái nhìn là ạ l ạ đi tan học thời gian quá chậm nếu như sân bóng một bên t ư ợ n g đế có thể để hai tháng trước trở thành chim khách huấn luyện viên như vậy nói đông phương hồng nên tiếp newcastle trang i onlit thời đại mới ngày 23 tháng 4, mu ở trang i onlit giải đấu vòng bán kết bên trong sân khách khiêu chiến arsenal lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong đã có phóng viên không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ferguson làm sao đối xử sau bốn ngày cùng newcastle ultra fort cuộc chiến quỷ đỏ giáo phụ cười cho qua chuyện ta hiện tại chỉ cân nhắc trang i onlit còn newcastle người điên ly hẳn phải biết hắn hiện tại dẫn dắt không phải r i ê n mazit muốn ở ultra fort thủ thắng đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội thế nhưng người điên ly còn muốn đợi thêm lại quá hai ba năm Đợi đ ợ ư cuộc s t vượt l kế tiếp chính ràng, Ferguson trở lại đại g cùng h nữu g cho hiện cá sổ thi đấu chỉ có điều là một hồi phổ thông giải đấu tuy rằng mu mùa giải trọng tâm đã không ở tờ rơ mi ở league sân bóng thế nhưng ở âu cha fort đạt được thắng lợi đối với chúng ta tới nói không phải việc khó thế nhưng mặc kệ phơ cái sân như thế nào đi nữa cường điệu đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu tất cả mọi người đều nhận định hắn cùng người điên ly lần thứ nhất đờ giờ mi ở lit đối thoại hiển nhiên sẽ không bình thường bởi vì mùa giải trước t r a m t đi onlit thi đấu bên trong người điên ly đã từng xuất lĩnh diêu mazit ở âu cha fort lịch chuyển thủ thắng mu đưa cho quỷ đỏ một cái to lớn xỉ lục đối với mu tới nói ngày 27 tháng 4 hiển nhiên là một cái báo thủ đại thời cơ tốt ngoài ra cuộc tranh tài này được rộng khắp quan tâm nguyên nhân còn có một cái đây là người điên ly đặt chân cờ giờ mi ở lit tới nay lần thứ nhất đối mặt bờ og 4 truyền thống bán kết đội bóng lần thứ nhất đối mặt cờ giờ mi ở lit cao cấp nhất chủ x o á i một lần huấn luyện viên mức độ trên cường cường đối thoại bởi vậy truyền thông ở một tuần trước liền bắt đầu nhiệt s à o ngày 27 tháng 4 ố n âu traford cuộc chiến m à quỷ đỏ giáo phụ ferguson ở ngày 23 tháng 4 ố n t r a m tí onlit vòng bán kết trước sau đối với phóng viên theo như lời nói càng bị chỉ e thiên hạ không loạn các truyền thông vô hạn mở rộng mở ư u chủ soái n u cá sổ không đỡ nổi một đòn ferguson xin thể muốn ở âu traford đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại Quỷ đỏ nên chiến chim khách định liệu trước nữ cá sổ bảy tháng liên tiếp c ũ n g b ị chung kết mơ u chúng tướng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đem người điên ly đã từng để cho hầu cha phát xỉ nhục trả lại đối mặt ferguson xem thường người điên ly phong tính rốt cục thể hiện ra ferguson lại đang chơi buồn cười tâm lý chiến phải biết bọn họ mùa giải này từng ở sân nhà thua không một bại bởi quá t ố t k e n h e m và vua mà chúng ta nhưng ở bài hát l a n d sân bóng năm hay đánh bại m a r tin r ồ n đội bóng lý t h ố n g phạm tiếp thu nữ cá sổ biêu báo phóng viên phỏng vấn lúc không chút nào yếu thế ta dám cam đoan sau ba ngày chúng ta không chỉ muốn lấy thắng hơn nữa còn sẽ là một hồi đại thắ Chiến đấu, đến rồi ba tờ g i ờ mi ở lít nào n h i ệ t k ế bơ ni tê cùng muzi no sau khi xem ra lại muốn nhiều một t ấ m có căn đảm c á i phật tức r a đối với phù u n m rộng. liền ở truyền thông quạt gió thổi lửa bên dưới sự tình dần dần có trở nên vượt qua nên có p h ạ m v i vốn gửi đến cự điểm bóng đá thi đấu không phải con số đáng tức h đêm người điên l y n g ô n luận sẽ chỉ làm hắn có vẻ càng thêm âu chí ferguson lần thứ hai thông qua truyền thông tức giận muốn điểm số lớn chiến thắng mu chư phi hắn là đúng là thượng đế li thông phạm cười gắn đáp lại dựa theo ferguson logic ta đột nhiên phát hiện phía trên thế giới này có thật nhiều thượng đế bởi vì ở âu cha fort chiến thắng quá ferguson hiệp sĩ huấn luyện viên không phải số ít ferguson đánh trả được rồi ta đã phiền chán cùng người điên ly thảo luận liên quan với cuộc kế tiếp so với thi đấu việt t ỉ n h n u cá sồ người xem ra tựa hồ cùng đồng ý dùng miệng đến đá bóng lý thống phạm xem thường phản kỳ nói thật vừa vặn ngược lại ta còn trẻ còn chưa tới thời mãn kinh vì lẽ đó từ nội tâm tới nói muốn so với ferguson đại gia còn phiền chán hơn những n à y thẻ nhạt tranh luận trung quốc chúng ta có câu nói gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ta h i ệ người điên nằm ly lại như là một con đáng ghét con rồi ferguson như thế nói chủ nhà báo bác sĩ người điên ly kết luận h e r g u s o n đang đứng ở lão niên thời mang kinh đặc biệt đáng nhắc tới chính là ở lý thống phạm một câu vô tâm nói sai sau khi ferguson đại gia này năm chữ lại cấp tốc ở nước anh trong nước lưu hình ra mọi người cảm thấy cái này rõ ràng có chứa trung quốc phong biệt hiệu hiển nhiên so với ferguson hiệp sĩ muốn càng thêm hình tượng một điểm có chút truyền thông thậm chí vẽ coi đây là linh cảm chế tắc một loạt m ặ n g gạ. càng khuyết đại chính là bị mệnh danh là ferguson đại gia xuyên sở c o t l e n o v ư ơ n g quần q u â n tụng đầu đội bẻ gây góc cao bật tròn mũ phim hoạt hình công tử trở thành hình lần tam đảo tiểu hài tự yêu nhất kết quả là rất nhanh hai bên huấn luyện viên trưởng không phong độ chút nào mắng nhau hiển nhiên gây nên từng người cầu thủ l ử a giận mưu nước pháp hậu vệ cánh nghề giả cái thứ nhất nhảy ra hướng về người điên ly nã pháo trước hết để cho người trung quốc này học một ít làm sao tôn trọng đã đang huấn luyện viên ngành nghề từng thu được thành tựu to lớn tiền bối trở lại thảo luận thi đấu thắng bại vấn đề ba michael ân lập tức không làm ngược lại thiểm điện sát tay cùng ferguson trước cũng chưa từng có cái gì gặp nhau vì lẽ đó khi nói chuyện không chút k h á c h khí thùng cơm tiên sinh đã xưng ferguson tiên sinh vì là đại gia theo ta được biết đại gia ở tiếng hán công chính là đối với trưởng bối tôn sưng tranh luận là ai nhảy lên đến đại gia rõ ràng trong lòng đối với ferguson đại gia tới nói muốn thu được thùng cơm tiên sinh tôn trọng phải trước tiên học tiên trước đ ư ợ c ti ô n trọng n g ư ờ khác. Thơ vần tay lơ khỏe mạnh khéo khỉnh dọa ôm ôm mà nói rằng ta không cho là một cái thân cao vẫn không có vượt qua một m bảy tiểu bản đôn có thể đối với d ầ n tạo thành n g uy hiếp đương nhiên các ngươi phải hiểu rõ ta nói không phải j u nghi cờ gitti a n o r o n a n d o mặc kệ đối thủ là ai mục tiêu của ta chỉ có một cái vậy thì là dùng ghi bản trợ giúp mu đạt được thi đấu thắng lợi cuối cùng mùa giải trước người điên li diêu majit thực lực rất mạnh vì lẽ đó có thể ở âu cha phót thắng lợi thế nhưng lần này hắn ở newcastle ta đoán dùng hai chân của chính mình đã bay hắn toàn thắng thần thoại tư vị nhất định rất mỹ d i ệ u đang ở tàu doanh tâm tại h á n du a n m a t a tuy rằng từ trên bản chất tới nói ta vẫn là một tên cầu thủ manchester united thế nhưng ta nói lấy chính mình toàn bộ năng lượng đi t r ợ giúp newcastle thu được một phen thắng lợi có cái phi thường thú vị hiện tượng newcastle ở trận này luận chiến bên trong phi thường chiếm tiện nghi bởi vì ở mờ u trong trận không có bất luận cái nào nước anh cầu thủ dám to gan liều lĩnh ở không tám năm ơ dô trước đắc tội đội tuyển quốc gia chủ xoáy hàng tiền đạo đi pháo vanh lý thống phạm v ạ nhất n bị người điên ly ghi hận trong lòng cái k i ê u p h ò n g chừng phải cùng ba tháng sau khi Euro sớm nói gặp lại nay cũng không phải nói phơ cái sân các đệ tử không có huyết tính chủ yếu là lúc trước cãi nhau đồ chơi này kỳ thực trải qua nhiều lắm đều biết chỉ là vì khích lệ sĩ khí hoặc là xây dựng một loại càng thêm có lợi cho bản mới hoàn cảnh lớn chỉ muốn thi đấu vừa kết thúc ngươi nếu như còn tích cực vậy thì là thiếu thông minh nói trắng ra chính là đang diễn trọ nói gặp đồng ý vì diễn kịch liên lụy chính mình đội tuyển quốc gia tiền đồ ferguson cũng sẽ không vì là những chuyện nhỏ nhặt này đi trách trách bọn họ bởi vậy tạm thời xem ra cầu thủ luận chiến phương diện nữ cá sổ dựa vào thêm ra m u mấy lần miệng thắng được giai đoạn tính thắng lợi ngày 2 a sáu tháng 4, ố n ấn có nữ cá sổ câu lạc bộ tiêu chí mang theo hết t h ể đội chủ lực cầu thủ xe buýt đi tới manchester mà ở xe buýt sau khi nhưng là theo chim khách thắng liên tiếp buổi diễn mà quy mô càng lúc càng lớn nữ cá sổ đón xe bởi lần này là cùng m u thi đấu theo đội đi tới manchester nữ cá sổ p a n bóng đá càng nhiều hầu như đạt đến hai vạn ngoại trừ chút ít xe riêng cái khác trên căn bản đều là n u cá sổ phan bóng đá xã đoàn có tổ chức có dựng mưu tập thể hành động một tháng trước bởi vì vào lúc tan việc không có đúng lúc về nhà bồi đợi chờ mình ăn cơm tân hôn thê tử mà là lựa chọn ngay lập tức tiến vào quán b a xem bóng xe công cộng tài xế john new jord lần này làm trầm trọng thêm tiểu tử không để ý lần thứ hai bị phạt quỳ cpu thê thảm kết cục xin nghỉ gạt tiểu thê l ấ n b ả o bay lượn c h i m khách xe buýt bên trong cùng hắn đồng thời còn có đêm đó ở trong quán rượu kết bạn tên mập đạ vì mọi người ngày mai âu cha phát cuộc chiến j o h niệu tần sẽ cùng các bạn bè đồng thời lấy c u n g nhiệt nhất chống đỡ đến vì là sân bóng s c t g m, các quốc vương người điên ly cùng các đệ tử của hắn đẩy lên vững chắc đại hậu phương mà vì phòng ngừa trong trận đấu bị người mấy giữ lấy ưu thế cổ động viên manchester u n i t e d t á p chế chim khách phan bóng đá thậm chí chuẩn bị không ít loại nhỏ khoét h â m thiết bị kèn đồng cùng cái còi ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm tám mươi sáu du an ma ta báo thủ chương hai trăm tám mươi sáu du an ma ta báo thủ ngày hai mươi bảy tháng bốn nhà hát của những giấc mơ âu t r a f o r t buổi tối 20, 00 giải đấu phần sau trình điên cuốn phát lực chim khách sân khách khiêu chiến quỷ đỏ thi đấu liền muốn bắt đầu nhà hát của những giấc mơ bích lục như hoàn mỹ phỉ thúy trên sân cỏ hai bên thủ phát đội viên đã xếp thành hàng ra trận chim khách đội trưởng mặc cổ ẩn ở đoán tiền su thời điểm thu được bóng q u y ề n 30 tuổi nước anh trọng tài chính mạ d ì n dị trả họ s ầ n hai chân phân đạp trúng tuyến hai bên đem hồ bạc h u y ế t sáo ngậm vào trong miệng bước năm thi đấu chính thức bắt đầu giải thích chỗ ngồi ngoại hạng anh vòng thứ ba tiêu điểm chiến l ư cá sổ sân khách đá với mờ ưu thi đấu chính thức bắt đầu cc không không trong giọng nói tràn ngập một loại khó mà tin nổi kích động làn điệu trên hàng tiền đạo vẫn như cũng là michael apple nicolette benner hợp tác cao trùng phòng ở melby trước theo alan smith hai cánh i r l a n d người g i ờ uff cùng từ mu thuê mà đi du a n mata tiền vệ trụ là trên một hồi vừa được thủ phát cơ hội d ô i b a t ậ n mà hậu vệ tuyến nói tới chỗ này cc vẫn cứ không nhịn được mua một cái tiểu cái nút ta nghĩ lúc trước không ai có thể nghĩ đến người điên ly lại điên cùng ở hàng hậu vệ lại chỉ c h ứ a ba người người c a m e r u n habib hai mươi mốt tuổi tiểu tướng sở ti vân taylor cùng hai mươi hai tuổi tiểu tướng jose in zip gougl thượng đế ba đây là một bộ kỳ quái mà không tiếc đánh đổi ba nghìn một trăm ba mươi ba trận hình phải biết đối thủ nhưng là đánh vào trang tv Sệ s c còn đang cảm thán michael donald nhưng khinh thường đữ môi ta một chút cũng không kỳ quái này chính là người điên ly vì hấp dẫn nhãn cầu thường sử dụng thủ đoạn mỗi lần ở chúng muốn thi đấu bên trong hắn cũng có làm ra một ít hành động kinh người đem so sánh bên dưới phơ cứ sân hiệp sĩ dùng người liền khoa học hơn nhiều t ơ vê cùng juni hàng tiền đạo tổ hợp cũng không có thay phiên giữa sân michael kazip đã rẽn với lữ c h e r c e z o n a n đâu cùng gia ẩn zizsc bố trí chính là trên một vòng mu ở ư sân khách đánh bại arsenan nguyên nhóm nhân mã trên hàng hậu vệ chỉ có e s p u r dân tiến vào thủ phát danh sách làm người ta bất ngờ Có điều lúc điều thú r ư ớ c c u huấn luyện kêu Đều y ể n đến Ferdina trong thương tin tức. Ba người kêu phân Zinovin, cùng nghe hàng phòng thủ mạnh nhất lựa chọn còn thủ môn.、Hà、Lan biên Van Der Sa không có gì bất ngờ sẽ ra địa đứng ở bóng trên đường biên ngang. điểm đỏ điệu Gio Ghe giới gì khi biệt vài Der ra. ra Ba lựa Sa ở ở tức. thủ thủ bất t Hà là là bị có quỷ vị một màn vẹn vẹn từ hai người giới thiệu hai bên thủ phát danh sách trong giọng nói tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu rõ bình luận viên sệ sệ mặt cờ đô n a n thuộc về với chủ khách đội trận doanh cứ như vậy thi đấu giải thích có việc vui lớp nhìn phòng trưng cái này cũng là đài truyền hình quốc gia cùng bbc đài truyền hình đem hai người đặt ở cùng một chỗ giải thích nguyên nhân ở trọng tài chính mạ d ì n d ì trả họ s ầ n thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi đồng thời còn có mặt khác ba cuộc tranh tài cũng cũng trong lúc đó đá ra cước thứ nhất sút bóng t o t t e n h a m hội của v s c liverpool m i d d l e s b r u g h rút v s c manchester unite thành wiham unite vfc và m bốn chi đội bóng đều đang vì u efa cục tư cách mà phấn khởi chiến đấu fa để cho công bằng cố Cô ý an bốn cuộc tranh tài đồng thời mở đá sân âu t r a phớt bầu trời v a n v ọ n quỷ đỏ đội ca đến từ trên người ngươi hồng có thể chứa đ ư ợ c hơn 76.000 người sân âu cha phớt không còn chỗ ngồi có hơn 25.000 ơ i n n h ô tên nựu cá sổ phan bóng đá được ra trận quan sát thi đấu cơ hội cân nhắc đến nựu cá sổ là ở sân khách tác chiến con số này còn là phi thường khả quan thi đấu ba vị trí đầu bốn phút thế tới hung hăng chim khách đội khách làm chủ ngoại trừ duy nhất tiền vệ trụ r ộ i ỷ bạt tờn vững vàng cố thủ ở bản mới một hiệp cái khác giờ uff dù an ma ta mấy cái cây búa như là rốt cục tránh thoát giảng buộc linh cầu không thể chờ đợi được nữa nhai răng nết miệng hướng về phía quỷ đỏ mu không thành liền vào tới lại thấy người điên ly thức ngang ngược không biết lý lẽ đánh mạnh gạo đáng ch giờ uff dễ dàng đột phá g h e z i n o v i n manchester united trưởng tốc độ đã trở thành đội bóng n g uy hiếp michael donald trước sau như một địa kiên trì chính mình chỉ cần là người điên ly đối thủ đều chống đỡ thiên hướng tính giải thích phong cách sẽ sẽ không chút nào yếu thế đẹp đẽ j u a n mata suốt g ba xem ra tây ban nha tiểu t ử bản cuộc tranh tài phòng lên đủ sức mạnh phải cho đã từng những người s u y ệ t quá chính mình cổ động viên manchester united một điểm màu sắc nhìn thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 5 phút mata đã có ba lần một chọi một thành công đột phá một lần sắt cột dọc bay ra đường biên ngang sút ô n điểm tốt một đôi van ra trên khán đài đối với du an ma ta cái này còn dẫn mở u một nửa tiền lương nhưng cờ sĩ rõ ràng địa đứng ở n e u c á s ô một bên kẻ phản bội quỷ đỏ người hâm mộ hào không k eo kiệt chính mình s u y thanh chỉ cần ma ta một cầm bóng s u y thanh khác nào ỉn lần eo biển thu chiều từng cơn sóng liên tiếp dâng trào ở nhà hát của những giấc mơ âu cha fort như vậy một màn du an ma ta cũng không xa lạ là gì làm nửa năm trước đây tiểu sọ tạ vẫn có thể ở âu cha fort được thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội thời điểm cổ động viên manchester united đã từng liền làm như thế quá phải biết vào lúc ấy du an ma ta xuyên nhưng là quỷ đỏ đội phục như vậy là m người nghẹn thở s u y t h a n h đã từng một lần khiến du an ma ta cảm thấy tuyệt vọng đã từng vô số ngày thi đấu bên trong không chiếm được huấn luyện viên trưởng thơ g â sân cùng đội h ư u chống đơ ma ta hầu như vừa bước lên nhà hát của những giấc mơ mặt có sẻ sản sinh hoảng sợ tiểu t ử thậm chí hoài nghi mình đạt được bệnh tâm lý thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau đứng ở lưu cá sổ ghế huấn luyện viên t r ư ớ c người đàn ông k i ế t như là một đạo cứng rắn không thể phá vỡ to lớn đê đập như thế đem ủy đỏ phan bóng đá điên cuồng như nước thủy triều suỵt h a n h không chút lưu tỉnh địa c h ặ lại chỉ cần du an ma ta một bóng, bóng lý thông phạm đều sẽ ở đây một bên hưng ph tuy rằng ma ta bởi quỷ đỏ ủng đ ộ n quáy dày cũng không thể nghe rõ ràng thủ lĩnh đang nói cái gì thế nhưng vẹn vẹn liếc mắt nhìn cái kia phong phú có chút khôi hài ngôn ngữ tay chân tiểu tử liền có thể rõ ràng giờ khắc này hắn cũng không phải một người ở chiến đấu thi đấu tiếp tục nhận được dồ ý bạn tờn ở hậu trường chuyển xa thất ở mờ u bên trái một hiệp du an ma ta l ư n g thân quay về khẩn cấp bước đoạt tới ra gần gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g n gi gi gi gi gi g n gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi n i gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi quá rơi mất liền ngay cả âu cha phót trên khán đài hận không thể đem sân bóng trần nhà lật tung kịch liệt suy thanh cũng bởi vì tiểu ma ta lần này mậu ảo hơn người mà rơi vào không tự chủ được đình trệ đáng cổ động viên manchester unite d không nghĩ tới cái kia lãng phí câu lạc bộ mười triệu bảng anh tây ban nha r ấ p rưỡi lại có thể làm ra xinh đẹp như vậy qua người động tác đương nhiên một hai giây đình trệ tru thẹn quá thành giận suy thanh lại một lần nữa như là unite d sẽ t e s t ném mạnh ở nào đó đ ả o quốc bé trai cùng tiên mập như thế bạo phát có điều lần này ma ta cũng sẽ không tay chân luôn cuốn q u á đ izitgsi sau khi dù al mata như là mũi tên rời cung như thế nằm bóng đá mạnh mẽ s e n vào mu ở ư s ư n trái g e di n r v i n chậm rãi lùi về sau hạ thấp trọng tâm bất cứ lúc nào chuẩn bị soạt đức thế nhưng chuyền bóng mata xem đều không có xem vị này ngày xưa đội trưởng ở n e r v i n ra chân cắt bóng trong nháy mắt đem bóng đá hoành đánh trúng đường chính mình thì lại thật không dừng lại cao cao nhảy lên từ ngã xuống đất soạt đức n e r v i n đỉnh đầu bay qua tiếp tục hướng về đường biên ngang lao nhanh trung lộ tiếp ứng chính là trước cầu thủ manchester unite tỷ tá lan vị này tóc t r ắ n g tiểu t ử đối mặt ngày xưa đội hữu đã r n phật trở phòng thủ không nhanh không chậm biến nặng thành nhẹ nhàng lề nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái trước một khắc còn đang nhanh chóng bay trốn bóng đá hóa thành một v ệ n màu trắng đường hạ dạp ổn từ đột nhiên không kịp chuẩn bị phật trơ đỉnh đầu t h ổ i qua bay vọt mở u trung vệ h e r răng đi tới đã chạy đến nơ vin phía sau trống giống du al ma ta dưới chân Hai quá một. Manchester nhận được bóng đá ma ta cũng không có ngay lập tức lựa chọn chuyển vào trong mà là tỉnh táo tiếp tục chuyến bóng t à hướng về đường biên ngang đi nhìn dáng dấp là muốn từ đường biên ngang mặt vào mu vùng cấm chỉ cần vừa vào vùng cấm này bóng liền nguy hiểm bờ dân lập tức lại đây bù vị vẫn là không c h u y ể n bóng ma ta tốc độ dưới chân không giảm thẳng thắp địa hướng về hết bờ dân đâm đến n g a ngẩn coi như là rời đi mu ngươi còn là một chỉ có thể chơi hoa hoặc ngớ ngẩn bờ d â cười lạnh một tiếng ma ta ở mu thời điểm hán tử đã từng nhiều lần cùng cái này được gọi là châu âu thập đại ngôi sao mới một trong tây ban nha t i ể u t ử thêm qua tay ma ta càng b ả n không phải là đối thủ của hắn vì lẽ đó đối mặt ma ta mạnh mẽ đột phá vợ dân quên mất lúc trước thơ gerson cảnh cáo không chút do dự mà lựa chọn chính mình để giải quyết mu ở ư trung vệ từ vùng cấm bên trong chạy đến đóng kín ma ta chuyển bóng con đường sau khi lập tức ra chân x o á t nước sáng lấp lóa đinh dậy ở sân âu cha phót đèn chiếu sáng bên dưới lóng lánh này màu trắng tàn nhẫn vậy vợ dân có lòng tin ngay đầu tiên đoạn dưới bóng đá đương nhiên còn muốn cho cái này có can đảm ở truyền thông phía trước nói ầu nói tả nói xấu mu kẻ phản bội một chút g a o hướng nhỏ thế nhưng, Hesper sẽ mặt gửi bởi i kinh người cái kia an mặc nịu cá sổ hát số 66 bạch tiễn điều ế n thành hoảng. trong con ấn ăn nịu bóng lưng. sát thể hát chỉ bạch hỏa Ma mặc sam ra ra sổ số cá có 66 b vì dù a n m a ta như là sân bóng tiên tri như thế ở hess bờ dân ra chân soạt đứt một sát na khó mà tin nổi địa từ cao tốc chạy trốn biến thành trong nháy mắt bóng ấ t đ đá sắt bờ dân cánh tay trái như gió sen vào vùng cấm thời khắc này hess bờ dân trong đầu đột nhiên né qua một cái tên người argentina messi không sai chính là messi mata vừa nãy lần đó làm người c h ố mắt n g o á c mồm cao tốc gấp ngừng trong nháy mắt biến hướng hơn người cùng barcelona thiên chi tiêu từ messi sở trường tuyệt kỹ không phân cao thấp có điều vào lúc này có thể không có bao nhiêu thời gian để mở u c ấ c cầu thủ đi c à m thán bởi vì j u a n mata đang giải quyết đi hết sbờ dân sau khi đã thành công tiến vào quỷ đỏ vùng cấm Chết thiệt, nhanh h tiệt, n p ò g vệ cái i k a tên Phản Đồ Ba.、Gau、gừ a g thượng đế hậu vệ ở nơi nào vội vàng đem cái k i a tiểu hôn đản đá xuống sân đi trên khán đài quỷ đỏ hùng đội không kìm lòng được địa dừng lại suy thanh thất kinh địa kêu to lên thời khắc này nhà hát của những giấc mơ âu t r a p h o t như là bị hùng sư đột nhiên chui vào vòng bên trong đặc cửu loạn tung tùng kéo h vùng cấm bên trong dù an ma ta cái cuối cùng đối thủ là vải đít chỉ cần giết chết vị này mu mùa giải này tốt nhất trung vệ ma ta là có thể trực tiếp đối mặt thủ môn van der sa bắn ra dưới chân hắn báo thủ bóng đá có điều vải đít không phải là hẹp bờ dân loại k i a trẻ con miệng còn hôi sữa người c b a phi thường sáng s u ố t địa ngay đầu tiên huyền giam giữ sút g ô n cùng chuyền bóng g ấ p độ chứa đựng sau chờ đội hữu đến trợ rút ma ta tiếp tục hướng ra phía ngoài bắt bóng sau đó ở hầu như không có đường tuyến tình huống làm ra vẫy chân sút gol động tác sút g ô n vài điệp theo bản năng mà bước ra đ u ổ i phải tiến hành giam giữ vào lúc này vẫn nghiêm mặt một mặt nghiêm túc vẻ mặt m à ta khỏe miệng rốt cục lộ ra ý tứ đủ cười tiểu sọ tạ chân phải ở tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt biến bán vì là đẩy bóng đá từ vài điệp đại đại mở ra tiểu giữa cửa bị nhét vào quá khứ sau lưng bãi điệp t h i ể m điện sát tay mặc cổ ẩn ỉ trụ mở hữu hậu vệ cánh gây ra dùng một cái ngã xuống đất soạt bóng phi thường quy sút g ô n động t á c đem bóng đá cao cao b ư ớ lên đưa vào khung thành hưu trên chết góc xa mu ơ gôn thần van der sa vào đúng lúc này hoàn toàn phán đoán sai rồi ẩn suốt gôn hàng phòng thủ người hà lan đem hết sức lực toàn thân đánh về phía khung thành dưới góc trái bóng đá bay ở trên không van der sa thân thể cũng ở giữa không trung đối với một tên thủ môn tới nói chuyện thống khổ nhất không gì bằng trơ mắt mà nhìn đối phương tiền đạo suốt gôn từng dọn nhỏ chậm rãi tiến vào vào lưới chính mình đi không thể ra sức gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bốn m i c h áo ồ ồ bốn một lần thông minh đến cực điểm suốt gôn ba lừa dối tất cả mọi người lưu cá sổ cho kiêu ngạo tự phụ quỷ đỏ lên một khóa Xệ x c vào đúng lúc này quả thực có chút nổi giận đùng đùng cảm giác hoàn toàn không để ý đến bên người m ặ t cờ d o n a n lại một lần nữa vô bàn đứng dậy thực sự là khó có thể tin nêu cá sổ lại ở sân khách đạt được dẫn trước ba phải biết thơ cái sân ở bản cuộc tranh tài bên trong bài binh bảy trận cũng không chậm trễ chút nào một không toàn cuộc tranh tài phút thứ mười một áo ẩn xuất gôn có điều này hạt ghi b ả n có mười phần trăm tám mươi công lao phải nhớ ở ruan mata trên người vị này bị mờ u dáng thành hàng lậm đồng thời ở đầu mùa giải cùng kỳ nghỉ mùa đông lấy hai triệu bảng anh gạ gỗ trắng trận hướng về cái khắc câu lạc bộ bán phá giá tây ban nha cầu thủ chạy cánh thực hiện chính mình báo thù ba từ đường biên bắt đầu trước sau treo đồn nơ v i n bờ ợ dân cùng b ạ i đít hoàn mỹ biểu hiện ba không biết mu ở còn có những người đã từng từ chối dùng hai triệu tiến cử du an ma ta câu lạc bộ lúc này làm cảm tưởng gì ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm tám mươi bảy tây ban nha thức cặp ấ chương hai trăm tám mươi bảy tây ban nha thức cặp ấy gào gử tức chó du an ma ta quay giá một đòn một hạt tâm may mắn đến cực điểm ghi bàn mu hậu vệ các đội viên đối mặt ngày xưa hàng lợm bất cẩn rồi rốt cuộc đợi được anh gian sẽ sẽ bạo phát xong xuôi l e h ắ c michael donald bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà phát biểu quan điểm của chính mình thi đấu mới vừa mới bắt đầu đã vì là mu đánh vào 27 hạt giải đấu ghi bản C. e o n a n đâu không có tiến vào trạng thái nếu cá sổ người cao hơn g q u a sớm c sẽ hơi, hơi nhún g mày michael donald l ờ i này nói không sai Cờ Ziti Ano Zonando ở mùa giải này số bàn thắng thật giống ăn thập toàn đại bồ hoàn như thế giếng phun là một người cầu thủ chạy cánh lại lực ftl mi ở lít các đại siêu cấp tiền đạo ở xạ thủ bảng trên ghi tên số một chuyện này thực sự là một hạng chưa từng có a i siêu cấp tráng cử khủng bố đến cực điểm có thể hào không hổ thẹn điệu nói bảy không tám mùa giải bồ đào nha cầu thủ chạy cánh là t ì n h cầu này trên sân bóng nhất kinh khủng nhất sát thủ không có một trong cho nên đối với n e u c á sô tới nói có thể thành công hay không hạn chế lại s e o n a l d o chính là quyết định cuộc tranh tài này thắng bại then chốt trên sân kiến tạo sau juan ma ta cùng ẩn ôm chặt nhau mà trên khán đài quỷ đỏ phan bóng đá ở ngắn ngủi hoảng loạn sau khi lập tức tuốt cánh tay vãn tay áo địa đưa lên suy thanh khoảng cách mở hữu khung thành gần nhất mấy cái manchester m á h n a m ở không tới năm tháng gió lạnh bên trong lộ ra nồng đậm lông l g ự c dựng thẳng lên to m ọ n g nó g giữa trên mặt biểu hiện dữ tợn đáng sợ có điều dù alma ta chỉ chưa cái bọn họ một cái số 66 trắng đen kiếm điều sam kiên cường bóng lưng Vức! thi đấu lại b ắ từ đầu lại t đầu lần này đến phiên quỷ đỏ lợi dụng bóng quyền triển khai trả thủ thức tấn công mà bọn nhớ không hề bất ngờ chính là người bồ đảo nhà cờ g i t t a n o giôn đô chỉ cần bóng đá đến trước sân mười chân xúc bóng bên trong có ít nhất năm chân thuộc vệch rô trải qua phơ g â sân liên tục mấy năm dạy rỗ bây giờ rô đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ chỉ ở trên sân bóng s u y c á i mông chống n ạ n h đảo chân g i ả c thé tiêu tốc độ hồ đồ thiếu thiếu niên bồ đảo nhà cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi hung hăng đột phá cùng đột nhiên cắt vào bên trong bên trong đại lực s u ố t xa đã để bao quát k h e b ở lu gôn thần s i ế t a xe nan lão ngoan đồng lẹt mặn t r ờ vô số anh hào tận không lưng vì lẽ đó là một người thời đại mới có lý tưởng có h o i báo có đầu góc ưu tú huấn luyện viên trưởng lý thống phạm đương nhiên sẽ không quên ở thi t ổ n g cá ộ n sô trong trận cầu h i thủ u ậ hậu vệ không ít tại sao lao lý gặp liều lĩnh có thể không biết lúc nào sẽ thiếu một người tác chiến to lớn hàng tiền đạo dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn trong óc gặp thỉnh thoảng địa khuyết một cái huyền thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp dô ý bà tần đây nguyên nhân rất đơn giản sezonano l trên sân chạy chỗ quá con mẹ nó phong tao pha phù đi vị phật p h ụ thân p h á p lãng là bồ đào nha cầu thủ chạy cánh đá bóng đ i ể n hình nhất phong cách cùng đặc điểm ở chiến thuật của manchester united hệ thống bên trong quỷ đỏ giáo phụ phơ cái sân giao cho chiến thuật của hắn độ tự do đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi nếu như sắp xếp trung vệ đi nhìn chăm chú phòng thủ người bồ đào nha ngược lại sẽ bị hốt trước hốt sau chật c h á i chật phải c e rô nano đem n u cá sổ phía sau hệ thống đ ả o loạn cứ như vậy chỉ có thể từ giữa sân ứng cử viên bên trong tìm kiếm x rồ quệ tinh mà ở nữ cá sổ giữa sân cầu thủ bên trong năng lực phòng ngự xuất sắc nhất không phải rộ ỉ bạn tần không còn gì khác đương nhiên ở, ở tình huống bình thường bát tần tuyệt đối không phải xe z o n a h nô đối thủ đừng nói trước cái khác vẹn vẹn tốc độ cùng lực bộc u phát hai hạng rồi ý bát tần phải càng ở bồ đảo nha cầu thủ chạy cánh phong tao phía sau cái mông ă n ủi ă n đất ă n phòng ă n cỏ tiết thế nhưng nếu như r ộ i ý bát tần lại một lần bị một cái nào đó vô liêm sỉ nín nhị nam sửa chữa cơ chứ một ngày trước làm lý thống phạm ở new cá sổ thành đông biệt thự bên bờ biển bên trong mắt nước mắt lưng tròng đ i ệ u tiêu hao mất mười điểm điểm số nhân phẩm sau khi liền nhất định tối nay ở âu cha phớt có một người gọi là làm rồ ị bắt tần xấu tiểu t ử sắp sửa d ẫ m toàn châu âu h ấ t nhất ngôi sao bóng đá trên bả vai một tiếng hót lên làm kinh người tận tình khoe khoang thuộc về thẻ đỏ hộ i chuyên nghiệp phong thao vì lẽ đó rất nhanh trên sân bóng liền phát sinh va chạm ông nóng nóng ba nhà hát của những giấc mơ trên khán đài đột nhiên vang lên khó mà tin nổi tiếng kinh hô bởi vì trên sân cờ ziti ano zonano nhận được đội hữu ka d chuyển bóng trong nháy mắt xin nhờ t i ế p thân bức cấp nhanh như c h ố p như thế dọc theo bên trái đường biên xung kích n ệ u cá sổ m ộ t hiệp vào lúc này nhà hát của những giấc mơ trên khán đài vang lên vẫn là quỷ đỏ hùng độn như cựu thiên sấm sét bình thường hoan hô cùng tự dâng chào thủy t r i ề u như thế tiếng vô tay bởi vì quỷ đỏ các cổ động viên tin chắc cái này đã mùa giải này loại này thi đấu bên trong c h í ít bốn mươi lần đem bọn họ mang tới cao trào bồ đào nha cậu bé nhất định có thể trợ giúp bọn họ tàn nhẫn mà giáo h ấ n những người đắc y vanh v à o n ệ u cá sổ người mạnh mẽ giáo h ấ n cái kia có can đảm hết lần này đến lần khác khiêu khích quỷ đỏ tôn nghiêm kẻ phản bội du almata Tàn nhẫn hấn những n mà giáo g ư ờ bởi vì ở sáu tháng trước mùa giải này hai bên lần thứ nhất giao chiến bên trong hắn từng ở sân bóng s c t z m ở aladdin dường như rùa đen như thế bảo thủ năm hậu vệ trận hình phía trước một lần lại một lần trêu chọc n e w c a s t l đứa ngốc thức hậu vệ nay ba cái thực lực hạ thấp kẻ xui xẻo nếu đã biết ở trên một cuộc tranh tài bên trong đã từng bị hắn coi như cọc gỗ cùng giống như con khỉ coi như hầu tử tới chơi chơi như vậy lần này cũng như thế trên sân bóng từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn sân khấu quả nhiên sezonano vẹn vẹn dùng một cái đối với chính hắn tới nói đơn giản đến cực điểm g ó t chân đột nhiên gõ bóng hơn người liền u n g d u n g thoát khỏi trận mắc m ắ t mồm niệu cá sổ hậu vệ cánh rô sờ inzip sau đó đột nhiên ra tốc hướng về trung lộ cắt ngang vào lúc này nhà hát của những giấm mơ tiếng hoan hô đạt đến cao trào nhất bởi vì tình cảnh này đối với quỷ đỏ p a n bóng đá thực sự là qu t ừ n g ở mùa giải này vô số lần thi đấu bên trong jonano đều dùng sử dụng tới phương thức như thế sau khi đột phá mạnh mẽ suất gôn không có chút hồi hộp nào địa trợ giúp mu ở đạt được ghi bàn quả nhiên ở cổ động viên manchester u n i tị e d t tiếng hoan hô bên trong xe o n a n o chân phải nhẹ nhàng chuyền bóng chân trái như là thanh sắt như thế tàn nhẫn mà đạp ở trên sân có đây là người bồ đảo nha bảng hiệu thức suất gôn chỉ trước đệ nhất chuẩn bị thế nhưng ông n o n g n o n g muốn các cổ động viên trong c h ư ớ c mắt từ hoan hô biến thành ngạc nhiên âm thanh để xe o n a n o thoáng xứ sở sau đó ba ba. một đạo hát bóng người màu trắng đột nhiên từ từ chết đối diện k i a chớp m à t ớ i ở hắn sút gôn trước linh điểm lẻ một giây không có vung một phất ống tay áo thế nhưng lưu lại một c ơ n gió mang đi bóng đá một lần đúng lúc xoạt đứt hoa hoa hoa dội ỵ bạt tờ ba đẹp đẽ cất đoạn anh gian sệ sệ hoàn toàn chính là ở cùng mắc cờ đô nan phân cao thấp cố ý kêu lên sợ hãi ha h a người điên ly chiến thuật tạo tác dụng dội ỵ bạt tờn lại như là nịu cá sổ không thành thần hộ mệnh như thế từ người bồ đào nha dưới chân đoạn dưới bóng đá Akakak, thẹn quá thành giận l y hắc mắc cờ d o n a n cũng lại không chờ được đến sệ sệ nói xong cùng sệ sệ đối với hướng lên không quá quan trọng một lần ngẫu nhiên sai lầm mà thôi người kèm người chiến thuật đã sớm quá hạn xem một chút đi chỉ cần jonano phát hiện lưu cá sổ ý đồ nhất định sẽ làm cho người điên ly tự cho là thông minh trả giá thật lớn không phải t o à n giả không tụ đầu trên sân d o ý bắt tờn xuất kỳ bất ý địa đoạn dưới xe o n a n o bóng đá sau khi cũng không có dẫn bóng đột phá s ấ u tiểu tử nhớ kỹ lúc trước ông chủ lý thống phạm ngàn dặn dò và dặn tuyệt đối không rời bản mới một hiệp một bước trực tiếp truyền dài chuyển xa tìm nựu cá sổ hàng tiền đạo tháp cao ở m i ê bì ở m i ê bì ở cùng mờ ư u đệ nhất trung vệ vài điệp đối kháng bên trong miễn cưỡng đem bóng đá làm cho alan smith có điều đối mặt trở cùng kazip song trọng kèm tập smith cũng không có ngay đầu tiên tìm tới quá tốt trí mạng bóng chuyền bóng con đường mắt thấy phản công nhanh cũng cơ hội đã bỏ mất không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá phân đến đường biên du an ma ta dưới chân ma ta vẫn không có bắt được bóng nhà hát của những giấc mơ trên khán đài suỵ ngay ở này không chút lưu tình suỵt y trong tiếng nước pháp hậu vệ cánh n lệ ra một lần chặt thức s ô n g tới x o á t bóng đem d ừ n g bóng chưa ổn du an ma ta liền người dẫn bóng đưa ra sân bóng đường biên ẩm ma ta thân thể đụng vào tấm bảng quảng cáo trên vang lên dọn dã ở sân đ âu cha phát suỵt y trong tiếng rõ ràng có thể nghe ấn có a d i đắt hàng hiệu tiêu chí nhựa cứng bị xô ra một cái to lớn nhìn thấy màu giật mình ao hãm. m ao à xanh lục cỏ vụn cùng màu xám đất m ề m dính đầy tiểu s ọ tạ trắng đen áo đấu điều này hiển nhiên là một lần nhằm vào du an ma ta trần chuồng ác ý phạm uy thế nhưng người gây ra họa hệ giả cũng không đi quan tâm có thể bị thương trước đội hưu mà là ngay đầu tiền xoay người đứng thẳng vai mở ra hai tay mặt hướng trọng tài trang làm ra một bộ vẻ mặt vô tội khà khà ta không phải cố ý hắn giả t ẽ hai đội cầu thủ như là đụng tới nam châm thiết cặn bã như thế cấp tốc vây quanh con mẹ nó ngươi chính là làm sao sẽ là h ắ c con hoang ngươi là đó ý chứ xấu tiểu tử dội ý bắt tần cái thứ nhất vào tới nếu không là ẩn ở phía sau dùng sức mà lôi phòng trừng bắt tần đã ngắt lấy hệ giả cái cổ đấm nữ cá sổ cầu thủ ở hướng về trọng tài chính mạ dìn dị gì trả họ sần tạo áp lực như vậy một lần phạm quy trực tiếp đưa ra một tấm hoàng bạo thạch chiến thần thẻ cũng không quá đáng mà ghe di n o v i n thì lại dẫn dắt quỷ đỏ chiến sĩ liên tiếp địa hướng về mạ dìn giải thích đây chỉ là một lần bất ngờ phạm quy bên sân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại du an ma ta khập k h á n địa đứng lên đến đi vào giữa trường ở hắn vừa té ngã trên mặt đất đã chất đầy vô số cái bật lửa tiền su chờ tạp vật cái k i a đều là cùng nhân cổ động viên manchester unite ném đến đánh người đại gia ngươi đây là mưu sát một lần trần c h u i mưu sát bên một cái nào đó nín nhịn nam trong nháy mắt hết tầm b a thước d ư ơ n g n anh múa vớt địa vung vậy này hai cánh tay của chính mình tàn bạo mà dích đạo này con mẹ nó là ở đá bóng sao cái này chết tiệt người nước pháp sẽ không là đốn thủy công xuất thân chứ bao quát ngài mới vừa mới có nhân thân công kích dùng từ thiết lý thống phạm khinh thường quay đầu trên sân cuối cùng ba mươi tuổi đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mạ dìn dỉ gì trả họ sẩn chỉ là cho hệ ra một lần không hề dinh dưỡng đầu lưỡi cảnh cáo xong việc bởi vì nơi này là âu traford là quỷ đỏ m ở ư u địa bàn thơ kyson ở đây sức ảnh hưởng không phải tờ giờ mi ở lít sơ ca lý thống phạm có khả năng so với được với coi như lão ly đứng ở bên sân đem bóng đá mang đánh ở mạ dìn trong mắt liền trả là cái cóc khô gì đương nhiên chủ yếu nhất chính là người bị hại dù alma ta cũng không có làm ra một bộ cụt a y g ã y chân đau đến không muốn sống răng rớp tiểu sọ tạ ở k hập khánh địa tiến vào sân bóng sau khi vô vỗ trên người cỏ vụn m ặ t không hề cảm xúc đứng ở đường biên p h ụ cận chờ đợi một lần nữa mở bóng xem ra không nghiêm trọng lắm bước ba tiếng g ọ i qua đi n u cá sô được một lần trước sân phía bên phải đường biên p h ụ cận khoảng cách khung thành hơn năm mươi m xa đá phạt cơ hội bởi khoảng cách quá xa giờ uff một cước chuyển về bóng đem bóng đá đưa đến đến n u cá sô một hiệp thi đấu tiếp tục tiến hành dù an ma ta không chút nào bởi vì vừa nay lần kia xâm phạm mà có lùi bước trái lại ở trên sân biểu hiện càng thêm tích cực sau mười phút Mata được bởi m ộ tiểu lần h n sọ tạ lúc trước thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc thêm nữa lúc trước huấn luyện viên trưởng thơ g i s â n một cường điệu đến đâu lão thành lệ dạ cũng không dám coi thường cái này ngày xưa bị gọi là hàng lậm nội hưu vội vã ngay đầu tiên phi chạy tới cấp đệ nhất điểm đến phương thức như thế rõ ràng là đang bắt nạt d u a n m a ta vóc dáng thấp chỉ cần không cho ma ta ngay đầu tiên bên trong thoải mái bắt được bóng hệ ra nhiệm vụ coi như là hoàn thành rồi chỉ cần năm sáu giây đội hữu là có thể đem hàng phòng thủ một lần nữa bố trí kỹ cảng đến đây đi d u a n m a ta không cần quay đầu lại cũng biết phía sau tình huống tiểu sọ tạ vào đúng lúc này cũng không có lựa chọn thường quy nhất chân dừng bóng phương thức mà l à cướp ở hệ dạ dựa vào tới được trong nháy mắt nỗ lực chọn nhảy lên dùng sau gáy đem bóng đá sượt đến phía sau sau đ ó ma ta ở hệ dạ phản ứng lại trước quỷ mị như thế tại chỗ một trăm tám mươi độ xoay người ngay phía trước màu xanh lục trên sân bóng đá như là nghịch ngợm màu trắng tinh linh như thế nhảy nhảy nhóp nhóp địa nhằm phía đường biên ngang ma ta đem tốc độ của chính mình tiêu đến cực hạng ra sức đuổi theo mà n h ệ dạ trong nháy mắt đỉnh trệ sau khi cũng xoay người mở đủ mã lực đuổi trở lại hai người bắt đầu đấu tốc độ bị khôi phục sau khi du an ma ta tốc độ cùng lực bộ phát ở sau mười tám quảng trường trái phải quả thực khủng bố cực kỳ có điều mờ u nước pháp tịch cánh trái thiên tôn n h ệ dạ này hai hạng trị số cùng ma ta so với cũng không kém thậm chí ở lực bộ phát phương diện thậm chí còn siêu ma ta may là ma ta khởi động trước vì lẽ đó còn duy trì năm giây bên trong dẫn trước ưu thế thế nhưng này năm giây đối với mu tới nói đủ để trí mạng sinh tử tốc độ hệ giả sử dụng bú sữa khí lực ở phía sau liên cùng đuổi theo người nước pháp thậm chí vào đúng lúc này cảm giác mình trước đây xưa nay đều không có chạy trốn nhanh như vậy quá ở một phen nỗ lực sau khi hiệu quả đi ra cái kia trên người mặc số 66 trắng đen áo đấu bóng lưng càng ngày càng gần tiếp nối chính là xem ra tựa hồ vẫn có chút chậm còn chưa đủ bởi vì du an ma ta đã vọt tới vùng cầm tuyến phụ cận gay go hệ dạ đem hết toàn lực lại một lần nữa bùng nổ ra sức mạnh kinh người tốc độ lại gia tăng rồi một điểm mà vào lúc này dù a n m a ta đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về vùng cấm một bên khác liếc một cái như là đang quan sát đội hữu chạy chỗ cũng là bởi vì này một n g m tây ban nha khoái mã tốc độ một cách tự nhiên mà chậm lại có hệ a đại hỷ lập tức một cái rán vào thảm cỏ về cầu thức x o á t bóng chỉ cần ở vùng cấm ở ngoài đem bóng đá sạn trở về mở h u nguy cơ liền giải trừ nước pháp hậu vệ cánh trong nháy mắt này có chút đặc ý dù a n m a ta dù sao còn trẻ kinh nghiệm kiếm khuyết một điểm nếu như vọt vào vùng cấm lại đi quan sát đội hữu chạy chỗ vậy mình nhưng là không dám đột nhiên ngay ở hệ dạ huấn l ư ợ n như là móc như thế cổ chân liền muốn đụng tới ma ta dưới chân bóng đá thời điểm ma ta trong nháy mắt da tốc c ấ p trước một bước nhảy vào mở u vùng cấm m à càng thêm đáng ghét chính là nhảy vào vùng cấm sau khi ẻ n ẩn nhưng lại đột nhiên một cái dừng lại chính là cái này dừng lại để hệ dạ rơi vào lạnh lẽo vực sâu và t r ư ợ n g bởi vì nước pháp hậu vệ cánh soạt bóng thân thể đã thu lại không được dán vào mặt cỏ như là trượt băng như thế h o ặ c tiến vào vùng cấm sau đó tàn nhẫn mà đánh vào ru an ma ta chính đang không chế bóng trên chân phải bước bốn trọng tài chính tiếng còi vang lên bất luận từ góc độ nào đến xem nay đều là một lần cố ý bên trong vùng cấm pháp quy thế nhưng chỉ có hệ giả chính mình thật sâu rõ ràng chính mình lên cái tia rào hạ tây ban nha tiểu tử làm vừa nãy làm bộ quan sát đội hưu chậm lại tốc độ sau đó đột nhiên ra tốc lại sau đó đột nhiên dừng lại hết thể đều là ruan ma ta đang diễn trò một cái đáng sợ cả bấy làm trọng tài chính m à dỉ dỉ trả họ sấn đem ngón tay của chính mình chỉ về châm p h á t đền hệ giả nhìn thấy mới vừa rồi còn đau đến không muốn sống địa lăn lộn ở m u bên trong vùng cấm ma ta đột nhiên hướng về phía chính mình lộ ra nụ cười quái dị dù alma ta cũng không phải thật sự đần độn mặc cho đối thủ đối với mình lô mãng phạm quy không đáng kể cũng không phải hắn nghề tỉnh từng ở đồng nhất khối trên sân bóng đá bóng chiến hữu tình nghĩa không trách tội hệ dạ càng không phải tiểu tử bị trên khán đài điên c u ồ n g quỷ đỏ hùng độn suỵt thanh sợ vỡ mật mà là mà là hắn đem lấy một loại khác càng sắc bén cùng hợp lý phương thức đem tất cả trả lại một loại làm cho c ả âu cha phót trong nháy mắt rơi vào giống như chết vắng lặng phương thức dù alma ta b tức đến nổ phổi hệ dạ ở sau l ư n g phóng tới thoát khỏi thành công dù alma ta một lần lại rõ ràng có điều phạm quy Hưng phấn s ẻ s y cảm giác mình ở cuộc tranh tài này giải thích bên trong có một loại hãnh diện cảm giác p e n a l t y d ì cha h ọ s ẩ n p h á n p e n a l đĩa gaga gaga mơ u có phiên phước phiên tay lớn bazo đen cầu vội m ư ờ đồng m ỗ i c u ố i chương bazo đen bazo đen cầu vội m ư ờ đồng m ỗ i c u ố i chương bazo đen chương hai trăm tám mươi tám phước sân nghị h e c chương hai h r ă m tám mươi t 8 m phước sân nghị h o ặ c n à y thật đúng là nha n à y thật đúng là ai n à y thật đúng là nhìn bên cạnh mặt mày hớn hở sệ sệ trước khí thế trên vững vàng mà đè ép chính mình một đầu michael donald buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được vị lao huynh này ngồi đang giải thích chỗ ngồi h ể vải địa liên tiếp ba bốn này thật đúng là sau khi trong lúc nhất thời rơi vào đ ố i lý đại não kịp thời trạng thái hết cách rồi sân nhà tác chiến mở ư u lại đ ã cho cục diện như thế thực sự là khiến người ta hạ phá kính mắt ta bên sân rốt cục vẫn lã vọng công cần quỷ đỏ giáo phụ e r gây sân đại gia lại cũng khó có thể duy trì chính mình nhẹ như mây gió định liệu trước trí giả g i á n g dấp sờ cốt l ê n ông l á o tức đến nổ phổi địa nổ ra trong miệng đã bị tức sớm sẽ không có mùi vị kẹo cao su vọ tới t bên sân tế ra bản thân trôi này cả thế gian nghe tên máy xấy rít gào lên nhìn hệ giả cùng sezona n o hai người này mờ u ở đây trên một chiếc một sao đáng giá nhất tín nhiệm nhân vật trọng yếu lại khó mà tin nổi địa vị nhỏ yếu n u cá sổ ăn gắt a o ferguson cảm giác mình cái k i a lắp đặt lên bác khí trái tim đều sắp phải có dừng lại xu thế không thể tha thứ a tuyệt đối không thể tha thứ mà huấn luyện viên trưởng zit g à o nghe vào trên sân cầu thủ manchester unite trong thai quả thực chính là v ư ợ t sâu cựu u ma vương gà o t h é t mỗi một cái quỷ đỏ cầu thủ đều biết bột rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng có điều coi như f e r g u s o n đại gia như thế nào đi nữa zit g à o cũng vô dụng bởi vì nữ cá sô ở đã một bóng dẫn trước tình huống thu được một cái penalty đã là không thể thay đổi sự thực trên sân hết t hệ cầu thủ đều lui ra mờ u vùng cấm trọng tài chính m à dình gì dị trả họ sần ở hướng về hệ dạ đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thể sau khi ra hiệu nữ cá sô có thể chọn phái đi đội viên tiến hành chủ đá penalty đứng ở chấm phạt đền t r ư ớ c chính là michael ân bởi vì ở tiến vào liên tục gần sáu vòng nựu cá sổ điên cuồng ghi bản sau khi biểu diễn vị này trước lee vờ bùn cậu bé vàng ở mùa giải này đã có 23 hạt giải đấu ghi bản cùng hiện tại lee vờ bùn tây ban nha cậu bé vàng fernando toz nổi danh xếp hạng d ờ mi ở lít xạ thủ bảng đệ hai vị lạc hậu quỷ đỏ vương bài C e o n a n o năm bóng dẫn trước bỡ lạch bỡ hàng tiền đạo sát thủ sàn tạc rút sáu bóng ở giải đấu bởi diễn còn còn lại ba vòng tình huống từ trên lý thuyết mà nói michael n còn là phi thường có hy vọng đấu võ mùa giải này giải đấu vua pha l Michael lần trước thu được giải đấu vua phá lưới là lúc nào ngoại trừ ẩn đáng tin phấn đã không có bao nhiêu người nhớ tới bởi vậy bất luận cậu bé vàng bản thân vẫn là lý t h ô n g phạm vẫn là nữ cá sổ cổ động viên mọi người đều hy vọng ẩn có thể ở mùa giải sau khi kết thúc vì là chim khách mang về vua phá lưới cúp bước bốn tiếng g ọ i văng lên ảo ẩn chậm rãi lui ra vùng cấm sau đó phát lực chạy lấy đà xem ra tựa hồ là muốn tới một lần đại bác quanh môn bên trái vẫn là bên phải u ỷ đỏ gôn thần van đơ xa ở ẩn chân phải liền muốn tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt nhìn rõ ràng đối thủ vây chân phạm vi cùng phương hướng sau đó lập tức làm ra phán đoán. bên phải mũi chân dẫm đất v a n g nơ xa tận lực mở hai tay ra hướng về khung thành phía bên phải vô tới mà vào đúng lúc này bóng phía sau cửa trên k h á n đ à i quỷ đỏ các cổ động viên còn ở vặn eo vây chân đánh ghế dựa chế tạo tạp tâm lấy phân tán ảo ẩn sự chú ý một ít hào phóng m ị nữ f a n bóng đá càng là hận không thể đem chính mình sóng lớn m ê n ngông lộ ra để ẩn đầu vóc cho váng thế nhưng vẻo ảo ẩn mu b à n chân ở c h ạ m được bóng đá trong nháy mắt cũng không có phát sinh như mọi người dự liệu như vậy to lớn tiếng vang màu trắng bóng đá như là vẫn dù bận ung dung trà ngập khí chất quý tộc phí anh vũ chậm chậm rãi cao cao nhảy lên sau đó không nhanh không chậm địa rơi vào mờ u không thành tuyến sau khi nhà hát của những giấc mơ tất cả xôn xao lại là là một hạt cái cõi penalty áo ẩ n lá gan cũng lớn quá rồi đó vào lúc này còn dám chơi lần này hơn bảy vạn người bên trong trước hết phản ứng lại lại là trọng tài chính mạ g ì n dì trả họ sần làm trọng tài chính đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng biểu thị ghi bản hữu hiệu sau khi thứ ba giây trên khán đài nữu cá sổ phan bóng đá hoan hô cùng manchester phan bóng đá suỵ thanh mới vang lên đến m i c h a n lại một lần nữa cùng du alma ta ôm ấp lại nổi lên Michael ệ u Háo ẩn ba một hạt tràn ngập nghệ thuật khí tức venanti không phải không thừa nhận trải qua ở nữ cá sổ hai năm ngủ đông háo ẩn trở nên càng thêm thành thục cc ngày hôm nay ở bàn ra mccaldonan trước mặt chiếm đủ tiện nghi này hạt venanti cùng nước đức ớt cục trên di đan ở trận chung kết bên trong đối mặt vi phông đánh vào cái kia hạt biết bao tương tự người liên ly dạy dỗ cầu thủ năng lực quả thật làm cho cái khác huấn luyện viên thẻ thủ đối mặt sệ sệ khiêu khích michael donald mặt tối sầm lại không nói gì ngưng n g ẹ n ai bảo mờ u ngày hôm nay thực sự là quá không góp sức bước ba thi đấu tiếp tục rất nhanh hiệp một thi đấu đã tiến hành đến đệ bốn hơn mười phút mu thua hai bàn thắng sau khi nhắc lên điên cuồng phản công ferguson bất đắc dĩ dùng vốn là thay phiên nghỉ ngơi hạ hửa dễ vẹt thay đổi biểu hiện cũng không tốt lắm kazip cứ như vậy có hạ hửa dễ vẹt như vậy một vị hãn tướng cấp tiền vệ trụ trấn thủ đại hậu phương c e z o n a nâu cùng g ý g g s -C. phật chờ mọi người là có thể toàn lực tấn công thay đổi người hiệu quả là rõ ràng mu đối mặt người điên li ba n 3 h điên cùng tấn công trận hình s á c thực mở trở về đầy đủ tình cảnh ưu thế bởi dù ỷ bắt tần đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng thủ cờ gitti a n o z o n a n o trên người vì lẽ đó sở ti vần tay lơ thủ lĩnh nữ cá sổ hàng hậu vệ chính đang gặp này áp lực lớn mà juni thì lại kéo đến đường biên c ù n g jizgfc tạo thành mu hoàn toàn mới trước sân hai cánh trung phong vị trí chỉ, chỉ để lại một cái argentina giã thu tơ về nữ cá sổ hậu vệ cánh rô sở inzit cùng hạ biệt quả thực bị l e u ma rực cùng tiểu thị nát đột thành mạnh vụn cao chất lượng chuyển vào trong như là trên khán đài không ngừng bay xuống cái bật lửa cùng tiền su như thế quần quận không ngừng đưa vào đến nữu cá sổ bên trong vùng cấm nếu không là tay lơ đã sớm trải qua l á o lý nấu lại cải tạo nếu không là lại giã thú tơ vê vóc dáng thực sự là quá thấp nếu không là mờ u ở trước sân lại một cái giờ dô ba thức lực lượng hình không bá trở lên ba điểm chỉ cần thiếu hụt một cái phòng chứng đã sớm có thể sử dụng trên không a n h tạc tỷ số s a n bằng có điều nữu cá sổ trước sân cũng không có cho mờ u lưu mặt mũi đã có hai lần kiến tạo du an mà ta cùng giờ uff không ngừng giao nhau đổi vị để hệ giả cùng ghe di nơ vin chịu nhiều đau khổ mà alan s m i t h xuất xa cùng đột phá cũng có phải là thi toàn quốc n g h i ệ p một hồi cổ động viên manchester u n i tịt trái tim năng lực chịu được bốn bên sân một đời giáo phụ f e r g u s o n nhìn trên sân biểu hiện hữu dị j u an ma ta cùng alan s m i t h trong lòng có chút hối hận lúc trước alan s m i t h ở lịch unai tịt tài hoa hơn người không chỉ là sân bóng nhẹo lần rau con cưng cùng vương tử càng bị xem thành là toàn bộ nước anh tương lai hàng tiền đạo hy vọng năm 2004 mùa hè mu đánh bại đông đảo nhà giàu đối thủ cạnh tranh đem s m i t h mang tới Old traford f mọi người vốn tưởng rằng một cái siêu sao sẽ ở Old traford f bay lên đáng tiếc s m i t h ở manchester phát triển cũng không bằng người môn tưởng tượng như vậy thuận lợi ở 0607 ở mu đá với l i v e r p o o l thi đấu bên trong a lan s m i t h bởi vì giam giữ nọ tụi tay xuống hạng nặng dịt đá phạt mà bị đập gậy xương đùi nhỏ trọng thương cáo biệt mùa giải mà mùa giải sau khi kết thúc a lan s m i t h rất nhanh sẽ bị mu vô tình vứt bỏ mà dù an ma ta sự tình càng là mọi người đều biết là một cái điển hình nhất âu traford khí nhi thế nhưng khiến ferguson không nghĩ tới chính là chính là hai người này bị hắn nhận định đã không có phát triển thêm một bước hy vọng vô dụng lại ở người điên ly dạy dỗ bên dưới bùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng năng lượng nay không phải ở trần chủ địa đánh hắn nét mặt g i à n u a sao có điều nói thật mặt mũi vấn đề cũng không phải ferguson đại gia quan tâm nhất vấn đề s ờ cốt len ông lão tò mò nhất vẫn là người điên gặp chuyện để dùng biện pháp gì để một ít đã x a đoạn cầu thủ khôi phục đỉnh cao phải biết ngoại trừ j u a n m a ta cùng alan sở mít chính diện ví dụ b e c ham cùng jonano phản diện ví dụ cũng sống sở sở địa bãi ở trước mắt mùa giải này ở italy huy chương vàng giáo đầu c ạ m kéo lộ xuất linh dưới rio mazit ở giải đấu bên trong hoàn toàn mất đi mùa giải trước độc cô cầu bại tư thái mùa giải trước tam quang vương không chỉ cùng barcelona chém g i ế t khó phân thắng bại hơn nữa ở champions league bên trong càng là rất sớm bị nâng cao ngày xưa người điên ly thời đại rio mazit một r ư ớ c một sau hai đại hạt nhân ronaldo cùng b e c k ham ở c ạ m kéo lộ dưới trướng càng là mất đi mùa giải trước hà o quang b e c k ham ở giải đấu bên trong ra trận 28 t h ứ thu hoạch năm cái kiến tạo hai hạt ghi bản cùng mùa giải trước ba kiến tạo m ư ghi bản số liệu so ra giống như khác nhau một trời một vực Còn ronaldo, c à người thảm hại hơn. n g ngoài hành tinh ở trải qua đầu mùa giải dài đến ba tháng thương bệnh sau khi ở gã là các cổ h n g đ ộ n thiên hô vạn hoán bên trong trở lại thế nhưng đón lấy dao ra giải b à i thi làm cho tất cả mọi người người thất vọng mười bảy thứ thủ phát đánh vào vẹn vẹn tắm bóng thêm nữa phần sau mùa giải cùng huấn luyện viên trưởng cả ạ kéo lộ trong lúc đó mâu thuẫn sáu không bảy mùa giải khủng bố người ngoài hành tinh đã ngồi lên rồi b é t ma bơ ghế dự bị có tin tức đồn đại diêu ma d i t đã chuẩn bị muốn thanh tẩy vị này mùa giải trước quét ngang châu âu siêu cấp xạ thủ để một tên đã sa đọa cầu thủ một lần nữa bùng nổ ra năng lượng kinh người cũng không phải một chuyện khó ch Xa đoạn, cầu thủ lại một lần nữa trở thành sân cỏ xanh An Mata, Michael Hapen, Alan đoạn, điểm. đến lại lần thành sân trên cùng n cầu cỏ tiêu thủ một trở Smith Dù bước bốn mãi cho đến trọng tài chính mạ dỉn dỉ trả họ sẩn thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi trên sân điểm số đều không có lần thứ hai phát sinh biến hóa sân khách tác chiến lưu cá sổ làm người khó có thể tin địa ở nhà hát của những giấc mơ âu tra phất hai không dẫn trước quỷ đỏ mu vì là new cá sổ kiến công chính là mùa giải này vương giả trở về mặt cổ hà tẩn mà chạm ở sau l ư n g đạo diễn này hai hạt ghi bàn nhưng là được gọi là mờ ưu trong lịch sử thập đại hàng lợ một trong du almata cùng lúc đó cái khác ba cuộc tranh tài cũng kết thúc hiệp một c h é m g i ế t t o t ten h a m hotpok ộ không không liverpool meetlesburg rút hai không manchester u n i t e d thành w t h a m u n i t e d ba không ott muba đối với new cá sổ tới nói tình thế chỉ có thể coi là không xấu mà không thể xem như là lạc quan bởi vì đối mặt quỷ đỏ mờ ưu như vậy đội bóng ở một hiệp đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế hoàn toàn không đủ để bảo đảm thắng lợi cuối cùng Mà Mít Lê Bờ dù hai, không cùng mít ham ba, không thì a m U Night không t lại hầu như có thể bảo đảm mỗi người bọn họ có thể ở chính mình sân nhà bắt được ba điểm cứ như vậy coi như n u cá sổ cuối cùng ở sân khách sáng tạo ra kỳ tích chiến thắng mu vẫn là không cách nào bảo đảm chính mình ở mùa giải sau khi kết thúc bước lên bảy vị trí đầu muốn thu được uefa cụm tư cách trước tiên sống quá hiệp hai đi e đen đen đen đen n đồng trường đồng trường đồng cầu cuối cầu cuối cầu c u vột vột vột 10 10 10 mỗi mỗi mỗi ố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 người điên ly d ù n g rổ ỉ bặt tần hạn chế cờ zitiano r o n a n d o dùng sợ ti vần tay lơ hạn chế tv thế nhưng là quên lao tướng zitgs một cái trí mạng sai lầm đây là l e u ma rực một lần cá nhân biểu diễn cánh trái solo mạnh mẽ đột phá sau khi ở vùng cấm bên bờ đường vòng cung bóng s u ố t g o l xuyên thủng dần lấy tay khung thành một hai mở ưu h ò a nhau một bóng ngủ say người khổng lồ tỉnh lại ha ha lúc trước mọi người đều đưa mắt đặt ở C e z o n a n d o trên người cổ động viên manchester unite tin tưởng ông cha f o t tân con cưng thế nhưng không nên quên gizz s đã từng cũng là quỷ đỏ đường biên thiên sứ ở c e z o n a n o bị người điên ly chiến thuật khắc chế sau khi cái kia lâu không gặp chiến sĩ lại xuất hiện hắn cấp cho đ ắ c y vinh vào nựu cá sổ người một đòn trí mạng michael donald như là lắp vô hạn h ỏ a dược phá máy nắm lên trên bàn ống nói hí hửng địa điên cuồng gáo thét lên phải biết bị oan r a đối đầu sệ sệ hiệp tháng một năm bốn năm phút thời gian toàn diện áp chế suýt chút nữa để vị này bbc ra d i o mới lên cấp giải thích tan vỡ hiện tại được rồi gi gi g g h i bản đến quá t h n chốt michael o n a l rốt cuộc tìm được cơ hội tới phản kích cười hì hì nhìn sệ sệ ở gi ghê s ghi bản sau khi căng thẳng thất vọng nôn nóng bởi vì loại vẻ mặt này hỗn tạp cùng nhau mà dẫn đến sắc mặt đỏ chót k h i u dạng michael donan quả thực có một loại phiêu phiêu t ử v ọ hóa đăng tiên cảm giác toàn cuộc tranh tài phút thứ sáu mươi lăm gi g h sg gi gi gi gi gi g gi gi gi gi g s gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi n i gi gi gi g gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi g gi gi gi gi g gi gi gi g gi gi gi gi g một cước đường vòng cung bóng lại một lần nữa xuyên thủng liệu cá sổ thủ môn dần mười ngón tay akagak mu san bằng tỷ số chuyện này đối với c h í đang c h ủ n g kích giải đấu bảy vị trí đầu chim khách tới nói là một cái đ ả kích khổng lồ không sai dù alma ta trong trận đấu biểu hiện làm người ta giật mình thế nhưng đối với mu tới nói mất đi một cái cũng không có ở âu cha phớt chứng minh quá chính mình cầu thủ trẻ không tính là gì cùng cánh thiên sứ dần jitgs so ra dù alma ta còn quá non tây ban nha thiếu niên trong trận đấu k huyết thiếu tính quyết định cùng trí mạng tính không sai làm vì là trên tinh cầu này xuất sắc nhất tuổi trẻ huấn luyện viên trường ăn ở ngăn ngắn hơn một tháng trong thời gian hầu như đem liệu cá sô tiềm lực hai trăm phần trăm ba trăm bốn trăm phát huy đi ra và hôm nay thi đấu bên trong người điên ly c ả n g là hầu như đem chính mình làm huấn luyện viên tác dụng phát huy đến thực hạng thế nhưng không nên quên bóng đá thi đấu không phải là huấn luyện viên trưởng định đoạn coi như sezona nô -no、bị đông cứng kết coi như xuất kỷ bất ý ba nghìn một trăm ba mươi ba cho mữ hai lần trọng thương thế nhưng đội bóng thực lực tổng hợp trên t r ê n l ệ n h nhất định chim khách thắng liên tiếp liền muốn ngưng hẳn ai bảo hắn lựa chọn chính làn điệu cá sổ mà không phải inter milan hoặc là barcelona đây ha ha <cười> c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác thậm chí có chút ác ý hãm hại bình luận viên đương nhiên lại là xuất tử cao trào hầu như muốn n ổ i khủng phá máy michael d o n a l b lêu lão yêu zitgsi lại một lần nữa cho vị này nổi danh lý hát tức giận cơ hội vị này bbc tên miệng thực sự là hận không thể nhảy đến trong sân đi ô m g zitgsi dâng lên chính mình hôn nồng nhiệt quá con mẹ nó ra sức thời khắc này anh gian sệ sẽ, sẽ không thể làm gì khác hơn là ở đối thủ chúc mừng thời điểm lựa chọn trầm ặ c hai hai b ì n h hiệp hai vẹn vẹn quá khứ không tới hai mươi phút mu liền dựa vào lao tướng ra ẩn gizzsi đột nhiên bạo phát phá hoại người điên ly nhọc nhằn khổ sở lo lắng hết lòng lại là biến trận lại là thay đổi người nghĩ hết tất cả biện pháp dùng lấy hết tất cả thủ đoạn sáng tạo ra đến dẫn trước ưu thế chí ít hiện tại mặt ngoài tình thế xem ra là như vậy ở âu t r a f o ớ t hơn năm vạn cổ động viên manchester unite d quần cuộn sấm mùa xuân như thế tiếng hoan hô bên trong lý thống phạm cấp tốc dùng jem new nơ thay đổi ireland khoái mã giờ uff mu hai hạt ghi bàn đều là thông qua chuyển đổi đội bóng tấn công hạt nhân thu được Thế một quỷ đỏ kéo dài bọn họ mùa giải này thường quy chiến thuật phái trước sau lấy c e z o n a n o vì là tấn công hạt nhân thế nhưng dỗ ỉ b ạ t tần ở bản cuộc tranh tài thần dũng phát huy hoàn toàn hạn chế bồ đảo nhà cầu thủ chạy cánh tắc dụng đây là dẫn đến mở ưu hiệp một bị động nguyên nhân trực tiếp mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lão gian c ự hoạt phơ gây sân hiển nhiên rõ ràng địa nhận ra được điểm này mặc dù đối với với dỗ ỉ b ạ t tần cái này thỉnh thoảng đại nào gặp thiếu dễ cái huyền trạng thái gia hỏa thành công lại hạn chế lại tâm phúc của chính mình ái tướng sự thật này ferguson cũng phi thường buồn b ự c nhưng một cái nào đó cái chút cầu thủ ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong đột nhiên tiến vào vô địch trạng thái sự t ì n h cũng không phải là không có điển hình nhất ví dụ chính là năm 2000 ở dỗ t ỉ n h tram thần ship bên trong italy gôn thần tổn độ ở một cuộc tranh tài bên trong thần kỳ đập ra đội tuyển hà lan bốn cái p e n a n t i trắng cử phải biết kỳ tích trước thi đấu bên trong tổn độ chỉ là bi phong thay thế bổ sung m à thôi lại hoàn thành rồi liền bi phong đều không thể làm được sự tỉnh cho tới bản thân của hắn từ đó sau khi bị cổ động viên ý hiếm thấy xưng là thánh tổn độ có thể d ồ ý bặt tần bản cuộc tranh tài phát huy liền thuộc về tôn đô loại này người đ ế n phong tính chất đi có điều điểm này buồn bực cũng không thể ngăn cản ferguson cấp tốc đối với chiến thuật của manchester united hệ thống tiến hành điều chỉnh nếu n g ư ờ i điên tử ly hạn chế lại c e z o n a n d o theo ta liền biến thành người khác đến đảm đương hạt nhân từ c h í n h độ nào đó mà nói các cầu thủ bạo phát thông thường là cùng huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật không thể tách rời là m toàn bộ đội bóng đều đang vì một mình ngươi phục vụ lúc vận may của ngươi liền đến liền thì có g i t g s đột nhiên bạo phát mà hiện tại lý thống phạm cần phải làm là lại một lần nữa đem gi g z s i cũng đông lại lao lý lấy biện pháp còn là phi thường bại cũng người kèm người dã man phòng thủ thay đổi giờ uff chính là vì trận chiến này thuật nhu cầu phải biết hai len khoái mã giờ uff năng lực tiến công mạnh phi thường thế nhưng phòng thủ phương diện liền muốn yếu một chút hơn nữa trải qua sáu hơn mười phút chém giết thể lực cũng giảm xuống không ít vì lẽ đó lao lý quả đoán đổi công thủ càng thêm cân bằng jem new nơ nữ cá sô người mới vương thượng tràng sau khi nhiệm vụ chủ yếu không phải tăng mạnh chim khách tấn công mà là người kèm người từ thủ trụ g z s i cho tới tấn công không phải còn có một người gọi là làm du alma ta ra hòa sao thi đấu tiếp tục jem luner lên sân khấu sau khi dựa theo lý thống phạm chiến thuật yêu cầu dập quân từng bước theo sát c u ố n rồi lêu lao yêu jizsi quả nhiên rất nhanh sẽ ở đây trên ẩ n hình trạng hướng như vậy trực tiếp dẫn đến mở ưu thế tiến công ở trong một khoảng thời gian trở nên mềm l ũ n mà vào lúc này lưu cá sổ người ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi bắt đầu phục hồi tinh thần lại nhân cơ hội phát động như nước thủy triều thế tiến công áo ân môn không có lý do gì không liều mạng nếu như thua trận hoặc là đá hòa cuộc tranh tài này như vậy có thể lúc trước một đoạn lúc nào cũng thắng liên tiếp sẽ toàn bộ hóa thành vô dụng công chỉ có trước mặt đánh tan mu mới năng lực chim khách bảo lưu lại mùa giải sau xuất hiện ở châu âu sân bóng cơ hội không thể bung ô tha dũng sĩ thắng liều mạng trên sân ở lý thống phạm hết sức dưới sự yêu cầu dù alma ta không nghi ngờ chút nào địa trở thành liệu cá sổ ở đây trên tấn công hạt nhân thậm chí ngay cả trước eo vị trí alan s m i t h đều thành tây ban nha khoái mã giúp đỡ mà rất nhanh tây ban nha khoái mã hay dùng chính mình biểu hiện xuất sắc t ạ n lại tân sư lý thống phạm sự tin tưởng hắn liệu cá sổ xoay chuyển tình thế người liên ly li thay đổi người rất nhanh sẽ hạn chế lại gitgsi dù alma ta lại trở nên sống động xem cơ hội lần này đẹp đẽ truyền vào trong b ẹ t n ở đánh đầu đáng tiếc nện ở một bên trên lưới lại là du a n ma ta bản cuộc tranh tài lần thứ năm một chọi một thành công đột phá mở ưu đội trưởng g ezinervin đi đường biên ngang tiến vào vùng cấm xem ra đã ăn qua một lần thiệt thòi hesperson cũng không dám nữa bất cẩn rồi hắn lựa chọn đúng lúc trạm vị cũng không có vội vàng giá chân du a n ma ta đem bóng đá đưa ra vùng cấm gào gừ alan s m i t h đẹp đẽ xuất xa vaner sa đập ra lần này vừa nhanh vừa mạnh xuất xa du al ma ta tới lui tuần tra đến trung lộ có điều phật ầ n l trợ đã ngay đầu tiên từ phía sau gánh vắt hắn ác dù ý bắt tần vào lúc này có thể không nên đem bóng đá truyền cho ma ta tây ban nha cầu thủ chạy cánh cũng không có truyền bóng con đường g à o g à o g à o g à o thượng đế cái này bóng là làm sao truyền đi qua bên trong vùng c ấ m ẩn bắt được bóng áo ẩn áo ẩn áo ẩn áo ẩn áo ẩn quá tiếc nuối ẩn s u ố t gôn bị vải điệp dùng chân chặn ra đường biên chính như bình luận viên sệ sệ gào thét bên trong truyền lại đạt tin tức ở người điên ly rất có độ công kích thay đổi người sau khi nữ cá sô dựa vào ru an ma ta đặc sắc biểu hiện vững vàng mà áp chế mu Fletcher một người căn bản là không có cách đối với ma ta hành trình hữu hiệu áp chế mà hạ gội dễ vest tuy rằng cường hãn thế nhưng ẩn cùng alan s m i t h đã liên lụy vị này trước bảy rèn tiền vệ trụ toàn bộ tinh lực là ở không cách nào cấp cho fletcher hữu hiệu chống đỡ phút thứ bảy mươi lăm dù a n ma ta nhận được sở ti vần tay lơ ở hậu trường giải vây bóng sau khi lại một lần nữa quay đầu trở lại ở tây ban nha cầu thủ chạy cánh tuyệt đối tốc độ trước mặt phật trở lại một lần nữa trở thành bi kịch truy đuổi người ở phơ ghi sân trong tiếng gầm giống tức giận phật trở tuy rằng sử dụng bú sữa khí lực thế nhưng hắn u ô i ra muốn phải bắt được ma ta trắng đen áo đấu đầu ngón tay nhưng khoảng cách cái k i a số 66 bóng lưng càng ngày càng xa coi như là muốn phạm quy cũng đã mất đi cơ hội lợi dụng tốc độ thoát khỏi phật trở sau khi dù an ma ta vừa mang theo bóng vọt qua sân bóng trùng tuyến không tới m ư ơ i mét liền gặp phải lao hoan ra hệ ra hiệp một hệ ra m một lần áp ý phạm quy chạy trốn trọng tài chính trừng phạt mà ma ta cũng dùng một l lần này là hiệp hai một lần hai người lần thứ nhất một chọi một tranh tài cách đó không xa alan s m i t h ở giơ tay mượn bóng ma ta là một m cái c h u y ể n bóng giả động tác hệ giả vừa muốn bước nhanh về phía trước giam giữ truyền bóng con đường ma ta đột nhiên chuyển biến trung tâm đem bóng đá mạnh mẽ đá đến người nước pháp phía sau lại bắt đầu tiêu tốc độ chuẩn bị từ hệ giả bên cạnh người mạnh mẽ xuống tới lại một lần nữa lợi dụng tốc độ của chính mình ăn sống đối thủ gay go lại bị lửa hệ giả vào đúng lúc này quả thực có từ trong túi móc ra dừng lại súng tự động bay về du an ma ta bóng lưng thình thịch một con tói kích động c rõ ràng, rõ ràng, vì duy trì đầy đủ dẫn trước ưu thế dù almata lần này cũng không có lựa chọn hướng về bên trong vùng cấm bộ cắt ngang mà là vẫn lấy thẳng tắp phương thức dọc theo sân bóng đường biên cao tốc đến cuối liệu cá sổ hai đại cao trung phong ở nhau bị cùng bend nở thấy một màn này một t r ư ớ c một sau hai bên trái phải mau mau không người hướng về mở ư u bên ngoài vùng cấm bên trong c h e n chờ đợi tiếp ứng ma ta c h u y ể n bóng vào trong ma ta đem bóng đá mang tới đường biên ngang phụ cận vung lên đ u ổ i phải chuẩn bị hung hăng chuyền vào trong hệ dạ như là bị bắn ra viên đạn như thế từ phía sau bão táp lại đây lại là một cái ngã xuống đất soạt bóng hướng về phía bóng đá tàn nhẫn mà s ạ n lại đây tình huống nguy cấp không cần soạt bóng không có cách nào hơn nữa địa điểm cũng không ở vùng cấm bên trong hệ dạ cũng không cần sợ lại đưa cho nữu cá sổ một cái penalti có điều bi kịch người nước pháp lại bị lửa dù an ma ta cũng không có lựa chọn ngay lập tức chuyền bóng giả động tác sau khi đột nhiên ở hệ giả soạt đức trước linh điểm lẻ một giây cấp trước một bước lòng bàn chân giấm bóng đem bóng đá kéo trở lại vụ ba ở phụ cận khán đài phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong hệ giả như là đột nhiên chạy đường dây từ trôi nổi đoàn tàu như thế tàn nhẫn mà đánh vào bên sân tấm bảng quảng cáo tiến lên nên có mai tiếng anh tiêu chí nhựa cứng tấm bảng quảng cáo thật sâu lom luôn xuống dưới g i á n g dấp so với hiệp một du an ma ta lần kia thê thảm hơn nhiều lắm thú vị người nước pháp xem ra là quyết tâm muốn ma ta va xấu một khối adi đắt tấm bảng quảng cáo liền hệ dạ liền va mai đem hệ dạ lửa bay ra ch dù alma ta có đầy đủ thời gian quan sát đội hưu ở bên trong vùng cấm trạm vị sau đó mới lựa chọn chuyển vào trong bên trong vùng cấm trước điểm ở n g h o bị ở vái điệp q u ấ y dày bên dưới cũng không có khả năng tranh đoạt đến bóng đá thế nhưng sau điểm e s p e r dân lại bị đan mạch cao láo nico lát b e n nở ung dung áp chế thuê tự a xe nan thiếu niên tóc vàng như là một vị vụt lên từ mặt đất chiến thần như thế tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía quỷ đỏ không thành tàn nhẫn mà đem bóng đá đá n h trúng lưới không thành âm thanh thành công bảo vệ mờ u không thành đại một hiệp van đơ sa cũng lại vô năng vô lực chỉ kịp vung vung hai tay ba hai Kiên khó người tin nổi cường níu cá sổ người khó mà đây ị a có một lần đạt được dẫn trước. một đạt tạo t lần dẫn Kiến H9.、Tây、Ban Nha Trafford. niên chính thiếu phủ câu Đây là đối với một từ năm n m đó a c h e e s t r n g ư ờ i đối với hắn vô hắn t ậ n suyệt h a nào h cùng n nhất phản chề chửi kích. tối rùa tốt v à đúng lúc này trào á i lại có vẻ chấn định, trong giọng nói có chấn vẻ định, trong t r n ngập phiên tỉnh. thế cái một Đây là à chào phương a một cái bị nhà hát của những giấc mơ vứt bỏ thiếu niên nhưng trở thành tối nay hầu t r a fort tiêu điểm không biết f e r g u s o n sẽ hối hận hay không nghe nói ma ta thuê hợp đồng bên trong bao hàm một cái hai triệu bảng anh bán đức điều khoản mà du a n m a ta bản thân tựa hồ cũng càng thêm đồng ý ở người điên ly dưới trướng đá bóng thời khắc này soi m ó i âu cha phất cũng biến thành hơi quái dị trên khán đài cổ động viên manchester united có đang điên cuồng suỵt có ngồi đang chỗ ngồi trên không biết làm sao có đã bắt đầu quay về trên sân hoàn thành kiến tạo hát chịt sau khi cũng không có điên cuồng chúc mừng du a n m a ta đưa lên một cái cổ động viên manchester united không đoàn kết để hơn hai vạn lưu cá sổ phan bóng đá hoan hô cùng tiếng kèn ở nhà hát của những giấc mơ trong bầu trời đêm có vẻ đặc biệt vang dội cùng vui vẻ đương nhiên cũng có người đã tức giận đến sắp phát rộ không phải ferrilson mà là mờ hữ hậu vệ cánh gây ra người nước pháp đã sắp bị tức điên rồi mu ở ba cái mất bóng lại có hai cái là từ chính mình này một bên tạo thành coi như ở trang t onlit trên sàn thi đấu đối mặt messi cùng i ra hi m o v i t những n à y hàng đầu cấp ngôi sao bóng đá hắn cũng không có xem ngày hôm nay như vậy chật vật quá tình cảnh này là ở là quá trào phúng một năm trước ở g ẻ o lỉnh tổng trụ sở huấn luyện cái này đến từ tây ban nha tiểu t ử ở phân tổ đối kháng bên trong lần lượt bị chính mình phong tới đối mặt chính mình phòng thủ thời điểm lần lượt tay trắng trở về ở chính mình răn dậy dưới liền một câu nói cũng không dám cãi lại không nghĩ tới hôm nay lại ở hơn bảy vạn p a n bóng đá trước mặt để cho mình ra hết dương tương tiểu t ừ này hắn nhất định là đỏ ý cố ý đang đùa chính mình hệ giả cũng không có ở trên người mình tìm nguyên nhân kỳ thực thi đấu bên trong hai bên tất cả đều vì chủ là chuyện rất bình thường nhưng đem một khang oán khí tập trung đến du a n mata trên n g ư ờ i bốn phút thứ tám mươi tám làm du a n mata ở đường biên cầm bóng sau khi lại một lần nữa đối mặt lễ dạ người nước pháp làm ra một cái làm hắn ở sau trận đấu đau hối vạn phần cử động đại vòng ngoài cấm địa mata giả ở làm một cái đột phá giả động tác sau khi đem bóng chuyển cho trung lộ alan smith nhưng mà cấp tốc nỗ lực dự định hai quá tất cả vào thêm vùng cấm thế nhưng lên cơn giận dữ hệ dạ cũng không có cho tây ban nha cầu thủ chạy cánh cơ hội mà là ở thiếp thân phòng thủ lúc xoay người làm bộ lơ đãng trực tiếp cho dù an ma ta một cái khuỵu tay n ba máu tươi tung tóe ma ta lại như là bị bữa lớn chém c h ú n g mầm cây nhỏ như thế không có chút hồi hộp nào địa ngã vào sân bãi tiến lên có điều trọng tài chính mà dì dì cha họ s ầ n cũng không có ngay đầu tiên thổi ngừng thi đấu làm hệ dạ làm bộ vô tội đem alan s m i t h chuyển tới bóng đá nhắc tới giới ngoại sau khi dì cha họ sẩn mới phát hiện n ữ cá sổ số sáu ư ơ i s hồ bị thương thi đấu lúc này mới ngưng hẳn suýt u ý t suýt trên khán đài sắc bén suỵt thanh thật giống vô số v u a r ộ i bom chính xoay quanh ở âu cha phớt ném mạnh bom như thế hử lên bất luận làn hiệu cá sổ phan bóng đá vẫn là cổ động viên manchester united quay về tình cảnh này đều có chút không nhìn nổi đây là một lần rõ ràng ác ý phạm q uy nguy hiểm cố ý hại người động tác mata xem ra đã ngất ở vùng cầm tuyến phụ cận chim khách theo đội đội y vọt tới trong sân hơi làm sau khi kiểm tra dùng cán cứu thương đem j u an mata nhấc đến bên sân ghế huấn luyện viên đi tới hành khẩn cấp trị liệu sau một phút du an mata mới thanh tỉnh lại có điều tiệu tử lông mày trán nứt ra rồi một đạ bốn năm cm máu tươi chính đang từng giọt nhỏ không ngừng chảy ra đội y nù rèn chỉ có thể ở đơn giản khâu lại sau khi cấp tốc c u ố n lấy băng vải trợ giúp tiểu t ử cầm máu lúc này trên khán đài lựu cá sổ phan bóng đá từ chỗ ngồi đứng lên đến hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu chăm miệng một lợi địa hô lớn lên mata đứng lên đến đứng lên đến mata đứng lên đến có muốn hay không thay đổi người trợ lý huấn luyện viên a lan s ử p ở hướng về lý t h ố n g phạm đưa ra kiến nghị không cần lão lý nghiêm túc địa lắc đầu một cái hắn nên đa xong cuộc tranh tài này đây là thuộc về hắn thời khắc tốt nhất chính danh cơ hội thi đấu còn có không tới năm phút kết thúc j u a n mata cũng phi thường khát vọng có thể đá xong cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất o u t r a f o r t toàn trường bởi vì từ khi chuyển nhượng gia nhập liên minh mu sau khi tây ban nha khoai mã còn chưa từng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ở nhà hát của những giấc mơ đá xong chín mươi phút thi đấu ở trong một năm trước bất luận là thủ trả về là thay thế bổ sung mata ở o u t r a f o r t ra trận đều là không hoàn chỉnh sau hai phút j u a n mata ở toàn trường phan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong đội đi đã dính đầy vết m ọ u áo đấu sau đó chậm chạy lại một lần nữa bước lên sân bóng giữa trường, trọng tài đã thực hiện chức trách của chính mình mà dìn dì trả họ sẩn ở cùng trọng tài biên sau khi thương nghị hệ gia bị trực tiếp thẻ đòi trục xuất ra trận không có ai đối với nước pháp hậu vệ cánh biểu thị đồng tình thậm chí ngay cả cổ động viên manchester united đều phát sinh suy thanh đại vòng ngoài cấm địa newcastle thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội ở người thổ nhĩ kỳ em dở không có trên sân tình huống newcastle trong trận cũng không có một cái đáng giá tín nhiệm đá phạt thao người cầm đao cuối cùng vừa mới lên trảng du alma ta đứng ở bóng đá phía trước nếu đại gia cũng không có đem nắm vậy thì có cơ hội người sáng tạo đến chạy lần này phạt bóng quyền lợi、đi. bước tiếng vang lên. Toàn trường gọi người văng lên. vạn n bảy á hắn m t tập t đều u r g từng ạ i cái vải, tươi thiếu niên. đây đầu đỏ đã quyết lấy chảy cũng máu quấn màu trắng băng nhưng ban nhà thiếu niên. Hán, thế vết tây t ra người rất thấp hắn tính cách ngại ngùng hắn đã từng suýt chút nữa bị r i u ma giết hạng hai đội đuổi ra khỏi cửa hắn thiếu một chút cứ dựa theo phụ thân sắp xếp cáo biệt yêu tha thiết bóng đá trở thành một tên xe tải tài xế hắn ở âu cha phót trầm luân bị vô số người q u á t mắng vì là hàng lợm cùng vô dụng mà hiện tại hắn sắp sửa vì chính mình chính danh dùng hai chân của chính mình nói cho toàn thế giới dù an ma ta là thiên tài thiên tài chân chính đương nhiên quan trọng nhất chính là phải giúp t r ợ đứng ở sân bóng một bên ghế v ấ n luyện viên t r ư ớ c người kia đạt được một phen thắng lợi thực hiện đội bóng xung kích cứu efa của mục tiêu vì lẽ đó cái này bóng nhất định phải tin ế bảo ẩm bóng đá phát sinh tiếng vang cực lớn chấn động này mỗi người một vệch màu trắng ép hình tia chớp xuyên thủng tất cả vandersa căn bản không thể nào phản ứng đây là một hạt tương tự với roberto carlos ở nước pháp bốn quốc thi đấu theo lời mời trên nổ ra tuyệt thế c h u y ể n kỳ đ i bàn chỉ có xem juan mata như vậy tích lũy một năm linh bảy tháng năng lượng người mới có thể vào đúng lúc này đá ra như vậy g i bàn toàn trường đứng lên sau đó là tiếng vô tay có thể lấy kẻ địch thân phận chinh phục âu cha phát cầu thủ cũng không nhiều mà d u a n m a ta ngày hôm nay trở thành này vì là không nhiều cầu thủ bên trong một cái trẻ trung nhất một cái trải qua tối truyền kỳ một cái làm sau ba phút trận đấu kết thúc â cha phát tiếng vỗ tay còn chưa kết thúc bốn hai d u a n m a ta trận chiến báo thủ ba cái kiến tạo một hạt đ i bàn đây chính là hắn giao ra giải bài thi ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô, dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm chín mươi dự bị đội hạt giống tốt chương hai trăm chín mươi dự bị đội hạt giống tốt âu cha phát cuộc chiến cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quăng ở bốn hai lưu cá sô dựa vào du an ma ta bạo phát thắng được trận này gian nan chiến dịch sau trận đấu không chỉ anh truyền thông liền ngay cả tây ban nha cùng với cái khác truyền thông cũng không nhịn được đối với du an ma ta biểu hiện tiến hành rồi l i b ì n h âu cha phát đêm để hàng lậm một trận chiến vươn mình từ đó về sau mặc kệ ma ta biểu hiện làm sao tôi không có tư cách cười nạo h tây ban nha đường biên thiên vương người đều sẽ là manchester người là một tên cổ động viên manchester u n i t e là ngươi thấy trận đấu kết thúc sau khi toàn trường hơn bảy vạn người đồng thời đứng lên hướng về cái kêu mười chín tuổi thiếu niên vỗ tay chào ngươi liền sẽ rõ ràng ở trong một năm trước thơ cái sân hiệp sĩ phạm vào một cái như thế nào sai lầm nghiêm trọng manchester bu báo chủ biên dệ ở mòn gỗ mẹ di bất luận là zio m a z i d vẫn là manchester united đều đang vì mất đi juan ma ta mà hối hận chúng ta không thể không khâm phục người điên ly dạy dỗ cầu thủ ánh mắt vì lẽ đó nếu như ngươi là một tên bóng đá vận động viên mau mau nhờ v à đến người điên ly n u cá sô đi thôi ngươi gặp ở nơi đó một bước lên trời luôn luôn nghiêm cần nước đức kỵ cờ cũng phiến tình một hồi Mà một làm cảm mà này trận đấu buổi họp báo tin tức trên theo thấy bất ngờ. Vị này quật t đời đỏ đấu lời ngờ. cường giáo bởi nói giả lại quỷ Ferguson sau cũng báo các cho o phụ họp như s n ở a chấp cố c l ký Vị dù ông bình tĩnh láo lại một mặt bình tĩnh mà thừa nhận chính mình sai lầm. Dù an ma ta là một cái thiên phú chắc tuyệt cầu thủ điểm này ở lúc trước câu lạc bộ tiêu tốn mười triệu bảng anh giá cả tiến cử lúc liền đối với này không nghi ngờ chút nào tiếc nuối chính là hắn ở hẻo l ỉ n h tổng trụ sở huấn luyện cũng chưa trưởng thành lên đây là mở h u tổn thất cũng là ta nhất định phải hướng về ma ta bản thân cùng hết thệ cầu thủ manchester unite xin lỗi địa phương cho tới thuê hợp đồng bán đức điều khoản đúng quả thật có như thế một cái thế nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể thuyết phục mata một lần nữa trở lại o l t r a f o r d dựa theo hợp đồng quy định ở ký kết như vậy điều khoản lúc cầu thủ cá nhân ý nguyện sẽ là nhân tố quyết định mà ferguson này một phen tỏ thái độ để những người đã rõ ràng bị juan mata đặc sắc biểu hiện chinh phục cổ động viên manchester united cao hứng chừng mấy ngày h i ệ n nhiên t hưng ơ phấn manchester người quên ở ba bốn tháng trước bọn họ là như thế nào đối xử cái kia tây ban nhà thiếu niên đương nhiên ngoại trừ juan mata ở ngoài trong trận đấu thành công đông lại cờ j i s t i a n o zonano thẻ đỏ hộ i chuyên nghiệp do ý bát tần cũng đã trở thành khắc một đại chú ý tiêu điểm phải biết b ù đào nha đường biên quần nhân mùa giải này bất luận là ở nước anh trong nước sân bóng vẫn là trang tí o n l i t giải đấu tranh cướp bên trong đều lấy không gì địch nổi độc cô cầu bại tư thái quét ngang các đường ngang ngược ở toàn bộ châu âu giới bóng đá coi như là đứng đầu nhất tiền vệ trụ cầu thủ hậu vệ đều đối với hắn bó tay t o à n tập không nghĩ tới tối nay nhưng ở âu cha phát bị một tên nguyên bản nước anh trong nước nhị lưu ngôi sao bóng đá cắn giết trong vô hình trong lúc nhất thời vô số chuyên gia gọi thú đều đối với dỗ ỉ bắt tần liếp mắt nhìn nhau làm dỗ ỉ bắt tần cuối cùng đã rõ ràng rồi một tên chân chính hợp lệ tiền vệ trụ đội trước đây cái k i a thẻ đỏ hộ i chuyên nghiệp sẽ làm người thán phục địa trở thành vượt qua gạt tủ sổ sân vận động tồn tại chính là bởi vì có một cái tân sinh r ộ i bắt tần ta mới có thể yên tâm ở âu cha phớt đối mặt quỷ đỏ bày ra ba hậu vệ trận hình bởi vì bắt tần một người có thể sánh được ba tên hợp lệ hậu vệ trở lên là sân bóng một bên thượng đế người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đưa ra kiêu căng đánh giá cùng lúc đó đồng thời bắt đầu tờ giờ mi ở lít cái khác bội diễn kết quả của cuộc sò、so、tài cũng đi ra tóc ken h ê m hột cửa cuối cùng ở sân nhà không một bại bởi liverbul tố z ở v i y hát l a n d sân bóng phút thứ 89 tuyệt s á t để m a r tin dồn đội bóng không thể không nuốt xuống mùa giải này trận thứ 7 thất bại mà đáng thương mít l e s bờ rụt ở hai bóng dẫn trước tình huống lại bị mạn triệt hy lạp xạ thủ xạ mạ giặt đánh vào một bóng lại bị cờ j o s i e ở trung vệ có lù cạ lợi dụng hai lần phạt góc lập cú đút hai ba sân nhà chịu khổ nghị chuyển duy nhất bình thường chính là West h a m unite h ẹ m mở ở sân nhà đem hiệp 1-3, không ưu thế vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc tiến thủ tâm thiếu nghiêm trọng h o t mù cũng không có hất nội sóng điều này làm cho điểm số kết quả cuối cùng để ở âu trap sớm được đến một th dùng hai tháng để một nhánh xếp hạng l ọ p đáy sĩ khí hễ vải hễ vải suy sụp chủ tịch nội bộ lục đục bại quân c h i sư như làng ồ i phi thuyền vũ trụ như thế xông thẳng lên trời người điên l y huy danh h i ể n hách ở ỉng lần tam đảo lại một lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới lý t h ố n g phạm ở new cá sổ trở thành người người quý bái thần tượng chiến thắng mu sau khi new cá sổ còn có hai trận giải đấu m ù n đá phân biệt là ngày mùng ngày ba tháng năm đá với aston villa cùng ngày mười một tháng năm đá với the dẹt lee và bull trước một cuộc tranh tài độ khó không lớn new cá sổ toại c h n sân bóng sgtg park di dật đải lao thuận lợi bắt tino nầy hiệu đội bóng nên không thành vấn thế nhưng sau một hồi to lớn nhất xem chút ở chỗ mà cờ hận trở lại ăn thịu i đối mặt ông chủ cũ nếu như đổi làm trước một hai mùa giải lấy hận sống rợ chết giờ trạng thái căn bản là không có cách hấp dẫn phan bóng đá cùng truyền thông nhắc cầu thế nhưng hiện tại mà toàn thế giới đều biết trước đây cái kia ngang dọc thẳng cỏ xanh đánh đầu t h ắ n g đó không gì cản n ổ i truy phong thiếu niên lại trở về 36 vòng giải đấu qua đi đánh vào 24 hạt tờ giờ mi ở l í t ghi bàn đối mặt ông chủ cũ liverbul truy phong thiếu niên còn có thể ghi bàn sao ghi bàn sau khi sẽ chọn như thế nào phương thức ăn mừng cùng lúc đó l i vợ bùn tây ban nha tân cậu bé vàng fernando toz ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào tuyệt sắt bóng đem chính mình cá nhân ở ợ giờ mi ở lịch sử nữ mùa giải ghi bàn cũng tăng lên tới 24 hạng cùng ẩn số bàn thắng ngang hàng hai người vẫn cư ở ngoại hạng anh xạ thủ bảng trên đặt ngang hàng thứ hai an phi cuộc chiến h i ệ n nhiên chính là hai vị mới cũ the dẹt cậu bé vàng trực tiếp quyết đấu cơ hội ả o ẩn vẫn là toz ai sẽ thắng ra ở đá với manchester unite d trận đấu kết thúc sau khi l e thống phạm bắt đầu đối với fm 2 0 0 8 h ệ t h ố nghìn t lẻ thi đấu chín lợi phẩm Điểm số ngoài h phẩm h â n n p ư diện, ở chiến trước lại một lần nữa sửa chữa tăng Âu Tra Phót trước chữa mạnh lại một sửa Bạn bên khi, FM2008 thống n còn g thừa lại 213 điểm. 213 m thích làm gì thì làm làm gì đ ể thiểu. m một giam bởi Ngoài lao lý vẫn không có sử dụng, vì lẽ vẫn vì không dụng, cũng chưa từng chút chưa có đó sử ra ở tottenham hội vựa chủ xoáy mát tin rồn trên người bạo đi ra khơ ông năm điểm năng lực điểm lý thống phạm cũng vẫn tồn không có gia nhập vào chính mình hệ thống số liệu năng lực bên trong đi c h ạ m vạn biệt thự trong phòng ngủ không ngoài dự đoán ở hầm mở gỗ bục điểm giữa mfm hai n h ệ thống g i vào mới nhất lưu trữ sau khi quả nhiên màn hình máy vi tính hình ảnh trên nhảy ra không ít to to nhỏ nhỏ nhắc nhở không lenken g bởi ngài dẫn dắt n e w c a s t l e chiến thắng thực lực cao hơn đội bóng một bậc manchester city liên đội hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm lenken g bởi ngài ở lúc trước tâm lý chiến cùng với thi đấu bên trong an bài chiến thuật phương diện đối mặt chiến thắng hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng đệ bảy vị p h r diệu s o n hệ thống khen thưởng năng lực điểm một năm điểm lenken g bởi du al ma ta bị bầu thành âu cha phát cuộc chiến toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm hai điểm lenken, lenken. Thanh、trừ h h a n t hết liên tiếp nhắc nhở không sau khi lao lý phát hiện lần này manchester hành trình lại thu hoạch 16 điểm điểm số nhân phẩm 1, ộ năm điểm năng lực điểm cứ như vậy lý thống phạm nắm giữ 22 9 giờ điểm số nhân phẩm cùng hai điểm năng lực điểm thu hoạch không nhỏ hai điểm năng lực điểm nhất định phải mau chóng thêm đến chính mình ở ép mở hệ thống bên trong số liệu trong tài liệu đi không phải vậy vạn nhất đón lấy cái nào cuộc tranh tài bên trong không cẩn thận lại tuân ra đến một điểm năng lực điểm vượt qua ba điểm sẽ phải bị thanh linh ở hệ thống bên trong điều ra bản thân huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hai đại loại số liệu tỉ mỉ như kỹ huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác、9. p h ò như g t ủ huấn luyện, 7. Kỹ t vậy chỉ số hiển nhiên so với lần trước quan sát lúc được rồi rất nhiều lao lý ở trong lòng âm thầm đánh giá một hồi phòng t chừng chính mình chủ xoáy cấp bậc nên rất nhanh sẽ có thể thăng cấp cấp quốc gia chứ fm 2 0 0 8 đưa ra tài liệu cá nhân số liệu đã đầy đủ cao hiện tại khiếm khuyết hẳn là thắng lợi b u ổ i diễn cùng có nhất định phân lượng c ố t quán quân do với mình ở bảy trăm n h tám mùa giải bởi kiêm chức tam sư quân đoàn vẫn đợi được giải đấu nửa phần sau mới tiếp nhận l i ệ u cá sổ vì lẽ đó thắng lợi b u ổ i diễn cũng không bằng mùa giải trước ở rio magic nhiều thế nhưng chỉ muốn dẫn dắt đội tuyển anh bắt cái này mùa hè ở rô cái quán quân này phân lượng nên đã đủ chưa không biết lên cấp làm cấp quốc gia sau khi gặp có ra sao hệ thống nhiệm vụ hệ thống cơ sở dữ liệu gặp mở rộng đến trăm phần thiếu ngoại trừ cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống công năng ở ngoài sẽ có hay không có cái khác công năng mới xuất hiện hết thể đều làm ê chí ít tạm thời là như vậy hơi làm suy nghĩ sau khi lao lý đem hai điểm năng lực điểm gia nhập vào chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật c h i thức hai tiểu hạng bởi vì ở trải qua hơn một năm chủ xoáy cuộc đời sau khi lao lý ở cùng nham hiểm ép mở hệ thống làm đấu tranh bên trong càng ngày càng phát hiện chiến thuật có liên quan năng lực ở thu được thi đấu thắng lợi bên trong tác dụng chiến thuật năng lực càng cao liền mang ý nghĩa lao lý ở sự sử dụng trước ép mở hệ thống tiến hành đẩy nghĩ lúc lấy phương pháp liền càng khoa học thắng lợi phần trăm càng cao tiến hành không phải bình thường lưu trữ số lần căng ít mà tiêu hao điểm số nhân phẩm liền căng ít thậm chí ở đối mặt một ít độ khó khá cao hệ thống nhiệm vụ lúc tỷ lệ thành công lại càng lớn làm xong tất cả những thứ này lý t h ố n g phạm nhất thời hưng khởi cờ l ậ t tiến vào nữ cá sổ dự bị đội cùng u 1 8 đội thanh niên giới muốn nhìn một chút chim khách phía sau lưng quân đoàn bên trong có hay không cái gì tốt mầm đáng giá bồi dưỡng có điều bởi đội bóng tài chính vẫn không được vì lẽ đó nữ cá sổ dự bị đội cầu thủ cũng không nhiều dự bị đội bên trong chỉ có lớn tuổi cầu thủ chín tên cầu thủ thậm chí còn không đủ tạo thành thủ phát m ộ ư ơ i một người này dẫn đến dự bị đội thi đấu bên trong thường thường gặp để bạt một ít u m ộ ư ơ i tám đội thanh niên cầu thủ trẻ đại thể quan sát mỗi người số liệu sau khi lý thống phạm thất vọng phát hiện chim khách dự bị đội cũng không có khiến người ta sáng mắt lên cầu thủ ngẫm lại cũng là xem liệu cá sổ như vậy đội bóng phạm là có người mới nhất định sẽ bị đội chủ lực để bạt hoặc là bán phá giá bộ hiện nơi nào lãng phí lên có điều tiếp đó ở u m ộ ư ơ i tám đội thanh niên bên trong lý thống phạm nhưng thu hoạch hai cái không nhỏ kinh hỉ một cái là chỉ có m ư ơ i bảy tuổi nhưng thân cao một m chín mươi b ố hà lan công kích hình giữa sân nạ sợ bạ mà một cái khác nhưng là lý thống phạm người quen cũ, hôn huyết cũ, một năm trước ờ n g đen ầ u v từ lúc fm i cuối mai trường đen đến ngày đội hai ủ lực đ ư t nghìn ư n lực đưa t k ỳ t h ự c Lý t h ố n g phạm m ộ t n ă m trước từ linh ú c bảy thời đại liền chú ý tới quá vị này hà lan tiểu tướng nạ sở bạ dạ gì. có điều khi đó tiểu tử còn thuộc về a senan u mười tám đội thanh niên một thành viên hơn nữa lao lý sở dĩ nhớ kỹ bạ dạ dị nguyên nhân cũng không phải là bởi vì vị này tiểu tướng thiên phú siêu quần mà là bởi vì người hà lan lại có cùng phương đông tiểu người khổng lồ diêu minh như thế k h u ế t đại thuộc tính cao quá cao mười bảy tuổi thì có một m chín mươi b ố thân cao không biết sau khi trưởng thành sẽ đạt tới bao nhiêu như vậy tiên thiên ưu thế coi như là ở nba trường trong đám người cũng có thể chiếm được một vị trí nếu như đổi ở sân cỏ xanh trên để tiểu bạ dạ dị lựa chọn thủ môn vị trí hoặc là trung phong vị trí tuyệt đối là một khối có thể đ i ề u khắc ngọc thô chưa mái g ũ a càng đáng nhắc tới chính là hiện tại bợ lại q a y lại ở fm 2008 bên trong vị trí lại là công kích hình giữa sân đủ để chứng minh hà lan tiểu tướng sự linh hoạt cùng c ư ớ c pháp cũng khá quả nhiên ở fm 2008 h ệ thống nhằm vào bạ dạ gì đưa ra then chốt trị số cũng không sai tốc độ lực bộc phát đôi mươi năm c h u y ể n bóng mười sáu còn sức sáng tạo dũng cảm phán đ o á n chấn định chờ cái khác trị số vượt qua mười đối với một cái mới có mười bảy tuổi vị thành niên cầu thủ tới nói đã phi thường cao lý thống phạm duy nhất không nghĩ ra chính là arsenal cái k i a t ừ trước đến giờ lấy khai quật bồi dưỡng tuổi trẻ tuấn kiệt nổi danh trên đời giáo sư heger vì sao lại cam lòng đem tương lai ngôi sao bạ dạ gì bán ra cho n u cá sổ hơn nữa phí chuyển n h ư ợ n g lại chỉ có chỉ là 57 điểm năm bảng anh cho tới hôn huyết thùng cơm chi kỳ thực lao ly đúng là vẫn chưa quên chỉ là một mặt bởi gần một hai tháng tới nay chim khách đội chủ lực sự tình thực sự là quá bận lý thống phạm tạm thời không d à n h bận tâm vị này hôn huyết thùng cơm còn mặt kia lao ly kỳ thực ít nhiều gì cũng tồn một chút tiếp tục khảo sát tên tiểu từ này nghề nghiệp thái độ dự định thông qua fm hai nghìn lẻ tám t hệ thống có thể thấy được dì ở đây trên vị trí là tiền đạo hơn nữa lại lan nữ hữu cá sổ u mười tám đội thanh niên bên trong số một xạ thủ dì ở có hạn mười một thứ thủ phát tám thứ thay thế bổ sung lên sân khấu bên trong tổng cộng đánh vào mười ba hạt ghi bàn đây là một phần đẹp đẽ số liệu nói thật hôn hết u y thùng cơm như vậy ưu dị biểu hiện để lý thống phạm có chút ngoài ý muốn ngẫm lại tiểu tử gây yếu thân thể suy nghĩ thêm hắn cái k i a cái vết thương đầy dây đùi phải lao lý vốn tưởng rằng coi như là lúc trước chính mình thông qua tổ lọ xì đường quan hệ để trì hôn như nưu cá sổ đội thanh niên tiểu tử cũng chỉ có thể là cái hôn mặt trời nhân vật cầu thủ ai biết chẳng lẽ cái này hôn hết u y thùng cơm t i ê n phú ngoài dự đoán mọi người thật lý thống phạm tràn đầy phấn khởi địa mở ra fmmmm rất nhanh sẽ truy cập ra chỉ số liệu tư liệu nhưng mà để lao lý thất vọng chính là sự thực cùng hắn suy đoán vừa vặn ngược lại fm 2 0 0 8 h ệ thống bên trong đối với chỉ đưa ra đánh giá cũng không cao thậm chí có thể nói là thấp rất thấp tận tại năng lực 100, t r ư ớ c mặt năng lực 85. n h ư vậy chỉ số ở new cá sổ u mười đội thanh niên đông đảo cầu thủ trẻ bên trong quả thực phổ thông tới cực điểm nơi nào có cái gì thiên phú có thể nói đáng sợ hơn chính là tiểu tử xu hướng bị thương lên đến 80, điển hình người pha lê thể chất từ những n à y tổng hợp chỉ số đến xem ở chim khách l u n mười t đội thanh niên toàn bộ 34 tên cầu thủ trẻ bên trong dì t i ề m lực thậm chí đều không thể đứng vào trước 20. vậy tại sao tiểu tử sẽ trở thành trở thành chim khách đội thanh niên vua pha lưới lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ chỉ số liệu đồng thời đối chiếu đội thanh niên cái k h á c cầu thủ có liên quan số liệu lao l y rốt cục phát hiện một chút đầu mối dì ẩn tại năng lực cùng trước mặt năng lực t r ê n l ệ n h phi thường nhỏ vô cùng vẹn vẹn có 15 cái đếm t r ê n l ệ n h đ ổ i một câu nói nói cũng chính là chỉ trước mặt năng lực ở ba tên l u n m ư cầu thủ trẻ bên trong ở hàng đầu hơn nữa này vì là không nhiều tám mươi lăm điểm trước mặt năng lực trị số bị rất hợp lý địa phân phối đến làm một tên tiền đạo nên có then chốt thuộc tính bên trong đi tuy rằng được thể chất ảnh hưởng tốc độ cùng lực buộc phát vừa quá đôi mươi thế nhưng suốt gôn lừa bóng kỹ thuật sân bóng chạy chỗ vân vân trị số đều đang đạt đến một tên nhất lưu nghề nghiệp cầu thủ trình độ mà cùng với ngược lại chính là s o á t bóng ngoài biên phạt góc trở trị số toàn bộ là d ễ dộ hiện tượng như vậy chỉ có thể có một cái giải thích dĩ là một cái cực đoan thông minh cực đoan nỗ lực cầu thủ nói hắn thông minh là bởi vì chỉ đem chính mình toàn bộ tiềm lực đều ở trong khi huấn luyện lấy tối khoa học phương thức chuyển hóa trở thành một tên tiền đạo nên có năng lực không có lãng phí vô ích bất kỳ một điểm đối với hắn mà nói cực đoan quý giá đếm như vậy cầu thủ rõ ràng có một cái cơ linh đại não nói cách khác gì là loại kia rất hiếm thấy gặp sử dụng đại não đá bóng người mà nói hắn nỗ lực là bởi vì chỉ là ba mươi b ố tên đun mười tám cầu thủ trẻ bên trong duy nhất một cái có thể đem trước mặt năng lực tăng cao đến như vậy tỷ lệ cầu thủ cao như thế ẩn tại năng lực cùng trước mặt năng lực lợi dụng so với coi như là ở rất nhiều quốc tế siêu sao bên trong cũng không thường thấy tỷ như không bảy không tám mùa giải toàn thế giới hợp nhất sezonando ở tại năng lực làm đến một trăm chín mươi sáu thế nhưng trước mặt năng lực chỉ có một trăm tám mươi tính ra sezonando năng lực tỷ lệ lợi dụng thậm chí còn không bằng chi rất khó tưởng tượng đối với thiên phú thường thường chỉ tới nói mà bao nhiêu đắng chạy bao nhiêu hãn mới có thể có thành tích như vậy có điều hiện tại trình độ trên căn bản đã đạt đến chỉ cả đ ờ i này có thể đạt đến đỉnh điểm sau đó mặc kệ cái này hôn huyết thùng cơm có cỡ nào nỗ lực cũng sẽ không lại có thêm rõ ràng tăng cao bởi vì đối với hôn h u y thùng cơm chỉ tới nói sự thiếu sót chết người ở chỗ tiên thiên thân thể tố chất cùng bóng đá tiềm lực Có điều này hai hạng đối với cái khác huấn luyện viên tới nói đủ để trí mạng khuyết điểm ở lão lý trước mặt vẫn tính là vấn đề sao chỉ cần có đầy đủ điểm số nhân phẩm hết t h ể đều quyết định ngày thứ hai buổi chiều ánh sáng mặt trời trong sáng khí trời tốt nêu cá sổ dịch đoạ tần trụ sở huấn luyện bởi vừa trải qua gian khổ âu tra phát cuộc chiến thêm nữa cuộc kế tiếp đá với aston villa thi đấu còn có chừng mấy ngày nêu cá sổ đội chủ lực các ngôi sao bóng đá được hai ngày nghỉ ngơi cơ hội vì lẽ đó trong căn cứ có vẻ hơi trống trải có điều tuy rằng trống trải nhưng cũng không yên tĩnh bởi vì làm lý thông phạm đi tới dịch đ o tần trụ sở huấn luyện thời điểm kinh ngạc phát hiện số bốn sân bóng trên sân c ỏ đang tiến hành một hồi kịch liệt thi đấu chim khách ru mười đội thanh niên chính đang nên chiến nước anh m ư ờ t u ổ i trở xuống đội thanh niên giải đấu đệ nhất vòng bảng thứ hai đến ngược vòng đối thủ lee và buôn đội thanh niên lúc này thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ b ả sân khách t ắ t chiến lee và buôn đội thanh niên ba một dẫn trước chim khách ru mười t h a y đội hơn nữa từ tình cảnh nhìn lên chim khách ru mười t h a y đội bị đối phương vững vàng mà áp chế nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa phòng trừng không tốn thời gian giải hai đội trong lúc đó điểm số trên lệnh còn có thể mở rộng bởi vì đội thanh niên thi đấu vì lẽ đó hầu như không có cái gì phan bóng đá hoặc là phóng viên đi tới nơi này xem trận chiến bên sân tình cờ có một ít meo kính đen cầm máy tính sách tay chỉ chỉ trỏ trỏ đại thúc t u ổ i trung niên hoặc là đại gia cái gì nên đều là chuyên trách thăm dò cầu thủ l a o lý đi tới bên sân không lâu liền bị u 1 8 t h a y đội huấn luyện viên mỹ gần v ẹ ở sân phát hiện vị này ba mươi hai tuổi g ầ y gò nước anh huấn luyện viên đối với lý thống phạm đến hiển nhiên phi thường bất ngờ bởi vì người điên lý thành vì là đội chủ lực huấn luyện viên sau khi ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất quan tâm u m ư t h i đấu kỳ thực đúng là vẽ ở sân hiệu lầm nín nhị nam trước khi tới căn bản không biết có thi、đấu. hắn chỉ là đến quan sát bạ dạ gì cùng chỉ huấn luyện tình huống có điều đã có thi đấu cái k i a không thể tốt hơn l y rất cao hứng ngài có thể đến v ẹ ở sân là người điên ly điên của người hâm mộ trên thực tế ở nữ cá sổ không sùng bái người điên ly cũng không có nhiều người cho nên đối với lao lý đến v ẹ ở sân ngay đầu tiên biểu thị mười hai vạn phân hoa nên bọn nhỏ đã sớm muốn lấy được ngươi tự mình chỉ đạo ngươi phải biết ở những tiểu tử này trong mắt ngươi quả thực cùng vạn năng thượng đế không hề có một chút khác nhau nín nhị nam lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn thế nhưng là một người thời đại mới chất lượng tốt thần tượng lao lý vẫn là ngay đầu tiên biểu thị k i ê m tốn Mì gồn, xem Gờn, lý thống phạm gật t lắm ngủ thỏ ố ra là đã hiểu sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ gom lại trên thế cuộc hà lan tiểu tướng nạ sờ bạ dạ dị quả nhiên xuất hiện ở trước eo vị trí vị này thân cao một m chín mươi bốn cầu thủ trẻ ở những người bạn cùng lứa tuổi có vẻ phi thường làm người khác chú ý dưới bàn chân kỹ thuật không sai tại chỗ thoát khỏi năng lực cũng rất mạnh có điều bởi khoảng cách k h ô n g thành khá xa cho nên đối với ly vợ bung đội thanh niên uy hiếp không lớn bởi vì bạ dạ gì mỗi khi đưa ra uy hiếp bóng đều sẽ bị bản mới tiền đạo lãng phí đi mà ly thống phạm lần thi này sát trọng điểm đối tượng chị nhưng không có trên sân xảy ra chuyện gì lẽ nào chị không chiếm được thủ phát thủ phát cơ hội không nên a căn cứ fm 2 0 0 8 số liệu hiện thực hắn nhưng là mùa giải này liệu cá sổ u m ư ờ đội thanh niên ghi bản nhiều nhất tiền đạo quay đầu nhìn lướt qua cách đó không xa ghế dự bị quả nhiên phát hiện một đống thay thế bổ sung cầu thủ trẻ bên trong cái k i a một con dậy đặc màu đen tề hai tóc dài mềm mại địa khoắt lên gò má thanh hai ổ xỉ cắt đang ngồi ở đây một bên một cách hết sắc chăm chú mà nhìn thi đấu thỉnh thoảng sốt u ruột địa t h ở dài một hơi tiểu tử hiển nhiên còn chưa phát hiện chính mình đến xem tới đây lý t h ố n g phạm trong lòng có tính toán quay đầu cười đối với vẽ ở sân đề nghị mỹ gợn ta cho rằng cái k i a to con khoảng cách k h u n g thành gần một điểm ý hiếp gặp càng to lớn hơn người là nói bạ ra gì vẽ ở sân theo lý t h ố n g phạm ngón tay nhìn lại có chút nghĩ hoặc nhưng là hắn suốt gôn cùng đánh đầu cũng không qua thật không sao thử xem đi liền ở lao lý độc tài bên giới b ẽ ở s ầ n rất nhanh sẽ thay đổi chiến thuật biến trận sau khi một m c h n mươi tư nạ s ở bạ dạ dị tiến vào ly vờ và bung đội thanh niên vùng cấm sau khi xác thực mang cho đối thủ uy hiếp rất lớn thế nhưng hà lan tiểu tướng gây go s u ố t gôn kỹ thuật nhưng dù sao để hắn cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội xem tới đây nín nhị nam cười hì hì xoay người hỏi t ỷ ở s ờ thay thế bổ sung đội viên bên trong có năm chắc hay không cơ hội năng lực khá mạnh muốn linh hoạt gặp dùng đầu góc đá bóng dị có thể có thể thử một lần vẽ ở sân không chút do dự mà cán lên lý thống phạm n g i nhử xoay người bắt chuyện c h lại đây làm nóng người tận đến giờ phút này liệu cá sổ u một ư ơ i tám tiểu các cầu thủ mới phát hiện nguyên cứu vớt đến liệu cá sổ người điên ly không biết lúc nào đi tới bên sân phần phật toàn bộ vây quanh bọn tiểu từ đột nhiên b ộ c phát ra to lớn tiếng hoan hô đủ để chứng minh lao ly ở tiểu các cầu thủ trong lòng p h â n lượng nỗ lực bày ra thuần khiết nhất thân thiết nhất khuôn mặt cùng những n à y liệu cá sổ đoá hoa môn đánh xong bắt chuyện sau khi ly thống phạm không chút khách khí địa bao biện làm thay thay thế t h ở sở bắt đầu chạy trường thi chỉ huy quyền lợi di rất nhanh sẽ bị thay lên sân cùng bạ dạ di tạo thành liệu cá sổ u m ư ơ i tám thê đội hoàn toàn mới hàng tiền đạo tổ hợp cứ như vậy hà lan to con sáng tạo ra đến cơ hội mặc dù mình đem không cầm được nhưng tiện nghi chi hôn huyết thùng cơm ở bên trong vùng cấm cấp điểm năng lực rõ ràng cao hơn bạn cùng lứa tuổi một bậc liệu cá sổ u một ở lý thông phạm dưới sự yêu cầu n h ấ t lên nguyên thủy nhất đơn giản nhất chuyền bóng dài tiểu các cầu thủ hiển nhiên bởi phát hiện người điên ly đến mà có vẻ sĩ khí tăng mạnh ở trận đấu kết thúc trước rốt cục điểm số sân bằng mà vì là đội bóng ghi bàn chính là chi tiểu tử nắm lấy hai lần bạ dạ dị làm bóng hai lần đem bóng đá đưa vào li và b u n đội thanh niên khung thành cuối cùng chim khách u một mươi tám thê đội ở người i ê n đang vì n h i ệ t tình tiểu các cầu thủ ký tên cũng thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung yêu cầu sau khi ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong lý thống phạm chỉ và bạ dạ dị cùng chi đối với đội thanh niên huấn luyện viên mỹ gần v ẹ ở sân nói rằng ngày mai để hai thằng nhóc này đến đội chủ lực đưa tin ba dô đen cầu vuột m ộ ư ơ i đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột m ộ ư ơ i đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột m ộ ư ơ i đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai trăm chín mươi hai phòng ngừa chú đáo chương hai trăm chín mươi hai phòng ngừa chú đáo ngày thứ hai nữ cá sổ đội chủ lực nghỉ ngơi thời gian kết thúc hết thể các ngôi sao bóng đá đều phải ở buổi sáng 8 h 3 0 trước đúng giờ đi tới dịp đọa tần trụ sở huấn luyện đưa tin mà đội chủ lực nịu bị n ạ sở bạ dạ dị cùng chỉ hai người hiển nhiên là đến sớm nhất làm trợ lý huấn luyện viên alan dựa dựa theo thông lệ sớm nửa giờ đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm dị cùng bạ dạ dị đã ở số một trên sân cỏ chậm chạy làm nóng người hai cái tiểu tử thú vị hoa hồng c h i ề u dương màu vàng nóng thần huy từng sợi gió nhẹ từng trận lanh lành chim hót dịp đọa tần hết thể đều tắm rửa ở cái kia một vòng chính đang từ nịu cá sổ bãi biển chậm rãi bay lên mặt trời đỏ ánh sáng bên trong. sợ đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn màu bích lục sân bãi trên cái kia hai cái nỗ lực huấn luyện thiếu niên liền phản g phất nhìn thấy lựu cá sổ hóng ánh tương lai từ khi ly đi tới lựu cá sổ sau khi tựa hồ hết t h ể không tốt đều trong một đêm đều đã biến thành tốt nhất tâm tình ung dung địa nhìn mấy phút hai thằng nhóc ở tiếng cười cười nói nói bên trong huấn luyện sợ cũng không có lên tiếng bày i dối mà là lặng lẽ trở lại phòng làm việc của mình trên sân huấn luyện hắc g người đ o á n chúng ta có thể ở còn lại hai trận cờ giờ mi ở lit thi đấu bên trong được lên sân khấu cơ hội sao câu hỏi chính là b ạ dạ dị đừng xem b ạ dạ dị thân cao hơn nữa bề ngoài xem ra cũng có chút sắp xỉ với peter panzo ben thức trưởng thành sớm nhưng ở là tính cách phương diện nhưng cùng liệu cá sổ tương lai đội trưởng sở ti vần taylor rất tương tự thuộc về loại kia hàm hậu bên trong mang điểm kiên nghị cùng tiểu rào hoạt i a hỏa bởi vậy ngày thứ nhất đi tới đội chủ lực đưa tin cũng đã ở hảo tưởng có thể một cái ăn một cái tên béo ngang dọc tờ giờ mi ở league t sân b n sân bóng điểm lớn sau đó sẽ ra tốc dưới chân động tác như vậy nhiều lần tuần hoàn hiển nhiên là ở huấn luyện chính mình lực bộc phát xem ra thông minh hôn huyết thùng cơm đã sớm phát hiện mình cùng người khác so ra ở tốc độ cùng lực bộc phát phương diện kém khá xa muốn thông qua bình thường độ công kích rèn luyện để đền bù có điều t i ể u t ử nếu như biết mình tiên tiên thân thể tố chất sớm đã đem hắn phát triển tiềm lực hạn chế gắt gao không biết sẽ có phản ứng như thế nào Gao, ngươi không thể an một hồi ta cái này sao? chết cái thể hồi như tiệt, một sát xuất. liền ủi này vậy bà dạ dì n h e răng nhét miệng địa làm ra thống khổ biểu tình thất vọng thế nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp ngày hôm qua làm lý thống phạm quay về đội thanh niên huấn luyện viên mỹ gợn v ẹ ở sân nói ra câu kia ngày mai để hai thằng nhóc này đến đội chủ lực đến đưa tin thời điểm bà dạ dì suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm phải biết lúc đó vị trí của chính mình di chuyển về phía trước đến trên hàng tiền đạo sau khi ngoại trừ đem ly v à b u n đội thanh niên vùng c ầ m quấy n h u người ngã ngựa đổ bụi bằng tung bay ở ngoài cũng không có cái gì cái khác biểu hiện trái lại đem vài cái ghi bàn cơ hội đều lãng phí đi tối hôm qua suốt cả đêm bà dạ dì đều h ư n g phân không có ngủ cảm thấy. một năm trước a r s e n a l phát sinh tất cả rõ ràng trước mắt mà cái kia nguyên bản bị chính mình coi là tự mình phụ thân người nước pháp ở xử lý chuyện kia thời điểm càng làm cho bỡ lạ là... vai tuyệt vọng càng tan khốc chính là đối với một cái vừa 17 tuổi cầu thủ trẻ tôi nói bị a r s e n a l trả hàng trên căn bản liền tuyên cao hắn bóng đá nghề nghiệp cuộc đời tử hình bởi vì liền ngay cả cầu thủ trẻ giáo phụ heger cũng không coi trọng ra hỏa cái kia đội bóng sẽ phải vì lẽ đó bạ i ạ gì không thể không lấy cực thấp giá trị con người chuyển nhượng đến nữu cá sô ở u m ư không lý tưởng vì lẽ đó ngươi liền có thể hiểu được bạ dạ dỉ tiến vào đội chủ lực kích động tâm tình mà ngay ở bạ dạ g ì tuyệt vọng nhất thậm chí ngay cả chính hắn đều đối với thực lực của chính mình cùng tiềm lực bắt đầu hoài nghi thời điểm người điên ly cái này châu âu giới bóng đá khác duy nhất một cái có thể ở bồi dưỡng phát hiện cầu thủ trẻ phương diện có thể sánh vai giáo sư heger nam nhân như là ánh sáng vạn trượng thượng đế như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn đối với tiềm lực của hắn biểu thị khẳng định một k h ắ c đó bạ dạ g ì lại như là một cái chỉ lát nữa là phải chết chìm mà chết vịt lên cạn ở liền muốn chìm vào đáy nước thời điểm đột nhiên được một cái cứu mạng phù mục như thế arsenal giáo sư Ta bạ dạ dị gặp c đường đường chính chính mọi người ta hướng về các ngươi giới thiệu hai vị đáng yêu tiên sinh bọn họ chính làn lựu cá sổ tương lai lao lý cười híp mắt chỉ vào giới trí hai người ta hy vọng các ngươi có thể xem trợ giúp người nhà của chính mình như thế trợ giúp bọn họ ở đội trưởng mặc cổ ẩn dẫn dắt đi lao các cầu thủ đối với hai người này hậu bồi đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh đây chỉ là một lần đơn giản giới thiệu mấy phút sau khi huấn luyện chính thức bắt đầu dì cùng bà dạ d ì gia nhập đội chủ lực cầu thủ trung gian dựa theo huấn luyện viên sắp xếp nghiêm túc huấn luyện lên mà đội trưởng ẩn thì bị ông chủ người điên ly gọi qua một bên hai người chính đang thương thảo cái gì một lát sau ả o ẩn mỉm cười cầm hai phân tư liệu đi tới vô vô chỉ cùng bà dạ dị vay may mắn tiểu tử đây là ông chủ cho các ngươi kế hoạch huấn luyện chỉ muốn các ngươi sau này nghiêm ngặt dựa theo phần kế hoạch này đến yêu cầu mình Kế kia khái k hoạch gì? Bà dạ gì dành trước năm quá chính mình phần tài liệu kia đại khái xem xét nhìn, Hữu h dạ đại trước cái gì? gì dụng Bà tài năm này. xét xem quá liệu ông Thùng chủ ơ m tiên i n s Ảch, không, ông h i ể u được cũng thật nhiều a tiến vào đội chủ lực phải thay cái xưng hô tới gọi lý thống phạm nước anh trong nước bình thường yêu thích xưng hô huấn luyện viên trưởng vì là ông chủ ngung ố c ông chủ đồ vật làm sao sẽ không có tác dụng di nói tiếng cảm t ạ từ đội trưởng ẩn trong tay tiếp nhận tư liệu sau đó nhảy lên đến vỗ một cái bạ dạ gì sau g á i chỉ chỉ xa xa nhìn các đồng đội ánh mắt hâm mộ là có thể biết đây là một phần bảo bối rồi ngung ố c n g u n đốc bà g i ạ dị quay đầu nhìn xa xa đang huấn luyện đội chủ lực các đồng đội mới quả nhiên phát hiện đám người kia không được địa nhìn về bên này xem trong ánh mắt tràn ngập ước ao l i ê n hà lan tiểu tướng cười hì hì như là làm tặc như thế đem tài liệu trong tay mau mau cẩn thận từng ly từng tí một mà trang đến chính mình bên sân túi hành lý bên trong mà ẩn nhưng có điểm giật mình nhìn một chút chi phát hiện tên tiểu tử này cơ linh sức lực vượt qua sự tưởng tượng của chính mình không sai kỳ thực không chỉ các đồng đội ước ao liền ngay cả ẩn chính mình cũng có chút ước ao hai thằng n h c này bởi vì căn cứ các đồng đội gần nhất một hai tháng quan sát lý thống phạm gặp cho mỗi một cái đội chủ lực cầu thủ một phần phi thường tường tận đồng thời rất có cá nhân đặc điểm độ công kích kế hoạch huấn luyện vừa mới bắt đầu còn có chút nghi thần nghi q u ỷ cây b ữ a môn trải qua tự mình thí nghiệm kinh hỷ phát hiện nguyên lai phần kế hoạch này hiệu quả tốt kinh người hơn nữa càng thêm đáng lưu ý chính là ông chủ cho người nào cầu thủ huấn luyện tư liệu càng dày càng nhiều tựa hồ nói rõ cái này cầu thủ ở trong lòng hắn địa vị càng cao mà cái này may mắn ra hỏa năng lực liền tăng lên càng nhanh trước đó đội chủ lực cầu thủ trung âu văn dù a n m a ta cùng sở ti vần tay lơ là bắt được huấn luyện tư liệu nhiều nhất cầu thủ mỗi người đều có mười ba trang thứ hai là thủ môn dở ẩn cùng alan smith mỗi người tám trang còn những người khác một tờ đến bốn năm trang không giống nhau không chờ mà hôm nay dở chỉ cùng nạ sở bạ dạ dị bắt được tư liệu đều rõ ràng vượt qua trước đây tư liệu trang ấy cao nhất ghi chép hơn nữa ẩn còn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ ông chủ ở xem dở chỉ thời điểm trong ánh mắt rõ ràng có một chút ý cười cùng tán thưởng ở đem tư liệu giao cho hai cái người may mắn thời điểm áo ẩn cẩn thận đếm đếm bạ dạ dị được mười tám trang mà dạ d lại là khó mà tin nổi bà mười tám những ì trì n này gọi là chỉ tiểu tiền đạo, ở ông chủ trong lòng phi thường trọng yếu. Trở lại văn phòng Thống ngáp chuẩn cùng vẫn ngao đến nửa n cái chủ cho gọi tiểu phi lại khi, dài liệu, điểm. là yếu. Lý lao lý dự Trở mắt. sau qua đạo, Đêm đêm Phạm bạ xoa xoa ở hay, h tư về vì ra bị tư liệu kia đều là lao lý từ fm hệ thống trong kho tài liệu tuần tra đi ra kết quả cụ có thời gian nhất định trước c h i ê m tính cùng dự đoàn tính dựa theo phương pháp phía trên huấn luyện lên tới đương nhiên hiệu quả kinh người cái biện pháp này xem như là lý thống phạm đang nghiên cứu fm hai nghìn tám hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi khai phá ra mới nhất dối trá thủ đ o đi ít nhất ở thu mua lòng người cùng t i n h tướng phương diện là một cái thuận buồn xôi gió da trẻ thông sát tất sát sợ kỳ hiệu hơn nữa mỗi lần tuần tra hệ thống cơ sở dữ liệu tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng không nhiều đương nhiên hết t hệ tư liệu đều là trải qua nín nhịn nam gia công sau khi mới lấy ra xóa rất nhiều kinh thế hai tục nội dung tận lực đem vật liệu ngụy trang đơn giản dễ hiểu thậm chí vì phòng ngừa bí mật tiết lộ tất cả mọi thứ đều là lý thống phạm chính mình mười một tự viết tay đi ra michael ẩn m i đến không sai ở chỉ cùng bà dạ dị hai cái cầu thủ trẻ bên trong lý thống phạm coi trọng nhất đương nhiên là người quen cũ hôn huyết thùng cơm có điều ẩn không biết chính là bà dạ dì mặc dù có thể được so với hắn cùng du an mà ta mấy người càng nhiều tư liệu là bởi vì người hà lan còn trẻ rất nhiều trên sân quen thuộc cùng kỹ thuật động tác vì lẽ đó cần chăm sóc nhiều chỗ một điểm ngược lại không là bởi bà dạ dì ở lao lý trong lòng so với bọn họ còn trọng yếu hơn đón lấy dòng d ã một ngày l ý thống phạm đều chưa từng sinh ra phòng làm việc của mình ngoại trừ đánh vô số điện thoại chính là nắm r a bản thân màu đen máy tính sách tay ở phía trên viết váy i ế t vời mãi cho đến trời tối đây là rất hiếm thấy một màn bởi vì một cái tớ nói tuy nhưng mà đã quen làm cái hất tay trường quỹ thế nhưng lý thống phạm mỗi ngày ít nhiều gì đều sẽ rút ra một chút thời gian mang theo kính dâm như là cột điện tử như thế đứng xứng ở sân huấn luyện một bên đi quan tâm đội bóng huấn luyện dù sao đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho a lan xứ dở cái này chăm chỉ nam nhân cũng không tốt lắm có điều mấy ngày nay lý thống phạm là ở là không rút ra được thời gian bởi vì nín nhịn nam đã bắt đầu vì là mùa giải s o đội bóng đội hình mà vào đầu bức thai địa lo lắng hết lòng đầu tiên bây giờ chim khách đội chủ lực cầu thủ có rất nhiều đều phải thanh tẩy có thể khẳng định chính là Mùa g thứ hai có người rời đi tất nhiên có người đến lý thống phạm đã ở phạm vi lớn địa tiến hành sàng lọc để xác định cái nào cầu thủ có tư cách ở chính mình dưới trướng ở sân bóng sgtg Bác sân cỏ xanh trên vì là n i ệ u cá sổ phân phấn đấu cùng mình cùng đi thắng lấy cái kia giới bóng đá trí cao vô thượng vinh dự từ tình huống bây giờ xem ra hàng tiền đạo phải tăng cường giữa sân phải tăng cường hàng hậu vệ phải tăng cường thủ môn cũng khuyết tiếu h một cái hợp lệ thay thế bổ sung thượng đế lý thống phạm vỗ vô, vô gáy của chính mình bấm chỉ tính toán muốn ở mùa giải sau các điều chiến tuyến bên trong có tư cách n u cá sổ mỗi một vị trí cũng phải thu được mới mẻ huyết dịch bổ sung nhất định phải tận mau ra tay có rất nhiều p a n bóng đá đều theo thói quen cho rằng câu lạc bộ bóng đá cầu thủ trong lúc đó chuyển nhượng đều là ở giải đấu kết thúc quốc tế chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra mới tiến hành đây là kỳ thực một cái rất trí mạng mù quăng cái nhìn nếu như là một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên ngươi cũng cùng những n à y phan bóng đá ôm ấp đồng dạng quan điểm như vậy ngươi liền t h ả m chờ ăn người khác ăn còn lại tàn canh lạnh trích đi bởi vì trừ một chút hàng hiệu hồng tinh chuyển nhượng rằng c ó phim truyền hình ở ngoài kỳ thực có rất nhiều thực lực phái cầu thủ chuyển nhượng công việc đều là ở chuyển nhượng thị trường mở ra trước cũng đã bị hai bên câu lạc bộ quyết định đợi được chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra thực hiện thủ tục làm cái công bố ra bên ngoài là được hết hệ đều là thực hiện dự mưu thao tác tốt mà đối với n ư u cá sồ tới nói mùa giải sau phi chuyển nhượng khẳng định có hạn bởi vì truyền thống chủ lý thống phạm chính mình cũng không thể vì là đội bóng cung cấp quá nhiều chuyển nhượng tài chính một vị k h á c cổ đông lớn hồn hiệp sĩ tuy rằng yêu quý c h i m khách thế nhưng cũng sẽ không hùng hồn đến một người đập ra mấy chục triệu bảng anh đến cung lao lý tùy ý tiêu xài vì lẽ đó ngoại trừ bên trong đạo t i ề m cùng sử dụng máy sửa chữa sửa chữa cầu thủ ở ngoài lao lý còn muốn dựa vào này t h a m dò cầu thủ công cụ dự đoán ở trên chuyển nhượng thị trường mạng lưới một ít tạm thời vẫn không có tiếng tâm thế nhưng sớm m u ộ n đều sẽ phát sáng một tiếng hót lên làm kinh người yêu nhân cầu thủ hoặc là tuy nhiên đã phi thường có tiếng thế nhưng bởi tuổi tác lệch đại dẫn đến trạng thái nước sông ngày một rút xuống lao cầu thủ cao tiềm lực cầu thủ trẻ trải qua rèn luyện sẽ từng bước từng bước trở thành lựu i cá sô tương lai xương b á giới bóng đá hòn đá tảng mà những người lao cầu thủ tuy rằng trạng thái trượt thế nhưng trời sinh ý thức cùng kỹ thuật nội tình vẫn còn c o như sử dụng fmmmmmm tiến hành sửa chữa cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều điểm số nhân phẩm đáng tiếc như vậy cầu thủ ở bóng đá trên thị trường là phi thường quý hiếm. lý thống phạm cũng sẽ không tự cao tự đại địa cho rằng chỉ có tay cầm ép mở thăm dò cầu thủ công cụ mình mới là người biết hàng phải biết ở f i f a đàn trời sinh h ỏ a nhãn kim tinh thăm dò cầu thủ cũng không ít hơi có sơ s ẩ y một tên tương lai ngôi sao liền có thể cùng mình s á t kiên mà qua vì lẽ đó lý thống phạm nhất định phải cấp ở tại hãn đội bóng động thủ trước liền quyết định còn có bốn ngày tờ giờ mi ở lít vòng thứ ba mươi bảy thi đấu liền muốn triển khai nữ cá sổ sắp sửa t o a chấn sân nhà sân bóng fc tjem bắc nên chiến đội mạnh aston villa mà lý thống phạm kế hoạch ở này chàng trận đấu bắt đầu trước phân biệt đi một chuyến nước n ư c n t a l y cùng tây ban nha trước đ ê m mùa giải sau n u cá sổ hàng tiền đạo bọn sát thủ ôm vào lòng ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ố i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai trăm chín mươi ba cung phất tiêu hùng lần thứ hai tiếp xúc thân mật chương 293, c ù n g phất tiêu hùng lần thứ hai tiếp xúc thân mật đây là lý thống phạm rời đi rio majit sau khi lần thứ hai trở lại tây ban nha bởi vì la liga đã đến cuối mùa giải đoạn rio majit cùng barcelona tranh cướp đã tiến vào gây cấn tốc độ, độ toàn bộ tây ban nha truyền thông đều đang chăm chú hai đại nga n g ngược tranh c vì lẽ đó lao lý cùng tổ lọ xì đường đi tới thành phố majit sân bay thời điểm cũng không có phóng viên cắm điểm thiềm thiệm hồng tinh công nhân viên cũng sớm đã chờ đợi ở đón máy bay miệng đường nối hai người nên ngang mà ra sân bay sau khi ngồi xe thẳng đến thiềm thiệm hồng tinh ở tây ban nha làm công địa điểm vẫn là căn biệt thự kia hình văn phòng vẫn bị tổ lọ xì đường cựu nhân cũ john sơn xưng là bừa vẽ quỷ như thế công ty tên gọi vẫn là lúc trước bị john sơn đập ra một con vết dạn nước hồ điệp đến pha lê khung thành hết thệ đều là như vậy quen thuộc đi tới cửa thời điểm thậm chí đều có thể nghe thấy tây ban nha lò lì tạ hệ l ạ nạ lanh lành tiếng cười bây giờ thiểm t h i ệ m hồng tình công ty nghiệp vụ đã k h u ế c h triển khai từ lâu không phải lúc mới bắt đầu hậu trước cửa có thể răng lưới bắt chim thê thảm cảnh tượng làm lý thống phạm cùng tổ lọ xi đường tiến vào công ty phòng khách thời điểm phát hiện bên trong có không ít người trong đó thậm chí có cái trường phi thường xem la liga mùa giải này tốt nhất người mới b e t r o lệ ông tuổi trẻ cầu thủ trẻ ngay ở lý thống phạm quan sát trong đại s ả n h đoàn người thời điểm có mấy người cũng đối với đẩy cửa tiến vào hai vị khách mời tùy ý nhìn lướt qua có điều chính là cái nhìn này lại làm cho bọn họ con ngươi u ý t chút nữa từ viền mắt bên trong rơi ra đến lại là người điên、ly. vị này ra làm sao sẽ trở lại tây ban n h à đến có điều nghĩ lại vừa nghĩ cũng không kỳ quái người điên ly là thiềm thiệm hồng tinh giới cờ ký kết nhân vật đại biểu đã là mọi người đều biết sự tình mà đối với những người này tới nói trong đầu né qua cái ý niệm đầu tiên là có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này cùng người điên ly phát sinh chút gì gặp nhau đây phải biết người điên ly hiện tại ở d ư ớ i bóng đá hầu như là một nói thiên kim phàm là bị người điên ly xem trọng cầu thủ hầu như không có không công thành danh thoại có lúc chỉ cần người điên ly nói một câu h ừ nào đó nào đó một cái nào đó cầu thủ không sai loại hình vậy này cái cầu thủ giá trị con người hầu như có thể trong một đêm dâng lên gấp mấy lần có điều lao lý cũng không biết chính mình vừa hiện thân liền có thể dẫn tới người khác hà nghĩ nhiều như thế hai người cũng không có ở bên trong đại sành nhiều chờ trực tiếp cùng ở tây ban nha lọ lì tạ hệ lại nạ dưới sự hướng dẫn lên lầu hai lầu hai văn phòng Ca, gặp mặt thời gian cùng địa điểm cũng đã an bài xong l ý thống công lao bưng lên một chén trà đặt ở trên khay trà đem một tấm sắp xếp hành trình đưa cho lý thống phạm rất thuận lợi đối phương rất thoải mái liền đáp ứng rồi lao lý nhấp một mục trà xem xét một chút cơ bản thời gian, gật đầu được cứ làm như thế đi Mà lý thống công lao phạm trừng t r ư n c mắt công ty là lấy tiểu tử ngươi tên đăng ký chính ngươi nhìn làm từ đó về sau ta không có quan hệ gì với t h i ể m t h i ể m hồng tinh ạch phi thường nói quan hệ lao ca ta hiện tại vẫn là ngươi g i ớ i cờ ký kết huấn luyện viên ngươi có thể đừng hộ ta cái kia không nhất định lý thống công lao rất bình tĩnh mà đem hết thẻ văn kiện lại thu hồi đi h ư n g hờ địa lược một câu ca ngươi hiện tại rất đăng giá t ố lọ xì đường ngồi ở một bên cũng bị này hai anh em chọc cười vui vẻ quân sư còn mò nợ nụ cười một hồi đột nhiên nhớ tới một người đúng rồi thượng quan trạch triệt cái kia há mồm ngậm miệng chính là mẹ ta đã nói mẹ ta đã nói tiểu mập m ặ p đây hắn hiện tại nên cũng là tây ban nha t h i ể m t h i ệ m h ồ n g t i n h m ộ t thành viên a t ộ lọ si đường như thế nghi vấn lý thống phạm cũng có chút hiếu kỳ cái này tiểu mập mập nhưng là cái vai h ề a ai biết ly thống công lao không nhanh không chậm địa đẩy một cái con mắt bất đắc gì nói trạch triệt tự phong vì là thiềm tiềm h hồng tinh đại trung hoa khu thủ tịch có môi giới chạy đến trung quốc trong nước khai quận khá là có tiềm lực cầu thủ trẻ đi tới tiên tiên là cái cùng nhật chủ nghĩa y lý ậ vận p phụ trí trở thành Trung、Quốc、tuổi trẻ Trung với viên giới. giáo môi kinh giáo phụ mấy người. thủ phụ bóng động Quốc Quốc cầu có Phước đá mấy l thống phạm cùng t ộ lọ xì đ ư ờ n g bất thình lình nhịn không được cùng nhau đem vừa hàm đến trong miệng một cái trà nóng phun ra ngoài tên m ậ p trí hướng vẫn đúng là không nhỏ đón lấy thời gian nửa ngày bên trong lý thống công lao vẫn là không nhịn được đầu lưới đem thiệm thiệm hồng tinh hiện nay phát triển tình hình giới thiệu một lần công ty giới cờ hiện tại đã có hơn hai trăm tên các cấp giải đấu ký kết cầu thủ hơn nữa dựa theo lý thống phạm cung cấp danh sách sớm nhất ký kết đáng kêu cầu thủ trẻ hiện tại có không ít trưởng thành lên bị cũng nhiều rất nhiều chuyên gia xem trọng ngoài ra thiểm t h i ệ m hồng tinh vẫn cùng rất nhiều độc lập có môi giới cùng với cái k h á c công ty có môi giới có hài lòng hợp tác ở châu âu giới bóng đá xây dựng lên khổng lồ mạng lưới liên lạc lạc vì lẽ đó vừa lao lý ở đại s ả n h bên trong nhìn thấy những người kia không ít liền thuộc về độc lập có môi giới những người này cùng thiểm t h i ệ m hồng tinh trong lúc đó có ủy dựa vào quan hệ lao đệ làm ra không sai lý thống phạm không kìm lòng được địa khen một câu có điều sau đó lại không nhịn được nhắc nhở có điều ta hy vọng ngươi không muốn đem kiếm tiền đặt ở người thứ nhất lúc trước ta là ngươi đăng ký công ty này ngoại trừ trợ giúp ngươi tìm tới một phần có thể thực hiện cuộc đời mình giá trị công tác cung tích chữ mây phần trợ giúp những người có thiên phú cầu thủ thu được càng tốt hơn sự phát triển càng lớn mạnh nguyện vọng ta hy vọng ngươi có thể đủ hợp lý nhất chiến lược phương thức đến phát triển công ty không phải biến đổi đến mức cùng những giờ dạ cụ l ạ đó có môi giới như thế ly thống công lao thận trọng địa gật cụ đừng xem ly thống công lao ở bề ngoài vẫn xem ra mở mịt vô cùng kỳ thực trong lòng đối với với chính hắn một tay không làm giàu sáng tạo kỳ tích lão ca sùng bái đã thâm nhập đến cốt tủy bên trong đi chưa có nói ra chính mình cảm kích chỉ có điều là bởi vì hắn cái tia phó không quen ngôn từ xú tính cách gây ra cho nên đối với ca, ca lý thống phạm ly thống công lao mỗi một cú đều sẽ nhớ ký hừm đúng rồi còn có người bên này nếu như không quá bận nhiều về nước bồi bồi ba mẹ ta thực sự là bận bịu i không thể phân thân lý thống phạm thở dài một hơi không sai mặc dù mình hiện tại là giới bóng đá rất nhiều siêu cấp siêu sao cần ngước nhìn tồn tại nói đến muốn tiền có tiền muốn quyền cũng có không nhỏ quyền đã sớm không phải trước đây cái kia liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi x a thải tiểu phân thanh thế nhưng đối với cha mẹ tôi nói ngoại trừ hy vọng nhi nữ có tiền đồ kỳ thực cũng hy vọng nhi nữ có, thể có thời gian nhiều bồi bồi chính mình dưỡng nhi dưỡng giả người nào làm cha mẹ không hy vọng nhi nữ có thể ở dưới gối tận hoan ở phương diện này lý thống phạm vẫn cảm giác được thẹn với cha mẹ xế chiều hôm đó mô đẹp nhờ ly đ lì cửa hàng ẩm thực nhà này rất có đặc sắc mỹ thực điểm ở thành phố mazit có chút danh tiếng mỗi ngày đi vào một no có lộc ăn người nối liền không dứt bất quá hôm nay đi kỳ quái ở cửa treo lên tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu kỳ thực cửa hàng ẩm thực cũng chưa đóng cửa trong cửa hàng diện còn bậy đặt nước mỹ nông thôn lưu hành nhâm nhạc mấy cái đẹp đẽ tây ban nha hầu gái cũng một cái không ít sở dĩ treo lên nhãn hiệu là bởi vì ngày hôm nay có người đem nơi này toàn bộ bao x u n g đến rồi ở cửa hàng ẩm thực tới gần d ì a đường giữa đóng kín phòng riêng bên trong hai cái hầu như ngay ở một năm trước đã tới nơi này một lần rất có ngọn nguồn ra hỏa lại ngồi cùng nhau người liên ly cùng thờ lo gentino thùng cơm tiên sinh rất bất ngờ có thể lần thứ hai cùng ngươi ngồi ở chỗ này lẽ nào ngươi đồng ý thay đổi chủ ý trở lại rio mazit thờ lo gentino giơ lên trong tay ly cao cổ cùng lao lý nhẹ đụng nhẹ nếu như ngươi thật sự đồng ý trở về e sợ bét ma bơ mỗi người đều sẽ cao hứng phát r ổ mà làm câu lạc bộ chủ tịch ta cũng rất đồng ý vì ngươi chuẩn bị một phần đãi ngộ hậu đãi dạy học hợp đồng trở lại rio m a z lao lý cũng không có ý nghĩ như thế sở dĩ để lão đệ sự an bài trước thật hành trình đem phất kiêu hùng ước đi ra chủ yếu vẫn là vì cầu thủ d i ê n mazit và tên cầu thủ chuyển n h ư ợ n sự tình b ẽ d ệ chủ tịch rất cảm tạ ngài thưởng thức có điều ngươi biết ta hiện tại không phải là người không p h ậ n sự lao lý nhấp một miếng rượu đỏ cười hì hì nói ngày hôm nay sở dĩ ước ngươi đi ra kỳ thực là muốn cùng ngài làm món làm ăn thờ lo gentino nhướng mày một cái ồ nói một chút coi ta đối với z o n a đâu cùng m a r c e lâu cảm thấy rất hứng thú lý thống phạm nói t r ă n g ra không thành vấn đề nếu cá sổ thanh toán nổi phí chuyển n h ư ợ sao phất kiêu hùng ngược lại cũng thẳng thắn nếu như đổi làm một năm trước lý t h ố n g phạm yêu cầu t ờ lozentino khẳng định dù muốn hay không sẽ trực tiếp từ chối có điều hiện tại mà người ngoài hành tinh z o n a n o đã sớm không còn nữa mùa giải trước c h i dũng x a đoạn tốc độ nhanh chóng làm người l ư u lưỡi hơn một nửa cái mùa giải tới nay đã đại thương tiểu thương không xuống mấy chục lần tổng cộng vì là zio mazit ra trận 38 t h ứ vẹn vẹn đánh vào 10 bóng hơn nữa cùng huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ mâu thuẫn ngày càng công khai hóa làm bé ma bơ phòng thay đổ gà chó không yên hơn nữa đội y đối với hắn thể chất báo cáo zio mazit sớm có đem thanh tẩy chi tâm mà m a r c e l o thì lại bởi ở 06-07 mùa giải t r ă m g thì onlid thi đấu vừa ý ở ngoài bị thương tám tháng sau khi trở lại tới nay cũng là không hề trạng thái tân biên giờ d r n thở cùng hìn dở toàn quyền có thể thay thế được người bờ ra dịu vị trí vị này ở 06-07 mùa giải rực rỡ hào quan g hậu vệ cánh trái ở b e t m a r b e r cũng dần dần trở thành biên giới người vì lẽ đó f lo r e n t i n o rất có hứng thú cùng lý t h ố n g phạm nói một chút ngàn b ạ n euro lý t h ố n g phạm cười hì hì dựng thẳng lên một đầu ngón tay f lo r e n t i n o hùng hồn địa cũ ronaldo có thể như vậy marselo đây các ngươi vì là marselo chuẩn bị bao nhiêu phí chuyển nhượng ai biết nín nhịn nam rất vô liêm sỉ địa lần thứ hai chủ động bưng lên l y cao cổ cùng thờ lo gentino đụng một cái nhấp một miếng rượu đỏ sau đó chậm tư điều trị nói một câu để phất kêu hùng suýt chút nữa liền một cái rượu đỏ p h u n ra ngoài lời nói ta là nói hai người mười triệu euro đóng gói l y ngươi đang nói đ ù a chứ phất lộ dông đế lạc thu hồi chuyện cười chi tâm một mặt nghiêm túc nói rằng hai người bọn họ đều đã từng dưới sự chỉ huy của ngươi đà bóng ngươi nên rất rõ ràng bọn họ là cái gì cấp bậc cầu thủ mười triệu euro đóng gói ha, ha ta đoán lự cá sột như vậy báo giá coi như là những người mỗi ngày đi người điên ly tòa kia tượng đồng phía trước tặng hoa trung thật nhất người hâm mộ của ngươi cũng sẽ không đáp ứng chứ lý thống phạm trên mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc vẽ d ẽ tiên sinh phan bóng đá sẽ không đáp ứng thế nhưng ta nghĩ ngài nên đáp ứng dù sao chúng ta đã từng có phi thường vui vẻ hợp tác hơn nữa hơn nữa j o n a đâu cùng marcelo đều là đại thương mới khỏi ở bett ma bơ đã cũng đ á không lên thi đấu cảm kẹo lộ tiên sinh tựa hồ cũng không thích bọn họ n g h e xong lý thống phạm f lo r e n t i n o vừa cười không sai có thể một lần nữa chấp trưởng gã là cãi cổ ta xác thực muốn cảm tạ ngươi thế nhưng ta nghĩ bây giờ zio mazit fan bóng đá nhấc lên ngươi thời điểm hoàn toàn giơ ngón tay cái lên khen mà không có mắng ngươi một tiếng kẻ phản bội ta cũng giúp ngươi không ít việc chứ một già một trẻ hai chi hồ ly cười rất g i a n trá bao d â đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương bao đen, ba đen chương ba 294, lại tới bet mam ơ chương 294, lại tới bet mam ơ sau một tiếng lý thống phạm cùng t ờ lo gentino một chước một sau rời đi mổ đẹp nhờ ô ly đấy phòng trưng toàn bộ châu âu g i i bóng đá ai cũng không sẽ nghĩ tới ở thành phố mazit đầu đường như vậy một nhà nho nhỏ, nhỏ m ị trong quần ăn đã từng lại đã xảy ra hai cái đủ để gây nên tây ban nha giới bóng đá động đất tin tức cái thứ nhất đã là quá khứ thức chính là một năm trước người điên ly cùng thờ lo gentino tâm hữu linh tê địa đặt thành liên quan với người trước làm chủ bet ma bơ cùng người sau rời đi gã là cái cố lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác phất tiêu hùng lợi dụng người điên ly rời đi đánh đổi ca đơ dần mà người điên ly thì lại lợi dụng phất tiêu hùng đến bỏ qua một bên chính mình kẻ phản bội biêu danh lần thứ nhất hợp tác hai người xem như là cấu kết với nhau làm việc xấu theo như nhu cầu mỗi bên mà ngay ở vừa kết thúc lần thứ hai hợp tác bên trong người điên ly rốt cục đặt thành mục đích của hắn dùng mười triệu euro đóng gói được người ngoài hành tinh jonan đâu cùng bờ ra dịu ngôi sao mới marcelo phất ló lô đi nổ tuy rằng do dự một chút thế nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi lý thống phạm báo giá một mặt này hai tên cầu thủ trạng thái s á t thực trượt lợi hại ở beth marber đã không có vị trí chẳng bằng làm cái thuận nước dòng thuyền bán cho lý thống phạm còn mặt kia dường như người điên ly nói tới người khác có thể từ chối yêu cầu của ta thế nhưng t ờ lo xentino ngưng nên đáp ứng phần này báo giá bởi vì ở một năm trước ta giúp ngươi làm xa xa so với người giúp ta làm muốn nhiều hơn lý thống phạm nói không sai đây chính là vì cái gì một năm trước mùa hè lý thống phạm vì sao lại lựa chọn cùng ở trước đó tố chưa che mặt phờ lo gentino hợp tác đánh đổi ca đơ dần h ứ việc ca đơ dần từ ở bề ngoài tới nói đối với lao lý vẫn tính là có ơn t r i ngộ nói cho cùng chính là vì bán một tất tỉnh làm tốt ngày hôm nay từ bett ma bơ mang đi j o n a đầu cùng m a r c e l o mai phục phục bút hơn nữa lý thống phạm cũng không sợ phờ lo gentino chơi xấu bởi vì đến này phất t i ê u hùng cái này địa vị người sẽ không đi làm những người qua cầu rút ván tiểu nhân hành vi Kỳ thứ ự c ở quyết đ、so、ị hai lấy bây giờ b e c k ham ở đội tuyển quốc gia anh địa vị cùng ở thương mại lĩnh vực kéo dài không giảm khủng bố sức hiệu triệu lập trí với chế tạo ngân hàng thương mại đế quốc phở lozentino coi như là nợ lao lý to lớn hơn nữa ân tình cũng là tuyệt đối sẽ không để cho chạy như mặt trời ban chưa tam sư quân đoàn đội trưởng liên quan với tiểu bét sự tình lý thống phạm còn phải từ từ đ ổ chi mà liên quan với đón lấy chính thức mua tiến vào zona đầu cùng m a r c e l o sự t ì n h liền muốn nữu cá sổ trực tiếp hướng về rio majit báo giá có điều khoảng thời gian này lao lý cùng hồn hiệp sĩ liên hợp thu mua chim khách hết thệ thủ tục cũng chưa hề hoàn toàn làm thỏa đáng vì lẽ đó nữu cá sổ vẫn còn quản chế trạng thái chỉ có chờ đến quản chế trạng thái sau khi giải trừ phòng trừng còn có thời gian nửa tháng k h ả n g trừng trái phải hết t h ả đều đem sẽ không tồn tại những vấn đề khác bởi vì lý thống phạm ở báo giá trước đã c ố vấn hai cái cây búa cá nhân ý nguyện mà hai người đối với có thể một lần nữa hiệu lực cùng người điên lý giới t r ư ớ n g hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng viên mãn hoàn thành rồi tây ban nha hành trình mục đích lao lý hưng trí rất cao vị này lòng hư vinh vô hạn m á n h liệt nín nhịn nam rời đi mổ đẹp nhờ ổ lĩ được cửa hàng ẩm thực sau khi lại len lén đi tới một chuyến ma dít phan bóng đá vì chính mình dựng lên đồng pho tượng trước mặt chạy một v ò n g toàn này ở lão lý trước kia biệt thự nơi ở bị đánh hủy sau khi trên phế tích dựng lên đồng thau pho tượng tắm rửa ở chân trời mặt trời cuối cùng một tia sáng huy bên trong khuôn mặt vẻ mặt xem ra đã có chút mơ hồ thế nhưng cái tia dựng đứng lên ngón giữa đi có vẻ khí thế bằng bạc tượng đông nền phía dưới còn có phan bóng đá hiến đến hoa tươi một bó cột chỉnh tề địa bãi ở nơi nào hoa tươi mặt trên dùng màu tím sợi tơ buộc vào thẻ nhỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đồng bền lý thống phạm không nhịn được ngồi trồm hôm xuống nhấc lên một tấm trong đó chỉ thấy mặt trên dùng xinh đẹp tây ban nha văn viết một cái mùa giải toàn thắng ngài rời đi mang nói là một câu lời hay đáng tiếc làm sao càng xem càng xem hiến cho liệt sĩ cách mạng vãn lên i đây ủ r ũ a anh em còn nhảy nhót tương bừng đây kỳ thực tượng đồng phía trước sở dĩ có nhiều như vậy hoa tươi chủ yếu là bởi vì rio mazit ở mùa giải này gặp phải khó khăn bảy không tám mùa giải la liga còn có hai vòng liền muốn kết thúc thế nhưng rio mazit ở c ả m kẹo lộ dẫn dắt đi nhưng vẹn vẹn lấy tám mươi bảy phân chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ hai vị lạc hậu đối thủ một mất một còn barcelona một phân điều này làm cho đương kim vô địch làm sao chịu đổi phải biết mùa giải trước vào lúc này gã la c a c cổ đã sớm sáu vòng hái giải đấu q u á n quân hơn nữa đã sớm ở thành phố majit trung tâm tây bãi ô y tư nữ thần trên quảng trường cử hành mười vạn người thắng lợi chúc mừng nghi thức đội bóng c h u y ể n h ư ớ n g kỳ đội trưởng dô thần thoại chủ xoáy người điên ly ở toàn thế giới chú ý dưới tự tay vì là tây bãi ô y tư pho tượng nữ thần buộc lên câu lạc bộ khăn quảng cổ thế nhưng một năm sau khi hiện tại tương phản nhưng là to lớn như thế dù cho p h ở l o g e n t i n o vì là gã la c a c cổ mời đến thế giới cấp danh soái cả kẻo lộ thế nhưng đương kim vô địch ở trang tí onlit giải đấu bên trong vẫn cứ làm người thất vọng dừng lại mà giải đấu bên trong tuy rằng còn có hy vọng thế nhưng là chỉ có thể đặt hy vọng vào c ả tạ lộn ý ạ nhà giàu ở cuối cùng hai vòng bên trong phạm sai lầm đồng thời chính mình duy trì toàn thắng mới có thể cái sau vượt cái trước thực hiện đại lịch chuyển cướp đoạt giải đấu quán quân xoay người ngóng nhìn giữa trời chiều b e t ma bơ đại sân bóng đèn đuốc huy hoàng thời khắc này lý thống phạm đột nhiên có một loại không thể ngăn chặn đi b e t ma bơ quan sát thi đấu kích động đưa tay từ ả mạn nỉ ao gió trong túi móc ra trước đây không lâu gặp mặt lúc thờ loa e n t i n o đưa cho mình vẽ xem bóng lao lý suy nghĩ một chút quyết định đi xe đi tới b e t ma bơ nín nhị nam quyết định đi dù sao mình ở nơi đó thành danh ở nơi đó phấn đấu ở nơi đó tiếp thu quá hoan hô còn có nửa giờ diêu m a z i d sân nhà n ê n chiến la liga đội mạnh tàu ngầm vàng vì lạ rộ ở thi đấu liền muốn bắt đầu mà cùng cuộc tranh tài này đồng thời bắt đầu còn có barcelona sân khách khiêu chiến cổn cổ nở r ồ sát lét thì cô mazit thi đấu đây là la liga vòng thứ 37 m hai trận tiêu điểm chiến bởi vì kết quả của cuộc so tài hay là đem trực tiếp quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về b e t ma bơ sân bóng tất cả xung quanh đều vẫn là như vậy quen thuộc bởi sân bóng chu vi bãi đậu xe từ lâu trận đích vì lẽ đó lao lý không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tùy tiện tìm một cái chỗ đ ỗ xe cả t r a n g trang phục một phen vội vội vàng vàng địa ở đây bên trong đồ ăn vặt điếm mua đồ ăn vặt dựa theo vẽ xem bóng trên tìm tới chỗ ngồi vào lúc này trọng tài chính vừa vặn thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thờ lo gentino cho lý thống phạm vẽ xem bóng không phải vẽ khách quý thế nhưng khoảng cách sân bóng rất gần xem xét hiệu quả tốt vô cùng bởi lao lý đeo kính đen trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu hình tròn bẻ gây góc ca mũ dựng đứng lên ạ mạn n h i áo gió cổ áo vì lẽ đó bên người cùng nhật cổ động viên cũng không có nhận ra bên cạnh mình ngồi cái kia lén lén lút lút ra hỏa chính là ngày xưa bét ma bơ vạn người sùng bái sân bóng một bên thượng đế trận đấu bắt đầu sau khi trong t u y ệ t cảnh r i ê u ma dít lợi dụng lợi thế sân nhà ở bét ma bơ hơn bảy vạn phan bóng đá điên cùng hò hét bên trong quay về v ì lạ rô ở k h u n g thành khởi xướng đánh mạnh cạm kẹo l ồ đem z o n a đâu cùng m a r c e l o đều đặt ở trên ghế dự bị trên hàng tiền đạo rô h i gua in cùng van nịt h kẹo giú tam xoa kích đỉnh ở mặt trước mà tiểu bét thì lại được thủ phát cơ hội cùng mạ hạ mạ đủ đi ở giả tạo thành hai tiền vệ trụ trên hàng hậu vệ, đã từng lao lý tâm phúc gái tướng vincente compagni được ra trận cơ hội cùng hắn hợp tác chính là bồ đ ả o nha ba nghìn vạn tiên sinh pp italy cái trò này sửa mặt bên trong c h ỉ ít còn có một nửa là người điên ly thời đại lao nhân đây là lý thống phạm lần thứ nhất lấy một tên phổ thông f a n bóng đá thân phận ngồi ở bếp ma r b e r trên khán đài quan sát thi đấu đưa thân vào hừng hực cổ động viên bên trong bầu không khí như thế này đủ khiến bất luận cái nào tính cách chất phát hướng nội nam hóa thân làm dũng cảm b ông thả thiết huy ế t chiến sĩ mỗi người đều ở vung vẩy này hai cánh tay của chính mình vội vàng nói khoác đối thủ cầu thủ vì chính mình đội bóng họ hét trợ y có điều tiên tiến nhất bóng cũng không phải là rio mazit mà là đối thủ vị lạ dỗ ở vẹn vẹn phút thứ mười lăm tàu ngầm vàng liền do bọn họ italy linh xảo hình tiền đạo dù sẽ vẹn do ô xi lợi dụng rio mazit quy mô lớn để lên cơ hội phản biệt vị thành công lắc bỏ ca s i lát đẩy bắn kẽ hở đắc thủ không một đây đối với chỉ có thể thắng không thể bại rio mazit tới nói quả thực là sự đà kích trí mạng sân bóng một bên người italy cạm kéo lộ d i t gạo để mỗi một cái cầu thủ trong lòng rốn sợ đáng tiếc càng thêm t i ế c nối u chính là ở bé ma bơ phan bóng đá che kín bầu trời giống như là biện gầm s u � trong tiếng sau 15 phút phập p h ò n g thấp phỏng hồn bay phách lạc diêu mazit lại lại thua một bóng vì là vì l à r ổ ở ghi bàn vẫn là dù sẽ bập vẹn josi vị này mới có 20 tuổi t r ư ớ c m ở ư u tiền đạo ở betma bơ đêm đầy đủ thể hiện rồi chính mình ở chạy chỗ cùng suốt gôn phương diện sụp mạng thiên phú lao lý lúc cần lúc hiện nhớ tới fm hai n r ă m l i liên quan với josi đánh giá bên trong italy hổ chân ngắn suốt gôn kỹ thuật cùng lừa bóng đều đạt đến 17 trở lên là một cái ủng có vô hạn quang minh tương lai tự tử có điều tại đây hai hạt ghi bàn bên trong càng làm lao lý cảm thấy hứng thú chính là tàu ngầm vàng trong trận khắc một cầu thủ Argentina trước bởi vì joshi hai hạt ghi bản đều đến từ chính vị này và bản h t thảo nguyên nghệ thuật đại sư đao giải phẫu như thế tinh chuẩn trí mạng cho khe nhìn thấy tình cảnh này lý t h ố n g phạm trong đầu đột nhiên tia chấp như thế nhô ra một ý nghĩ tại sao không đem gì trần mở mang tới nựu cá s ổ đi đây phải biết hiện tại chim khách trong trận ngoại trừ người t h ô n h ị kỳ ẻm dở có thể cho phía trước sân mang đến sức sáng tạo xem alan smith jem luner hai người càng nghiêng về lắm á c gỡ dắt bên trong toàn năng hình giữa sân không vừa vặn thiếu hụt một cái gì trần mở như vậy nhạc trưởng cùng đá phạt đại sư sao cái ý niệm này vừa nhạc nhạc mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc lý thống phạm có tâm sự đều đặt ở quan sát dì trần mờ biểu hiện phương diện nay vừa nhìn không quan trọng lắm lý thống phạm lại như vương bắt nhìn đậu xanh như thế càng nhìn càng đôi mắt có lúc nhìn thấy dì trần mờ ở trên sân bóng làm ra đặc sắc sau khi biểu diễn lao lý thậm chí gặp không nhịn được nhảy lên đến ủng hộ một tiếng mà lý thống phạm hồn nhiên không có phát hiện chính mình rõ ràng thiên hướng đội khách cử động đã để bên người rêu ma dít phan bóng đá tìm đến phía trong ánh mắt của hắn mang theo trần chùi không hề che giấu chút nào sát khỉ bốn hiệp hai tình huống có biến thi đấu vừa vào trận tàu ngầm vàng chủ xo lại chẳng hiểu ra sao địa dùng hai mươi ba tuổi tây ban nha phòng thủ hình giữa sân bờ j u n o thay đổi gì trần m ở xem ra c h i l ê kỹ sư lựa chọn bảo thủ là muốn dựa vào phòng thủ đến bảo vệ hai cái bóng dẫn trước ưu thế có điều bởi vậy trái lại bị được ăn cả ngã về không diêu mazit nắm lấy cơ hội van nịt k e o du dở hiệp hai phút thứ năm mươi lăm phút thứ bảy mươi tám lập cú đ ú c vì là gã là cái cổ san bằng tỷ số mà tiểu tướng higuain ở phút thứ tám mươi ghi bàn thì lại làm cho cả bet ma bơ rơi vào cồn g hoan cùng bên người hết thệ cổ động viên như thế lý thống phạm ở argentina tiểu tàu thuốc đem bóng đá đưa vào tàu ngầm vàng thủ môn diego lập vệ phía sau không thành thời điểm hưng phấn mẻ lên bởi vì từ trên bản chất tới nói làm tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng lao lý vẫn là hy vọng rio majit có thể đạt được thắng lợi thế nhưng này nhảy một cái không quan trọng lắm dựng đứng lên ạ mạn n h ỉ phong cổ áo mềm lún ra trên mặt kính dâm cũng không biết bị hàng t r ư ớ c cái nào kích động ra hỏa đột nhiên dỗi ra đến cánh tay cho quả đi sau đó không có vượt qua năm sáu giây lao lý bên người đường tình bốn năm m bên trong mấy trăm tên đáng tin gã là các cổ các cổ động viên trong n g á y mắt liền nhận ra cái kia cho tới nay đều xem ra lén lén lút lút vì là đội khách cố lên ra hỏa lại là người điên l y đúng là người điên l y rất nhanh khán đài liền sản sinh một trận rối loạn như là không thể ngăn chặn ôn dịch như thế hướng về toàn bộ bett ma r b e r truyền bá mà tiếp sóng màn ảnh rất nhanh sẽ tìm tới vấn đề căn nguyên là mãn tao nam tâm kia có chút kinh ngạc m à xuất hiện ở sân bóng trên màn ảnh lớn thời điểm bett ma r b e r ở vắng lặng một hai giây sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô gào gử nhìn đây là người nào lại lại là thùng cơm tiên sinh hiện trường bình luận viên hưng phấn kêu ra tiếng vì là rio m a r i t mang đến quá thần thoại mùa giải người điên ly có một lần đi tới bet ma bơ n g h e một chút trên khán đài phan bóng đá tiếng hoan hô ngươi liền biết cái này trung quốc nam nhân tại thành phố m a r i t được hoan nên trình độ bet ma bơ tiếng hoan hô dường như ngột ngạt mấy cái thế kỷ lúc bét nhiệt liệt trình độ thậm chí vượt xa vừa n ã y higuain ghi bàn lúc tình cảnh theo sát hiện trường bình luận viên lại phát sóng một cái khiến hết thể rio m a r i t phan bóng đá hạnh phúc sắp ngất đi tin tức khó mà tin nổi atleti co mazit ghi bàn rồi, rồi. sếp do aguizo đã phạt công phá vandes mười ngón tay barcelona ở sân khách l ạ hậu chúng ta thi đấu bảng tổng sắp trên dẫn trước quán quân ở hướng về chúng ta v ớ i tay thùng cơm tiên sinh thực sự là d i o mazit sao may mắn xem ra mặc kệ hắn là trạm đang chỉ huy ghế trước vẫn là ngồi ở trên k h á n đài cũng có thể cho d i o mazit mang đến thắng lợi chết tiệt ca đơ dần người này đến cùng làm cái gì à? bên sân lạnh l u n g địa trạm ở ghế huấn luyện viên t r ư ớ c cạm kẹo lộ suýt chút nữa bị bình luận viên câu nói này đem mũi tất điên có thể thực hiện đại n ị c h chuyển là ta chỉ huy thỏa đáng chiến thuật xảo diệu con người điên ly cái này té đi ra hỏa chuyện gì a có điều nhìn toàn trường p a n bóng đá đều đang đối mặt vị trí đó hoan hô cũng không lưng làm ra thần tự nhìn lại một chút liền van nịt kéo rút cùng higuain các cầu thủ hưng phấn đều chạy trốn đến cái k i a khán đài phía trước làm ra lâu không gặp quân lễ tư thế người italy không thể không cảm thán người điên ly ở betma bơ huy vọng cao chỉ sợ hắn mình coi như là cuối cùng dẫn dắt đội bóng cướp đoạt mùa giải này giải đấu quá quân cũng không cách nào đ ạ t đến cái k i a đoạt chính mình danh tiếng đáng chết ra hỏa đúng là betma b e r không cách nào phục chế truyền kỳ cân nhắc đến hiện trường phan bóng đá thực sự là quá mức điên cuồng lao lý ở thi đấu còn chưa kết thúc liền bắt đầu rời khỏi sàn diễn mãi cho đến sau mười phút đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lý thống phạm mới thở hồng hộp đ ị a t h ỏ a mãn các cổ động viên ký tên chụp ảnh trung yêu cầu ở sân bóng bảo an dưới sự giúp đỡ rời đi b ấ t mơ a mà ở sân bóng ở ngoài chờ đợi hắn nhưng là so với f a n bóng đá càng thêm điên cuồng các đường truyền thông lý thống phạm một đường lao nhanh đi tới chính mình đỗ xe địa phương tức đến nổ phổi phát hiện bởi đỗ xe trái quy định chính mình mượn lao đệ ly thống công lao cái kia hai a o đì q bảy cư nhân đã bị giao thông cảnh sát tha đi rồi tại chỗ giữ lại một tờ giấy phạt chạy trốn không kịp lý thống phạm thê thảm địa bị ngửi được m l à một toàn b cái được xưng bạ tis tạ sau khi vàng hát vĩ đại nhất trung phong argentina nam nhân là một người ngụy phan bóng đá lý thống phạm đối với cờ rẽ bộ ảnh hưởng sâu sắc nhất một cuộc tranh tài là isa ta bùn đơn vị này argentina trung phong ở hiệp một vì là r ộ sợ nệ -E、d i ac milan đánh vào cái kia hai hạt đặc sắc ghi bàn biến động thành nhẹ nhàng kinh hồng cong lên bên trong xuyên thủng ly và bùn gôn thần đủ hệ k h u n g thành cái này tóc dài phiêu phiêu một kiếm đứt cổ thân ảnh màu trắng thực sự là quá tuân tú có điều sau đó vị này argentina thiên tài xạ thủ tao nộ làm người t h ổ n thức cứ việc có biểu hiện xuất sắc thế nhưng cuối cùng nhưng không có toại nguyện ở lại rổ sợ nễ gì trở lại ông chủ chelsea sau khi ở cùng nhân m u di n o dưới trướng cũng không thể thu được vị trí chủ lực c h à n c h ọ c một năm sau khi lại một lần nữa đi tới italy thuê đến ac milan cùng thành tử địch inter milan mà mùa giải này ở inter milan cờ rèn ô mặc dù là đội bóng ở giải đấu bên trong đánh vào bốn bóng cũng thi đấu bên trong đánh vào ba bóng đ á như như không không cao cao ngoài tiếc i i ở a h m ra argentina trung phong làm bóng năng lực cũng phi thường không tầm thường liệu cá sổ trong trận ở melbi vải đủ cả chờ cao trung phong tại hạ một mùa giải nhất định sẽ bị thanh tẩy tuy rằng lý thống phạm đã có ẩn cùng ronaldo hơn nữa từ từ trưởng thành tiệu zachi thế nhưng có cờ rẽ bộ như vậy một vị thân người cao to cường lực trung phong không thể nghi ngờ sẽ để nil cá sổ chiến thuật động tác võ thuật phong phú rất nhiều hơn nữa mùa giải sau chim khách muốn nhiều tuyến tác chiến nhất định phải do đầy đủ băng ghế cầu thủ lý t h ố n g phạm sở dĩ tự mình tới gặp cờ rẽ bộ chính là hy vọng có thể lấy chính mình tiếng t â m cùng thành ý đánh động vị này argentina thiên tài xạ thủ dù sao nil cá sổ sức hấp dẫn đem so sánh cái khác kém một bậc nhà giàu vẫn là kém một chút có người nói đã có sevilla r o ma cùng phi ở argentina các đội bóng đối với cờ rẽ bộ biểu thị hứng thú mà chuyện tiếp theo thực chứng minh lý thông phạm tự mình đến hành động xác thực đánh động cờ rẽ bộ vốn lại argentina là tuyệt đối sẽ không lo lắng nựu cá sổ thế nhưng ở nín nhị nam ba tức không nát miệng lưỡi miệng phun kim liên nước miếng văng tung t vé đ ị a miêu tả một hồi chính mình hùng t â m t r á n g trí cùng nựu cá sổ mùa giải sau dự định sau khi cơ rèn pô hiển nhiên có chút động tâm biểu thị đồng ý suy nghĩ một chút thế nhưng lão lý nơi nào sẽ thỏa mãn câu trả lời này liền nín nhị nam lại một lần vỗ bộ ngực bảo đảm mình nhất định có thể làm cho argentina trung phong khôi phục ngày xưa đỉnh cao thời kỳ ghi bàn như tập truyện vật trạng thái đồng thời ở cá nhân đãi ngộ phát cái kia diện tuyệt đối không kém cuối cùng cơ rèn pô bị lý thống phạm cái này đại giao động giao động quay rồi ngất ngất ngây ngây địa đáp ứng rồi lý thống phạm mời lý thống phạm vui vẻ ra mặt rời đi mỹ l a nổ chuyện kế tiếp chính là hướng về cờ r o b ổ thực tế hết thể người the bởi l u chassi báo giá thoáng có hơi phiền thoái bởi vì chassi có thể sẽ cân nhắc đến hai đội bóng cạnh tranh quan hệ từ chối bán ra cho n u cá sổ vậy thì phải dựa vào hồn hiệp sĩ giao thiệp quan hệ đi quyết định nên không có vấn đề gì c ù n g cờ rẽ bộ cùng hắn có môi giới phân biệt sau khi lý thống phạm liền cơm tối đều không có lo lắng ở mỹ lạ nổ ăn trực tiếp không ngừng không nghỉ mà ngồi xuống máy bay chạy tới nước đức bởi vì ở nước đức có lao lý lần này lừa、gạt. c ầ lão lý ở nước đức mục tiêu thứ nhất là hiệu lực với hẻm bậc hà lan giữa sân vaner và ad vaner và ad vaner và, và ad xuất đạo với hà lan câu lạc bộ adad rất lúc còn trẻ liền dựa vào trung học cơ sở thực lực trở thành nhà này hà lan nhà giàu cầu thủ chủ lực kỹ thuật tinh tế có sức sáng tạo chuyền bóng tinh chuẩn xuất xa năng lực mạnh kỹ thuật điều khiển bánh xuất sắc đ á phạt cũng là sở trường tuyệt sát hơn nữa bởi cũng đang hóc người chủ trì tỷ đ ệ luyến lại thêm anh tuấn bên ngoài cùng trên sân bóng đẹp trai biểu hiện có hà lan m e dự h a m Mỹ Dự. 2004-2005 m ù a giải sau khi kết thúc vị này hà lan tên bóng cầu thủ rời đi a r a c gia nhập liên minh bundesliga nhà giàu hẻm bật câu lạc bộ mà ở quá ba cái mùa giải bên trong v a n d e r và ạt y dựa vào chính mình xuất chúng tấn công tài hoa chinh phục h s -H n ó bằng a zena soi mói p a n bóng đá hai bớt thành vị danh sừng với thực bờ gờ k i n lý t h ố n g phạm s、so、ở, ở, ở đến ồ với v hẻm bật m chiều cùng đ hôm ấy ngay sân ở hẻm bật chiều hôm ấy ngay ở hẻm bật bên trong một nhà tư nhân xa hoa hội sở bên trong nhìn thấy hà lan tiểu bẹn cùng hắn có môi giới mai đi lễ tư tiên sinh đáng tiếc chính là này lần gặp gỡ hai bên đàm luận cũng không đầu cơ vì lẽ đó bất luận là đội hẹn bậc trường chính mình vẫn là hắn có môi giới mai đi lại tư ở chuyện sẽ chọn trên đều càng thêm nghiêng về cây a cùng la liga như vậy lấy kỹ thuật cùng tiết tấu tăng trưởng giải đấu hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất còn không ở chỗ này trí Chí mạng chính là đối với van der và ạt như vậy cầu thủ tới nói lý thống phạm l ờ i thể son sắt ạch dụ dỗ cùng bảo đảm tuy rằng ở một trình độ nào đó cũng có thể làm cho hắn động lòng thế nhưng hoàn toàn không đủ để để hắn cuối cùng đau hạ quyết tâm gia nhập liên minh bất luận từ tiếng tâm vẫn là danh vọng nhìn lên đều còn không bằng hẻm m ậ t nịu cá sổ vaner d và ạt cũng đã có chút như mặt trời sắp lặn cờ r p v ổ không giống lúc này người hà lan ở châu âu dưới bóng đá tiếng tâm chính đang từng bước dâng lên thi đấu trạng thái cũng vẫn duy trì ở đỉnh cao bởi vậy châu âu d ư i bóng đá mấy nhà giàu có bất luận là barcelona vẫn là rio mazit bất luận là ac milan vẫn là inter milan đều ở hấp tấp địa truy đổi người hà lan rất x tuy rằng cầu thủ của ta cá nhân đối với ngài duy trì đầy đủ t ô n k í n h hơn nữa cũng phi thường hy vọng có thể vì là ngài hiệu lực nhưng phải biết ra p h e l đã ở hẻm b ậ c như vậy có thể tham gia trang tí onlid giải đấu đội bóng tích lũy ba năm kinh nghiệm vì lẽ đó không thể nào tiếp thu được lại đi một nhánh chỉ có thể đá u e f a cuộc thi đấu đội bóng hơn nữa thứ ta nói thẳng nếu cá sô đến hiện tại ở ngoại hạng anh bảng tổng sắp trên vị trí tựa hồ cũng không thể bảo đảm mùa giải sau liền nhất định tham gia u e f a cuộc chứ đương nhiên nếu như mùa giải sau khi kết thúc ra phải không có tìm được một nhà thích hợp câu lạc bộ có lẽ sẽ cân nhắc ngài đội bóng dù sao xem n g à i như vậy sáng tạo vô số kỳ tích huấn luyện viên mỗi một cái cầu thủ đều hy vọng có thể lắng nghe ngài chỉ đạo trở lên là van d e r và ạt có môi giới mai đi l ệ tư trả lời lời nói đến mức rất khách khí cũng không có một tiếng cự tuyệt phá hỏng hết thẻ đường lui hơn nữa giữa những hàng chữ đối với lý thống phạm cho đầy đủ tôn trọng có điều rất rõ ràng van d e r và ạt tuy rằng rất sùng bái lao lý nhưng xem thường n u cá sổ liền từ trên người van d e r và ạt cho tới nay ở câu dẫn l ư ợ c gạt cầu thủ lĩnh vực thuận buồm sôi do lý thống phạm rốt c u c ăn được từ trước tới nay cái thứ nhất bế một canh có điều ở cùng van nơ và ạt cùng mai đi lê tư phân biệt là thời điểm hai bên vẫn là rất thân thiện lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc vì là ngày ấy sau một phần vạn cơ hội hợp tác để lại điều đường lui ngày thứ hai lý thống phạm định ngày hẹn lần này nước đức hành trình mục tiêu thứ hai ở bern m u n i c quá cũng không hài lòng t ổ n tỷ vương tử lukasporki vị này không sáu năm nước đức g ậ t cúp tốt nhất người mới hiện nay hiệu lực với đại danh đỉnh đỉnh r ơ i bóng đá hollywood bern m u n i c thế nhưng tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong t ổ n tỷ vương tử quá cũng không bằng ý bất luận là tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng mạ gặt vẫn là người kế nhiệm cờ linh mặn đều không thể để vị này nước đức g i i bóng đá tương lai tiền đạo bùng nổ ra ở đội tuyển quốc gia thời điểm n ă n lượng thế nhưng lý thống c h ạ m nhưng thông h u a fm hai nghìn g lẻ tám hệ thống rõ ràng điệu biết vị này từ từ bị mai một nước đức hàng tiền đạo người mới vương cao bao nhiêu tiềm lực chỉ cần có thể đem bổn tỷ vương tử mang tới nữ cá sổ lao lý dám khẳng định nước đức giới bóng đá sẽ sinh ra một viên tân hàng tiền đạo siêu sao có điều bởi trước cùng van d e r và ạ thất bại tiếp xúc vì lẽ đó lý thống phạm ở chính thức cùng bộ đồn kỳ gặp mặt trước làm đủ bài tập cùng van d e r và ạ không giống bởi liên tiếp hai cái mùa giải không cách nào ở bẫy rèn được vị trí chủ lực vì lẽ đó bổn tỷ vương tử cũng không bài xích rời đi đội bóng hơn nữa ở phi pha đàn cũng không có cái gì ra dáng nhà giàu đối với hắn cảm thấy hứng thú căn cứ truyền thông đưa tin duy nhất có ý tiếp nhận bổn tỷ vương tử chỉ có hắn ông chủ cũ cờ l n đội mà đối mặt cờ l n như vậy bundesliga thang máy nếu cá sổ ở danh vọng phương diện vẫn là có rất lớn ưu thế quả nhiên nay lần gặp gỡ kết quả cuối cùng cũng không có để lý cô đồn kỳ ở hơi làm do dự sau khi không chịu nổi lý thống phạm giao động trở thành kế cờ rẽm tổ sau khi lại một cái bị giao động kẻ rồi cầu thủ ngay ở hai bên ngầm đạt thành nhất trí ngày thứ hai n u cá sổ chuyển đến tin tức tốt câu lạc bộ thu mua công việc đã toàn diện kết thúc ngân hàng giải trừ đối với n u cá sổ chuyển nhượng thị trường ủy trị chuyện này ý nghĩa là lý thống phạm đã có quyền chính thức tiến hành câu lạc bộ các hạng chuyển biết thao tác hồn hiệp sĩ cao như thế hiệu suất làm việc để lý thống phạm giật này cả mình có điều tin tức này đối với chính đang lo lắng đêm dài lắm mộng lao lý tới nói hiển nhiên là một hồi mưa đúng lúc liền Ở cung hồn tiến hành rồi ngắn ngủi rồi đây i thoại i ệ n g là n nhất h trí, l câu lạc bộ cấp bộ t ố c h ư ớ n g về Geo Magic, c h e e Bayern l s a m u n i cho đưa ra bí b mật á giá. Ronaldo c ù n g m a r c e l o 10 t r i ệ u euro. Cơ bộ 400 nghìn a n đ kỳ 10 t r euro. i ệ u Đây là lý thống h p ạ m cho căn cứ FM2008 điện tử thăm dò cầu thủ báo cáo đưa ra báo giá phương án ở đại phương hướng trên làm ra yêu cầu sau khi thao tác cụ thể sẽ do nữ cá sổ chuyển nhượng bộ ngành để hoàn thành c h ngày thứ u hai buổi chiều lý thống phạm trở lại nữ cá sổ ngày mùng ngày ba tháng năm trạng vạ mười bảy không không mặt trời còn treo ở nữ cá sổ hải cảng tây thủy sân bóng fc tjem phát bóng đá nóng nảy tiếng hoan hô dung trời n u cá sô t o a chấn sân nhà nghênh chiến tờ giờ mi ở lít bảng tổng sắp xếp hạng thứ 9 aston villa lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong tiếp tục noi theo đá với mu trước 433 t r ậ n hình mà martino nậy thì lại bày ra gần như thùng sắt phòng thủ 4231 trăm b ạ m vị đỉnh ở mặt trước chính là aston villa khoái mã tiền đạo ạ bọn là họ xem ra là martino nậy là muốn dùng phòng thủ phản kích đến cùng người điên li quyết một thư hùng đáng tiếc chính là Newcastle ở thi đấu phút thứ 8 do hai mươi h áo ni cô ẩn đơn kỵ vận tải phút thứ hai mươi lăm jem luner sút xa tay phút thứ ba mươi á lan sở mít trước cửa cấp điểm phút thứ bốn mươi bốn áo ẩn sút bồi lập cú đút phút thứ năm mươi ba áo ẩn đánh đầu nạp chịt phút thứ 66. m ã i cho đến thi đấu phút thứ 75, y m ư ơ ở newcastle đã bảy không dẫn trước tình huống chưa lưu bảo lưu thực lực chuẩn bị chiến đấu giải đấu một vòng cuối cùng cường địch lee và bùn l e thống phạm dùng mới vừa t ừ u 1 8 đội thanh niên để bạt đến đội chủ lực chỉ cùng b ạ dạ dị phân biệt thay rơi xuống trình diễn hát chịt m ạ c h a e ẩn cùng với vì là đội bóng mở tỷ số n i k o l a p bender sân bóng s c t g tjem vang lên tiếng hoan hô biết thái như góc có. có điều lao lý lần này thay đổi người cũng không có vì là đội bóng mang đến càng tốt hơn biểu hiện tuy rằng chỉ cùng b ạ dạ dị rất nỗ lực thế nhưng ở tờ đặc biệt hôn huyết tiểu thùng cương tri bởi tiên tiên thân thể điều kiện quá kém cho tới tiểu tử ở cùng aston villa cường tráng trung vệ ghe gì ca h ữ cùng với b t s ầ n đối kháng bên trong hoàn toàn ở hạ phong nhìn nhỏ yếu tiểu tử quật cường lần lượt bị đối thủ v a l ă n đ i trong đất sân bóng s c -T, t g m hắt trên khán đài thỉnh thoảng vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên alan s ắ đều có chút không nhìn nổi lee người đối với tên tiểu tử này có phải là có chút sốt ruột phải biết hắn mới hiện tại vừa mới mới vừa mười bảy tuổi mà thôi ta chỉ là cho hắn cơ hội để tiểu tử biết đến cùng cái gì mới là bờ giờ mi ở lit t i đấu lý thống phạm vô vô survive, hai thằng nhóc này đều là chúng ta nựu cá sổ tương lai hy vọng thế nhưng ta không cho là ở nhà ấm bên trong mọc r a đoá hoa có thể dẫn dắt nựu cá sổ đi về phía huy hoàng đừng có gấp để chính bọn hắn đi lĩnh hội thi đấu mùi vị đi ở cuộc tranh tài này cuối cùng mười lăm phút nựu cá sổ b ở i phong vô lực không còn đạt được ghi bàn trái lại là bị đã tan tác đối thủ aston villa ở phút thứ tám mươi bảy lợi dụng tiểu tướng chỉ cầm bóng sai lầm đánh ra một lần cao chất lượng phản công nhanh rốt cục do bọn họ khói mã tiền đạo hạ bọn lạ họ đánh vào cứu danh dự một bóng mà đối với chỉ cá nhân tôi nói này mười lăm phút quả thực là ác mộng mỗi một người mặc màu đen đỏ đội phục cầu thủ aston villa đều đang cố ý xông tới chính mình cũng lấy nhìn mình tàn nhẫn mà ngã tại mặt cỏ r á n g vẻ chật vật tìm niềm vui cái kia phun màu trắng tráng kiện khí tức lô mui cùng cười nạo như thế nước r a miệng để gi c h trí lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、trong thế giới bóng đá diện lại đáng sợ như thế một mặt rốt cục làm gi c h trí bị lại một lần tàn bạo mà đánh ngã ở trên sân cỏ tiểu tử quả thực cảm giác được chính mình cả người mỗi một khối xương sọ cũng phải nát bên hai truyền đến aston villa viên ác ý tiếng cười dì hai tay cầm lấy cỏ vụn nỗ lực ngẩm đầu lên phát hiện đứng ở bên sân người kia chính đang chăm chú mà nh một luồng tinh l ự c sông lên đầu hôn huyết tiểu thùng cơm tàn bạo mà hét lên một tiếng bỏ lên lại vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai trăm chín mươi sáu lần thứ nhất mua tiến vào cùng mua ra chương hai trăm chín mươi sáu lần thứ nhất mua tiến vào cùng mua ra sân nhà bảy một chiến thắng a s t o n v i l l a sau khi n e w c a s t l e giải đấu xếp hạng lần thứ hai kéo lên cao một vị đến tờ g mi ở lít bảng tổng sắp đệ sáu vị bởi vì h u y t ham u m i tịt lại thua bóng tuy rằng hẹn mở cùng chim khách điểm như thế thế nhưng gần nhất hơn một tháng thời gian liên tục điểm số lớn thắng lợi để n u cá sổ vơ vét có đủ nhiều t ỉ n h thắng bóng vì lẽ đó nằm ở t ỉ n h thắng bóng thế yêu huếch ham u n a i tịt chỉ có thể đ á n h phải thứ bảy một vòng cuối cùng đá với thezet lee vờ bun thi đấu ở sau bảy ngày đội bóng tạm thời nằm ở đỉnh chiến trạng thái mấy ngày kế tiếp ngoại trừ vẫn quan tâm cở rẽ t ổ trợ vừa lòng cầu thủ tiến cử công việc ở ngoài lý thống phạm đem thời gian dài đều ở dạy dỗ dì cái này chuyện rất trọng yếu mặc trên dì cùng tây ban nha thiên tài du an ma ta không giống không thể lấy đốt cháy giai đoạn phương thức bởi vì hôn huyết tiểu thùng cơm bất luận từ ẩn tại năng lực vẫn là trước mặt năng lực đến xem đều phi thường bình thường hơn nữa tuổi tắc cũng chỉ có mười bảy tuổi vì lẽ đó để cho hậu thỏa đối với giới t r thúc kế hoạch không cách nào dựa theo ma ta như vậy trực tiếp một bước đúng chỗ mà là muốn một bước một cái vết chân từ từ đi liền đang cùng aston vi l l a sau cuộc tranh tài đêm đó lý thống phạm bắt đầu lần thứ nhất dối trá ngoại trừ căn cứ từ fm hai nghìn tám hệ thống trong kho tài liệu tuần tra đi ra tư liệu vì là tiểu tử lập ra tường tận kế hoạch huấn luyện ở ngoài còn ở nhằm vào dự trì lần thứ nhất fmmm sửa chữa bên trong trị tiêu hao hai mươi điểm điểm số nhân phẩm tiểu phạm v i đ e m s chỉ ẩn tại năng lực từ một trăm n tăng cao đến một trăm năm mươi đồng thời ở một mức độ nào đó hạ thấp chỉ xu hướng bị thương một trăm năm mươi điểm tiềm lực như vậy ẩn tại năng lực t r ỉ số đối với một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói tuy rằng không thấp thế nhưng muốn dựa vào số này chỉ đến trở thành một tên quốc tế siêu sao hiển nhiên không khác nào nói chuyện vốn nói lao lý dự định rất đơn giản chỉ cần chỉ có thể thông qua khoa học nỗ lực huấn luyện hoàn toàn tiêu hóa này 150 điểm tiềm lực lý thống phạm sẽ hào không keo kiệt địa đối với cái này hôn huyết thùng cơm tiến hành lần thứ hai dối trá ngược lại nếu như hôn huyết tiểu thùng cơm liền này 150 điểm tiềm lực đều tiêu hóa không được cái tia lao lý cũng sẽ không đ ầ n đ ộ n mà đem càng nhiều điểm số nhân phẩm lãng phí ở một cái không biết tiến thủ cầu thủ trên người khả năng liền lý thống phạm chính mình cũng không có phát hiện đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đang lợi dụng ép mở hệ thống tiến hành dối trá thời điểm như vậy một cầu thủ có thể là bởi vì nín nhị nam n đối với giữa chị ôm ấp chờ mong chị xa xa hơn nhiều trước bất cứ người nào đi kỳ vọng càng lớn yêu cầu càng cao mấy ngày kế tiếp trong khi huấn luyện dì quả nhiên trầm mặc rất nhiều có đ i ề u nhưng trở nên so với trước đây càng thêm nỗ lực thậm chí thường thường ở đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc lôi kéo hà lan tiểu tướng bạ dạ dì lưu lại tiến hành tăng cường huấn luyện bởi vì 15 phút ở giờ mi ở l e t khởi đầu để d chỉ khắc sâu cảm nhận được nghề nghiệp bóng đá tàn khốc những người ở đây d ư ớ i xem ra hòa ái thân mật vừa nói vừa cười các cầu thủ một khi bước lên sân bóng nhưng lập tức hóa thân làm hồng thủy manh thú nghĩ tất cả biện pháp từ tinh thần cùng trên thân thể tra đạp đối thủ trước đó hai ngày ở sân bóng s c t g các cái kia sai lầm phút tao nộ để d chỉ trong lúc h o à n g hốt có một loại thân ở luyện ngục cảm giác một loại ác mộng giống như cảm giác lần thứ nhất trải nghiệm nghề nghiệp bóng đá thi đấu để cho chỉ không phải tốt đẹp mà là thống khổ bất quá đối với bóng đá yêu quý lại làm cho cái này như như chim sợ cảnh cong mười bảy tuổi thiếu niên ở sau cuộc tranh tài kiên định hơn trở thành một tên đêm cầu thủ quyết tâm cùng ý chí muốn muốn biến thành sân cỏ xanh trên cừng giả cho những người không ngừng hướng mình khiêu khích kẻ địch đón đầu thống kích phải ở trong khi huấn luyện gấp đôi chảy máu chảy mồ hôi di biến hóa để vẫn bí mật quan sát lý thống phạm rất hài lòng liền ở một q u a n g thời gian rất dài bên trong d ị đ o ọ a tận trụ sở huấn luyện hoàng hôn dưới trời chiều luôn có một cao một thấp hai bóng người ở những đội viên khác đi xe sau khi rời đi tiếp tục tăng cường huấn luyện vì bọn họ tốt đẹp tương lai tích góp năng lượng màu vàng dưới trời chi lấy thùng cơm tiên sinh dưới trướng n u cá sổ thế kỷ này vĩ đại nhất tiền đạo danh nghĩa tuyên thể ta dì liền muốn đối với ngươi tiến hành cực kỳ tàn ác đột phá chuẩn bị kỹ càng khóc nhẹ ba thân ảnh gây yếu phách lối hô to gọi nhỏ dưới trời chiều một m c h mươi cao to lớn ngực khinh thường khiêu khích đến đây đi dì để ngươi cái này vô tri ra hỏa mở mang thùng cơm tiên sinh thích nhất tối công phòng thủ gồm nhiều mặt công kích hình siêu cấp vĩ đại giữa s â n hà lan thiên hoàng siêu sao nạ sở bạ dạ dị lợi hại mỗi lần nhìn thấy hai thằng nhóc vừa nói vừa cười tăng cường huấn luyện g á n g vẻ vì là nil cá sổ trông coi dịch đọa tợn khung thành ba mươi tám năm lao x í n đều là gặp hạnh phúc địa cười cười nil cá sổ gần một hai tháng ở ngoại hạng anh bên trong phong quang vô hạn để già trẻ ân cảm giác mình đều tuổi trẻ đến mấy chục tuổi sau ba ngày nil cá sổ chuyển nhượng bộ ngành truyền đến tin tức tốt jonan đâu cùng m a r c e l o chuyển nhượng công việc đã làm thỏa đáng kỳ thực lúc đó nil cá sổ công nhân viên dựa theo lý thống phạm yêu cầu hướng về rio majit báo giá mười triệu euro đóng gói jonan đâu cùng m a r c e l o thời điểm cơ bản không ôm hy vọng quá lớn dù sao hai người này ngôi sao bóng đá tuy rằng ở đánh không lên chủ lực thế nhưng thực lực và tiếng tăm ở nơi đó bày đây hơn nữa ở châu âu giới bóng đá lại không ít nhà giàu đội bóng chính đang truy đuổi bọn họ trong đó lấy a c milan đối với ronaldo truy đuổi mạnh liệt nhất gatli ạ n ỉ m ư i l ă triệu báo giá ronaldo đều bị phở lozentino từ chối hiện tại người điên ly lại muốn dùng 10 triệu đóng gói hai người này không phải tự bôi xấu sao thế nhưng nếu cá sổ cầu mua báo giá phát phát sau khi đi ra ngoài không tới một canh giờ d i o mazit liền làm ra p h ỏ n g trừng là từ trước tới nay nhanh chóng nhất hồi phục này d a n n y mau nhìn d i o mazit hồi phục phát trang c anh giữ ở phát cơ trước nịu cá sổ chuyển nhượng bộ công nhân rất giả ạ rất không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy rio ma r í t hồi phục lớn tiếng nhật lên chúng ta nhận cùng các người báo giá cũng đồng ý tiếp thu hai mươi bốn tháng trả tiền phân kỳ yêu cầu còn hai tên cầu thủ cá nhân đãi nộ cùng ý nguyện cũng không ở chúng ta phục vụ phạm vi hàng ngũ xin mời cùng bọn họ có môi giới nói chuyện ghi nhớ ghi nhớ rất giả ạ rất không tự chủ được địa ngoác to miệng mà cái kêu bị kêu là d a n n y người đàn ông trung niên cũng chính là chim khách chuyển nhượng bộ tạm thời người phụ trách ở lăng lăng nghe xong rất giả ạ rất miệm nội dung sau khi kinh ngạc đến ngây người gạo gử thượng đế sao có thể có chuyện đó chết tiệt ngươi có phải là đem cầu mua báo giá lầm viết thành hai mươi triệu euro rất dạ ạ rất hoàng thủ hoàng cước địa lấy ra trước phát trang nguyên kiện cẩn thận kiểm tra một phen thượng đế làm chứng d a n n y không sai chúng ta trước báo giá đúng là mười triệu euro trong phòng làm việc sáu người hai mặt nhìn nhau không tự chủ được địa đồng thời nghĩ đến một người người điên ly nay có nhất định sắp sửa chấn động thế giới giới bóng đá kỳ tích chuyển nhượng cũng chỉ có chiếc rio ma dít chủ xoáy người điên ly mới có thể làm được có như vậy một vị chủ xoáy nữ cá sổ người là biết bao may mắn chỉ chốt lát sau c bayern h munich g bộ t o n đáp lại còn khá một chút chủ động mở ra mười lăm triệu euro bàn bạc giá cả mà theo bởi l u n e thì lại trực tiếp một tiếng cự tuyệt lý do cùng lý thống phạm suy đoán giống như lúc không muốn đem cầu thủ bán ra cho có cạnh tranh quan hệ câu lạc bộ lý thống phạm c u n g nữ cá sổ ở mùa giải này cuối cùng đoạn điên cùng biểu hiện đã để rất nhiều câu lạc bộ khủng hoảng làm cùng người điên ly từng có hai lần giao thủ huấn luyện viên cùng nhân mu di n ô thật sâu rõ ràng người trung quốc này đáng sợ vì lẽ đó lấy thân tự h ổ loại này tư địch chuyện n g u xuẩn bồ đảo nhà cùng nhân mới sẽ không đi làm xem ra coi như đem cờ r ẹ n t ô đặt ở dự bị đội dẫn lương cao pha trộn sống qua ngày cùng nhân đại thúc cũng không sẽ bán ra cho tương lai đối thủ cạnh trộn sống qua ngày cùng nhân đại thúc cũng không sẽ bán ra cho tương lai đối t h cạnh trộn sống qua ngày cùng nhân đại thúc cũng không sẽ b n ra o vậy coi như đừng trách ở lao lý trực tiếp vòng qua lão nhân ra ngài trực tiếp đi tìm chân chính có thể làm chủ áp ra mô vít tiên sinh mà đối với nga l ư ợ n g lớn lý t h ố n g phạm có đầy đủ tự tin để vị này nụ cười ngượng ngùng đại thúc gật đầu phải biết r à o hoạt nga đại thúc bởi vì nga trong nước chính trị nguyên nhân vẫn ở rời đi chính mình tài sản cũng nỗ lực đánh vào nước anh trong nước xã hội thượng lưu vòng tròn thế nhưng thời gian mấy năm nỗ lực bây giờ nhìn lên cũng không có đạt được hắn theo đuổi hiệu quả mà cùng này đối lập chính là lưu cá sồ bên này hiện tại nhưng có một cái nước anh trong nước xã hội thượng lưu trong vòng đứng đầu nhất quý tộc dân hồn hiệp sĩ chỉ cần để dân hồn khối này đánh hương ngồi đi cùng áp gia mô vít có kẻ mà cả khà khà tuyệt đối quyết định được rồi ly ta đáp ứng yêu cầu của ngươi có điều ta hy vọng ngươi là thật sự như chính mình nói như vậy chính là nữ cá sổ nếu không thì hừ hừ cảm giác mình vẫn là đang bị người điên ly sử dụng như thương lão hiệp sĩ hồn đại gia ở lại một lần bị vô liêm sỉ nín nhị năm dùng nữ cá sổ đại nghĩa lý do như vậy thuyết phục sau khi phẫn nộ địa uy hiếp đe dọa gõ lao lý một phen miễn cưỡng đồng ý lợi dụng các mối quan hệ của mình đi đánh hạ áp g a mô vít cứ như vậy ký xuống cờ rẽ b nên không có vấn đề gì bởi vì tuy rằng bern munich lần nữa che giấu thế nhưng lao lee đã sớm thông qua fm hai nghìn lẻ tám hệ thống rõ ràng được biết cùng new car sổ đồng thời đối với bundesliga đ thang máy cln đội mà cln đội cao nhất chỉ đồng ý vì bọn họ đi tới từ móc ra mười triệu euro phí chuyển nhượng hơn nữa là trả tiền phân kỳ Có coi nói FM mà 2008 như như vậy mà em nói dối ở, lý à làm à. muốn Liêu Niu chuyển công cũng không được à. Ngoài nhuộn l Bạc được Cá tử bộ ra, Sổ ở、lý、thống phạm chỉ thị bên cũng đối với người Argentina có ở tuy rằng không có một tiếng cự công thị thăm tình không thế nhưng phu Thống Phạm Argentina trần tàu tuy một tiếng tuyệt, tử triệu trên trời triệu dị bên báo người ngầm vàng rằng ngoả muốn dưới dò dồ dở sư với đối giá, điều giá vì ra euro euro. mở làm ở lạ là Lý quyết định tạm thời từ bỏ dị trần mờ có tiến vào tất nhiên lại ra giống như lý thống phạm đánh dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn bản tính huấn luyện viên có rất nhiều ở người thụy điển h d ị p sần c u ố n gói cút đi sau khi man city chủ mới xoáy mát hủ phép đối với ở âu t r a p h r t đêm thành công hạn chế c e jonah nô、no、dộ ì bắt tần cảm thấy hứng thú vô cùng cũng hướng về nữ cá sổ tiến hành rồi hỏi giới mà lao l y đưa ra trả lời để man city rơi vào xoắn suýt bên trong 20 triệu bảng anh có điều tế tính ra r dộ ì bắt tần một năm trước lấy 11 t r i ệ u bảng anh giá trị con người gia nhập liên minh mùa giải này từ khi người điên l y và o ở tới nay thể hiện xuất sắc h a triệu bảng anh giá cả ngược lại cũng không tính thái quá có điều xấu tiểu t ử thỉnh thoảng thẻ đỏ ra thân quen thuộc có chút khiến người ta trùm bước mắt h ủ phẹt ở do dự sau khi đưa mắt nhìn sang một vị khác ở người điên ly đ y bạt bên dưới lực lượng mới xuất hiện phòng thủ hình giữa sân aston villa tiền vệ trụ g a z b a gì. lao ly đối với này chỉ một trong cười bây giờ giới bóng đá tốt tiền vệ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ r ồ ý bạn tần tuyệt đối xem như là đầu cơ kiếm lợi không lo không có nhà dưới ngoại trừ bạn tần ở ngoài l i u cá sổ trong trận không ít cầu thủ đều bởi vì phần sau thi đấu đoạn hữu dị biểu hiện chịu đến cái khác câu lạc bộ câu dẫn ly thống phạm như là thu địa tô lão địa chủ như thế h ngoại hục chờ đợi các nhà sinh, các có cửa đợi đưa giàu tới ai tệ. trường Bernie trừ bặt tần ở ngoài jim hữu n e r chịu đến aston villa c ầ u dẫn villa chủ x o á i martino nơi h i ệ u vẫn đối với vị này thân thể điều kiện xuất sắc bóng phong cường tráng nước anh tân sùng ưu ái rất nhiều từ lúc năm hai n thời điểm cũng đã báo giá nếu không là lúc đó n e w c a s t l e ông chủ s e p ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ từ chối giao dịch nói không chắc aston villa sớm đã dùng 400 t r ă vạn bảng anh mang điểm n mùa giải này tuy rằng aston villa giải đấu xếp hạng không bằng chính khách thế nhưng đội bóng tài chính ở nước mỹ ông chủ thu mua sau khi nhưng vẫn phi thường hài lòng mà khi năm g i m y n w n e r bởi vì ở n e w c a s t l e đánh không lên chủ lực bị thuê đến aston villa sau khi chính là m a r t i n o n ợ y coi trọng tín nhiệm để mn nơ bộc lộ tài năng vị này bắc ireland huấn luyện viên trưởng đối với mn nơ có ơ n tri ngộ lương cao dụ dỗ thêm vào ân sư triệu h á n nờ cuối cùng ở sau khi huấn luyện kết thúc tìm tới lao lý rất thành khẩn nói xảy ra chuyện kiện n g m n mườn rất cảm tạ ngươi thẳng thắn james ta muốn biết ngươi ý nghĩ của chính mình lý thống phạm vẻ mặt muốn so với mươi nở tưởng tượng bình tĩnh n h i ề u ngươi là đồng ý ở lại sân bóng s c t james p a c n l i u cá sổ phan bóng đá hoan hô vẫn là càng khát vọng vì là park sân bóng cổ động viên aston villa tiếng vô tay ta ở đi tới đội bóng ngày thứ nhất liền hướng các ngươi mỗi người nhận lời quá ở mùa giải sau khi kết thúc sẽ không mạnh mẽ lưu lại các ngươi bất cứ người nào ta đồng ý ở lại l i u cá sổ thế nhưng ngò tiên sinh đồng ý cung cấp bảy vạn bảng anh luân tuần đồng thời bảo đảm ta tuyệt đối vị trí chủ lực nếu như có thể ở new car sổ được tất cả những thứ này cái này không thể nào lý thống phạm rất nhanh sẽ đánh game n lắc đầu một cái dê em ngươi xem ngươi xác thực là một tên ưu tú cầu thủ phi thường ưu tú ta cũng hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này tiếp tục vì là new car sổ phấn đấu thế nhưng rất xin lỗi đội bóng hiện tại gặp phải khó khăn vì lẽ đó ở mùa giải tiếp theo nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi cung cấp bốn vạn bảng anh lương tuần hơn nữa ta cũng, cũng không thể cam đoan với ngươi tuyệt đối vị trí chủ lực lời nói như vậy vậy ta cần cân nhắc một phen thiên sinh nghe được lao lý trả lời nợ xác mặt tà mù sau đó cắn răng không chút do dự mà rời đi lý thống phạm văn phòng ngồi ở phía sau bàn làm việc trên đế lý thống phạm nhìn nờ rời đi bóng lưng đ ă m chiêu ngẫm lại vị này tuổi trẻ đội viên ở fm hai nghìn tám hệ thống bên trong c h ỉ có không tới năm mươi điểm t r u n g thành đếm bây giờ nhìn lên hắn rời đi nựu cá sổ đã là tất nhiên có điều trước lão lý đem n mộ binh đến đội tuyển quốc gia anh hơn nữa trải qua tiểu phạm vi dùng fm mờ sửa chữa sau khi ở trên sân bóng đặc sắc biểu hiện đã để cho giá trị bản thân đã dâng lên đến một cái có thể vì là nựu cá sổ mang đến lượng lớn lợi nhuận trình độ coi như bán ra bộ hiện cũng không mất mắt gì Quả nhiên, vẹn vẹn sau một ngày aston vi la l lại như n ệ u cá sổ báo giá chín triệu bảng anh cầu mua jem nữ e thế nhưng phần này báo giá nội dung rõ ràng thấp hơn lý thống phạm mong muốn tự nhiên không thể đáp ứng hai bên trải qua ngắn ngủi bàn bạc sau khi cầu mới như khát aston vi la l lấy một nghìn ba trăm bảng anh đánh đổi được vị này tương lai mười năm nước anh chủ lực giữa sân mười ba triệu bảng anh số tiền kia sẽ là lý thống phạm dạy học n ệ u cá sổ tới nay để nhất bút tiền thu cùng trước cầu mua cờ r ẹ m b ổ cùng jona nô mọi người lúc lén, lén lút lút nghiêm ngặt bảo mật không giống ở c u n g aston villa đặt thành nhất trí sau khi new c a s t l e câu lạc bộ chính thức trang web rất nhanh sẽ công bố lần này chuyển biết thao tác mà chuyển nhượng thỏa thuận đem đợi được năm hai nghìn tám ngày mùng ngày một tháng bảy châu âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra chính thức có hiệu lực new c a s t l e f a n bóng đá đối với james new n e r chuyển nhượng cái nhìn bất nhất tuy rằng không ít người đối với mất đi như vậy một vị tiềm lực vô hạn ngôi sao mới cảm thấy vô hạn tiếp cận thế nhưng cũng tương tự có thể lý giải câu lạc bộ tầng quản lý ở đội bóng tao n ộ tài chính khó khăn lúc thông qua bán ra cầu thủ chủ lực đến bộ hiện sự bất đắc dĩ cử động Hơn nữa, Newcastle người điên cùng tông giáo mấy ê bên điên Tiên tín một thượng thể SCT như vậy xác định, chỉ cần sân bóng một bên thượng người điên lý Tiên Sinh có thể ở lại sân bóng、SCTG. Như chỉ vậy vậy xác có mặc đế James. m lại Lý ở kệ t một thủ, một đi cái kia một cái cầu có sớm muộn n g à chim khách đều có thể h tái i đều ệ ngày nhật n hệ huy h o à Mấy n g kế tiếp nữ cá sổ chuyển nhượng bộ vẫn theo lý thống phạm yêu cầu căng thẳng bận rộn jim new n e r cũng không phải chọn rời đi nữ cá sổ người số một hậu vệ cánh trái c h a t ln dột bia trung vệ david lọ dị dạ hai tên nữ cá sổ chủ lực hậu vệ cánh đều ở ngày 1 ư t h á n g n l e v ừ b u l an phụ cuộc chiến chức tìm tới chính mình nhà dưới chát ln dũng bị ạ lấy 600 bảng anh giá trị con người gia nhập liên minh liga một đội bóng bổ kỳ ốp david lọ dị dạ lấy 500 t r ă vạn euro giá trị con người chuyển nhượng la liga đội mạnh sevilla cùng n không giống chính là hai người này là đang bị lý thống phạm sáng tỏ báo cho mùa giải sau đ ê m sẽ không xuất hiện ở new car sổ đội hình chủ lực bên trong sau khi chủ động chọn rời đi đương nhiên cùng jem new nơ như thế chuyển nhượng thỏa thuận đều sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc có hiệu lực hai người tạm thời còn phải vì là new car sổ đá xong mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài mà ngoại trừ bắn người lý t h ố n g phạm trong lúc này dành thời gian lại hoàn thành rồi một lần từ lâu đặt t r ư ớ c cầu thủ tiến cử khởi động du an ma ta thuê hợp đồng bên trong bán đức điều khoản lấy hai triệu bảng anh rẻ tiền giá cả từ ferguson nơi đó đoạt đồ ăn trước miệng hổ cướp đến rồi vị này ngày xưa đệ tử đắc ý làm xong tất cả những thứ này sau khi tờ giờ mi ở lít vòng thứ ba mươi tám giải đấu liền muốn bắt đầu rồi ngày mười một tháng năm buổi sáng lee vợ bùn sân an phi buổi họp báo tin tức phòng khách nữ cá sổ chủ xoáy người điên ly cùng the dẹt người trưởng đà bơ n g h t đồng thời tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức ở ngoại hạng anh đã bụi bầm lắng xuống hơn nữa một vòng cuối cùng giải đấu kết quả cũng không ảnh hưởng bảng tổng sắp đầu đôi hai đầu xếp hạng tình huống cuộc tranh tài này duy nhất có thể hấp dẫn f a n bóng đá cùng truyền thông chú ý mánh lưới chính là ở trở về trạng thái đỉnh cao michael ẩn lại một lần nữa đi tới đã từng liên tục tám năm hiệu lực an phục cùng với đương nhiệm l i v e r p o o l bernie t cùng e u r o trong lúc đó ân đ oán tham gia tuyên bố các ký giả đương nhiên sẽ không bỏ qua những ngày hấp dẫn người nhãn cầu vấn đề đến từ sun nịu b ạ m tợ cao gậy cái phóng viên n h ấ t châm kiến huyết địa tung tối được p a n bóng đá quan tâm vấn đề bernie tê i ê n sinh xin hỏi ngài tại sao muốn ở năm hai nghìn bốn mùa ngồi cao ở phỏng vấn sau cái bàn diện ẩn bernie tê m t không hề cảm xúc đó là một cái hai bên đều rất hài lòng đồng thời nhất trí làm ra quyết định ta không có lý do gì đi ngăn cản sự tính phát sinh đây chính là nguyên nhân thế nhưng có người cho rằng ngài là xuất phát từ cá nhân yêu thích nhân tố uy hiếp đội bóng xua đội đã từng cờ xí ngài rất không thích ngạo ẩn cần thông qua dùng đánh đổi u mặt cổ lớn như vậy bài cầu thủ phương thức đến dựng đứng uy tín cũng lấy này đến thu được đầy đủ phí chuyển nhượng dựa theo ý nghĩ của chính mình đến trùng kiến đội bóng là như vậy phải không Xuân là một m tên huấn luyện viên trưởng ta có quyền dùng bất kỳ ta cho rằng đối với đội bóng có lợi phương thức tới quản lý đội bóng nếu như mắc cô ẩn rời đi có thể làm cho l i v e r p o o l thực lực được càng to lớn hơn tăng lên ta tại sao muốn nói không đây c ả m tạ ngài trả lời một vấn đề cuối cùng bernie t tiên sinh x u â n h i ệ u tạm tợ phóng viên hiển nhiên cũng không phải một kẻ tầm thường làm đội bóng ở mất đi mắc cô ẩn sau khi vẫn không tìm được ổn định đạt được điểm n g ư ờ i hối hận quá quyết định ban đầu sao đến vào lúc này bernie t rõ ràng đã bị hỏi có chút thiếu kiên nhẫn lee vợ b u l còn có tô z cùng gơ rát còn có cạ da phờ cùng dì nạ Michael ẩn chỉ là một tên phổ thông cầu thủ mà hắn rời đi liverbul sau khi biểu hiện đã chứng minh tất cả ta rất vui mừng lúc trước làm một cái sáng suốt quyết định ngươi vấn đề thời gian đã kết thúc vị tiên sinh này hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi đối với thả ra bán ra Michael ẩn quyết định ta ở bất cứ lúc nào đều sẽ không hối hận thành công làm tức giận bernie t sau khi các ký giả đem tập trung sự chú ý đến người điên l y trên người thùng cơm tiên sinh đầu tiên cảm tạ ngài vì là đội tuyển anh làm tất cả có thể hỏi một chút ngài đối với bernie t tiên sinh vừa nay quan điểm cái nhìn cũng xin mời đánh giá một hồi chính ngài trong lòng m a e l ả ẩn chứ vấn đề vẫn là vừa nãy vị kia xun nịu tạm tợ cao gầy cái phóng viên người này xem ra là một cái điên cuồng cổ động viên ảo ẩn để mỗi một vấn đề đều không thể rời bỏ chính mình thần tượng hơn nữa ở vấn đề lý thống phạm thời điểm ngự khí rõ ràng muốn so với đối xử bernie t tôn kính nhiệt tình thật nhiều trong lòng mỗi người đều có một cái thuộc về mình mà cổ ảo ẩn lý thống phạm vẻ nho nhãm mà sử dụng một câu văn học giới danh ngôn đem tên hẻm lệ đổi thành ảo ẩn dẫn tới tuyên bố phòng khách tiếng cười một mảnh vừa nãy bernie t phát họa chế tạo ra bầu không khí căng thẳng quét đi sạch xanh thế nhưng nếu như ta là huấn luyện viên liver vậy ta nhất định sẽ phi thường phi thường hối hận bởi vì đối với mỗi một cái trung thành cổ động viên l e vừa bull tới nói đã từng cái kia ở an phi xem như gió rong r ủ i hờn là độc nhất vô nhị lý thống phạm mở ra một trò đùa sau khi câu chuyện lập tức xoay một cái không hề che giấu chút nào mà đem đầu mâu nhắm ngay bernie t ảo ẩn là cái thời đại này đứng đầu nhất tiền đạo là mỗi một cái đối thủ đều sẽ hoảng sợ tồn tại ta tin tưởng m i c h a e sẽ ở đêm nay thi đấu bên trong chứng minh điểm này một bên khác lý thống phạm lời còn chưa nói hết bernie t đứng lên đến vung tụ mà đi đối với tây ban nha giáo chủ đầu tới nói xem ngồi ở chỗ này đối mặt một đám con ruồi như thế phóng viên cùng một cái cơ tay m u ố i chân nói b ư ớ c nói phét hậu bối không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện nhàm chán còn đến cùng ai sẽ hối hận liền để thi đấu đến nói chuyện đi bernie t có lòng tin dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng đến làm cho tất cả mọi người c ấ m miệng michael h Cái k i a ngoại trừ chạy chỗ nhanh bị thương nhanh ở ngoài không còn gì khác ra hỏa coi như thời gian chạy ngược để tất cả một lần nữa lại tới một lần nữa bernie t vẫn là gặp không chút do dự mà lần thứ hai đem hắn đánh đổi